đại xuống trong lòng những cái kia phức tạp, một bên yên lặng uống vào đối thiên tiên đều có chỗ cực tốt thanh rượu, vô sự cùng cảnh giác bên trong, không khỏi một bên âm thầm dò xét cái này cả triều đại thần, chư hầu bên kia khẽ quét mà qua, không thế nào để ở trong lòng, từ từ hôm qua nhìn qua cái kia đạo tấu trương về sau, hắn liền minh bạch, chư hầu cái này tồn tại vô số năm hai chữ, không bao lâu nữa, liền sẽ bị phía trên vị kia hùng tài vĩ lực nam nhân ném vào trong lịch sử, không sai, chính là hùng tài vĩ lực. Dù là trong lòng của hắn lại thế nào có cảm xúc, cũng không thể không thừa nhận điểm này. đương nhiên chỉ là trong lòng thừa nhận về phần ngoài miệng cái kia nam nhân vô tình không sướng. đánh chết cũng không thể dư quang từng cái quét về phía đứng hàng phía trước văn võ quan viên ngắn ngủi hơn 10 ngày trong đó có không ít người để hắn cảm thấy bội phục loại kia tài hoa kinh diễm để hắn không khỏi đại sinh hảo cảm cũng không nhịn được lần một lần hai âm thầm sợ hai thán phục bây giờ đại thương mạnh hắn có chuẩn thánh cấp độ thứ ba thực lực nhưng coi như trong đại điện này hắn tự nhận không bằng tối thiểu nhất cũng có mấy chục vị chúng chi còn có không ít không thể xuất hiện ở đây phần này thực lực nội tình thật là kinh người. Trước kia hắn cũng thường xuyên nghe tới đại thương mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết được phần này cường hành, khủng bố cỡ nào. Mà phần này cường hành chỗ tạo thành vô số vũ hồn, chỉ sợ cũng chỉ có ở phía trên trong tay của người kia mới có thể hội tụ thành một khối không thể phá vỡ tảng đá, phá hủy hết thảy. Nghĩ đến, trong lòng đột nhiên không hiểu dâng lên một kia tự hào kiêu ngạo. Ngay cả bận biệu có chút bối rối để xuống, đi phân tích một chút quan viên tính cách, quan hệ. Như là đã nhập đại thương, kia dù sao cũng phải làm một chút chuẩn bị. Đây là hắn cảnh giác, cũng là tính cách của hắn, bản năng không biết đế tiền ý nghĩ đế tân cũng không có đi để ý tới hắn tâm tư thấy tại hắn tồn tại hạ căn bản không thả ra chân chính nóng náo không lên hiện trường tập mãi thành thói quen bản thân hắn liền có năng lực như vậy thường ngày hắn đều là sớm cách tiến lần này lại là không giống ánh mắt cú xuống yên lặng uống vào thanh rượu đón kia thỉnh vạn quang tới ánh mắt không có chút rung động nào phía dưới không ít quan viên cũng đều có chút kinh ngạc bệ hạ vì sao còn chưa đi đế tân mấy trăm năm nay đến tổ chức yến hội rất ít nhưng tổng cũng là có như vậy mấy lần mỗi lần đều sẽ rất nhanh rời đi bầu không khi mới có thể trầm tĩnh lại. Mà bây giờ như vậy, không nói lời nào, giống như không có việc gì, lại không rời đi cử động, để rất nhiều người đều càng phát ra cảm thấy kiềm chế, giống như nếu có chuyện gì phát sinh. Chờ không bao lâu, một thân ảnh đứng lên, không ít người run lên trong lòng, chẳng lẽ thật sự có sự tình. Ánh mắt giao nhau nhìn lại người kia, các loại ẩn tàng ánh mắt đều có, hận ý, kính lễ, căm thù vân vân. Bệ hạ, hôm nay vừa vặn chư vị hầu gia đều tại, thần có một lời, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần dặn. Thật sự có chút kịp lại, viết ký càng đại điển tiến hành lại xóa, phát hiện ta cũng không phải là viết những vật kia liệu, phiền phức, lắm điều. Chương 425, nhất thống cửu Châu kế sách. Thanh âm còn chưa rơi xuống, trong đại điện liền đã hoàn toàn yên tĩnh, từng kia ánh mắt lộ ra đủ loại cảm xúc. Ngưng trọng, kinh nghi. Đây chính là thương ngữ mà. Ngự trên bậc, đế tiền đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi thần phục. Chính là người này, bên ngoài nhấc lên đại thương rất nhiều cải biến, dựng nên đông đảo địch nhân, lại nguy nga bất động sừng sững tại triều đình này bên trên. Quả nhiên không phải người thường. Nhìn những ánh mắt kia, hắn liền đối với người này có đại khái ấn tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, sự kiện kia cũng liền muốn từ hắn nâng lên. giảng phía trên đế tân đạm mạc mở miệng, hào không dị dạng, rất nhiều người tâm bên trong đều nhức lên, đột nhiên còn cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tương tự cảm giác. tạ bệ hạ, đứng lên người chính là thương lượng, tìm không ra ma bệnh thi lễ về sau, nghiêm mặt nói, xin hỏi bệ hạ còn nhớ rõ thần một tháng trước đó bên trên tàu trương. vừa nói xong, trong đại điện không ít nhị phẩm quan viên thần sắc chính là khe biến, ánh mắt trở nên có chút sắc bén hoặc phức tạp nhìn về phía thương lượng. Quả nhiên là hắn. Đế tiện trong lòng khẽ động, chẳng lẽ ngay tại đêm nay, mà rất nhiều đại thần cùng chư hầu cũng là sắp mặt biến hóa, cái này tật tử tấu trường, nơi nào sẽ có chuyện tốt? Đế tân ánh mắt không thay đổi, thản nhiên nói, việc này cô đã quyết định thả vào ngày mai triều hội phía trên. Lập tức thương lượng sưng sở, lập tức trong lòng có một vòng cảm động. Bên trên cầm cố, vậy hạ là cố ý. Một chút nhị phẩm quan viên cũng là như có điều suy nghĩ, nhìn thương lượng lại nhìn phía trên. Đế tiện có chút nhíu mày, tại sao lại trả lời như vậy? Thương lượng ánh mắt nghiêm trọng. Nhìn thẳng đế Tân hai mắt, có chút cảm động, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định cùng không lời, khẩn cầu, thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ, hôm nay Trư Hầu cùng Bách Quan đều tại, sao không lúc này để Bách Quan cùng Trư Hầu thương nghị một chút. Nhìn rõ ràng đế tiện càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, đây là hắn kế hoạch tốt, trực tiếp ngay tại đêm nay làm rõ. Nói là để quần thần cùng Trư Hầu thương nghị, kỳ thật cũng chẳng qua là mặt ngoài công phu, để Trư Hầu cam thủ không đến trên người hắn thôi. Thẳng đến đế Tân âm thanh êm vang lên, để hắn chấn động trong lòng. "Không cần, việc này cô ý đã quyết, không dùng thương nghị." Bất quá, hiện tại cho chúng thần cùng Chư hầu nhìn xem, ngược lại cũng không sao. Thương hưởng trong ánh mắt có chút thất lạc, nhưng chỗ sâu lại là càng nhiều cảm động. Vậy hạ, Thương Dung, gia cát lượng chờ quan viên, đồng dạng cũng kém không nhiều đều hiểu. Nhìn về phía Đế Tân ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần kính phục, thần phục chi ý. Đế Tân tiện tay vung lên, một đạo tấu trương bay ra, tại đại điện trung ương dừng lại, bình thản thanh âm tràn ngập uy nghiêm, tất cả xem một chút đi. Đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, kinh nghi bất định chúng thần cùng Chư hầu, không nói hai lời, nhao nhao rỗi ra thần thức, mò về kia phần tấu chương. Chỉ là một cái hô hấp, một chút chư hầu thần sắc đại biến, bao quát gương hàng sở, ngạc xuống vũ, Tô hộ bực này người, đều có chút khống chế không nổi cảm xúc, khí tức trên thân táo động, hiển nhiên cực kỳ chấn kinh, cùng sợ giận. Ánh mắt Đờ đẫn Hạ, liền hung hăng trừng mắt về phía Thương Hượng, tựa hồ thù giết cha. Nhưng trong lòng lại không khỏi quanh quần Đế Tân, chỉ cảm thấy kia cô phẫn nộ, lại lượng lớn chuyển hướng, Đế Tân. Chỉ là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy tấu chương nội dung, người này vương điện bên trong biến đến vô cùng, có chút quỷ dị yên tĩnh. Chư hầu thần sắc không có một cái còn có thể bình tĩnh, đều là chấn kinh, sợ hai cùng không dám biểu hiện ra ngoài áp chế gắt gao tức giận. Quân thần cũng khiếp sợ không thôi nhìn về phía thương lượng cùng đế tân. Quả nhiên cái này tự tử, thật là muốn xuyên phá cựu châu trời. Đế tiện trong lòng kinh nghi không chừng, hắn làm như vậy, chẳng phải là sẽ đem chư hầu cam thủ, cứu hận, chuyển dời đến hắn trên người mình? Hắn vì sao sẽ làm như vậy? Đế tân ánh mắt quan nhẹ, không người nào dám nói chuyện, chư hầu là vừa kinh vừa sợ không dám, quân thần hơn phân nửa là không dám tiến vào, còn lại thì là không biết nên nói như thế nào hoặc còn đang suy tư mấy tức về sau thấy thương lượng tựa hồ muốn nói chuyện hắn đạm mạc mở miệng việc này liền như vậy định tối nay đều suy nghĩ thật kỹ ngày mai chiều hội thời điểm chính thức thương nghị từ chỗ nào bắt đầu nhăn nhạt bá đạo tràn ngập mảy may không thể nghi ngờ quân thân cùng chư hầu xác nhận rất nhiều chư hầu đều là toàn thân run rẩy ánh mắt hoảng hốt. tại sao có thể như vậy vì cái gì trong lòng tràn đầy không muốn cùng lửa giận nhưng ở đế tân đã quyết định hạ lúc này không ai dám đứng ra thái tử thứ ngươi thay mặt cô chủ trì này đến Đế tân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngự trên bậc Đế Tiện. Đế Tiện đang không ngừng suy tư điều gì, nghe vậy giật mình, đứng dậy đáp, vâng. Kim Quang dâng lên, Đế tân thân ảnh biến mất. Thần cung tiễn bệ hạ. Mấy ngàn người đứng dậy hành lễ. Sau đó, hay là yên tĩnh. Rất nhiều chư hầu vô lực lập tức ngồi xuống, nhìn qua thất hồn lạc phách. Vô số cảm xúc tích lũy tại chúng thần cùng chư hầu trong lòng, nhưng vẫn là không người dám phát. Khương Hằng sở hai mắt có chút đỏ, gắt gao nhìn xem thượng ngự, nhẹ nhẹ sát y đều sắp không nhịn nổi toát ra tới. Ngắt xuống vũ, tôi hội chờ một chút chư hầu, đều là như thế bọn hắn càng phẫn nộ một người khác, nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận chuyển rời đến thương lượng trên thân. Hưu Tâm lập tức rời đi nghĩ biện pháp, cũng không dám. ổn định tâm thần, Khương Hằng Sở nhìn sắc mặt có chút bình tĩnh sùn hầu hổ, trong lòng có chút minh bạch, lạnh mắng một câu, liền truyền âm cho Ngạc Xuân Vũ. Bây giờ làm sao bây giờ? người nói. Ngạc Xuân Vũ đầu thấp, diện sắc cấm chìm, trong giọng nói mang theo không che giấu được cực hạn lửa giận. Khương Hằng Sở chi trệ, nghĩ đến đạo thân ảnh kia, bất kỳ cái gì biện pháp đều không tưởng tượng ra được. Cung lúc đó chậm rãi, Đế Tấn không tại, còn lại Trư Hầu lá gan cũng lớn chút. Nhao nho bắt đầu truyền âm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chư hầu đều muốn như thế biến mất? Cựu châu hợp nhất, chư hầu về thương, rất tốt ta. Thương lượng lão tặc. Không được, chư hầu là ta đại thương lịch đại chế độ, có thể nào dễ dàng như thế cải biến? Chúng ta muốn bệ hạ gián luôn, nhất định phải như thế. Không sai, một hồi hiến hội tan đi, chúng ta liền đi tìm Đông Bá Lợi, Nam Bá Hầu, nhất định không thể để cho Thương Lượng Lão Tặc tiếp tục mê hoặc bệ hạ. Đạo đạo thất kinh thanh nghiêm, tại chư hầu ở giữa truyền lại, kia tấu chương bên trên nội dung cũng không phức tạp. Lại đem những này các chư hầu bước đến cơ hồ tuyệt cảnh tình trạng, phân chia hầu tất phẩm cấp, hủy bỏ chư hầu lãnh địa, thống nhất từ đại thương quản lý, chư hầu đều vào triều vi thần. Thoáng một cái chính là đoạn mất căn cơ của bọn họ, từ địa phương bên trên thổ đại vương biến thành triều đình thần tử. Nhất là năm đó phí đại công phu mới từ triều đình đi ra, biến thành chư hầu người, càng là phiền muộn vô cùng. Quấn một vòng, đúng là muốn trở về triều đình, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là không có một câu dám đối đế tân bất kính. Đại thương văn võ quan viên lặng lặng nhìn xem. Âm thầm truyền âm tự nhiên cũng là thiếu không được, từng cái rung trọng đều rõ ràng, việc này tuyệt không phải đơn giản liền thành, cựu Châu muốn dung chuyện, mà lại, tuyệt không phải thời gian ngắn. Đế tiền yên lặng nhìn xem, hắn không chen tay được, càng không muốn sẽ không nhúng tay, bất quá như thế ầm ầm sóng dậy lại sự, hắn lại nhịn không được có hứng thú ở bên cạnh quan sát. Đồng thời, nhìn xem những cái kia chư hầu lại thế nào phẫn nộ, cũng không có biểu hiện ra bất kính, nhiều lắm thì phẫn nộ nhìn về phía Thương Hưởng dáng vẻ. Hắn cũng lần nữa là Đế Tân uy nghiêm cảm thấy trận trận kinh hãi. Ánh mắt đảo qua kia từng đạo thâm bất khả trắc thân ảnh, Cái này đại thương nước quá sâu. Mà người kia vừa rồi cử động, hắn cũng đại khái xác định 7, 8 phần. Nhìn tứ hửng, nếu là không có cái này ra, những này chư hầu sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh bại hắn đi. Không để ý đến nhân vương trong điện chư hầu cảm xúc, Đế Tân trở lại vô cương điện. Nhất thống Cửu Châu, hủy bỏ phân đất phong hầu. Đây chính là đại thương từ quan chế cải cách về sau, trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất một điểm. Nhưng không ai có thể thay đổi hắn tâm tư. Đại thương bây giờ quy mô đã đạt tới một cái cực hạn. Lại nghĩ cường đại xuống dưới, chỉ có thể nhất thống Cửu Châu đánh xuống thâm hậu nhất căn cơ, nhu cầu tương lai. Đại thương thực lực hôm nay, cùng hắn thành đế hy vọng, bây giờ Cửu Châu Chư hầu sẽ không bên ngoài phản kháng, nhiều lắm thì không phối hợp. Điểm này cũng không trọng yếu, bọn hắn phối hợp hay không, hắn đều không để ý. Hắn rõ ràng, lớn nhất khó khăn chưa từng là Cửu Châu Chư hầu, mà là kia không biết phong thần. Bọn hắn định sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt nhất. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất nhất quang minh chính đại cơ hội. Thông qua Hạo Thiên cử động, hắn rõ ràng chính mình tránh không được, cũng sẽ không tránh đây cũng là hắn vì cái gì lập tức liền muốn nhất thống cửu châu nguyên nhân một trong cho đối phương càng ít thời gian chuẩn bị để đại thương càng thêm cường đại ánh mắt u lãnh đưa tay ở giữa cửu đỉnh hư ảnh ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay hắn có thể cảm giác được cửu đỉnh bên trong kia lực lượng khổng lồ chính là trung thổ trời châu bản nguyên lực lượng tương đương với thế giới chi lực thiên đạo chi lực vân vân cũng chính là cửu long chân khí cần lực lượng bất quá hiện tại còn không phải lúc tổ đình trong lòng nhẹ nhàng nghĩ đến thu hồi cửu đỉnh suy tư một hồi hướng một cái phương hướng mà đi. Hôm nay giờ đến phiên đàn thanh kia. Nhân vương điện, đau khổ giày vò hai canh giờ, tiến hội rốt cục tàn đi. Quân thân cùng chư hầu vội vàng rời đi. Một đêm này, nhất định là không bình tĩnh. Triều đính bách tính náo nhiệt, những quan viên này chư hầu càng thêm náo nhiệt. Trừ một số nhỏ bên ngoài, còn lại quan lớn cùng cơ hồ tất cả chư hầu đều nhao nhao riêng phần mình tụ lại với nhau. Gần 500 vị chư hầu hội tụ tại Khương Hàng Sở nơi này, bao quát ngạng xuống vũ, Tô hộ trợ. Những người còn lại, xung hầu hộ cùng cái khác hai vị chư hầu, cũng hội tụ những người còn lại. Chỉ có mỗi lần đại biểu Tây Bá hầu đến đây. Mỗi lần đều bị cô lập cơ phát bên ngoài, 799 vị chư hầu hội tụ thành bốn nhóm. Khương Hằng Sở tại triều ca trong phủ đệ, gần 500 vị chư hầu hội tụ một đường, nếu như là bình thường, bọn hắn là vạn vạn không dám. Nhưng lúc này cũng không đối hoài nhiều như vậy. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, giao hội hiện đến mức dị thường náo nhiệt cùng lộn xộn. Đồng thời cũng biểu hiện ra bọn hắn bất lực cùng khủng hoảng. Khương Hằng Sở cùng Ngạc Sùng Vũ số ít mấy vị chư hầu liên nhau, đều là ầm trầm. Tốt. Rốt cuộc, Khương Hằng Sở nhịn không được đứng lên, chậm thành quắc nhẹ, dạng này ầm ĩ xuống dưới. Có làm được cái gì? Mọi người tâm tư đều lẫn nhau minh bạch, ngày mai chính là hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại trễ lại nữa, chư vị đều hiểu hậu quả. Gần 500 vị chư hầu An Tĩnh lại, cũng không phải là Khương Hàng Sở có cái này hy vọng, mà là đều hiểu hắn nói không sai, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một đứa con gái, thân tại hậu cung, nhất có cơ hội, khả năng làm chút gì đó. Ngày mai nhất định khôi phục đổi mới, đại khái nghĩ rõ ràng viết như thế nào. Chương 426, Lục Đặng tứ vị, từ từ châu bắt đầu. Đạo đạo ánh mắt giao hội, Mấy trăm vị chư hầu đạt thành nhất định ăn ý nha nhà sách địa tử. Cái kia không biết Đông Bá đợi có ý tứ là. Trầm mặc một chút, có chư hầu mở miệng nói: "Nếu như chư vị tin được ta Khương Hằng Sở, còn có Ngạc hầu gia, Lý hầu gia, Vương hầu gia, Triệu hầu gia, Tô hầu gia, vậy liền mời tạm về trước đi, một canh giờ sau, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ cho mọi người một cái đáp lại." Khương Hằng Sở trầm giọng nói. Mấy trăm vị chư hầu trầm mặc, kinh hoàng bất lực phía dưới, rất nhiều trong lòng người đều mang không tín nhiệm. Nhưng để bọn hắn mở miệng phản đối, lại mở không được cái này miệng bởi vì bọn hắn thực tế không biết nên làm như thế nào, mà khương hàng sở trong miệng năm người tăng thêm chính hắn cũng là cái này mấy trăm vị chư hầu bên trong thực lực địa vị cao nhất, lại một lát sau một phen nói chuyện mấy trăm vị chư hầu mới mang theo lo lắng tán đi, chỉ còn lại có khương hàng sở cùng trong miệng hắn năm vị chư hầu, mọi người tán đi, sáu trong lòng người cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, thương nghị loại đại sự này nhiều người cũng không phải là chuyện tốt, thương lượng không ra cái gì không nói sẽ còn càng để bọn hắn bực bội, khương hàng sở định lên đồng nương tiếng nói chư vị. Nơi đây cũng chỉ còn lại có chúng ta 6 người, không, có bao nhiêu thời gian, có ý định gì nói hết ra đi." 6 người ánh mắt giao hội, nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, tám Châu Hầu một trong Triệu Hầu ra âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy hạ tự mình mở miệng, việc này hắn đã làm ra quyết định, chúng ta có thể làm sao?" Mọi người đều là nhíu mày, cái này đúng là bọn họ khó giải quyết nhất một điểm. Nếu như là những quan viên khác đưa ra, cho dù là thái sư văn trọng, chỉ cần Đế Tân không mở miệng xác định được, vậy bọn hắn liền sẽ không thái quá sợ hãi. Lớn không được đem hết toàn lực, cùng đối phương cùng tán đồng quan viên một đấu. Tối thiểu còn có hy vọng, nhưng Đế tân đã mở miệng phía dưới, bọn hắn có thể như thế nào làm? Phản đối. Bất quá là muốn chết thôi, dù là tất cả chư hầu đồng tâm hiệp lực, vẫn như cũng là không có cái thứ hai hạ trạng. Bọn hắn căn bản không dám. đã không dám phản đối, kia nên làm như thế nào? Ở đây sáu người đều có thể nói đương thời nhân kiệt, lúc này lại đều rất cảm giác bất lực. Đế tân giống như không thể phá vỡ Đại Sơn, nằm ngang ở bọn hắn bốn phía, đem hết thể đường toàn bộ phá hỏng. Bệ hạ chi mệnh, chúng ta tự nhiên không dám chống lại, nhưng nếu như nhất thống Cửu Châu, đều dựa theo Cửu dự Châu tới. Đại thường, chỉ sợ xa còn lâu mới có được cái này nội tình. Mấy tức về sau, Ngạc Sùng Vũ mở miệng yếu ớt nói. Một cô đa miu túc trí khí tức dâng lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, tự nhiên đều hiểu điểm này. Rõ ràng hơn, cái này chỉ sợ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng có một ngày sẽ đến phiên chúng ta. Tô hối nhĩ không được nghiêm nghị nói, trong lòng cũng không khỏi có ý hối hận. Biết sớm như vậy, năm đó nên đem hạt kỷ đưa vào trong cung. Ai? Đó cũng là chuyện sau này. Khương Hằng Sở âm thanh lạnh lùng nói, nhìn mọi người không che giấu chút nào mình ý đồ, bệ hạ muốn nhất thống cửu châu, tự nhiên cần từng chút từng chút đến. bản hầu nhìn, từ phương bắc bắt đầu không thể thích hợp hơn. còn lại năm người không có cái gì do dự, nhao nhao gật đầu. bọn hắn đều không phải ở vào bắc địa chư hầu, liền ngay cả trước kia thân là ký châu hầu tô hộ, cũng bởi vì năm đó chi sai, điều đến năm địa, tăng thêm vị kia bệ hạ trung khuyên dùng hầu hộ, bắc địa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. chờ chiêu đình chiếm đoạt bắc địa hai châu, tối thiểu cũng quá khứ hơn ngàn năm. khoảng thời gian này, bọn hắn đều có thể tận khả năng nghĩ biện pháp, làm chuẩn bị. Nhưng nếu như bệ hạ không từ phương Bắc bắt đầu đâu." Tám châu hầu một trong vương hầu ra lo lắng nói. Mọi người một chút chờ mặc, Cương Hàng Sở mở miệng nói, "Bệ hạ rõ ràng, nhất thống Cửu Châu, dễ dàng nhất địa phương chính là Tây, Bắc bốn châu. Tây hai châu, chỉ cần bệ hạ không hề động Tây Bá hầu Phủ ý tứ, nên sẽ không động trước. Như thế, cũng cũng chỉ còn lại có Bắc địa hai châu. Đại thương Đông Tây Nam Bắc tứ địa tám châu, lùng, nam lưỡng địa bốn châu bên trong, xem như dung chuyển ít nhất, đại bộ phận đều là Lao Chư hầu, ngay tại Châu Thâm Căn Cố đế. Tây không cần phải nói, cơ xương tạo phản về sau, cơ hồ toàn bộ đội thành mới chưa hầu, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, những này mới chưa hầu, ngay tại chỗ lực ảnh hưởng xa còn lâu mới được xưng là lớn đến bao nhiêu, bắc địa cũng giống như thế, viên phúc thông tạo phản, tô hộ rời, rất nhiều chưa hầu đều bị đổi, cho nên cái này nhị địa bốn châu là lựa chọn tốt nhất, hy vọng như thế đi, chỉ cần bệ hạ không có mở miệng quyết định, chúng ta liền có thể để người dán luôn một phen. ngã sùng vũ trầm giọng nói, ánh mắt mọi người thiện cận hạ, nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó sáu người lại thương nghị một chút cái khác chi tiết sự tình, liền ai đi đường lấy thông chi kia mấy trăm vị chư hầu, mà đổi thành ngoại hối tụ ba nhóm chư hầu, vừa buồn vừa vui. Trong đó lấy sùng hầu hổ cầm đầu cắt chư hầu, thật lạ không thôi, bởi vì sùng hầu hổ trực tiếp cho thấy thái độ của mình, hết thảy nghe bậy hạ mệnh lệnh. Mặt khác hai nhóm, thì cơ bản đều là những năm này, từ đại thương quý tộc biến thành tân tiến chư hầu tồn tại. Tâm tình của bọn hắn càng là phi muộn, đại bộ phận đều hối hận vô cùng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Tây bá hầu phủ tại triều ca nơi ở, cơ phát lại là lạ bình tĩnh nhất, ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, liền lựa chọn trầm mặc. Mà đại thương cao quan môn cũng có thật nhiều đang nghị luận việc này nhất thống tiểu châu chư hầu vào triều việc này liên quan mỗi người ai đều không thể tránh được một đêm này triều ca thành bên trong vô số tâm tư lưu động ám lưu hung dũng bành phái ngày thứ hai triều hội thời điểm cơ hội mỗi người bước chân đều hiện đến mức dị thường nặng nề kim quang bên trong đế tân thân ảnh dáng lâm một phen hành lễ không cho phía dưới quần thần cơ hội nói chuyện đế tân một ánh mắt trịnh hòa hiểu rõ tiến về phía trước một bước cung kính mời ra thánh chỉ trầm giọng nói chúng thần tiếp chỉ thần tiếp chỉ tất cả mọi người hành lễ đáp Bệ hạ có chỉ, từ hôm nay, phân chia quân, công, hầu, bá, tử, nam lục đẳng hơn tước. Phân biệt vị chờ một tới quan ngũ phẩm viên, hưởng cùng chờ đại ngộ. Trong đó quân, công hai loại tước vị, cùng cấp chính, từ nhất phẩm. Hầu tước phân nhị đẳng, cùng cấp chính, từ nhị phẩm, còn lại ba loại tước vị, cứ thế mà suy ra. Tất cả tước vị cũng cùng nhau không dù có được lãnh địa quyền lực. Rất nhiều người chấn động trong lòng, đông đảo chư hầu tâm thần đại loạn, không nghĩ tới bệ hạ lại như thế quả quyết, trực tiếp đem mới tước vị định nghĩa xuống tới. Nhưng cũng đều là cung kính nói, thần tuân chỉ trong đó không ít quan viên trong lòng cũng kinh hỉ như thế nói đến bọn hắn cũng có khả năng thu hoạch được hân tước triều đình trước quan cứ như vậy nhiều mình không nhất định có thể tranh đến qua người khác nhưng hân tước số lượng nhưng không có cố định hầu tước đều tương đương với nhị phẩm đây chính là đại thương chân chính cao tầng phẩm cấp đế tân không có đi để ý tới chúng thần cùng chư hầu tâm tư thanh âm đạm mạc đều là uy nghiêm không thể nghi ngờ thống hợp cửu châu chính là ta đại thương sự nghiệp vĩ đại bất kỳ người nào dám trở ngại người chạm phía dưới không ít chư hầu túi lầu xuống sắc mặt có chút khó coi càng nhiều chư hầu thì là có chút e ngại, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái kia chẳng chữ chính là đối bọn hắn nói. Thống hợp Cửu Châu không phải sớm chiều sự tình, đều nói một chút từ nơi nào bắt đầu. Đế Tân tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người. Nháy mắt, gương hàng sợ bọn người ánh mắt có chút sáng. Không có trực tiếp hạ quyết định liền tốt. Rất nhanh, trong đại điện liền có thêm tranh luận thanh âm, phản phất đao thương kiếm kích, không nhượng bộ chút nào. Chư hầu, quan văn đều có người nhao nhao mở miệng, ngay cả một chút võ tướng cũng mở miệng. Đế Tân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Gần hai khắc thời gian, tại tranh luận rơi xuống một đoạn về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, liền từ Từ Châu bắt đầu. Lập tức, Khương Hằng sợ thần sắc cứng đờ. Từ Châu chính là Đông Hải Châu, lãnh địa của hắn, cũng ngay tại Từ Châu. Thất Hồn Lạc phách phía dưới, môi hơi hạ ra, liền muốn kìm lòng không được phản đối. Đông nhiên, toàn thân như rơi vào hầm băng, lại ngay cả nguyên thần đều là run lên. Bởi vì hai đạo ánh mắt đã đặt ở trên người hắn, nặng nghề vô cùng, kiềm chế vô cùng, đem hắn tất cả dũng khí lập tức ép xuống. Từ Châu cùng liền nhau Thanh Châu còn lại 200 chư hầu tự nhiên càng là không dám mở miệng phản đối. Về phần mặt khác tam địa chư hầu, bao quát ngạ sùng Vũ bọn hắn thương nghị tốt, đều là chờ mặc, đi theo hành lễ nói, "Vâng. Việc này từ chính các đốc thúc, tất cả quy cách đều theo dự Châu. Chư hầu tạm thời trở về riêng phần mình lãnh địa, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ý chỉ." Đế Tân Thu hồi ánh mắt, ra lệnh, "Thần tuân chỉ. Mọi người hành lễ." Sau đó, chính là chính các cùng lục bộ, cùng quốc tử giảm, Lự Sử đại thương nghị, lấy thống hợp từ Châu làm trung tâm, thương nghị đại thể nên làm như thế nào từ Châu chúng chư hầu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nghe, lòng tràn đầy không cam lòng, lại bất lực, không dám lên tiếng. còn lại chư hầu trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thọ tự hồ bi cảm giác. tổ tông cơ nghiệp thật muốn cứ thế biến mất. khoảng một canh giờ thương nghị, đem đại thể trình tự định số dưới. đế tân tuyên bố tan triều. cùng ngày, 800 trăm chư hầu tuyệt đại bộ phận cũng bắt đầu hướng riêng phần mình lãnh địa trở về. thần sắc tất cả đều có chút khó coi. nhất thống cửu Châu sự tình cũng lấy điên cùng tốc độ truyền ra tới. không để cập tới cửu Châu sắp nhất lên chấn động, đại thương triều đường tốc độ rất nhanh. cùng ngày phân chia từ châu địa vực, quy hoạch vực, quận, phủ, huyện, chuẩn bị quan viên, thanh tra từ châu các nơi tình huống, chờ một chút sự tình liền đều có đầu không như triển khai. Đế Tân cũng tiếp tục công việc lu bù lên, sát phong từ châu chư hầu mới tứ vị, chuẩn bị cao phẩm quan viên đều cần hắn tự mình đến quyết định. Trong hậu cung, Khương Hằng sở thất hồn lạc phách rời đi nhân vương cung, tại phủ đệ mình không có đợi bao lâu, liền cảm xúc bất ổn lần nữa vào cung. Gương Tử Đồng cung trong, hắn lấy một loại có chút điên cuồng lạnh lùng ánh mắt nhìn Gừng Tử Đồng, cũng không hành lễ, liền như vậy nhìn xem, giống như là nhìn xem quen thuộc nhất cựu nhân gương tử đồng trong lòng đau xót, phất tay để những người còn lại lui ra, ánh mắt cũng không có né tránh, nhìn thẳng cùng hắn. Nịnh, nữ, nửa ngày, Khương hàng sở song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận như muốn phun trào. phụ thân tại đoán trách nữ nhi, gương tử đồng thất vọng nói. Khương hàng sở hô hấp thô trọng, giống như là cũng nhịn không được nữa, lạnh giọng gầm thét, tổ tông cương nghiệp, như vậy hủy diệt, ngươi nói, ta nên đoán ai? gương tử đồng hơi biến sắc mặt, có chút lo lắng, phụ thân nói cẩn thận. thương hàng sở há to miệng, mãnh liệt không cam lòng phẫn nộ, vẫn không thể nào bạo phát đi ra nơi này trung quy là nhân vương cung, hắn không thể nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, chỉ là hắn thực tế nhịn không được. Khương thị cơ nghiệp, từ ta hủy diệt, ta còn mặt mũi nào mặt tồn tại thế gian? Chương thứ nhất, sau quá nửa đêm, tốt nhất trước tiên ngủ đi. Chương 427, đại kiếp đến, phong thần bảng. gương tử đồng trong lòng không đành lòng, khuyên nhủ phụ thân, bệ hạ hùng tài vĩ lược, thống hợp cửu châu, đã là tất nhiên sự tình, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. lãnh địa nhà họ khương là không có, nhưng chỉ cần người tại, khương gia chẳng phải vẫn còn chứ? mà lại chỉ cần đại thương vẫn còn. Khương gia Vinh Quang Há lại sẽ thiếu được. Nàng rất ít để ý tới Tiền Triều sự tình, nhưng Tiền Triều xảy ra đại sự gì, cũng là không thể gạt được nàng. Nhất thống cửu châu, hắn rõ ràng cái này là đại sự cỡ nào. Rõ ràng hơn, phụ thân Khương hàng sở không cam lòng không muốn cùng ở đây phía dưới, nhưng có thể làm ra chuyện ngu xuẩn. Cho nên dù cho Khương hàng sở không chủ động đến, nàng cũng sẽ phái người đi mời hắn. Khương hàng sở cắn răng, cái này có thể bằng nhau sao? Gương từ đồng, ngươi còn nhớ rõ mình họ Khương nữ nhi chưa từng dám quên, nhưng phụ thân lợi này là có ý gì? cương tử đồng nghiêm nghị nói trong lòng cũng là làm khó không thôi bậc này đại sự nàng có thể làm sao tốt nghĩ biện pháp bất kể như thế nào nhất định phải bảo trụ ta khương ra cơ nghiệp khương hàng sở quản không được nhiều như vậy suy nghĩ có chút điên cùng nói khi kia nhàn nhạt một câu từ từ châu bắt đầu hắn liền phí hết tâm tư ép buộc mình còn là nghĩ không ra biện pháp gì chỉ có thể phát tiết lại tới đây đi tìm kiếm kia gần như không có khả năng một khả năng nhỏ nhoi cương tử đồng ngọc dung chân chính thay đổi trở nên lo lắng sợ hãi phụ thân bệ hạ đã hạ chỉ không ai có thể chống lại Ngại nhưng ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ. Khương Hằng Sở thân thể vô lực run rẩy, hắn làm sao có thể không minh bạch điểm này, nhưng lại làm sao có thể cam tâm. Phụ thân, thống hợp Cựu Châu không thể làm trái, trước từ từ Châu bắt đầu, đối Khương gia chưa chắc không phải chuyện tốt, nhanh chóng tiến vào triều đình, ít đi rất nhiều không nên có ý nghĩ, cái này cũng có thể chính là bệ hạ đối Khương gia ấn tượng. Gương tử đồng lần nữa khuyên nhủ. Khương Hằng Sở khẽ giật mình, trên mặt che kín trào phúng. Khương Hằng Sở a Khương Hằng Sở, cuộc ngươi tính toán cả đời, kết quả là đều là chính ngươi ăn quả đắng nếu không phải ngươi đem nữ nhi gả vào vương thất, một mực ý đồ chân đạp hai thuyền, há lại sẽ như thế không được tín nhiệm. sao lại phải hôm nay chi quả? thất hồn lạc phách, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, hướng về đi ra ngoài điện. gương tử đồng lo lắng ở phía sau đi theo, tiến hắn rời đi, nhưng vẫn là không yên lòng, thân sắc trầm xuống gọi một người nói, đi theo bản cung phụ thân, có bất cứ gì thường nào lập tức đi báo. vâng. người kia hành lễ đáp, nhanh chóng rời đi. gương tử đồng thở dài, trong lòng vẫn là bất an, tức sẽ mất đi lãnh địa, đôi này phụ thân đả kích quá lớn, nàng cũng không biết nó sẽ sẽ không làm cái gì điên cuồng sự tỉnh, khương hàng sở hành tung, tự nhiên không gạt được nhân vương cung chủ nhân chân chính đế tân, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ là một cái khương hàng sở, hay là vào lúc này trư phương thế lực cũng còn chưa vào sân thời điểm, cái gì sóng đều là không nổi tới, bận rộn bên trong, hắn ngược lại đối một địa phương khác có phần cảm thấy hứng thú, bên trong, theo cơ sương bị giam giữ ở đây, mà tên vang hồng hoang địa phương, triều hội tán đi về sau, cơ phát liền lại tới đây thấy cơ sương. mỗi lần có chuyện trọng đại, trư hầu hội tụ triều đình lúc, làm tây bá hầu phủ đại biểu đến đây cơ phát đều bị đế tân cho phép gặp một lần cơ sương bình tĩnh trong sân cơ phát cung cung kính kính ngồi đối diện lấy cơ sương hành lễ nhanh mau dậy đi con ta gần đây được chứ cơ sương hòa ái cười nói mặc dù bị giam giữ mấy trăm năm nhưng hắn tinh khí thần lại có vẻ dị thường tốt có một cố bình tĩnh lạnh nhạt khí chất khiến người bản năng sinh lòng hảo cảm nhi tử rất tốt làm phiền phụ thân quan niệm cơ phát sắc mặt kích động sung kính nói phụ tử tử hiếu trang cảnh lại một lần nữa xuất hiện ở đây một phen kể rõ đem đây bá hầu độ bên trong sự tình sau khi nói xong Cơ Phát thần sắc càng thêm hưng phấn nói lên gần nhất đại thương đại sự, nhất là đế tân thành đế sự tình. Cơ Dương ánh mắt dừng lại, hiện lên một tia phức tạp cùng hiểu rõ. Quả nhiên, bên trong bị hoàn toàn phong cấm, hắn tất cả lực lượng cũng bị hoàn toàn phong ấn, lúc này hắn trừ tuổi thọ bên ngoài, cùng người thường không thể nghi ngờ, cho nên cũng không biết chuyện ngoại giới. Duy nhất có thể cảm nhận được một chút, chính là phong ấn hắn lực lượng, chẳng biết lúc nào, càng ngày càng mạnh. Gần nhất, hắn cũng ẩn ẩn từng có suy đoán, nhưng nghe đến Cơ Phát xác định lời nói, còn là có phức tạp khó hiểu cảm xúc dâng lên. Thành đế a đó chính là hắn vì đó cố gắng liều hết tất cả mục tiêu nhưng lại tốt tốt tốt thật sự là trời phù hộ chúng ta tộc a bệ hạ thành đế chúng ta tộc càng thêm vững thịnh thật sự là quá tốt đệ xuống tâm tình rất phức tạp cơ xương một mặt vui sướng điệu đạo cơ phát liên tục gật đầu hiển nhiên cực kỳ đồng ý bất quá rất nhanh sắc mặt có chút xoắn xuýt đem hôm nay triều hội bên trên sự tình nói ra cơ xương giật mình trong lòng ánh mắt suýt nữa nhịn không được kịch liệt ba động nhất thống cửu châu biện pháp tốt ý kiến hay bất quá đại thương đã đạt tới loại tình trạng này sao lấy một châu chi lực, thống hợp còn lại tám châu, đủ loại suy nghĩ ở trong lòng dây dưa, cử động lần này thực đang khiếp sợ hắn, hắn chưa hề nghĩ tới còn có loại phương pháp này, nhưng chỉ là nghe xong, hắn liền cảm giác đây là chính xác con đường, mấy tức về sau, miễn cưỡng đè xuống chấn kinh, thần sắc có chút phức tạp, chậm rãi thở dài nói, năm đó vi phụ phạm phải sai lầm lớn, gây phải vô số dân chúng gặp, nhận được bệ hạ ân trọng, phương lưu phải một mạng, bây giờ ta tây bá hầu phụ lại là tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, thần sắc hơi túc, nhìn về phía cơ phát nói, trở về về sau, nói cho đại ca ngươi mặc kệ bệ hạ có gì mệnh lệnh, các ngươi đều phải toàn lực phối hợp, không thể có mảy may lười biếng. Vâng, nhi tử biết. Cơ phát thần sắc nghiêm nghị đáp. Ừm, vi phụ tin tưởng các ngươi. Cơ xương lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Sau đó, không tiếp tục nhiều lời cái khác đại sự, hai cha con đàm chút học thức. Đợi đến thời gian, cơ phát mặt mũi tràn đầy không thôi rời đi. Cơ xương cũng lộ ra một chút không bỏ, liền hai mắt nhắm lại, tiếp tục hoàn thiện hán hậu thiên bắt quái cùng dịch kinh. Hán tất cả lực lượng mặc dù đều bị phong, nhưng hoàn thiện những này vẫn là không có vấn đề, chỉ là tốc độ cực chậm. Nhân vương điện mấy tức về sau, Đế Tân thu hồi ánh mắt, trong mắt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất vừa mới nhìn thấy, chỉ là bình thường việc nhỏ, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Trầm ngâm một lát, liền bắt đầu tiếp tục bận rộn chính vụ. Mấy ngày sau, Thiên Đình, Hạo Thiên thu được triều đình tin tức, ánh mắt giật mình. Quả nhiên, dạ tâm của ngươi, thứ không chỉ là như thế, nhất định phải tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể để hắn thống hợp Cửu Châu. Trong lòng âm thầm làm ra một chút quyết định, nhẫn lại tính tình, lại chờ mấy ngày, lần thứ ba rời đi Thiên Đình, hướng hỗn độn mà đi đến cái kia trong truyền thuyết vô thượng thánh địa đệ tử tiêu cung, thần sắc tôn kính bên trong mang theo giận dữ không cam lòng, thật sâu cong xuống, đệ tử bất hiếu, lần nữa quấy rầy sư tôn, nhưng đúng là bất đắc dĩ, khẩn cầu sư tôn làm đệ tử làm chủ. thanh âm rơi xuống, tư thế không núc ních, rất có một mực dạng này bái xuống y tứ, chọn vẹn một khắc thời gian, rốt cục, tiêu bình thản âm thanh âm vang lên, lần thứ nhất xuất hiện một vòng cảm xúc, bất đắc dĩ, thở dài, cùng ôn hòa, thôi, hùng hoang giết chóc quá nhiều, kiếp khí dần sâu, lại là một kiếp đến, kiếp nạn này chính là ứng tại nhân tộc cùng ngươi ba vị sư huynh môn hạ, cũng cùng ngươi Thiên đỉnh có quan hệ. Thiên đỉnh quản lý Hoàng Hằng, nên có 365 đường chính thần chân áp, phong thần bảng cũng nên xuất thế. Vị sư sẽ triệu ngươi ba vị sư huynh thương nghị kiếp nạn này, ngươi lui xuống trước đi đi." Hạo Thiên giật mình về sau, chính là đại hỉ, càng thêm tôn kính cảm kích nói, "Đệ tử tạ ơn sư tôn." Mang theo tâm tình kích động, hắn quay người rời đi. Một mực trở lại Thiên đỉnh, vẫn là chưa thể bình tĩnh. Chỉ là cố này kích động, tựa hồ lại mang rất nhiều cái khác hàm nghĩa. Ánh mắt tính mịch, rốt cục bắt đầu. Mấy ngày sau, Cửu Châu càng phát ra chấn động thời điểm, bắt Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Trong Bích Du Cung, ba đạo phản phất siêu thoát cửu thiên thập địa, lại giống như cái này hồng hoang thiên địa vĩ ngạn thân ảnh, thần sắc đều là khé động. Thuận miệng phân phó một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Trong chốc lát, liền đi tới hỗn độn bên trong, trước sau đến Tử Tiêu Cung. Lúc này Tử Tiêu Cung Đại môn đã mở ra, cung trong cũng không nhiều tráng lệ, hùng vĩ hùng vĩ, nhưng là rộng như thế giới mênh mông, vô cùng vô tận. Giống là phàm nhân vị trí tại tinh không chi hạ như vậy cảm giác. Nhất cuối cùng có vừa lên sáu lần, bảy cái bộ đoàn phía trên bồ đoàn kia đang ngồi yên lặng một thân ảnh trắng sữa đã bảo ra mua bộ dáng chậm nhìn thường thường không có gì lạ tựa như là căn bản không tồn tại nhưng càng xem càng có thể cảm giác được kêu nguyên mông vô ngẩn thâm bất khả chắc chính là tử tiêu cung chi chủ hồng hoang đệ nhất thánh bị tôn xưng là đạo tổ huyền môn chi tổ hồng quân thánh nhân kêu ba đạo thân ảnh trước sau đi vào tử tiêu cung xuất hiện tại bên trái nhất ba cái bồ đoàn phía trước đối hồng quân thi lễ đến một câu đệ tử gặp qua sư tôn về sau ngồi xuống thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên Vì trấn Hồng Hoang Tam Thanh Thánh nhân, cũng chỉ có bọn hắn. Sư tôn, không biết triệu đệ tử ba người đến đây có chuyện gì quan trọng. Giàn Hoa bộ dáng lao tử trước tiên mở miệng. Nhất Cử nhất động không không lộ ra tự nhiên vô vi khí tức, càng giống như đại đạo bản thân. Đạo hóa thân, không, hoặc là nói, đạo là hắn hóa thân. Trung niên bộ dáng nguyên thủy, trẻ tuổi bộ dáng thông thiên không có mở miệng, nhưng cũng đều lộ ra một tia nghi hoặc nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân hợp thiên đạo, không phải liên quan đến Hồng Hoang đại sự không ra. Chẳng lẽ, lại có kiếp nạn gì không thành? Từ Vu Diêu Chi kiếp về sau, Hồng Hoang giết chóc đã sâu, kiếp khí ngập trời, đại kiếp lại lên. Hồng Quân bình thản mở miệng nói, "Lão tử ba người ánh mắt đều là ngưng lại. Đại kiếp, cho dù là ba người bọn họ, cũng đối hai chữ này không dám có chút chủ quan." Ba người lẫn nhau, từ thông tiến hỏi, "Sư tôn, giả sao đại kiếp? Bây giờ Hồng Hoang trình bình, lại có ai sẽ dẫn phát kiếp nạn?" Hồng Quân thần sắc không thay đổi chút nào, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nhân tộc quật khởi, kiếp khí bạn tùy bọn hắn dần dần, dần, dần dày, đã đạt kinh động thiên đạo trì địa bước. Kiếp nạn này cũng là ứng tại nhân tộc trên thân. Lão tử ba người ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, nhân tộc, Vẹn vẹn hai chữ này liền đại biểu cho vô tận nặng nghề. Người đám ba người môn hạ cũng nhiễm kiếp khí, nhưng lại không thể không nhập kiếp nạn này. Hồng quân lại nói, sư tôn, chúng ta môn hạ là nhiễm nhân tộc kiếp khí. Nguyên thủy thanh âm ngưng lại hỏi, không sai. Lão tử ba người đều có chút nhũ mẩy, nhưng cũng minh mạch. Nhân tộc bất khởi, thiếu không được tam giáo ở trong đó động tác, tự nhiên sẽ nhiễm kiếp khí. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương bốn trong tử tiêu cung, chúng mạnh hội tụ. Sư tôn, nhưng có gì pháp? Hóa giải kiếp nạn này." Trầm mắt một chút, lão tử hỏi. Hồng Quân bình tĩnh mở miệng, "Thiên đỉnh chính là thiên đạo ý chí biến thành, chấp trưởng hư hăng, điều trị vạn đạo tự nhiên. Kiếp nạn này hóa giải chi pháp, ngay tại ở trong thiên đỉnh." Còn xin sư Tôn chỉ điểm." Nguyên Thủy Nghiêm nghị nói. Lão tử cùng thông thiên cũng đều chăm chú nhìn xem Hồng Quân. Tứ nhân tộc cùng ngươi đám ba người môn hạ, chọn lựa 365 đường chính thần, tiến vào thiên đỉnh, hoàn thiện thiên đỉnh vận chuyển, sắp xếp như ý kiếp khí." Hồng Quân thản nhiên nói. Lão tử ba người thần sắc đều động hạ, thông trời khẽ nhướng mày, "Sư Tôn như thế nào chọn lựa. Đồng thời, trong lòng ba người đã đều phán đoán ra. Quả nhiên, Hồng Quân ngữ khí không thay đổi nói, ứng kiếp bỏ mình, nhập phong thần bảng, thành tựu thần vị. Lão tử ba người trầm mặc, từ trước đại kiếp, như thế nào tiêu trừ. duy nhất công nhận chính là dùng sinh mệnh đi lấp, lấy sinh mệnh triệt tiêu kiếp khí. Hồng Quân nói chọn lựa thời điểm, bọn hắn liền minh bạch. Một bên dùng hơn 300 vị chuẩn thánh sinh mệnh, đại đạo triệt tiêu kiếp khí, một bên hoàn thiện thiên đình vận chuyển, điều trị hừng hoang. Phong thần bảng bọn hắn cũng coi hiểu biết, hừng hoang từ trước đều lưu truyền thiên địa nhân ba sách thuyết pháp. Phong thần bảng chính là cái kia thiên thư. Sư tôn, không biết chọn lựa cái này 365 đường chính thần, có yêu cầu gì? Mấy tức về sau, Nguyên Thủy mở miệng hỏi. Chuẩn thánh cảnh giới. Bốn chữ rơi xuống, lao tử trong lòng ba người đồng thời có chút thở dài. Dù là trong lòng đã sớm rõ ràng, vẫn không khỏi thất vọng. Nếu như có thể là đại la kim tiên, 365 vị đại la kim tiên, không đáng kể chút nào. Nhưng 365 vị chuẩn thánh, vậy liền hoàn toàn không giống. Bất quá cũng thế, nếu như chỉ cần 365 vị đại la kim tiên liền có thể hóa giải kiếp nạn này. Vậy cái này đại kiếp cũng không tránh khỏi quá trẻ con. Hôn Nguyên Chi cảnh nhập không vào kiếp nạn này. Thông Thiên ánh mắt toát ra một chút dị dạng quang mang, lập tức, bầu không khí giống như càng ngưng trọng mấy phần. Hằng Quân nhìn Thông Thiên, không do dự nói, Hôn Nguyên Chi cảnh, không vào kiếp nạn này. Lao tử mặt không đổi sắc, Nguyên Thủy nhíu mày lại, Thông Thiên trong mắt dị dạng quang mang biến mất. Sư tôn, chọn lựa 365 đường chính thần sự tỉnh, không thể coi thường, sợ là rất khó. Nguyên Thủy mở miệng, nhẹ khẽ thở dài. Hằng Hoang cường giả như mây, phổ thông chuẩn thánh không đáng kể chút nào. Nhưng 365 vị nhiều, tuyệt đối vượt qua bất kỳ người nào năng lực chịu đựng. Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, chuẩn thánh cường giả lại có bao nhiêu? Mà lại ngận hiển nhiên, ở trong đó nhất định không chỉ là có bình thường chuẩn thánh. Bây giờ muốn từ nhân tộc cùng ba trong giáo, chọn lựa ra 365 vị chuẩn thánh, bỏ mình tiến vào phong thần bảng. Bọn hắn nguyện ý sao? Nguyên Thủy mở miệng, vốn là biểu đạt hắn ý tứ. Không sai, mà lại kiếp khí lại làm sao có thể chỉ là nhân tộc cùng ta Tam giáo tích lũy, khi từ các phương hội tụ cái này 365 đường chính thần mới là. Thông thiên hai mắt nhắm lại, không đội không trầm nói tự mang một cỗ phong mang khí tức lão tử không có mở miệng nhưng ý tứ lại càng giống là ngầm thừa nhận vị sư trước triệu các ngươi đến vốn là vì cáo chi các ngươi đã các ngươi không muốn vậy liền triệu tập chúng thánh cùng các phương nhân sĩ thương nghị đi hồng quân thần sắc ngữ khí không thay đổi chút nào giống như là vô dục vô cầu hoàn toàn không quan tâm việc này làm thiên sư tôn lão tử ba người có chút đi bán lễ sau đó ba người riêng phần mình tại bộ đoàn bên trên đà tòa đều không nói gì giống như là lâm vào suy nghĩ của mình bên trong cùng lúc đó cơ hồ không người có thể phát hiện tình huống phía dưới một đạo trong cõi u minh ba động tại toàn bộ hồng hoang lan tràn trong chốc lát liền cơ hồ đảo qua cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang đạo này ba động cực kỳ mịt mờ thâm ảo trải rộng hồng hoang thiên địa nhưng có thể phát hiện cũng chỉ có huân nguyên chi cảnh cường giả Tương vị tồn tại bị kinh động mau tới tử tiêu cung đại kiếp đến chín chữ to liền ẩn chứa tại cái kia đạo ba động bên trong bị những tồn tại này nhìn ra một câu kích thích vạn tầng sóng tuyệt đại bộ phận tất cả giật mình cũng có chẳng thèm ngó tới đại kiếp tây thiên hai vị thánh nhân từ trong tu luyện tỉnh lại, không bao lâu liền ra hưng mang. Hoa hoàng trời, ôn hòa ánh mắt ngưng lại, thân ảnh biến mất không gặp. Nhân tộc tổ địa, tam hoàng ngũ đế chờ người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhíu mày. Hoàng đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Một phen kinh nghi bất định thương nghị, phục hy nhìn về phía thần ông, có chút ngưng trọng nói. Hoàng huynh yên tâm, chỉ bất quá nhân đế bên kia, thần ông có chút do dự. Hắn người đại biểu tộc tổ định, nhưng đế tân bên đó đây, đế tân lúc này mới là thương đình chi chủ, nhân tộc linh tụ, muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, xem bản thân hắn đi. Phục Hy không do dự, mọi người gật đầu, đều lựa chọn đồng ý. Đạo Tổ cho gọi, nhân tộc tổ đình là nhất định phải đi người, huống chi còn có đại kiếp hai chữ. Ma Thương đỉnh, Đế Tân bên kia, nhân tộc tổ đình đi người có thể đại biểu Đế Tân, Đế Tân cũng có thể một mình tiến đến. Thiên đỉnh. Hạo Thiên Long mày níu lại, từng kia từng kia vui mừng cùng cẩn thận dâng lên. Không do dự, cùng Giao Chỉ Vương Mẫu cùng nhau ra Thiên đỉnh, hướng trong hỗn độn mà đi. Sao trời trời. Câu Trần Đại để ánh mắt nghiêm trọng, bay về phía hỗn độn. Thái Âm Tinh cung quảng bên trong, Có thiên hạ đệ nhất tiên tử danh xưng thường nga một tia hổng nghi, cùng nhàn nhạt cảnh giác dâng lên. Do dự một chút, hay là hướng mỉm hoành thánh bay đi. Nam chiêm bộ châu, ngũ trang quan bên trong, một lao đạo thân ảnh đi ra, bốn trong biển, nhẹ nhàng tiếng long ngâm bé không thể nghe. Huyết hải, một thân ảnh không hiểu khép cười một tiếng, đi ra huyết hải. Bắc minh chi hải, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ chợt lóe lên. Minh giới địa phủ, một đạo quang mang hiện lên, thẳng hướng hỗn độn. Bắc câu lô châu, một đạo một thân áo bào đen, xem ra có chút thân ảnh gầy yếu, nhẹ hừ một tiếng, bay về phía hỗn độn mênh ngôn trong hùng hăng, còn có không ít có lẽ có tên, hoặc thần bí địa phương, một chút thân ảnh đi ra phủ đệ, bay về phía hỗn độn, cũng có một chút thân ảnh, dù kinh nghi bất định, lại không có nhúc nhích. Nhân vương cung, đế tân dương mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, khẽ miệng hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười, lại biểu lộ ra khá là lạnh lùng. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, một vòng suy tư dâng lên, nhàn nhạt phân phó câu, thân ảnh bước về phía hỗn độn bên trong, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, không hoàng hốt không đội, xuyên qua sao trời trời đến hỗn độn. Vừa đến được hỗn độn, liền cảm ứng được trong cõi u minh có một đạo vô hình chỉ dẫn, chỉ hướng tử tiêu cung phương vị. không có để ý loại thủ đoạn này, đế tân tốc độ không thay đổi. trong hồng hoang, đứng đầu nhất cấp bậc kia bên trong, một cô ám lưu bắt đầu phun trào. dù sao đại kiếp hai chữ, thực tế quá mức khủng bố. đại kiếp phía dưới, đương bảo là chuẩn thánh, tổ cảnh, đế cảnh, thậm chí hoàng giả vỡ lạc, đều cũng không phải là quá mức ly kỳ sự tình. thú tộc tung hành, tam tộc tranh bá, ma đạo chi tranh, vũ yêu chi chiến, cái kia một lần không có hoàng giả vỡ lạc. mặc kệ là đi hướng tử tiêu cung, vẫn là không có động đậy, cũng không thể không nhìn không có đi, tại làm chuẩn bị, cùng chờ đợi tin tức. đi, tự nhiên là có chút kinh lo. trong tử tiêu cung, hồng quân phát ra kia cố ba động nửa ngày về sau, ba đạo thân ảnh gần như đồng thời đến trong tử tiêu cung. hai nam một nữ, hai nam trang đóng vai kỳ lạ, cùng người tu đạo trang phục có chút khác biệt. một nữ khí hơi thở hiền lành, tựa hồ mang theo vô biên ôn nhu cùng sinh mệnh khí tức. chính là hồng hoang bảy thánh chi ba tiếp dẫn, chuẩn đề nữ oa. ba người cùng hồng quân có chút thi lễ, ngồi vào cùng tam thanh cùng sắp xếp mặt khác ba cái bổ đoàn bên trên. lão sư, không biết ra sao đại kiếp để lão sư triệu chúng ta đến đây. chuẩn đề trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị. hắn cùng tiếp dẫn chỉ là hồng quân ký danh đệ tử, nửa cái huyền môn bên trong người, cho nên chỉ cần miệng nói lão sư hai chữ là đủ. lại đầu tiên chờ chút đã, chư vị đại thần thông giả đến về sau, vi sư tự sẽ nói tỉ mỉ. hồng quân nhàn nhạt mở miệng, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa ánh mắt nghi hoặc ngưng trọng liếc nhau, lại nhìn tam thanh, đều chỉ có thể gật đầu xác nhận, lập tức đều lâm vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. trong tử tiêu cũng lâm vào yên tĩnh, lại là nửa ngày về sau, một thân ảnh đi vào một cái bồ đoàn tại sau thánh bồ đoàn hậu phương xuất hiện gặp qua đạo tổ người đến đối hồng quân đi bán lễ hồng quân hơi gật đầu hắn hiểu rõ ngồi vào cái kia vừa mới xuất hiện bồ đoàn bên trên nhìn sau thánh suy tư hạ không nói thêm gì minh bạch đây là muốn cất cái khác đại thần thông giả đến lại nói theo người này đến lần lượt từng thân ảnh không ngừng đi vào trong tử tiêu cung hoặc tiên phong đạo cốt hoặc uy nghi bất phàm hoặc sát khí âm lãnh vân vân mỗi một vị đều là rung động chín tầng trời thập địa hỗn nguyên cường giả từng cái bồ đoàn xuất hiện khiến cái này người ngồi xuống trừ hồng quân bên ngoài Tất cả bộ đoàn đại khái chia làm ba hàng. Hàng thứ nhất dĩ nhiên chính là sáu thánh. Hàng thứ hai người, hạo thiên ở đây. Hàng thứ ba người, giao chỉ vương mẫu, cung quảng chủ thường nga đều ở đây. Rõ ràng là đế cảnh cùng tổ cảnh khác nhau. Địa vị thực lực chi cao hạng, liếc qua thấy ngay, nhưng không có người cảm thấy cái này có gì không ổn. Thực lực vi tôn, hồng hoang xưa nay đã như vậy. Trong tử tiêu cung, nhân số dần nhiều, nhưng vẫn như cũ rất an tĩnh, yên lặng chờ đợi. Một thân chủ thể vì màu đỏ phu sức, rất có uy nghiêm thần nông đi vào trong tử tiêu cung, lập tức kinh động tất cả mọi người trừ sáu thánh bên ngoài vị thứ nhất hoàng giả cuối cùng đã tới sáu thánh bên phải vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một cái bộ đoàn hoàng giả đủ để cùng thánh nhân so sánh nhau thần nông lộ ra nụ cười ấm áp cùng nhìn hướng ánh mắt của mình đáp lại thái độ rất là thân hòa tràn ngập thiện ý nhân tộc phát triển đến nay đối ngoại cái này từ trước đến nay đều là thứ nhất thái độ lộ ra thiện ý sống chung hòa bình đối này thái độ mọi người tại đây có đồng dạng thiện ý đáp lại có coi thường cũng có xem thường đi đến phía trước thần nông đối hồng quân đi bán lễ gặp qua đạo tổ đạo tổ hai chữ, tuy là tổ, nhưng cái này tổ lại là không giống, là hồng quân năm đó thời kỳ đó, mà đặc thù có, như ma tổ, long tổ, phượng tổ các loại, vị nào cũng không chỉ hôn nguyên tổ cảnh, đây càng là một loại tôn sưng, địa hoàng không cần đa lễ, từ sáu thánh hậu, hồng quân lần thứ nhất mở miệng, dù là hạo tiên, giao chỉ vương mẫu lúc đến, đều không có phát ra một chữ. hàng thứ hai, hàng thứ ba chúng cường giả cũng không ngoài ý muốn, hoàng giả, còn là nhân tộc hoàng giả, xứng đáng như thế. Thần ông lại đối nữ hoa cùng tam thanh trước sau gật đầu ra hiệu. Ngồi xuống hàng thứ nhất cái thứ bảy bộ đoàn bên trên. Chỉ chốc lát, lại là hai thân ảnh trước sau đến, sau đó, một đạo hiện ra vàng nhạt thân ảnh đi vào, lần nữa dẫn tới tất cả ánh mắt. Trường thứ nhất, hôm qua không có đổi mới, thật có lỗi, đêm nay còn có một trường, một điểm trước đổi mới. Chương 429, chúng nhiều cường giả. Vàng nhạt quang mang bên trong, thân ảnh nhìn qua có chút mơ hồ không rõ, nhưng là một nữ tử không thể nghi ngờ. Nhan nhạt bình thản cùng bá đạo hai có chồng chút tương phản khí tức xuất hiện ở trên người nàng, lại là hoàn mỹ vô khuyết. Đồng thời, hàng thứ nhất xuất hiện cái thứ 8 bộ đoàn coi thường tất cả ánh mắt, người đến đi đến phía trước, trực tiếp ngồi xuống cái này cái thứ tám bổ đoàn bên trên, không để ý đến bất luận kẻ nào, bao quát Hồng Quân, mà Hồng Quân cùng với các người cũng giống như cũng không ngoài ý muốn. Hồng Quân vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không có cái gì có thể để cho hắn tâm tình chập chấn. Những người khác, đại bộ phận thì đều lộ ra nhẹ nhẹ kiên kỵ chi ý. Thời gian mất đi, thỉnh thoảng còn có người đến. Những người khác cũng không khác thường, chỉ có một vị một thân áo bào đen, xem ra có chút thân ảnh gầy yếu đến lúc, đồng dạng cũng không có hướng Hồng Quân hành lễ mà là ánh mắt có chút kích động hướng kia quanh thân phát ra vàng nhạt quang mang nữ tử làm một lễ thật sâu. những người khác cũng không có có ngoài ý muốn. Hồng quân phát ra ba động ngày thứ năm đã lớn nửa ngày thời gian đều không có cường giả đến, không ít cường giả thấy thế đều có chút không kiên nhẫn. Hồng quân lại là cũng không nóng nảy bình tĩnh như trước chờ lấy, giống như là chắc chắn còn có người sẽ tới. lại qua nửa canh giờ, rốt cục một thân ảnh không vội không chậm đến nơi này. đông đảo ánh mắt mở ra, hơn phân nửa lộ ra một chút khác nhau cảm xúc. nhân đế liền ngay cả phía trước sáu thánh hai hoàng đều hơn phân nửa hiện lộ ra cảm xúc. Đế Tân không có để ý ánh mắt của mọi người, không vội không chậm, hướng Tử Tiêu cùng Trôi Sâu đi đến. Nặng nề lại không nóng không vội bộ pháp, giống như là du tẩu tại cung điện của mình. Dù là đây là Tử Tiêu cung, cũng hóa thành hắn lĩnh độ của mình, địa bàn. Không ít người ánh mắt cảm xúc càng nhiều hơn, hiếu kỳ, tán thưởng, thú vị, căng thủ chờ một chút đều có. Tốt một vị nhân đế. Quả nhiên ngạo khí bá đạo. Đế Tân ánh mắt lãnh đạm quét qua tất cả người, tất cả mọi thứ thu hết vào mắt. Ba hàng cương giả, sáu thánh hai hoàng, cùng Đông Đạo đại đế, tổ kẻ đến cũng không phải ít. Một dưới mắt ở đây cơ hồ tất cả mọi người thân phận đều trong lòng hắn dâng lên. Đối với những cường giả này, hắn mặc dù tuyệt đại bộ phận đều chưa từng gặp qua, nhưng tin tức của bọn hắn hắn lại hiểu rõ tại tâm. Lúc này nhìn khí tức của bọn hắn, quanh thân đạo vận cũng không khó phân biệt. Hàng thứ nhất không cần nhiều lời, Hồng Quân Không ra, sáu thánh mạnh nhất, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, hai hoàng bên trong, nhân tộc địa hoàng thần đông, nữ tử kia hẳn là thượng cổ lục ngựa một trong, thập nhị tổ vu một trong, bây giờ hậu thổ nương nương. Hàng thứ hai, Hạo Thiên. Câu Trần, Trường Sinh ba vị thượng cổ lục ngự chi ba, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà mười một vị đại đế chi cảnh cường giả. Mỗi một vị đều đại biểu cho một phương thế lực cường đại. Hàng thứ ba nhân số càng nhiều, chung 16 vị, cung Quảng Chủ Thường Na, Giao Chỉ Vương Mẫu, Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, Vu Tộc Vu Quỷ, Minh Giới Quỷ Tổ, Đông Thắng Thần Châu Sùng Ân, Ba Đảo Tiên Ông, Hoàng Sừng Đại Tiên. Cái này Hồng Hoang bên ngoài thế lực lớn, ngược lại là đều người tới. Còn có, phía trước nhất Hồng Quân. Chuối Ngọc phía dưới Đế Tân tĩnh mịch ánh mắt hướng phía trước nhất nhìn lại, bình thản không có gì lạ, giống như là cái gì đều không tồn tại, không có có ngoài ý muốn, đường đường đạo tổ. Hắn lúc này nhìn không ra cái gì, mới bình thường. Như như vô sự thu hồi ánh mắt, đối thần nông, nữ hoa hơi gật đầu, liền nhìn về phía hàng thứ hai, tiếp theo hắn đến, mà xuất hiện cái thứ 12 bộ đoàn. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhũ một cái, quay đầu, thu hồi ánh mắt, bước chân dừng ở hàng thứ ba mấy trượng bên ngoài, đứng chắp tay, không động đậy được nữa. Không có hành lễ, cũng không có đi ngồi bổ đoàn kia ý tứ, lập tức ở đây tuyệt đại bộ phận người ánh mắt sáng, một tia thú vị, xem náo nhiệt cảm xúc, tại đại bộ phận người trong lòng dâng lên, liền ngay cả thường nga bực này thanh lãnh người, trong mắt đều có chút dị sắc hiện lên. một số người trên mặt càng là nổi lên một chút ý cười, lặng lặng nhìn xem. thần nông lộ ra một vòng bất đắc dĩ lại nhân cùng tiểu dung, nhưng cũng không nói gì. bên cạnh hậu thổ nhiều nhìn thoáng qua, mới hai mắt nhắm lại. đế tân, ngươi dám đối đạo tổ vô lễ. đong nhiên một đạo băng lãnh, tràn ngập địch khí âm thanh ầm vang lên, mọi người nhìn lại, không có có ngoại ý muốn, chính là hạo thiên. Đế Tân nhìn một mắt, không để ý đến, đạm mạc nói, đạo tổ mời chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Hạo Thiên ánh mắt máy liệt, Đế Tân như thế không nhìn hắn, hiển nhiên để hắn giận dữ. Ánh mắt nhìn xuống phía trước thần sắc một mực không có biến hóa đạo tổ hồng Quân, lại đè xuống lửa giận. Mà những người khác càng sẽ không nói cái gì, không ít người trong lòng xem náo nhiệt cảm xúc càng nhiều, ngay từ đầu bởi vì các loại nguyên nhân đưa tới một chút không vui, cũng biến mất. Bởi vì cái kia mời chữ, thực tế để bọn hắn có chút cao hứng. Hằng Quân liền như là một đoàn không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào nước, dù là Đế Tân như thế cũng không có một chút tâm tình chợt chớn, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Lanh Nhạt nói, đại kiếp sắp tới, đặc biệt triệu các ngươi đến đây thương nghị. Thanh âm rơi xuống, không khí hiện trường nghiêm một chút, cũng đều tạm thời buông xuống xem náo nhiệt cảm xúc, thần sắc nho nhau ngưng trọng lên. hết thảy đều bởi vì đại kiếp hai chữ. Xin hỏi đạo tổ, không biết ra sao đại kiếp? Thần ông lập tức mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ lại để cho Đế Tân mở miệng. Nhân tộc dù không sợ đạo tổ Hồng Quân, nhưng kia trung phi là để Hồng Hoang tất cả cường giả kiên kỵ nhất tồn tại. Không cần thiết, hắn không muốn gây nên phiền phức. Hồng Quân trực tiếp hồi đáp. Nhân tộc hứng khởi, kiếp khí dần dần dày, đại kiếp sắp tới. Thoáng chốc, mọi người tại đây ánh mắt nhìn về phía thần nông, cũng chú ý lên đế tân. Đạo tổ cái này là ý gì? Chẳng lẽ là chúng ta tộc đưa tới đại kiếp? Thần nông thần sắc sớm đã thay đổi, những mày nói, còn mang theo từng tia từng tia không vui. Không sai. Hồng quân nhàn nhạt mở miệng, giống như là nói một kiện bình thường việc nhỏ. Thần nông hai mắt híp mắt chút, một loại dự cảm xấu từ trong lòng dâng lên. Trước khi đến, hắn chưa hề nghĩ tới này sẽ liên quan đến nhân tộc. Cái khác tuyệt đại bộ phận người tạm thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem náo nhiệt cảm xúc lại thăng lên. Sư tôn, nhân tộc từ trước đến nay cùng hắn tộc vì dày, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, tùy ý nhắc lên giết chóc, ứng sẽ không phải nhắc lên đại kiếp. Nữ hoa cũng là như mày, nhìn về phía Hồng Quân nói: "Ở đây không ít người nghe nói, chẳng thèm ngó tới. Nhân tộc có thể đạt đến nước này, tạo thành giết chóc sẽ so với ai khác thiếu sao?" Nhân tộc quật khởi, nương theo lấy hương thịnh, tự sẽ co giết chóc, kiếp khi đã tử nhân tộc nhắc lên, cũng để cho nhân tộc cứng kiếp. Hồng Quân trong miệng nói, ngừng tạm lại nói: "Người, xiển, Tiệt Tam giáo đồng dạng đem nhập kiếp. Từ đầu đến cuối" vẫn không có cái gì ngự khí ba động, giống như là nói không quan hệ sự tình. Ở đây đại bộ phận người ánh mắt có chút thay đổi, lại nhìn về phía không nói một lời tam thanh. Trong lòng càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì nghe Hồng quân lời ấy, kiếp nạn này không liên quan bọn hắn sự tình. Đại kiếp phía dưới, mặc dù liên lụy, tác động đến phi thường rộng, nhưng chỉ có không liên quan đến mình, cũng là có thể lẽ qua. Mà lại tam giáo cùng nhân tộc dây dưa rất sâu, cùng nhân tộc cùng nhau nhập kiếp, đây mới là hợp lý bình thường sự tình. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tận lực bà chương. Chương 430, đạo tổ đang nói đùa. Nhất thời, liền ngay cả Thần nông cùng Nữ hoa đều trầm mặc hạ, nhìn về phía Tam Thanh. Trong lòng dâng lên là châm đối nhân tộc ý nghĩ, suy yếu một nửa. Tất lại còn có Tam Thanh cũng liên lụy đến trong đó. Sư tôn, ý của ngài là chỉ có nhân tộc cùng Tam Thanh sư huynh môn hạ nhập tiếp? Sáu thánh một trong, chuẩn đệ tựa hồ có chút kinh dị hỏi. Hồng Quân gật đầu. Sư tôn, đại kiếp phía dưới, hết thảy người vờ vờ. khả năng liên lụy trong đó, như thế nào lại vẹn vẹn là nhân tộc cùng ta Tam Thanh môn hạ đệ tử nhập tiếp? Thông Thiên chân mày hơi nhíu lại. Đám người còn lại, không xuất thần thế tránh được qua kiếp khí." Hồng Quân lạnh nhạt nói. Những người còn lại ánh mắt tỏa sáng, phương pháp này cũng là trong Hồng hoàng công nhận phương pháp. Chỉ cần trước đó không liên lụy trong đó, đại kiếp lúc đến đóng chặt sân môn, không xuất chẩn thế. Như vậy chính là có khả năng rất lớn né qua đại kiếp. Hồng Hoang mấy lần đại kiếp, còn sống sót cường giả, hơn phân nửa đều là dùng loại phương pháp này. Hồng Quân cũng không thể nghi ngờ là cho bọn hắn thuốc căn thần. Nói rõ bọn hắn trước đó đều không có liên lụy đến trong lần đại kiếp lần này, không dùng nhập kiếp. Duy có nhân tộc cùng Tam giáo, nhất định phải nhập kiếp. Trong lúc nhất thời, không ít cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc dâng lên từ vưu yêu về sau nhân tộc có thể nói là một nhà độc đại mạnh lên tốc độ kinh thế hai tụ, còn có tam giáo làm quan hệ thâm hậu minh hiếu để còn lại cơ hội tất cả cường giả ao ước đấu kỵ lại không có biện pháp gì chỉ có thể chớ mắt nhìn xem bây giờ cũng coi là tự thực các quả nhân tộc một nhà độc đại kia tự nhiên cũng chính là nhân tộc nhất lên đại kiếp nhân tộc nhập kiếp là minh hiếu tam giáo chạy không được tuyệt đại bộ phận trong lòng người đã quyết định chủ ý sau khi trở về liền quan bế sơn môn bế quan tu luyện không dính trần thế để tránh bị cướp khí nhiễm Nhập kia lại kiếp. Nhất niệm đây, bọn hắn liền đã quyết định chú ý giữ yên lặng. Đạo tổ mời chúng ta đến, không chỉ là tuyên bố cái này cái gì đại kiếp đi. Động nhiên, thanh âm đạm mạc từ mọi người hậu phương vang lên. Nhàn nhạt bá đạo cùng không thèm để ý trân ngập, không ít người trong lòng dâng lên kỳ dị chi ý. Hắn tựa hồ không thèm để ý đại kiếp. Đồng thời, cũng nhắc nhở một chút người. Nữ oa lúc này mở miệng hỏi, sư tôn, nhưng có gì pháp hóa giải kiếp nạn này? Thần nông mấy người cũng đều hiểu được, hồng quân như thế đại động tĩnh để cho bọn họ tới, khẳng định không chỉ nói cho bọn hắn đại kiếp đem đến định còn có cái gì biện pháp. Hồng quân thần sắc không có chút rung động nào, đưa tay, một đạo kim sắc bảng danh sách xuất hiện, đây là Phong thần bảng, Thiên đạo thai nghén, việc quan hệ thiên đỉnh, hóa giải chi pháp liền ở trong đó. Ánh mắt của mọi người ném qua thứ, nữ hoa liền tiếp tục nói, còn xin sư tôn chỉ giáo. Thiên đỉnh chính là thiên đạo thai nghén mà ra, thiên mệnh quản lý hồng hoang, điều trị vạn đạo tự nhiên. Nên có 365 vị chuẩn thánh chi cảnh, nhập này Phong thần bảng, hóa vị thiên đỉnh 365 đường chính thần, hoàn thiện thiên đỉnh, hóa giải kiếp khí, tạo phúc hồng hoang. Hùng quân âm thanh nhẹ vang lên, để đại bộ phận người thần sắc tất cả dân mình. 365 vị chuẩn thánh, còn như có như không nhìn về phía Hạo Thiên. Xin hỏi đạo tổ, như thế nào nhập? Nhập về sau, kết quả như thế nào? Thần nông thật sâu như mày. Nhập kiếp bỏ mình, triệt tiêu kiếp khí, thành vị thiên đỉnh chính thần về sau, tu thần nói, nguyên bản đại đạo tiền đồ đoạn tuyệt, hỗn nguyên chi cảnh không vào này bảng. Hồng Quân Bình thản nói. Không ít người chấn động trong lòng, triệt để minh bạch phương pháp này. Nhìn về phía Hồng Quân, Tam Thanh, thần nông ánh mắt của mấy người càng nhiều hơn mấy phần tâm tình chợn 365 vị chuẩn thánh bỏ mình nhập Phong Thần bảng, từ đây thành vị thiên đình người, thụ thiên đình, hoặc là nói thụ Hạo Thiên chế ước, con đường phía trước đem đoạn, tu vi dừng bước. Mà cái số này xem ra, tựa hồ căn bản so ra kém mấy lần trước đại kiếp. Nhưng đây là cơ bản số lượng, chỉ có 4 phe thế lực tiếp nhận. Càng quan trọng chính là, cái này hiển nhiên là muốn để 4 phe thế lực trực tiếp điều động hơn 300 vị chuẩn thánh nhập kiếp bỏ mình. Bọn hắn cam tâm. Còn có một câu cuối cùng, Hỗn Nguyên chi cảnh không vào này bảng dễ lý giải. Phong Thần bảng lại thế nào thần dị, ước thúc không được Hỗn Nguyên cường giả mới là bình thường. Bất quá, lời này cũng nói, nếu như tùy ý kiếp nạn này phát sinh, Hỗn Nguyên cường giả cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu, như mấy lần trước đại kiếp đồng dạng. Trừ Hạo Thiên số ít mấy người, những người còn lại cơ hồ đều như có điều suy nghĩ. Tam Thanh thì là thần sắc không thay đổi, Nữ Hoa, Thần nông chăm chú nhíu mày, ngưng trọng vô cùng. Đạo Tổ đang nói đùa sao? Đột nhiên, kia thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, đánh vỡ kia phần trầm mặc. Nhân đế có lời gì? Hồng Quân bình tĩnh tới cực điểm ánh mắt nhìn về phía Đế Tân. Mọi người tử tế nghe lấy, Thần nông, Nữ Hoa cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Đạo tổ một câu, liền để chúng ta tộc cùng Tam giáo đưa 365 vị chuẩn thánh đi chết, đây không phải đang nói đùa. Đế Tân không e dè, ánh mắt liên tiếp, ngữ khí đạm mạc tới cực điểm. Có chút bất kính lời nói, nhưng vào lúc này trong thai mọi người, lại cũng không lạ thường. Một là ít nhiều hiểu rõ vị này nhân đế tính cách. Thứ hai, lời này không sai. Đạo tổ, cho tới bây giờ cũng còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, cùng quyền lực. Liên ngay cả hạ Tiên, giờ phút này đều thành thành thật thật, không dám ló đầu nói cái gì. Bởi vì kia không thể nghi ngờ sẽ triệt để đắc tội cả nhân tộc cùng Tam giáo hồng hoang chi lớn cũng không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại có thể đồng thời hung hăng đắc tội bọn hắn bần đạo chỉ nói là ra phương pháp người muốn có thể đem nhập kiếp người danh tự viết tại phong thần bảng bên trong không muốn người chú ý hồng quân vẫn là không thay đổi giống như là nói không quan hệ sự tình thần yếu kia cô liền không phục hồi đế tân quay người trực tiếp cất bước đi ra ngoài thanh âm đạm mạc vang vọng cả tòa đại điện hư vô mở mị đại kiếp cô không thèm để ý muốn để cô trực tiếp đưa nhân tộc cường giả đi chết thu người khác phân công không có khả năng nếu quả thật có đại kiếp vậy liền tự mình tới lấy Thiên đỉnh hay là những cường giả khác, bất kể là ai, cô đều phụng bồi tới cùng. Bá khí tuyệt luân thanh âm bên trong, đệ Tân thân ảnh đi ra Tử Tiêu Cung, lưu lại đông đảo cảm xúc biến hóa chúng mạnh, yên lặng suy tư lời nói này hàm nghĩa, đồng thời cũng kinh ngạc đối phương đẳng phách. Nơi này chính là Tử Tiêu Cung, đạo tổ ở trước mặt. Có bao nhiêu năm, không ai ở đây như thế không nể mặt mũi rồi. Mặc dù đạo tổ hợp đạo, tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng Hồng Hoang đệ nhất nhân thực lực, cùng vô thượng địa vị, từ Ma đạo chi chiến hậu, vẫn luôn là Hồng Hoang tất cả cường giả kiêng kỵ nhất tồn tại. Có mấy người dám như thế Bất quá đối phương cũng đích xác có cái này lực lượng. Nhân tộc a, không liên quan đến lần này đại kiếp mọi người không nói một lời, chỉ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Liên quan đến tam Thanh, lão tử sắc mặt bình tĩnh, giống như là không nghe thấy. Nguyên thủy long mày cho hạ, nhắm hai mắt lại. Thông tiên ánh mắt sáng lên, hiện lên một vòng vẻ tán đồng, nhưng cuối cùng cùng hồng quân là sư đồ, không thật nhiều nói. Nữ hoa cùng thần nông liếc nhau, nữ hoa có chút bất đắc dĩ, thần nông hơi gật đầu, đứng dậy đối hồng quân đi bán lễ nghiêm nghị nói, nhân đế xưa nay tính tình thật, mong rằng đạo tổ thứ lỗi. Ngưng tạm, lại nói bất quá nhân đế chi ngôn cũng đại biểu chúng ta tộc chi ngôn tuyệt sẽ không không lý do đưa tộc nhân đi chết đa tạ đạo tổ chỉ điểm rồi nói xong thân ảnh đi ra ngoài sư tôn mong được tha thứ nữ oa vẫn như cũ ngồi tại bồ đoàn bên trên nhưng cũng mở miệng nói câu hồng quân hơi gật đầu biểu lộ vẫn không có qua biến hóa giống như là không thèm để ý chút nào chuyển qua ánh mắt nhìn về phía tam thanh đem phong thần bảng cùng một cái khắc vật đưa đến lao tử trước mặt đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên đại tiếp thời điểm sẽ có người chấp trưởng xuất hiện tạm thời từ ngươi đảm bảo cái khác liên từ chính các ngươi thương lượng đi, vi sư không còn quá nhiều. Nói xong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trầm mặc, không biết hồng quân có phải là hay không sinh khí rồi. Nhưng ý tứ tất cả mọi người đã minh bạch, hắn đã nhắc nhở qua mọi người, cũng cho ra biện pháp giải quyết. Sau đó sẽ như thế nào, có dùng hay không biện pháp này, liên đều nhìn chính các ngươi. Cái này cũng phù hợp mọi người đối hồng quân tâm tư, vừa đúng. Nếu quả thật lại cắm thủ hạ đi, thậm chí cương ép để tạm giáo, nhân tộc ký kết phong thần bảng, vậy liên không tốt. Rất nhanh, mọi người bắt đầu tán đi. Cái gì đều không muốn nhiều lời. Hiển nhiên không muốn liên lụy trong đó. Liền ngay cả Tây Phương Giáo hai thánh đều đối Tam Thanh, Nữ Hoa nói một tiếng sau nhanh chóng rời đi. Mấy tức thời gian, to lớn trong tử tiêu cung, chỉ còn lại có Tam Thanh cùng Nữ Hoa. Ba vị sư huynh, chuyện như thế. Nữ Hoa trước tiên mở miệng, có phần là vì khó. Nhân đến nói không sai, chúng ta có thể nào vô duyên vô cớ đưa môn hạ đệ tử đi chết đoạn đạo đường, hay là rồi nói sau, đại kiếp không phải còn chưa tới sao? Thông Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hào sảng nói, "Lão tử, nguyên thủy đều gật đầu." bọn hắn cũng sẽ không như thế đi làm vậy liền nhìn nhìn lại đi nữ hoa nhẹ gật đầu nhưng trong mắt sầu lo còn tại còn nói vài câu bốn người rời đi trong tử tiêu cũng không có một ai đại môn vô thanh vô tức liễu lo bế giống như lại không còn mở ra cùng lúc đó trước hết nhất rời đi đế tân đã bị thần nông đuổi kịp hoặc là nói hắn là cố ý chờ đợi đế tân gặp qua địa hoàng trở thành nhân vương về sau đế tân lần thứ nhất đối một người ôm quyền thi bán lễ không vì cái khác chỉ vì một phần tôn kính thần nông trên mặt thân hòa ý cười nhân đế quá khách khí tùy ý nói hai câu bây giờ nhân tộc sự tình, thần nông nhẹ nhàng thở dài một tiếng mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới đại kiếp một chuyện nhân đế ngươi như thế nào nhìn mặc kệ tới hay không chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng đế tân thần sắc cũng ngưng trọng lên thấy thần nông gật đầu lại nói chúng ta tộc chỉ sợ đã thành trung tâm phong bạo thần nông ánh mắt giật mình nhìn về phía đế tân trầm mặc hạ lần nữa nhẹ nhàng gật đầu không sai bằng vào ta nhân tộc thực lực hôm nay địa vị còn có đạo tổ chi ngôn nếu là thật sự có đại kiếp tiền đến chúng ta tộc muốn tránh cũng không có khả năng chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ Còn có hai chương. Chương 431, Hồng Hoang nước quá sâu. Thần nông than nhẹ, khi thực lực địa vị đạt tới nhân tộc bây giờ trình độ này, nha nha sách điện tử. Chỉ cần thật có đại kiếp cái này liên quan đến hồng hoang sự tình phát sinh, mặc kệ nhân tộc làm cái gì, đều là tuyệt đối tránh không được. Than nhẹ bên trong, sầu lo chi ý rõ ràng, nhưng không có bất kỳ e ngại. Nhân tộc địa hoàng thần nông cùng nhau đi tới, kinh lịch mưa gió, các loại gặp chật trở nhiều không kể xiết. Cho dù là đủ để làm đại năng biến sắp đại kiếp, cũng cũng không thể để hắn cảm thấy e ngại. Hồng Quân Chí ngôn, có thể tin mấy phần Đế Tân mở miệng, thẳng thắn: "Nơi này chính là Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn, nói thẳng cái tên này, hắn cũng không cần để ý sẽ bị nó cảm ứng được." Đương nhiên, càng nhiều, hay là loại kia chân thực thái độ. Hắn đối đạo tổ Hồng Quân, căn bản cũng không có một điểm kinh ý, có chỉ là đề phòng. Thần Nông hơi sững sốt một chút, có chút bật cười, cũng cũng không thèm để ý Đế Tân thái độ. Bởi vì vì nhân tộc, bao quát hắn ở bên trong, đối vị kia đạo tổ đều không có cái gì kinh ý. Thần sát nghiêm nghị, hai người đi hướng hỗn độn chỗ càng sâu, một chút lúc đầu, trầm giọng nói: "Không biết, nhưng đại kiếp sự tình" Hắn không phải là nói ngoa. Về phần Phong Thần bảng bực này hóa giải chi pháp, cũng thật sự rất, có lẽ là Ly gián chúng ta tộc cùng tam thanh quan hệ. Sau cùng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại hiện đến vô cùng nặng nghề. Nếu như truyền đến Hoàng Hàng, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ly gián hai chữ, quá mức nặng nghề. Bất quá đế tân lại mặt không đổi sắc, không cảm thấy có cái gì lạ thường. Lấy hắn thực lực hôm nay, địa vị, dù là còn không có tiến vào nhân tộc tổ đỉnh, nhưng nên biết bí ẩn, hắn đều đã biết. Dù cho có một vài thứ nhân tộc tổ đỉnh cũng không có minh xác nói cho, hắn cũng tự có thể đoán được. Nhân tộc một đường quật khởi, đạt đến lúc này siêu việt cổ kim chỗ có chủng tộc tình trạng. Thật cứ như vậy thuận buồn xuôi gió. Thật để Hồng Hoang vô số cường giả chớ mắt nhìn xem. Thiên Hoàng phục hy chưa từng trưởng thành trước đó, thật chỉ bằng nữ hoa một người liền có thể che chở nhân tộc quật khởi. Thật để tam thanh ba vị này dễ dàng như vậy liền cùng nhân tộc kết minh. Như thế một cái quái vật khổng lồ, thân là đạo tổ, một lòng hợp thiên đạo hằng quân, thế mà không có có ảnh hưởng gì lực. Cái này Hồng Hoang nước, vĩnh viễn sâu khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cho dù là hôn nguyên cường giả, cũng không dám đi thăm dò một ý chuyện. Nhân tộc đến bây giờ tình trạng này, trừ tự thân bên ngoài, tất cả cảm kích người đều hiểu rõ một chút. Tam thanh gia lớn nhất lực, không có tam thanh, liền không khả năng có được hôm nay nhân tộc. Không có tam thanh, cho dù là nhân tộc lúc này thực lực, cũng không có khả năng để Hồng Hoang tất cả thế lực đều thành thành thật thật, không dám có chút khiêu khích. Bây giờ nhân tộc thêm tam thanh, vậy liền đại biểu cho hai chữ vô địch. Vô địch hết thảy. Chư Hưng Quân, coi như Hồng Hoang lúc này mặt ngoài cái khác tất cả thế lực chung vào một chỗ, lại có thể thế nào? Nhân tộc hoàn toàn có thể nói là tam thanh một tay nâng đỡ nhưng Tam Thanh vì sao muốn ngưng đỡ lên như thế một cái, cũng không phải là bọn hắn khối lỗi, không nhận bọn hắn điều khiển, thậm chí đủ để uy hiếp được bọn hắn quái vật khổng lồ. Mặc kệ những cái kia nhìn ở trong mắt trong lòng người nghĩ như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Hóa giải chi pháp ly hôn ở giữa khả năng đồng dạng là thật. Đế Tân mở miệng. Thần nông gật đầu, cảm xúc có chút phức tạp nói, đại kiếp nếu như đến, những phe khác thế lực nhất định sẽ tị thế không ra. Đến lúc đó chỉ còn lại có chúng ta tộc cùng Tam giáo, sẽ phát sinh thứ gì, ai cũng không biết. Không khí kia phong thần bảng hóa giải đại kiếp. Lớn như vậy cấp sẽ lấy cái dạng gì hình thức đến, tiến hành? Ai cũng không biết. Có lẽ nhân tộc cùng Tam giáo là cùng một trận doanh, có lẽ là đối lập lẫn nhau. Càng lớn khả năng chính là đối lập lẫn nhau. Bởi vì hắn nghĩ không ra có cái gì thế lực dám đồng thời mặt đối nhân tộc cùng Tam giáo liên thủ. Hơn nữa nhìn hồng quân cách làm, kiếp nạn này hẳn không có mấy lần trước lớn, thậm chí phong thần bảng tồn tại, khả năng cũng sẽ không quá nhiều liên lụy đến Hỗn Nguyên chi cảnh. Như vậy không liên lụy đến nhân tộc cao tầng cùng Tam Thanh, đối lập lẫn nhau, cũng liền càng thêm khả năng nhiều. Còn có, nhân tộc cùng Tam giáo đối lập thế lực khác sẽ có ý nghĩ gì cùng động tác đâu. Tam Thanh tâm tư khó dò, không thể không ngại hồng quân người này càng muốn cảnh giác. Hắn đối hồng hoang chúng mạnh uy hiếp, cuối cùng xa chút không bằng chúng ta tộc cùng tam giáo gần. Đế Tân ngữ khí trầm xuống, có ý riêng nói. Thần nông mắt sáng lên, ngưng trọng gật đầu. Hắn hiểu được Đế Tân ý tứ. Hồng quân hợp thiên đạo, không phải đại sự không ra. Từ hồng quân giảng đạo về sau, câu nói này liền truyền ra tới. Nhưng hồng hoang chúng cường giả, thật tin hoàn toàn sao? Những cường giả này, thật nguyện ý có một vị cường đại đến vô địch tồn tại áp đảo tất cả mọi người phía trên sao? nếu như không có câu nói này, mà lại cái này vô số năm qua câu nói này một mực bị chân chính thực hành, dù là năm đó vu yêu chi thời gian chiến tranh, vị kia xuất thủ cũng là tại chúng thánh duy trì dưới tiến hành, cái này hùng hoang, có lẽ đã sớm loạn, hùng quân có lẽ chính là nhờ vào đó cướp làm một số việc, tam thanh bên kia, tổ đình sẽ đi thương lượng, cửu châu liền muốn xem ngươi, thần nông ngữ khí trịnh trọng, có ý riêng, ừm, đế tân hơi gật đầu, minh bạch đối phương, đại kiếp sẽ lấy kiểu gì hình thức đến, có khả năng nhất, hay là sẽ tại cửu châu, đông thắng thần châu. Nam Chiêm Bộ Châu cái này ba cái địa phương kéo. Nhân tộc tổ địa Tị Thế không ra, nhập kiếp cũng chỉ có thể là đại đương, là hắn đế tân thống lĩnh hạ nhân tộc. Huống chi, Cựu Châu bên trong, đế tân đang tiến hành một trận nhất định cuối cùng lâu dài, chấn động to lớn biến đổi. Sau đó, hai người lại thương nghị nhỏ chừng nửa canh giờ, mới hướng Hồng Hoang mà đi. Đi ra tử Tiêu Điện chúng cường giả, đại bộ phận là lập tức trở về nhà mình, một bên co vào thế lực, giảm bớt hành động, một bên âm thầm chăm chú quan sát Hồng Hoang động tĩnh. Nhất là nhân tộc cùng Tam giáo thế lực trung tâm đông tháng thần châu, Nam Chiêm Bộ Châu, cùng Cựu Châu cũng có mấy cái riêng phần mình góp đến cùng một chỗ âm thầm thương nghĩ cái gì lăng tiêu điện câu trần đại đế lần nữa lặng yên đến chỉ có hạo thiên một người biết được phong thần bảng sự tình ngươi cảm thấy thế nào câu trần trực tiếp hỏi ngữ khí ngưng trọng vô cùng bất kể như thế nào đôi này thiên đình đều là chuyện tốt hạo thiên thần sắc cũng có chút ngưng trọng ngừng tạm tiếp tục nói mà lại có lẽ tử vi hắn có hy vọng đây chính là ngươi cùng chấp nói kế hoạch câu trần nhũ mày lần trước hạo thiên cùng đế tân đại chiến về sau hắn liền tới qua bước bách hạo thiên nói ra hắn mục đích thực sự Lúc ấy, hắn cũng đã nói có một cái kế hoạch. Phải, cũng không phải. Hạo Thiên lộ ra một vòng ý cười, nhân tộc quá mức cường đại, đây là chính bọn hắn đưa tới đại kiếp. Chấm chẳng qua là ở trong đó đậy một cái, chuẩn bị lợi dụng một chút mà thôi. Câu Trần Thật sâu nhìn xem Hạo Thiên, hắn cũng không xác định, phong thần bảng sự tình, Hạo Thiên ở trong đó tay cắm sâu bao nhiêu? Chỉ là cảm giác, không có đơn giản như vậy thôi. Suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, liền xem như đại kiếp tiến đến, nhân tộc cùng tam giáo ứng kiếp, Tử Vi lại có cơ hội gì? Trong đại kiếp, chuyện gì cũng có thể phát sinh chúng chi là chỉ có nhân tộc cùng tam giáo ứng kiếp, ai nào biết bọn hắn đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Ý cười càng đậm hơn một phần, ngươi chuẩn bị tự mình đung tay, thôi động. Câu Trần lập tức minh bạch cái gì, cao mày nói, nếu như không bước lên chút hiểm, lại có thể nào sẽ có thu hoạch? Có lẽ nghĩ phải mạo hiểm, cũng không chỉ là chúng ta. Hạo Thiên thu hồi ý cười, ánh mắt có chút bước người nhìn về phía Câu Trần. Câu Trần trâm mắt xuống, không có phản đối với chúng ta hai chữ. Cái này mạo hiểm rất đơn giản, đó chính là khả năng nhập kiếp, đứng trước nguy hiểm mà hắn không có phản đối với chúng ta hai chữ, chính là hắn đồng ý. Liên thủ đi mạo hiểm. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Câu Trần nghiêm nghị nói. Không đổi, tạm thời chôn xuống càng nhiều quân cơ chính là. Hạo Thiên lại lộ ra ý cười, kia là đối câu Trần đồng ý cảm thấy cao hứng. Tốt, hy vọng ngươi sẽ không làm loạn. Câu Trần yếu Đốt nói câu, hướng Lăng Tiêu đi ra ngoài điện. Hạo Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, kia hứa Trảo Phúng dâng lên. Đến lúc đó, liền không phải do ngươi lựa chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang đột nhiên, thật giống như bình tĩnh cũ biết. Các phương thế lực lớn hành động đều yếu xuống dưới. Thấy những này thế lực lớn động tác, những cái kia bên trong nhóm thế lực, tuyệt đại bộ phận cũng không khỏi an tĩnh lại. Sau đó, loại lực ảnh hưởng này lại hướng thế lực nhỏ truyền bá. Một tháng thời gian, Mên mông Hồng Hoang, mặt ngoài bày biện ra một loại có chút quỷ dị bình tĩnh. Chỉ có Cựu Châu, vừa vận tương phản, càng phát náo nhiệt. Bởi vì thống hợp Cựu Châu, thu hồi Trư Hầu lãnh địa, hủy bỏ Trư Hầu lãnh địa quyền lực tin tức, triệt để truyền ra. Cựu Châu chấn động, dân tâm không hỏi. Cho dù là lấy đế tân bây giờ hy vọng, loại này trước nay chưa từng có đại sự, cũng không thể lập tức để Cựu Châu nhân tộc an tâm. Dù sao bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc loại hình thức này, mà quen thuộc là một loại tồn tại hết sức đáng sợ. Loại này náo nhiệt, tại bây giờ bình tĩnh trong hừng hăng, tự nhiên lộ ra có chút dị dạng, dễ thấy, dẫn tới vô số ánh mắt. Đế tân không thèm để ý, trở lại chiêu ca thành hắn, không chỉ có không có thả chậm tốc độ, ngược lại âm thầm tăng tốc tốc độ. Chuyện cho tới bây giờ, phong thần sự tỉnh, ngay cả hắn cũng không thể xác định sẽ phát sinh những chuyện gì. Dù sao hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, nhân tộc còn lâu mới có được cường đại như vậy, cho dù có mạnh mẽ như vậy cũng sẽ không có hắn vị này cường đại như Thế Đế Tân, cường đại như vậy đại thương. Hắn tồn tại chính là đối với hắn kiếp trước hiểu biết phong thần thay đổi lớn nhất. Xiển, Tiệt đối lập. Xiển giáo giúp Tây Kỳ, Tiệt giáo giúp Đại Thương. Hắn lập tức liền phủ định. Dù cho Xiển giáo giúp Tây Kỳ, đối với bây giờ Đại Thương mà nói thì thế nào? Bây giờ Đại Thương không nói hắn tồn tại, cơ xương chi loạn cũng không có mang cho Đại Thương tổn thương gì. Qua nhiều năm như vậy, Đại Thương thực lực cường đại mấy lần không ngừng, hy vọng càng là tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ 3 chương sẽ hơi trễ. Tốt nhất ngày mai lại nhìn. Chương 432: Tam thanh đề phòng. Dạng này đại thương, căn bản không cần đến Tiệt giáo hỗ trợ, để Tiệt giáo mở rộng tại đại thương, tại nhân tộc lực ảnh hưởng, hắn càng sẽ không làm cho đối phương rút. Chỉ là điểm này, hắn đã sớm minh bạch, hắn hiểu biết phong thần, đối khả năng tức sắp đến đại kiếp, không có gì đại dụng. Tóm lại, hắn cũng không biết cái này cái gọi là đại kiếp sẽ lấy loại nào hình thức tiến hành. Đối đây, muốn nói không thèm để ý, kia là không thể nào, nhưng cũng không có bất luận cái gì e ngại các cảm xúc. Hắn đã sớm làm tốt đối mặt hết thảy tâm lý chuẩn bị lúc này hắn rõ ràng vô luận như thế nào để cho mình trở nên càng mạnh, đem thực lực một mực trộm trong tay, đây mới là chính xác nhất, biện pháp tốt nhất. Thực lực cuối cùng mới là hết thảy, càng mau hơn thống hợp cựu Châu, tự nhiên cũng chính là nhất định sự tình. Mà đại thương tốc độ đích xác thật nhanh, ngắn ngủi một tháng tới thời gian, Từ Châu liền đã có bốn vị chư hầu được vội đến triều đình, phong làm mới hơn tước. Bởi vì bọn hắn thực lực không mạnh, lãnh địa không lớn, cho nên đều chỉ là tương đương với tổng tam phẩm nhị đẳng bá tước. Lãnh địa của bọn hắn cũng đã trở thành đại thương lãnh địa bốn vị này chư hầu tao ngộ, tiến thêm một bước kích thích rất nhiều chư hầu đông đảo chư hầu phẫn nộ không cam lòng nhưng lại không dám làm cái gì bất quá cũng có số ít chư hầu bắt đầu trắng trợn vơ vét tài nguyên theo bọn hắn nghĩ dù sao đều sẽ phải bị đại thương triệu đình bắt đi vậy còn không như để bọn hắn tới trước vơ vét tài phú đối với những chuyện này đế tân không lưu tình chút nào trực tiếp hạ lệnh đuổi bắt những này chư hầu quan viên cùng đại quân giáng lâm đem những này chư hầu cơ hồ không có chút nào sức chống cự bắt lấy dựa theo nặng nhẹ xử phạt nặng chém giết trước mặt mọi người nhẹ nhốt vào đại lao hoặc hủy bỏ nó thân phận hung hăng chấn nhiếp đông đảo chưa hầu càng thêm không dám nhiều làm cái gì chỉ có thể vô lực chờ đợi đại thương triều đình đến đây hợp nhất cùng kia trong lòng bọn họ cực kỳ nhỏ bé gần như không có khả năng tồn tại hy vọng đế tân tại cửu châu nhắc lên chấn động nhân tộc tổ đình cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động mấy lần đơn giản thăm dò về sau rốt cục nhân tộc tổ đình hoàn toàn nghiêm túc tam hoàng từ nhân tộc tổ địa đi ra không làm kinh động bất luận kẻ nào đi tới huấn độn bên trong lại phân làm ba phương hướng tam thanh trời trong hùng hăng Cửu Thiên Thập Địa đại bộ phận tồn tại đều rất dễ tìm, trong Hồng Hoang cơ hồ đều biết, nhưng cũng có một chút, căn bản không có mấy người biết ở nơi nào. Tỷ như trong truyền thuyết Tam Thanh Trời, Tam Thanh Trời trước kia cũng không gọi Tam Thanh Trời, riêng phần mình có riêng phần mình cách gọi. Bị Tam Thanh vốn có về sau, bị Tam Thanh riêng phần mình đổi tên, lại bị Hồng Hoang gọi chung là Tam Thanh Trời. Những người khác không biết Tam Thanh Trời chỗ, nhân tộc Tam Hoàng cũng đều biết. Một hoàng tiến đến một ngày, chính thức trao đổi đại kiếp sự tình. Không bao lâu, lớn đỏ trời. Thiên Hoàng phục hỉ cùng lão tử đối lập mà dưới chốn cờ cả hai thần sắc tất cả đều bình tĩnh, nhìn không ra cái gì dị dạng, giống như toàn bộ tâm tư đều đầu nhập vào trong ván cờ. trọn vẹn mấy cách giờ, khi kêu bàn cờ lít nha lít nhít, đều là quân cờ đen trắng thời điểm. trung niên nhân bộ dáng, ôn tồn lễ độ, lại dẫn đến hoàng khí tức phục Hi mở miệng ấm và bình tĩnh, không biết huynh như thế nào đối đãi lần này lại kiếp. thuận theo tự nhiên là đủ. Lão tử nhìn qua cũng không hiện ra mua tay rơi xuống một tử, bình thản nói. như thế cuối cùng quá mức bị động, phục Hi không chút hoang mang đón lấy rơi xuống một tử. đại kiếp cuối cùng sẽ đến. Giết chóc cuối cùng rồi sẽ nhấc lên, tử vong cũng cuối cùng rồi sẽ lan tràn. Chúng ta chỉ cần nhìn xem, chờ lấy, giữ vững lòng bình tĩnh là đủ. Lão tử nhìn Phúc Hy, lại rơi xuống một tử. Tự thân Bạch Kỳ cờ thế không nóng không lạnh, không tranh không đoạt, rất có tính toán, quan sát phong vân mặc kệ tự nhiên chi ý. Phúc Hy ánh mắt khẽ động. Lời này biểu nhìn trên mặt, ngược lại là phù hợp Lão tử là người. Nhưng Lão tử làm người thật sự là mặt ngoài nhìn như thế, tự nhiên vô vi. Hay là nói, thuận theo tự nhiên, chỉ cần bọn hắn những ngày tầng cao nhất không cam thủ, vậy liền ảnh hưởng không được đại thế nhưng nếu như phía dưới quá mức cam thủ cuối cùng cũng là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tầng cao nhất hay là có khác nọ ý đạo huynh đại thế một khi hình thành chỉ sợ bọn ta cũng vô lực cải biến phục hy mang theo ngưng trọng nói chỉ chính là trợ xuống ảnh hưởng bên trên từ đó cắt đứt là đủ lao tử thản nhiên nói không dối gạt đạo huynh nhân tộc trung quy là có chút bận tâm phục hy trịnh trọng nói hùng hoang đại cục đã định ai cũng không nổi lên được cái gì chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến đại kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu người cũng không nhất định liền là nhân tộc cùng tam giáo Lão tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, lạnh nhạt nói: "Đạo huynh, đạo hữu làm gì nghĩ nhiều? Đánh cờ, đánh cờ." Lão tử dương mắt lên nhìn, đúng là đánh gãy phục hi. Phục Hi trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy hôm nay lão tử lời nói có chút cổ quái. Đối cái này đại kiếp, nhìn như là mặc kệ tự nhiên thái độ, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Bất quá thấy lão tử thái độ như thế, hắn lại cũng không tốt nhiều lời, chỉ có trong lòng dần dần càng nặng nề mấy phần. Thanh hơi trời, cùng một thời gian, Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Địa Hoàng Thần Nông tại thượng thức trà luận đạo. Mà đạo này chính là lần này đại kiếp. Đạo huynh, không biết huynh có biện pháp gì?" Thần nông trực tiếp hỏi. "Đạo hữu đừng đợi, đại kiếp khi nào đến? Còn chưa thành định số, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, đến lúc đó định có biện pháp ứng đối." Nguyên Thủy Bình thản nói. "Vũ dư trời." Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Hoàng hiên viên cũng tại luận đạo, luận chính là kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo bên trong, trong lúc mơ hồ, sen lẫn lần này đại kiếp. Đạo huynh có ý tứ là, liền như là kiếm này, đến trực tiếp chảm phá. Hiên viên khẽ nhíu mày. "Không sai, bất kỳ cái gì kiếp số cuối cùng khó thoát thân từ đạo tiêu bốn chữ chỉ muốn ta trở đồng tâm hiệp lực tiếp số lại có thể thế nào thông thiên hảo sản nói sau một ngày tam hoàng trước sau từ tam thanh trời rời đi trở lại trở về nhân tộc tổ địa ánh mắt đối mặt đều nhìn thấy một màn kia nặng nề không bao lâu ngũ đế bắt tổ hư ảnh tại tổ địa chỗ sâu nhất tề tụ đồng thời nhân vương trong điện đế tân thần sắc khẽ động nhắm hai mắt lại thuận kia cố triệu hoán, cùng nhân tộc khí vận chi lực cửu định chi lực một chút thần thức hóa thành hư ảnh tiến vào một cái kỳ lạ địa phương ánh mắt chiếu tới 16 đạo hư ảnh đều nhìn về hắn, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ. Một chút quá khứ, đế tân liền minh trận nhìn bọn hắn thân phận của từng người. Bọn hắn tự nhiên cũng đều hiểu đế tân thân phận. Từng hô gật đầu ra hiệu. Sau đó không nói nhảm, tam hoàng đem cùng tam thanh nói chuyện, đều nói ra. Không khí hiện trường liền càng thêm ngưng trọng mấy phần. Ở đây mỗi một vị đều là trí tuệ tuyệt đỉnh người, tam thanh nhìn như có lý, kỳ thực cũng có thể coi như là thoái thác chi ý. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Đây chính là bọn họ thái độ, không có thương lượng đối biện pháp ý tứ. Tam thanh Trung quy là đối chúng ta tộc lên phòng bị. Hiên viên than nhẹ một tiếng, cảm xúc có chút phức tạp. Mọi người tại đây ngầm thừa nhận. Nhân tộc là tam thanh một tay nắm nữa mặc kệ tại ai trong mắt, Song Phương đều là cường lực nhất minh hiếu. Nhưng không thể phủ nhận là, Song Phương từ lâu dâng lên tâm phòng bị. Nhân tộc phòng bị tam thanh, tam thanh cũng tại phòng bị nhân tộc. Dù sao cuối cùng không là đồng tộc, tín nhiệm, mục đích không đồng nhất, trừ bỏ hợp đạo, cơ hồ không xuất thế hồng quân bên ngoài, Song Phương lại là hồng hoàng cường đại nhất hai cỗ lực lượng, làm sao có thể không dậy nổi tâm phòng bị? Tam Thanh Ngầm đồng ý Hồng Hoang Trung thế lực đem nhân tộc chính thống trung tâm vây khốn ở trung thổ trời Châu, nhân tộc không để Tam Thanh chi đạo tại Cửu Châu truyền bá. Trên nhiều khía cạnh, loại này phòng bị lẫn nhau đều có thể thấy được. Mà lần đại kiếp nạn này đem nguyên bản song phương đều là ăn ý âm thầm phòng bị, hung hăng tăng lớn mấy lần không thôi. Dù sao kia là đại kiếp, mỗi một lần đều có hoàng giả vẫn là đại kiếp. Ứng kết người lại là Tam Thanh chi giáo cùng nhân tộc. Mặc dù đây là Hồng Quân nói, nhưng hơn một tháng sau lúc này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được một chút. Cái này hơn một tháng, bọn hắn đều không có nhàn rỗi lấy bọn hắn thực lực, trải qua Hồng Quân nhắc nhở, là có thể phỏng đoán đến một vài thứ. Hồng Quân nói không sai. Nhập kiếp người, thật sự là tam giáo cùng nhân tộc. Như thế, tam thanh phòng bị nhân tộc, không cùng nhân tộc thương nghị ứng đối đại kiếp chi pháp, cũng là bình thường. Đại kiếp quá mức đáng sợ. Sa không chỉ Hồng Quân trong miệng kia 365 vị chuẩn thánh, liền có thể miêu tả. Trừ phi bọn hắn nguyện ý trực tiếp đưa lên số lượng này chuẩn thánh, nhưng hiển nhiên, bọn hắn cũng sẽ không. Còn không biết đại kiếp là các loại hình thức, liền đưa môn hạ của mình đệ tử, tộc nhân đi chết. Bọn hắn tuyệt đối làm không được, không chỉ tính cách còn có vấn đề mặt mũi, nhưng bất kể như thế nào, đối mặt Tam Thanh không tín nhiệm, ở đây đại bộ phận người cảm xúc vẫn còn có chút phức tạp. Đại Kiếp phía dưới hết thảy đều có thể có thể phát sinh, bọn hắn cẩn thận chút, chính là bình thường sự tình. Bây giờ nhưng sơ bộ phán định, Đại Kiếp xác thực nhưng có thể sẽ tới, nhập Kiếp người, cũng đích thật là chúng ta tộc cùng Tam Giáo cũng không phải là vị kia tật lực, nhưng vẫn cần cảnh giác hắn. Thần nông có chút cao mày nói, mọi người gật đầu, cho dù là xác thực, cũng quyết không thể buông lỏng đối vị kia cảnh giác phòng bị. Ta cảm thấy chúng ta đối Tam Thanh đề phòng cũng hẳn là nâng lên tối cao. đồng nhiên, nhân tộc ba vị sơ tộc một trong tọa nhân thị nghiêm nghị nói, ánh mắt mọi người biến đổi, đối tam thanh phòng bị nâng lên tối cao, đó chính là hoàn toàn không giống. không sai, tam thanh tăng lớn đối với chúng ta phòng bị, sợ sợ không chỉ đại kiếp dáng lâm nguyên nhân. ban đầu tam tổ một trong hữu xào thị trầm giọng nói, hai vị lao tổ có ý tứ là, ngũ đế một trong thiếu hạo khẽ cao mày, trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, tọa nhân thị nhìn về phía một mực trầm mặc đế tân, trong mắt dâng lên vẻ hài lòng, trinh trọng nói, nhân đến nếu như thành hoàng. Chúng ta tộc cùng Tam Thanh thực lực biến hóa so sánh sẽ như thế nào? Chúng người thần sắc đều là biến đổi. Bao quát Tam Hoàng, trước đó bọn hắn đều xem nhẹ điểm này. Trong Hồng Hoang, những phe khác thế lực chỉ sợ đều không có muốn đế tân thành đế, huống chi thành hoàng. Nhưng cái này thế lực khắp nơi, bọn hắn nhất sơ sót chính là Tam Thanh. Bởi vì Tam Hoàng ngũ đế bọn hắn đều là tại Tam Thanh cùng nhân tộc kết minh thời điểm trưởng thành. Nhân tộc từng bước một cường đại, cường giả từng vị xuất hiện, khi đó Tam Thanh đều không có cái gì dị thường, cho nên qua nhiều năm như vậy, bọn hắn liền vô ý thức có chút xem nhẹ mà nhân tộc ban đầu tam Tổ khác biệt. Bọn hắn là cùng tam thanh định ra song phương quan hệ người, cho tới nay, đề phòng đều không có buông xuống qua, lại không dám buông xuống, thời khắc chú ý đến bất luận cái gì một điểm. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ bên trong, bọn hắn là nhất là đề phòng tam thanh người. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 433, đối đế tân hoài nghi. Cho nên lúc này cũng phát hiện trước nhất điểm này. Nha nha sách địa tử. Từ tam thanh cùng nhân tộc định ra quan hệ về sau, song phương trên thực lực, giai đoạn trước tự nhiên là tam thanh cần mạnh, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo thẳng đến tam hoàng xuất thế tăng thêm mẹ người nữ hoa cùng mấy vị tổ cảnh song vương mới xem như có bình đẳng địa vị nhưng tam thanh thực lực kỳ thực vẫn là phải chiếm cứ chút ưu thế dù sao thánh nhân dù cũng là hoàng giả chi cảnh nhưng bọn hắn có thánh nhân chính quả tại có thể mượn nhờ một bộ phận thiên đạo chi lực khẳng định là muốn mạnh hơn chúng chi mặc kệ là thành thánh trước hay là thành thánh về sau đều là được công nhận là chỗ trong đó mạnh nhất cấp độ tam thanh riêng là tam hoàng thêm mẹ người cơ hồ khẳng định là đánh không lại tam thanh một mực đến ngũ đế xuất thế tam hoàng ngũ đế bắt tổ tăng thêm mẹ người Vật này nhân tộc đỉnh phong thực lực cùng tam thanh so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu? Không có chân chính so qua, ai cũng không biết. Mặc dù nhân tộc chiếm cứ ưu thế là khẳng định. Bất quá vừa đến nữ hoa cuối cùng không phải nhân tộc, dưới tình huống bình thường đều phân ly ở nhân tộc bên ngoài. Thứ hai, tam thanh trừ bản thân thực lực bên ngoài, ai cũng không biết dưới quyền bọn họ có hay không cái khác hồn nguyên cổ giả. Tăng thêm năm đó thập nhị tổ vu cho người ấn tượng quá sâu, tạo thành đại trận sau hợp thể uy lực quá mạnh. Để người cũng không tự chủ được kiên kỵ lên cùng loại thân phận tam thanh. Mặc dù Tam Thanh chưa bao giờ biểu hiện ra qua như vậy đại trận hợp thể tình huống. Bởi vậy, thực lực đạt tới đỉnh phong nhân tộc, cùng Tam Thanh kỳ thực là ở vào một loại có chút yếu ớt cân bằng bên trong. Không thể nói ai có thể ép qua ai. Nhưng theo Đế Tân trưởng thành, nhất là hắn thành đế về sau, sự cân bằng này liền có chút bị đánh vỡ. Cái này còn tốt chút, nếu như chờ hắn thành hoàng, như vậy sự cân bằng này liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Nhân tộc thực lực sẽ ở vào rõ ràng ưu việt địa vị. Tam Thanh có thể chịu được được không? Không cần suy nghĩ nhiều, nhân tộc chúng cường giả liền rõ ràng, hẳn là chịu không được đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đội thành bọn hắn cũng sẽ chịu không được. tăng thêm bây giờ đại kích đến, càng thêm phòng bị bọn hắn mới là bình thường sự tình. nhất thời, mọi người trầm mặc, bao quát đế tân, hắn cũng không biết tam thanh trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. hắn tuy có chút ý tưởng khác, nhưng đó là liên quan tới hạo thiên, cũng không thể trực tiếp minh xác liên quan đến tam thanh bọn hắn. bất quá đối tam thanh bọn hắn để phòng nâng lên tối cao, hắn lại là đồng ý. trầm mặc mấy tức, phục hy ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, minh mạch mọi người ý tứ, mở miệng ngưng tiếng nói, vậy liền đem đối tam thanh phòng bị nâng lên tối cao. Mọi người ngầm thừa nhận, có chút nặng nề. Quyết định này xuống tới, nó tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối là vô tận, dù là cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Sau đó, chính là thương nghị như thế nào đối mặt tức sắp giáng Lâm Đại kiếp. Chủ đề liền đều chuyển rời đến Cửu Châu, bất kể như thế nào, tuyến đầu đối mặt đại kiếp, khẳng định là Cửu Châu thương đình không thể nghi ngờ. Thương nghị bên trong, các loại chuẩn bị đều định xuống dưới, nhân tộc tổ đình chủ yếu phụ trách các loại chuẩn bị sự tình, tùy thời chi viện. Cửu Châu tự nhiên đều là giao cho đế tân phụ trách. Dù sao cho dù là đại kiếp, bọn hắn cũng không tiện nhúng tay đại thương bên trong. Nhân đế nhưng còn cần gì? Suy nghĩ một chút, Phục Hy ôn hòa nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân không có khách khí, nhặt tiếng nói, đại thương đang đứng ở biến đổi bên trong, cần muốn rất nhiều nhân tài. Tốt, nhân đế có thể để người đến đây tuyển nhận. Phục Hy không do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với đại thương thống hợp Cựu Châu sự tình, bọn hắn đã sớm rõ ràng, có đồng ý, có không đồng ý, nhưng cũng sẽ không đứng tay trong đó, mặc cho Đế Tân đi làm, đây chính là tổ đỉnh cùng vương đỉnh ăn ý. Đế Tân hơi gật đầu, trầm mặc một hai thanh âm lưng lại, còn cần cựu đỉnh bên trong lực lượng. Mọi người hơi kinh ngạc, Nhao nao nhìn về phía Đế Tân, Dư quang giao thoa ở giữa, có chút do dự. Phục Hy trong mắt cũng có do dự, nghiêm nghị nói, không biết muốn dùng nó làm thế nào. Tu luyện. Đế Tân không có dầu giếm, nhưng cũng không có hoàn toàn nói rõ. Mọi người như có điều suy nghĩ, trầm mặc hai hơi, Phục Hy trầm giọng nói, cửu đỉnh can hệ trọng đại, liên quan đến Cựu Châu nhân tộc, chúng ta còn cần thương nghị một phen, nhân đế tạm mấy ngày được chứ? Được. Đế Tân cũng không ngoài ý muốn. Không nói thêm gì nữa, hắn hiểu rõ dẫn đầu tối lui. Hắn vừa đi, Vũ Đế ngưng tiếng nói, cửu đỉnh lực lượng Hội tụ chính là trung thổ trời châu 90% lực lượng, thôi động cửu châu nhân tộc tu luyện sử dụng. Nhân đế muốn dùng, chỉ sợ đối thật sự là hắn là 10 phần trọng yếu. Từ vũ đế về sau, cửu đỉnh là đối ngoại lai người, cường đại nhất thủ đoạn. Chỉ đối ngoại, không đối nội. Nhưng nó cũng là như là thiên đạo chi lực, thế giới chi lực có được giúp người dùng để tu luyện. Phần này công hiệu là đối bên trong, nhằm vào tại cửu châu bên trong tu luyện mỗi người tộc. Đế tân nghĩ muốn lấy đi mình dùng, không để ý nhân tộc chính thể, hiện nhiên có tác dụng trọng yếu. Hắn còn có thể bằng này tiến thêm một bước kho hiệt hơi kinh ngạc địa đạo. Ánh mắt mọi người hơi sáng, đạt tới bọn hắn tình trạng này, khí vận chi lực bực này trợ lực là hữu dụng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cần nhờ tự thân. Không phải có bực này trợ lực, liền có thể tiến bộ. Đương nhiên, nếu như bực này trợ lực đạt tới vô cùng to lớn trình độ, vậy liền khác nói. Mà Đế Tân đã mở miệng, hẳn là liền sẽ không làm chuyện vô ích, hiển nhiên có tự tin bằng vào cựu đỉnh lực lượng, tiến thêm một bước. Một số người lại nghĩ tới lúc trước Đế Tân muốn người tộc khí vận chi lực một chuyện. Hắn đã mở miệng, chắc là có nắm chắc, hoàn cảnh tạm không nói đến, đại kiếp đến đến thời điểm đạt tới đế cảnh đỉnh phong hẳn là có khả năng. Hiên viên nhiều hứng thú nói. Mọi người gật đầu. Ngày đó đế tân cùng hạo thiên một trận chiến, bày ra thực lực, đã đạt đế cảnh trung đẳng cấp độ không sai biệt lắm. Đế cảnh đỉnh phong hẳn là khó không đến hắn. Chẳng lẽ hắn thật không có bình cảnh? Thiếu hạo ngưng tiếng nói. Một câu, không khí hiện trường trở nên có chút nặng nề xuống tới, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, hoặc là nói bị câu nói này đẩy ra cái gì. Nhất là liêu đế, thần sắc hơi ám, mở miệng nói, cựu đỉnh can hệ trọng đại, tạm thời còn chưa thích hợp giao cho nhân đế mọi người dư quang nhìn lại, thuần đế trịnh trọng nói, huynh trưởng không cần quá mức lo nghĩ, nhân đế như thế nào, chúng ta đều là trải qua trùng điệp kiểm tra, hơn nữa nhìn hắn làm việc, sẽ không có sai mới là. mọi người lập tức nao nao gật đầu, chư vị không cần an ủi ta, ta chỉ là luận sự. liêu đế biểu lộ ra khá là già nuông mặt có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, vô tình nói, mọi người cười khẽ, không tiếp tục nhìn về phía liêu đế. nhân đế tu luyện nhanh chóng, đích xác kinh thế hai thủ, hơn nữa nhìn như không có bình cảnh chi ngôn, nhưng hắn tự có kỳ ngộ, là chúng ta tộc, hẳn không phải là tộc khác cường giả trùng sinh. Phục Hy Nghiêm mà nói: "Thế nhân tu luyện, không có người có thể đạt tới hôn Nguyên chi cảnh, vẫn một mực không có bình cảnh. Trừ phi một loại tình huống, kia chính là cường giả chủng sinh, loại này tồn tại tốc độ tu luyện cực nhanh, dù là có bình cảnh, cũng không có gì, rất nhanh liền có thể xung phá. Đế Tân ngắn ngủi ngàn năm, liền đạt tới Đại Đế chi cảnh, không ít người cũng hoài nghi hắn là cường giả chủng sinh. Bao quát nhân tộc tổ đình Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, đều có người không khỏi có nghi ngờ. Dù sao nếu thật là cường giả chủng sinh, tu luyện lại nhanh như vậy, nhất định là đi hắn ngày xưa đạo. Kia đến cuối cùng" nhân đế là cường giả kia hay là bây giờ đế tân nhân đế thân vì nhân tộc lĩnh tụ là không thể có nửa điểm ngoài ý muốn là tộc khác người năm đó nhân tộc liền vì thế nếm qua một lần thua thiệt đặt được không nhỏ đau đớn bị người chê cười bây giờ đối đại đế tân sự tình đương nhiên phải càng thêm cẩn thận cho dù là phục hy giờ phút này mở miệng cũng không thể bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng cũng chính bởi vì điểm này cung cửu đình việc quan hệ cửu châu nhân tộc chuyện tu luyện quá mức trọng đại cho nên bọn hắn mới không có ở trước mặt đáp ứng đế tân đại kiếp đem một tới Tạm thời buông xuống Cửu Châu nhân tộc chuyện tu luyện, giúp người đế tiến thêm một bước là có thể được. Lúc này, Thần nông trịnh trọng mở miệng. Mọi người trầm mặc, qua mây tức, còn lại hơn phân nửa tả hữu người mở miệng đồng ý. Không có mở miệng, hiển nhiên cũng không đồng ý. Điểm này xem như qua. Thần nông lộ ra một vòng ý cười, hai vấn đề khó khăn không nhỏ, điểm thứ nhất đã không thành vấn đề. Về phần nhân đế phải trang tộc khác cường giả chuyển thế. Chúng ta nhiều phiên điều tra, 90% chắc chắn không phải. Bất quá chúng ta đích xác phải làm đến vạn vô nhất thất mới là. Các vị còn nhớ rõ năm đó chúng ta đồng ý cho người khác tộc khí vận chi lực một chuyện." Thần Nông ánh mắt đảo qua chúng nhân nói, "Địa Hoàng có ý tứ là?" Toạ nhân thì hỏi, "Năm đó chúng ta đồng ý cho người khác tộc một thành khí vận chi lực, vốn là mang theo thăm dò chi tâm, mà hắn làm hiện nhiên rất tốt, các phương diện cũng đều rất phối hợp chúng ta điều tra, để chúng ta có 90% chắc chắn, hắn là hợp cách nhân đế. Vậy bọn ta vì cái gì, không thể lại dùng cái này cựu đỉnh chi lực đi dò xét hắn, đem đi không xác định một phần mười niềm tin tiêu trừ hoặc mở rộng. Nếu như tiêu trừ, tất cả đều vui vẻ." mở rộng cũng đúng lúc giải trừ chúng ta sầu lo đến lúc đó lại cầm về cũng không muộn thần nông nghiêm nghị nói trong giọng nói cũng mang theo tràn đầy tự tin lực lượng mọi người chấm tư cân nhắc lấy lợi và hại chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ có thể có chút muộn tốt nhất ngày mai lại nhìn chương 434, không cần ngươi quan tâm cao hứng hay là không cao hứng không sai đối đế tân thân phận hoài nghi từ năm đó hắn chấn kinh thế nhân đánh bại cơ xương lúc liền bắt đầu nha nha sách điện tử mấy trăm năm thành tựu hôn nguyên chi cảnh bậc này chuyện chưa từng có thân vị nhân tộc tầng cao nhất bọn hắn đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng xem nhẹ cho một trưởng thành tộc khí vận trí lực trừ cơ xương sự tình bên ngoài chính là một loại thăm dò cũng là vì mình bọn người điều tra hắn cho sớm cho thiện ý hoặc là nói chân an cái này mấy trăm năm qua tổ đình đối đế tân đối thương đình em thẩm dò xét chưa hề đình chỉ qua đế tân phát hiện sao vậy khẳng định là phát hiện lại đối này ngầm thừa nhận song phương đều ăn ý không có tại ngoài sáng nâng lên cùng mảy may căn cứ bọn hắn điều tra cùng quan sát phục hy cùng thần nông chắc chắn sẽ không thiên vị hẳn lá đích xác có chín chắc chắn xác định đế tân thân phận. Hiện tại còn muốn dùng cái này cựu đỉnh chi lực đi dò xét kia sau cùng một thành sao. Nếu như là bình thường, mọi người tại đây cũng sẽ không nói cái gì. Thần nông nói không sai, đến lúc đó lại cầm về chính là nhân tộc có cái này lực lượng, tự tin. Lúc trước một thành nhân tộc khí vận chi lực cũng dám cho, huống chi là cựu đỉnh chi lực. Nhưng thời nay không giống với ngày xưa, bây giờ thế nhưng là đại kiếp đến. Trong bọn họ không ít đều không muốn mạo hiểm. Đại kiếp hai chữ, cho dù là bọn họ tuyệt đại bộ phận đều chưa từng gặp qua, nhưng cũng rõ ràng trong đó chỗ đáng sợ, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Có thể thực hiện còn tại mọi người suy tứ lúc phục hy dẫn đầu nói hắn bây giờ là chúng ta tộc nhân đế tại không có phát hiện dị thường trước đó hắn đều là chúng ta hẳn là cho hắn ủng hộ lớn nhất hiên viên gật đầu không sai mà lại bây giờ đại kết đến tăng cường hắn một phần thực lực đều là chuyện tốt đồng ý thuấn đế dư quang nhìn yêu đế lúc này nói ta cảm thấy hay là không nên khinh suất quyết định thiếu hạo mở miệng có chút dao phía dưới cựu đỉnh can hệ trọng đại không nên khinh suất quyết định vũ đế gật đầu rất nhanh mọi người tại đây nhao nhao mở miệng có người đồng ý có người không đồng ý ở đây những người này không cần để ý người khác ý tứ đều chỉ cần bằng vào bản tâm của mình lựa chọn là đủ. Tựa như lúc này Tam Hoàng đều đã đồng ý nhưng vẫn là có không ít lựa chọn không đồng ý. Không phải đối đế tân người này có ý kiến mà là vì cẩn thận đều là từ nhân tộc lợi ích góc độ xuất phát. Mười mấy hơi thở về sau, mười lăm người nhìn về phía Nghiêu Đế chỉ còn hắn chưa từng lựa chọn. Ta từ bỏ lựa chọn. Nghiêu Đế nhũ nhũ mày nói. Mọi người không nói thêm gì chỉ là không ít người có chút thở dài. Hắn vẫn là không có đi ra cái kia tâm kết nhưng nếu như đổi lại bọn họ mình. Bọn hắn có thể đi được ra sao? Trong lòng than nhẹ một tiếng, kia là cả nhân tộc đau đớn, nếu là đổi lại bọn họ, cũng là đi không ra a. Càng đúng là như thế, bọn hắn đối đại bây giờ đế tân mới sẽ như vậy cẩn thận. Tám người đồng ý, sáu người phản đối, đã như vậy, liền cho người ta đế thử một lần đi. Phục Hy nhìn xem mọi người chậm rãi nói. Mọi người gật đầu, phản đối cũng không lên tiếng nữa. Đây là mọi người cùng nhau đề nghị, lựa chọn, qua nhiều năm như vậy, mười mấy người cùng một chỗ quyết định nhân tộc đi hướng, tự nhiên sẽ có được rất nhiều cái nhìn khác biệt, ý nghĩ Cộng đồng bỏ phiếu là bọn hắn tránh mâu thuẫn biện pháp, dù cho sai, đó cũng là sau đó sự tình. Sau đó lại thương nghị chút chuyện khác, mọi người mới tản đi. Đại kiếp cụ thể lúc nào đến, ai cũng không thể xác định, hiện tại đã thương nghị tốt, vậy liền chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Nhân Vương Điện, mở hai mắt ra, đế tân ý thức trở về. Tinh tế suy tư vừa rồi hết thảy sự tình. Tổ Đình cùng hắn thương nghị, cơ bản bao hàm từng cái phương diện. Đối thế lực khắp nơi giám sát, phòng bị, đối với thiên hạ quan sát, đối nhân viên điều phối chờ một chút, đều có người chuyên phụ trách. Đại thương cùng hắn nhiệm vụ chính yếu nhất chính là ổn định Cựu Châu, một mực khống chế Cựu Châu không có gì bất ngờ xảy ra. Suy tư một hồi, buông xuống việc này, ngược lại nhớ tới Cựu đỉnh sự tình, đối phục Hi không có lập tức đồng ý hắn dùng Cựu đỉnh chi lực, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cựu đỉnh can hệ trọng đại, tăng thêm thật sự là hắn biểu hiện quá mức kinh người, để người không thể không phòng. Như thế Đại Kiếp đem đến thời điểm, tổ đỉnh nhất định là sẽ cẩn thận, nhưng hắn hay là nói, hắn cần lực lượng mạnh hơn. Về phần tín nhiệm vấn đề, trong lòng của hắn bằng thẳng, tự nhiên sẽ không để ý nhiều, chỉ là do xét, chỉ cần không quá phận, hắn qua nhiều năm như vậy đều là không nhìn. Song phương mục đích có một chút là cộng đồng, đều là hy vọng nhân tộc càng ngày càng tốt. Đối với hắn mà nói, nhân tộc càng ngày càng tốt, hắn cũng liền càng ngày càng mạnh. Có cái này lớn nhất cộng đồng mục đích, một số việc cũng cũng không phải là sự tình. Đế Tân hắn tạm thời cũng có thể khoan nhượng rất nhiều thứ, tỉ như thăm dò, điều tra chờ. Về phần tương lai, ai nào biết khi đó sẽ như thế nào. Chầm tư một hồi, toàn lực ứng đôi thống hợp Cựu Châu sự tình. Hắn không biết còn có bao nhiêu thời gian lưu cho hắn bình định thống hợp Cựu Châu, nhưng tận tốc độ nhanh nhất, nhất cũng chính là đại kiếp Hắn ngưng trọng mà đối đãi, nhưng xưa nay không lo lắng, e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Thậm chí có hắn rung túng, đẩy tay ở trong đó. Bởi vì đại kiếp là nguy nan, nhưng tương tự, nó càng là cơ hội. Đối hắn hôm nay mà nói, lớn nhất cơ hội. Sinh tử thành bại, hoành đồ bá nghiệp, đơn giản phân đấu hai chữ. Hắn thời khắc đều tại như thế, đang liều đọ sức trên đường. Nhân tộc tại chuẩn bị, đồng thời, thế lực khắp nơi, các đại cường giả đồng dạng tại chuẩn bị. Mặc kệ có gì tâm tư, đối mặt đại kiếp cũng sẽ không thờ ơ. Tây kỳ, Tây ba trong hở phụ. Bá ấp khảo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mấy tức về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhẹ tinh mang hiện lên. Đại kiếp, thật chẳng lẽ cơ hội đến rồi? Một vòng nồng đậm hương phấn dâng lên, nguyên bản bị hắn áp chế gắt gao những tâm tư đó, tại thời khắc này ầm vang bùng phát. Suy tư một lát, ngăn chặn cảm xúc, trầm giọng nói, người tới, người quách đại nhân đến đây. Vâng, không bao lâu, một thân áo xanh, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua rất là trầm ổn, lại có một chút phóng đãng không bị trói buộc khí tức quách ra đi tới Bá ấp khảo trước mặt. Một phen khách khí sau khi hành lễ, hai người tương đối ngồi xuống. Phùng Hiếu, Hồng Hoang Đại Kiếp tiền đến, nhân tộc cùng Tam Giáo chính là ứng kiếp người. Bây giờ Cựu Châu dung chuyện, ta Tây Kỵ cơ hội đến lớn rồi. Không có bất kỳ cái gì dầu díếm. Bá ấp khảo hai đầu lông mày mang theo từng kia từng kia áp chế không nổi vui mừng nói. Quách ra thần sắc giật mình, mang theo chân kinh, đại công tử có thể nói tỉ mỉ. Bá ấp khảo gật đầu, đem những gì mình biết, cơ hội đều nói ra, chỉ lưu lại một điểm. Dừng một chút, tinh thần phân trần nói, Phùng Hiếu, đây là cơ hội trời cho, chúng ta còn có cơ hội. Ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mấy trăm năm xuống tới, hán tâm tư đã sớm không đối Quách Gia có cái gì dấu diếm, Quách Gia cũng thành hắn tại Tây Bá hầu phụ chúng đại thần bên trong người tâm phúc nhất, Quách Gia mắt lộ ra tinh quang, Tựa hồ cũng có chút kích động vui sướng, nhưng càng nhiều hay là tỉnh táo. Trầm ngâm một lát, nghiêm nghị nói, đại công tử, dựa theo lời ngươi nói, bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta tộc cùng Tam giáo nhập kiếp cũng cũng không thể nói rõ cái gì, cái này cũng có thể là cơ hội của chúng ta, nhưng chúng ta việc cấp bách, càng phải làm, là biểu hiện ta Tây kỳ trung tâm. Đại Kiếp tiến đến trước đó, bệ hạ, trung quí là bệ hạ. Bá ấp khảo tỉnh táo lại liên tục gật đầu. Hắn hiểu được Quách Gia ý tứ, bất kể như thế nào, lúc này Tây Bá hầu phụ sinh tử, hay là tại triều ca vị kia bệ hạ một ý niệm, không có thực lực trước đó, bọn hắn đều chỉ có thể là trung tâm thần tử. Nhưng chúng ta bây giờ liền không làm gì sao? Bá ấp khảo lại có chút cau mày nói, "Đại công tử ngàn vạn không nên khinh cử vọng động." Quách Gia vội vàng nghiêm túc nói, "Ngưng tạm, lại lộ ra một chút ý cười, bất quá âm thầm liên hệ một chút chứ hầu, còn có ngoại giới, lại là có thể được." Bá Ức khảo như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Rất nhanh Hai người liền bắt đầu cẩn thận thương nghị. Việc này cần tuyệt đối bí ẩn, cho nên liên hệ người cũng muốn tuyệt đối đáng tin mới được. Trong truyền thuyết không chết trong núi lửa. Ngươi thật nghĩ kỹ rồi? Đại kiếp phía dưới, ai đều có thể hóa thành cho tàn. Một đạo ôn hòa giọng nữ vang lên, lại mang theo một chút không vui. Không dùng ngươi còn nhiều. Có chút trung tính thanh âm bên trong, lộ ra một cố không kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Ta không muốn quả ngươi, nhưng nếu như ngươi khăng khăng nhập kiếp, chắc chắn liên lụy ta phụ tộc. Kia ôn hòa giọng nữ có chút sinh chết rồi. Ta ai làm lấy chịu, sẽ không dắt cả cái gì ngươi. Lạnh lùng thanh âm cường ngạnh, "Bá đạo, ngươi cảm thấy sẽ không liên lụy những người khác đâu." Tiêu giọng ôn hòa càng tức giận. Đại thương bên trong nhiều lấy Huyền Điểu vì độ, ta sớm đã cùng đại thương dây dưa không rõ. Thanh âm lãnh lệ ngừng tạm, chung quy là hòa hoãn một điểm. "Ta biết ngươi muốn mượn này đại kiếp thành đạo, nhưng quá nguy hiểm, mà lại ngươi có thể dùng cái khác phương thức cùng đại thương chấm dứt." Giọng ôn hòa cũng hòa hoãn mấy phần. "Tốt, ta đã quyết định, ngươi không cần nói nhiều." Thanh âm lẫnh lệ lại có chút bén nhọn, mang theo không kiên nhẫn. "Vậy thì tốt, ngươi nói, liên lụy ta phượng tộc làm sao bây giờ?" Thanh âm ôn hòa cả giận nói, thanh âm lãnh lệ trầm mặc mấy tức, lạnh lùng nói, hai chúng ta mạch xưa nay đối địch, ta tiến vào đại thương, ngươi để một người tiến vào đại thương địch quân, chỉ nói chuyên môn tới đối phó ta là đủ. Đến lúc đó bất kể như thế nào, cũng sẽ không liên lụy bao lớn, Phượng tộc không lo. Hừ, ngươi còn muốn đem ta Phượng tộc hai mạch đối địch nháo đến toàn bộ Hồng Hoang đi, làm cho cười cho người khác không thành. Kia thanh âm ôn hòa nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Cho cười. Hồng Hoang còn có ai không biết cái chuyện cười này? Lấy ra lại như thế nào? Hắn người chơi cười, cũng chung quy là chúng ta thực lực không đủ. Thanh âm lãnh lệ lạnh hơn, ngươi. Thanh âm ôn hòa giống như là không phản bắt được, lại hình như nghĩ đến cái gì, nhất thời nói không ra lời. Tốt, chuyện của ta không dùng ngươi còn nhiều, quản tốt ngươi nhất mạch kia là được. Thanh âm lãnh lệ càng thêm không kiên nhẫn, thanh âm rơi xuống, ngay lập tức rời đi. Ai? Thanh âm ôn hòa không có ngăn cản, thật sâu thở dài, mang theo lo âu nồng đậm. Tiểu tuyên nếu quả thật nhập đại kiếp. Long tộc, huyết hải, địa phủ chờ này địa phương, vô số thương nghị dâng lên, lại rơi xuống, quyết định vô số sinh linh đi hướng Nhân vương điện từ lần đó thương nghị hai ngày sau chính xử lý chính vụ đế tân đống nhiên nhũ mày, vẻ vui mừng xuất hiện đồng ý tam hoàng ngũ đế bắt tổ đồng ý hắn sử dụng cựu đỉnh chi lực nét miệng lên mấy tức về sau mới thu liễm không có lập tức luyện hóa cựu đỉnh chi lực tiếp tục xử lý chính vụ chỉ là mở miệng thản nhiên nói đem vương thất bí điện cho thái tử để hắn xem thật kỹ ngày mai cô kiểm tra vâng cũng không nhiều xa cũng tại xử lý chính vụ trịnh hòa vội vàng đáp trong lòng có chút nghi hoặc vậy hạ đây là cao hứng hay là không cao hứng cảm ơn đã ủng hộ chương bốn thống hợp tử thanh hai châu một chút dư vị suy tư hẳn là là cao hứng đi chính hòa trong lòng có chút không xác định nghĩ đến nhanh chóng đi công việc việc này nha nha sách điện tử mãi cho đến lúc ban đêm đế tân buông xuống chính vụ suy nghĩ một chút hướng hậu cung đi đến giao tiên điện bệ hạ giá lâm một tiếng khẽ eo giao tiên điện lập tức bị toàn bộ kinh động giao cơ dẫn theo trong điện mọi người hành lễ đế tân không thèm để ý vung tay lên cất bước đi vào trong điện tất cả đi xuống vâng chúng cung nga mắt lộ ra vui mừng cung kính hành lễ lui ra ban đêm bệ hạ rốt cục đến nương nương cái này hô hấp ở giữa trong chính điện cũng chỉ còn lại có đế tân cùng giao cơ hai người đế tân tiếp tục cất bước đi vào giao cơ thanh lệ thanh nhã sắc mặt có chút mất tự nhiên khẩn trương tránh né vân vân chỉ cảm thấy càng đi theo đi đến đi nhịp tim giống như liền càng nhanh nàng tiến cung đã hơn hai tháng đế tân còn là lần đầu tiên buổi tối tới nàng cái này còn vừa đến đã làm cho tất cả mọi người lui ra nàng tự nhiên minh bạch cái này không bình thường hàm răng cắn hạ đôi môi nhịn không được thấp giọng nói tiểu thiền nhi một lát nữa sẽ tới nói giống như lại nhiều hơn mấy phần dũng khí. Đế tân bước chân dừng lại, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, xoay người nhìn về phía Giao Cơ. Giao Cơ Ngọc Dung lập tức lệch qua rồi, nàng sẽ không tới. A, Giao Cơ sững sờ, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng kết vía, suy nghĩ đều có chút hỗn loạn, hai tay đều có chút không biết để ở nơi đâu tốt. Đế tân bước chân một bước, tới gần Giao Cơ, thanh lịch hương khí chạm mặt tới, tay phải vươn ra ba quát, đem Giao Cơ thân eo ôm chặt lấy. A, một tiếng kinh hô, Giao Cơ đưa tay chống đỡ Đế Tấn lồng lộng, mặt nháy mắt dâng lên đỏ ửng, ngươi, ngươi làm cái gì? cô đã cho ngươi đủ nhiều thời giờ chuẩn bị đế tân ánh mắt có chút lửa nóng cùng bá đạo ta còn chưa chuẩn bị xong giao cơ vành thai đều có chút đỏ hừ đế tân nhẹ hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hai tay bao quát nương theo lấy một tiếng có chút kiềm chế kinh hô đem giao cơ nhẹ nhàng thân thể vây ôm hướng đại điện ở giữa nhất chỗ đi đến bước chân vô cùng kiên định giao cơ trong mắt đều là bối rối không biết làm sao tự giống mai con bị hoảng sợ nàng dù đã là hai cái hài tử mẫu thân nhưng cái này cuối cùng vẫn là lần thứ hai thậm chí có thể nói là có lý trí hạ lần thứ nhất tinh tỉnh lại xưa nay thanh nhã lệ hướng nội lúc này đương nhiên kinh hoàng dù là nàng đã làm hơn 2 tháng tâm lý chuẩn bị đợi thêm mấy ngày được không người cứ nói đi ô vui vẻ lâu dài điện đế thiền cô nương cung điện khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười đang chuẩn bị đi giao cơ tiên nàng còn không lên đường liền bị một nữ quan ngăn lại điện hạ bệ hạ tối nay đem túc ngủ giao phi nương nương kia cho nên hành lễ về sau nữ quan cung tính nói thiền cô nương sướng sở lập tức chính là mảy liêu rơi lên vui vẻ nói thật sao ai nào biết hai tháng này đến, thiền cô nương thao bao nhiêu tâm, cha đi cái khác phi tử kia, liền không đến mâu thân cái này, nàng đã sớm không thoải mái, nhưng nàng cũng không có cách, càng không có ý tứ nói cái gì. bẩm điện hạ, là thật. nữ quan vội vàng đáp. thiền cô nương gật đầu, trong lòng một trận vui sướng, đong nhiên lấy lại tinh thần, lại có chút ngượng ngùng, không dám suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là suy tư lên một sự kiện, là không phải là bởi vì ta thường xuyên đi mâu thân kia nghỉ ngơi, cha mới không đi. sắc trời đem sáng, giao bên trong tiên điện thất an tĩnh lại. đệ tân nằm ở trên giường. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn phát phát hiện mình còn là xem thường Cựu đỉnh Tiên Thể, lấy hắn thực lực hôm nay, đều nhìn không thấu loại thể chất này, mà lại lấy hắn cùng giao cơ thực lực sai biệt, đều thế mà đối với hắn có ảnh hưởng. Hắn cũng không xác định có phải là, nhưng có thể xác định một điểm. Lúc này trong lòng của hắn, trong ngực nữ nhân này phân lượng, lại nặng một chút. Còn có thực lực phương diện, thất long chân khí có chút vui mừng, dù là tăng lên không là cái gì. Đối Cựu đỉnh Tiên Thể yêu kỳ, tham dò, không khỏi nhiều hơn không ít. Trong hồng hoang, đương kim xác định có được Cựu Định Tiên Thể, có một nam một nữ nổi tiếng nhất. Nam người là nhân tộc Tam Hoàng một trong, Thái Hoàng Hiên Viên, cũng chính là hắn đem cửu đỉnh thiên thể uy danh triệt để tuyên dương ra, đặt tới một loại đỉnh tiêm cấp độ. Nữ giả thì là Cung Quảng Chủ Thường Nga, nàng có được hồng hoang thứ nhất tiên tử danh sừng, một bộ phận nguyên nhân liền có mang mang loại thể chất này, cũng đúng là như thế, đồng dạng thể chất giao cơ mới có thể cùng nàng thành làm hảo hữu. Trừ cái đó ra, cái khác người sở hữu, đế tân hắn cũng không rõ ràng. Dù sao có được loại thể chất này, nếu như không có cực mạnh thực lực hoặc là khổng lồ chỗ dựa, sẽ chỉ bị người đánh cướp, luôn vì người khác địch lô tự nhiên cũng sẽ không tuyên dương ra, sẽ chỉ hận không thể không gặp người. Mà duy nhất để hắn có suy đoán, cũng chỉ có một người. Nghĩ đến, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Đó là một loại lâu không dâng lên, thật sâu bá đạo lòng ham chiếm hữu, đè xuống rung động, còn không phải lúc. Ban đêm để Thiền Nhi cùng Thái tử đến ngươi cái này dùng nữa. Trong tay thêm chút lực đạo, Đế Tân Tử tốn nói. Nói xong, nhìn lấy nhắm chặt hai mắt vợ ngủ giao cơ, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không thèm để ý, một mình đứng dậy. Thằng đến rồi đi, thích chặt ở trong chăn bên trong giao cơ mới mở mắt ra. Gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh đỏ bừng, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mặc vào quần áo. Nhân vương điện, đế tân xử lý sẽ chính vụ, rốt cục đem Cựu Đỉnh đem ra. Lực lượng tôi động, phong ấn trong đó đủ loại trận pháp. Những trận pháp này cùng Cựu Đỉnh bản chất, chính là đem trung thổ trời châu 90% lực lượng, thực hiện đến Cựu Châu nhân tộc trên việc tu luyện. Hắn muốn thôn phệ, liền muốn trước phong ấn những trận pháp này. Mà này động tĩnh, là không thể gạt được thời khắc giám sát Cựu Đỉnh tình huống tổ đỉnh. Cho nên hắn nhất định phải trước tranh đến tổ đỉnh đồng ý, mới có thể thôn phệ Cựu Đỉnh lực lượng. Chỉ chốc lát, kim quang từ Cựu Đỉnh lên cao lên. Để cửu đỉnh ông ông tác hưởng, run run không thôi. Đột nhiên, cửu đỉnh mặt ngoài ảm đạm xuống, mất đi không ít quang trạch cùng huyền ảo khí tức. Đồng thời, toàn bộ Cửu Châu đang tu luyện nhân tộc, liền cảm giác được tốc độ tu luyện của mình không hiểu chậm một chút. Nao nao nhíu mày không thôi, nhưng cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ coi là tình huống bình thường, dù sao càng về sau tu luyện, tốc độ liền càng chậm là bình thường sự tình. Nhân tộc tổ địa bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế mấy người cũng cảm ứng được. Ngang. Đế tân thể nội vang lên vui sướng lo ngầm, cũng không nhiều vất vội, lại vô cùng uy nghiêm. Sau một khắc, Thất Long Chân Khí liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ cỗ này đạt tới cựu đỉnh lực lượng khổng lồ. Bởi vì cựu đỉnh tồn tại, cỗ lực lượng này vốn là nhận được thuốc, cũng không có cái gì sức phản kháng, tăng thêm Thất Long Chân Khí so với cắn mạnh, cho nên tốc độ cắn nuốt thật nhanh. Thất Long Chân Khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng cường, thu hồi cựu đỉnh, vung xuống việc này, mặc cho Thất Long Chân Khí tự hành thôn vệ, một lòng lại bỏ vào chính vụ phía trên. Nửa tháng sau, Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Triệu tập đệ tử, nói khả năng có đại kiếp tiền đến, để chúng đệ tử rời núi thu đồ lớn mạnh truyền giáo, quảng thanh tử chờ người thất kinh hỏi một chút sau đó đem thu đồ sự tình đặt ở trong lòng, thậm chí mấy cái trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm kim lao đảo bích du cung kém không được bao lâu thông thiên cũng triệu tập một lần đệ tử cả nói đại kiếp sự tình để chúng đệ tử đóng chặt sơn môn thanh tu, cùng lúc đó đông thắng thần châu nam chiêm bộ châu giá lượng năm thứ ba đại học giáo thế lực đất tập trung cũng là phát sinh không ít biến hóa, vô số môn phái bắt đầu triệu hồi đệ tử súc tích lực lượng cửu châu đại kiếp sự tình không biết là người phương nào truyền ra cũng bắt đầu ở cao tầng bên trong, dần dần lan tràn ra. Kinh hoàng, không cam lòng chư hầu, càng thêm kinh hoàng sau khi không ít tâm tư bên trong cũng có một chút nó hắn tâm tư. Thì như Tô Hội trong phủ, thật lạ không thôi, nguyên bản lại treo lên đem Nữ Nhi đưa vào trong cùng, nâng lên Tô ra tại Triều Ca địa vị hắn, lại lộ vẻ do dự. Đại kiếp, vạn nhất đâu? Hiện tại còn không nóng nảy, đại thương nghị thống hợp song Từ Châu, Thanh Châu, không phải dễ dàng như vậy. Sau đó cũng không nhất định chính là phương Nam hai châu, còn có thời gian. Chờ xác định Tô gia muốn vào Triều Ca lúc, lại nói không được cẩn thận lại may mắn nghĩ đến, Tô hộ đè xuống cái kia tâm tư, chăm chú nhìn xem đại thương cử động cùng Cửu Châu động tĩnh, còn lại chư hầu cũng đều là như thế. Nhất là đang tiến hành thống hợp từ Châu, Cang La thời khắc câu lấy ánh mắt của bọn hắn. 3 tháng trước, thấy đại thương tốc độ rất nhanh, thống hợp gần 20 vị chư hầu lãnh địa. Chư hầu dù kinh dị, nhưng cũng còn tiếp nhận, dù sao đại thương nội tình cường đại, 20 vị chư hầu lãnh địa, bất quá một hai chục vượt mà thôi. Nhưng sau đó 2 năm, bọn hắn không thể bình tĩnh, bởi vì đại thương đã thống hợp hơn 60 vị chư hầu lãnh địa. Ngay cả đông bá đợi Khương Hàng Sở đều bị một đạo ý chỉ triệu nhập triều đình, được phong làm chính nhị phẩm hầu tước, mảng lớn lãnh địa bị thống hợp tiến triều đình, không dám có bất kỳ phản kháng cử chỉ. Tốc độ như vậy thực tế quá nhanh. Nhanh kinh người. Dựa theo triều đình quy định một vực quy mô, đại thương ở đâu ra nhiều như vậy quan viên. Chơi địa phương học viện cái này mấy trăm năm qua, mới bao nhiêu phù hợp người. Liền xem như có nhân tộc tổ ủng hộ, cũng thực tế quá nhanh. Nhanh để bọn hắn kinh hoàng thất sắc. Lại là hai năm, từ châu bị hoàn toàn thống hợp chỉnh biên. Tăng thêm nguyên bản ngay tại Từ Châu bên trên đại thương biên cảnh bốn vực, Từ Châu bị chia làm 100 vực. Đại thương cương thổ đạt tới 227 vực. Sau đó chính là bắt đầu đối Thanh Châu thống hợp. Tốc độ cũng rốt cục chậm lại, nhưng vẫn là nhanh để Chư hầu kinh hồn tăng đạm. Ngắn ngủi hơn 30 năm, đến đế Tân 640 năm, Thanh Châu thống hợp hoàn tất. Đại thương cương thổ tăng đến 323 vực. Ngay tại Đông Đảo Chư hầu lo lắng thời điểm, đại thương đối thống hợp sự tình lại là tạm chậm lại, chỉ là yên lặng đo đạc cương thổ loại hình công tác chuẩn bị, nhưng không có đối Chư hầu thông tri. Lúc này Trư Hầu đều hiểu, đại thương rốt cục nội tình không đủ, không khỏi hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 436, bốn cái tiểu gia hỏa. Liền ngay cả sùng Hầu hổ bực này trung tâm người đều không ngoại lệ. Nha nha sách điện tử, nha nha sách điện tử. Dù sao trung tâm là trung tâm, cũng nguyện ý nghe theo đế tân mệnh lệnh dâng ra lãnh địa. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cuối cùng cũng là có chút không bỏ, không muốn. Đây chính là tư tâm, cơ hồ người người đều có, rất bình thường tư tâm. Đế tân biết, cũng sẽ không để ý. Đại thương dừng lại thống hợp sự tình, Chư hầu nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Đại thương không chỉ có muốn bồi dưỡng được càng nhiều quan viên, tướng lĩnh, quân đội, còn muốn quản lý thanh từ hai châu. Hai thứ này dạng nào đều không phải dễ dàng. Cái trước tạm không nói đến, chư hầu thực tế không biết đại thương ở đâu ra nhiều như vậy quan viên tướng lĩnh. Cái sau khó khăn hiển nhiên dễ thấy, dù cho có nhiều như vậy quan viên tại, nghị chân chính ổn định hai châu, chân chính hóa thành đại thương cương thổ, cũng không phải đơn giản như vậy. Giống như dự châu, đại thương có được lâu như vậy địa phương, có thể nói là thâm căn cố đế cũng hoa hơn mấy trăm năm thời gian mới chính thức ổn định lại để bách tính quen thuộc bây giờ hình thức thành từ hai châu cho tới nay đều là chư hầu địa phương bây giờ bị đại thương lấy tuyệt đối lực lượng cùng đế tân vi vọng cưỡng ép thống hợp tiến đại thương nhưng dù sao chư hầu lực ảnh hưởng thâm căn cố đế không có thời gian dài quản lý căn bản không có khả năng thực sự trở thành đại thương cương thổ nhân vương điện đế tân ngay tại như thường xử lý chính vụ các chư hầu nghĩ không sai mấy trăm năm nay đến thông qua thế giới mới nhanh chóng bồi dưỡng đông đảo thế giới cũ tích lũy đại thương tích lũy còn có nhân tộc tổ địa trợ giúp Hai châu trừ hầu lưu lại thế lực. Đại thương tại ngắn ngủi hơn 40 năm, liền đem thanh từ hai châu, đại khái thống hợp hoàn tất. Nhưng đại thương những năm gần đây tích lũy, cũng cơ hồ là một thanh mà không. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đáng giá. Thanh từ hai châu tới Tây, đại thương khí vận chi lực tăng cường không ít, nhân khẩu, thiên tài chờ một chút tăng nhiều, tiềm lực phát triển trên phạm vi lớn gia tăng. Đại thương mạnh lên tốc độ, tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ một cấp độ. Đương nhiên, đế tân cũng rõ ràng, như các chư hầu suy nghĩ, muốn đem hai châu ổn định lại, biến thành đại thương như dự châu không thể dứt bỏ cương thổ kia còn cần muốn thời gian lâu dài, lúc này duy nhất để hắn có chút bối rối, trừ kia một mực phòng bị đại kiếp, cũng chỉ có tụ tại chiêu ca thành, kia gần 200 vị bây giờ đại thương hơn tước, không thể nghi ngờ, đây là một cố không thể coi thường lực lượng. bọn hắn lấy ra tộc hình thức rời đi lãnh địa về sau, đều có không ít tùy tùng, ít nhất cũng có vài vị đại la kim tiên, mạnh nhất hơn 10 vị chuẩn thánh, gần 200 hơn tước, đại la kim tiên chọn vẹn mấy ngàn vị chuẩn thánh hơn 10 vị, bọn hắn đều lúc trước chưa hầu, bây giờ đại thương hơn tước, thấp nhất cũng là cung cấp phòng tam phẩm nhị đẳng ba tước, hưởng thụ lấy tất cả lãnh ngộ. Đế Tân không nghĩ để bọn hắn nhàn rỗi, để tránh lộ ra hắn cay nghiệt đối đại công thần, mặc dù hắn cũng không nhiều quan tâm. Chủ yếu là để tránh bọn hắn nhàn rỗi, nhiều nhã sự đoan, cũng không nghĩ lãng phí cố lực lượng này, nhưng cũng không nghĩ trọng dụng bọn hắn. Đại kiếp giáng Lâm, đối với những người này, hắn hơn phân nửa đều không yên lòng. Gần nhất, hắn cùng hai các, chín bộ, tam ty đều tại bắt đầu cẩn thận an bài những người này công dụng. Cũng không có gấp, một chút xíu tới. Xử lý xong một chút chính vụ, lúc chạm vào tối, Đế Tân đi tới vô cung điện. Nơi này đã có không ít người. 11 vị phi tử đều tại Đế Tiễn, thiền cô nương cũng tại. Trừ cái đó ra, còn có bốn cái tiểu gia hỏa. Không sai, chính là bốn cái tiểu gia hỏa. Cũng chính bởi vì có cái này bốn cái tiểu gia hỏa, loại này cơ hội là một nhà đoàn viên chẳng cảnh mới có thể xuất hiện. Hơn 40 năm này đến, từ khi đế tân quyết định muốn hài tử về sau, vẫn tại hành động. Nhưng đạt tới hắn tình trạng này, sinh dục dòng roi vốn là khó, huống chi có thể cho hắn sinh hạ dòng roi nữ tử càng ít, ngay cả phổ thông sơ đẳng cấp độ chuẩn thánh nữ tử cũng không thể. Cho nên 11 vị phi tử trừ giao cơ bên ngoài, cũng chỉ có họ công tốt lệ, ngừng tử đồng. Tiêu đẹp đường, chân mật bốn nữ, vì hắn sinh hạ dòng dõi, mà cái này bốn nữ, trừ họ công tôn lệ bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít có được chân phượng thể chất, mới có thể sinh hạ ba tên tiểu gia hỏa. Họ công tôn lệ lai lịch cũng có chút bất phàm, chính là một phương thế giới thiên đạo tận lực đản sinh ra. Bất quá bốn nữ bây giờ cũng là nguyên khí trọng thương, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục lại. Dựa theo đế tân suy đoán, trường tôn vô cấu cũng có khả năng vì hắn sinh hạ dòng dõi, nhưng cụ thể lúc nào có thể mang thai, hắn cũng không biết. Bốn cái tiểu gia hỏa đều là năng hải, lớn nhất bất quá chín tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi. Theo thứ tự là đế chính, đế hồng, đế vải, đế rộng, là họ công tôn lệ, ngừng từ đồng, chân mật, tiêu đẹp nương riêng phần mình sinh. Danh tự tự nhiên là đế tân tự mình định ra, có lẽ là ra ngoài một ít hoài niệm, hắn đem bốn cái tiểu gia hỏa lấy như thế danh tự. Bốn nữ ngược lại thật cao hứng, không có một chút phản đối tâm tư. Gặp qua, tham kiến, bệ hạ, trà đế. Thấy đế tân đến, mười mấy người nhao nhao đứng dậy hành lễ, bao quạt bốn cái tiểu gia hỏa, cũng là ra dáng. Ừm. Đế tân một tay chắp sau lưng, không nhẹ không nặng ứng tiếng, hướng trên cùng đi đến cũng không có lộ ra cỡ nào thân mật hòa ái bộ dáng, giống như thường ngày. Mọi người cũng đều quen thuộc. Mở tiễn đi. Đế Tân ngồi xuống, nhàn nhạt ra lệnh. "Vâng." Bên cạnh nữ quan hành lễ đáp, rất nhanh, ra hiến liền bắt đầu. Từ khi đế chính xuất thế về sau, đế Tân liền quy định, thời gian nhất định sau liền đều đến vô cương điện dùng nữa. Dùng nữa trong lúc đó, cũng không có quá nhiều nghiêm khắc quy củ, phần lớn là phi tử ở giữa nói chuyện thiếm. Đế Tân chỉ giữ trầm mặc, không nói một lời. Đế Tiễn cùng Tiễn cô nương thì là hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở cùng bọn hắn hai đến gần bốn cái tiểu gia hỏa trên thân. Đây cũng là đế tân chỗ quy định, dùng đứa lúc, phi tử cùng hắn tới gần, còn cái nhóm tới gần cùng một chỗ. Nghe nói Từ Châu có một loại hoa, gọi là chỉ diễm, phi thường xinh đẹp, có phải là a? Khương tỷ tỷ. Ừm, không sai, là có như thế một loại hoa, rất là khó tìm. Giao cơ tỷ tỷ, ta thanh linh nguyện quyết có chút không hiểu. Muội muội có gì không hiểu? Nhỏ Hồng, vậy nhỏ các ngươi chờ một chút, nhỏ rộng, ngươi mau ăn a, cũng không thể kèn an. Nhị đệ muốn hướng vi huynh tỉnh giáo. Ừm, những hộ vệ kia đều đang cùng ta đùa giỡn, cũng không dám làm tổn thương ta, ta nghĩ hướng đại ca học tập. Cũng tốt, ngươi hạ học về sau, liền đến tìm vi huynh đi. Ừm, đa tạ đại ca. Đủ loại thanh niên em dù không lớn, nhưng cũng có vẻ hơi lộn xộn. Nhìn như cùng cái này trang nghiêm túc mục nhân vương cũng có chút khác biệt, nhưng đế tân không có mở miệng ngăn cản phía dưới, đây chính là chính xác. Mà qua nhiều năm như vậy xuống tới, mọi người ở đây cũng đều phát hiện, cũng chỉ có ở thời điểm này, phía trên người kia mới sẽ có vẻ có chút hoang dung, vương lòng mặc dù thần sắc của hắn không thay đổi, về phần lúc khác hắn chỉ có một loại thân phận, nhân đế, thương đế, chí cao vô thượng duy ngã độc tôn đế tân, cha đế, nhi thần không muốn tu luyện nhân vương trần thế quyết, nhanh chóng ăn xong trước mắt linh thiện, khỏe mạnh khó khỉnh, thân thể cường tráng lao từ đế vải đứng lên, thi lễ một cái, khờ vừa nói nói, lập tức mọi người dừng lại lời nói, nhao nhao nhìn về phía đế vải, ngay cả chân mật cũng không có gì tâm tư khác, quản giáo nhi nữ phương diện này, đế tân chưa từng để bất luận kẻ nào ngắt lời, bao quát các nàng, vì sao? đế tân thả ra trong tay một búa. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Đế vải bây giờ 7 tuổi, một tháng trước vừa mới bắt đầu tu luyện Nhân Vương Chấn Thế Quyết. Nhi thần nghĩ hướng đại ca như thế tu luyện nhục thân nói, như thế mới lợi hại. Đế vải nói, có chút tinh thần phân chấn, lộ ra một chút hướng tới. Đế Tiễn lập tức có chút bất đắc dĩ cùng ý cười, trừ ba tên tiểu gia hỏa, người khác cũng đều lộ ra ý cười. Đế vải từ biết đi đường lúc, liền cực kỳ hiếu động, về sau còn thích đánh nhau, là bốn cái tiểu gia hỏa bên trong, tốt nhất động, không chịu nổi tính tình một cái. Nhìn hắn nói thích nhục thân nói, không chút nào để các nàng ngoài ý muốn. Ừm. đế tân nhẹ nhàng lớn tiếng, không có đồng ý cũng không có có khác biệt ý. thấy thế, đế vải có chút nóng nảy, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. bốn cái tiểu gia hỏa đều sợ đế tân, đương nhiên, tại đại thương cũng không có mấy người không sợ hắn. cha đế, nhi thần cũng không muốn tu luyện nhân vương chân thế quyết. đương nhiên, lão nhị đế chính đứng lên, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hành lễ nói. chín tuổi hắn, khí độ đã có chút bất phàm, có chút lãnh nạo, không dễ người thân thiết, khí chất là bốn cái tiểu gia hỏa bên trong, nhất giống đế tân. vì sao? Đế Tân vẫn là nhàn nhạt mở miệng hai chữ. Nhi Thần cảm giác không thích hợp Nhi Thần. Đế Chính trầm bổn nói. Đế Tân ánh mắt nhìn, dừng lại một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi muốn tu luyện cái gì? Đế Chính tựa hồ sớm đã có ý nghĩ, kiên định nói, Nhi Thần muốn tu luyện, vậy sẽ phải tu luyện độc nhất vô nhị. Mọi người sững sở, nhưng cũng không quá kỳ quái. Bốn cái tiểu gia hỏa bên trong, lão nhị Đế Chính kỳ thực bá đạo nhất, lãnh não. Độc nhất vô nhị bốn chữ từ trong miệng hắn nói ra, cũng không kinh ngạc. Đế Tân ánh mắt hiện lên một vòng nhiều hứng thú, thản nhiên nói, vậy thì chờ ngươi về sau mình đi tìm. Đế chính con mắt trừng hơi lớn, hiện lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn là trầm ổn nói, vâng. Đế Tân nhìn Lão Tam Đế Hồng, Lão Ngũ Đế Rộng, các ngươi đâu? Nghe nói như thế, gương tử đồng bọn người liền biết. Đế Tân kỳ thật cũng không quá coi trọng nhân vương chấn thế quyết môn này đại thương nhân vương thế hệ chỗ chuyển thừa tu luyện công pháp, tu không tu luyện cũng không đáng kể. Hồi bẩm cha đế, nhi thần cảm thấy tu luyện nhân vương chấn thế quyết không sai. Đế Hồng đứng dậy hành lễ, thần sắc bình ổn nói, Đế chính bá đạo, lãnh não. Đế bố chi song đấu, còn có chút xúc động. Đế Hồng thì là có chút tứ bình bát ổn tính cách các phương diện không đột xuất, cũng không có gì khuyết điểm, từ nhỏ đến lớn không tranh không đoạn, không nóng không lạnh, thật giống như một khối bàn thạch, không đáng chú ý, lại vững chắc nhất, kiên nghị. Hồi bẩm cha đế, nhi thần còn chưa nghĩ tới, chỉ có 6 tuổi, còn chưa có bắt đầu tu luyện công pháp, chỉ là rèn luyện thân thể đế rộng hành lễ nói. Đế rộng nhỏ nhất, có lẽ còn nhìn không ra tính cách gì, các phương diện đều bình thường, không chút nào hấp dẫn người. Thậm chí có đôi khi sẽ để cho người vô ý thức không chú ý hắn, có lẽ vậy cũng là một cái đặc điểm. Đế tân nhẹ nhàng lún tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau nửa canh giờ. Tiệc tối kết thúc, mọi người tản đi. Đế Tân thì là tại Vô Cương Điện tiếp tục xử lý chính vụ. Rốt cục mở ra mới quyển, nghĩ nghĩ, hay là lấy Nhi Tử cái này đợi sau tới bắt đầu đi? Khác nói một điểm, bốn cái tiểu gia hỏa sân khấu không phải phong thần, dù sao thời gian quá ngắn bọn hắn còn trưởng thành không, dậy, cho nên trước không nên quá kỳ đợi bọn hắn. Chương 437: Thiển giáo thu đồ. Cho đến giờ tí, buông xuống chính vụ, tính toán tu luyện. Trận trận khí tức huyền ảo tại quanh người hắn lưu chuyển, không có thu nạp thiên địa linh khí động tĩnh, mà giống như là một loại đại đạo thôi diễn. Thôi diễn càng thêm huyền ảo tồn tại. Đây chính là mấy chục năm qua, Đế Tân mỗi lần tu luyện, Thất Long chân khí tự hành thôn vệ lực lượng, cửu đỉnh chi lực, đại thương gia tăng khí vận chi lực, sớm đã bị hoàn toàn thôn vệ. Thất Long chân khí đều đạt tới 319 vạn 99999999 trượng 9 thức 9 tấc. Mỗi rồng có được 4 đỉnh chi lực tà hữu, nhưng cũng đạt tới một cái bình cảnh, vậy ở cuối cùng một tấc bên trên, không cách nào đột phá. Bình cảnh này tại hắn chỉ hấp thu 5 đỉnh chi lực, liền xuất hiện. Cho tới hôm nay lại hấp thu xong còn lại 4 to lớn lượng, cùng đại thương gia tăng khí vận chi lực, cũng không có có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Đương nhiên Cái này cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Tổ cảnh cùng đế cảnh đột phá, gấp đôi thực lực gia tăng, không phải đơn giản như vậy. Phương diện lực lượng không có thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể thôi diễn mạnh hơn thần thông, tốt có thể càng hoàn mỹ hơn phát huy một thân thực lực. Hưng Đông thời điểm dừng lại, tiến về Nhân Vương điện, tiếp tục xử lý chính vụ. Triều ca thành, Lý phủ. Làm đại thương 16 vị thượng tướng quân một trong Lý Tịnh phủ đệ, nơi này tự nhiên khổng lồ hùng vĩ, khí phái phi phàm. Một ngày này, một thân ảnh đi tới Lý ngoài cửa phủ, một thân đen đạo bảo màu xám, khí tức ôn hòa, Toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ nhàn nhạt trí tuệ khí tức, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Phủ hai chữ, lại nhíu mày, trong mắt một vòng do dự hiện lên. Lại Lý Tịnh trong phủ, Lý Tịnh thân là Thương đình thượng tướng quân một trong, chỉ sợ. Thôi, đã đều đã đến, thử một chút cũng không sao. Có lẽ hắn cũng không ngại. Hạ quyết định, cất bước đi lên bậc cấp, đối môn kia trước hộ vệ ôn hòa nói, bần đạo chính là Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động tu sĩ, hiện có sự thỉnh thấy Lý tương Quân còn xin làm phiền thông báo. Trước cửa hộ vệ thần sắc có chút nhíu mày, Lý Phủ tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể xin gặp nhưng đạo nhân này nhìn qua liền cực kỳ bất phàm, bọn hắn cũng không dám thất lễ. đạo trưởng còn xin đợi chút. một tên hộ vệ khách khí nói. làm phiền. đạo nhân kia ôn hòa cười nói, đứng đợi. chỉ chốc lát, lý phủ quản gia đi ra, quan sát tỉ mỉ đạo nhân, phát hiện nhìn không ra mảy may sâu cạn về sau, thần sắc trịnh trọng khách khí hai câu, trở lại về phủ đệ bên trong bẩm báo. lý phủ thư phòng, lý tịnh đúng lúc đổi chức hồi chiều ca, chính tại chuẩn bị dưới trướng đại quân một chút chỉnh đốn kế hoạch. nghe tới quản gia đến báo, thần sắc khẽ động, ngũ long sơn vân tiêu động tu sĩ. chẳng lẽ là cho mời, không. Lý Tịnh đưa tay, suy tư hạ, nghiêm mặt nói, mở ra đại môn, ta tự mình tiến đến. Vâng. Quản gia hơi cả kinh nói. Không bao lâu, Lý phủ đại môn mở ra, Lý Tịnh đi đầu đi ra nhìn về phía đạo nhân, trong lòng lưng lại, ôn quyền khách khi nói, đạo trưởng hữu lễ. Lý Tương quân hữu lễ. Đạo nhân Phong Khinh Vân đạm hoàn lễ nói, đạo trưởng còn xin nhập phủ nói chuyện. Lý Tịnh đưa tay, được. Đạo nhân cất bước. Hai người sóng vai đi vào Lý phủ, lại là khách khí hai câu, Lý Tịnh mỉm cười nói, Không biết đạo trưởng thế, nhưng là Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn thủ Nghiễm Pháp Chân nhân, chính là bản đạo. Đạo nhân kia ôn hòa đáp, "Thật sự là thất kính thất kính, chân nhân tới đây." Lý Tịnh không có từ xa tiếp đón. Lý Tịnh lại khách khí một điểm cười nói, trong lòng ngưng trọng lại nồng mấy phần. Văn thủ là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa nhìn thực lực, hẳn là càng ở trên hắn. Đương nhiên, đây là Triều Đình, càng thêm cố kỵ là đối phương. Chỉ là đối phương tới đây có mục đích gì? Hay là tại cái này không biết đại kiếp khi nào giáng lâm thời điểm? Lý Tương quân quá mức khách khí. Bần đạo tới cửa quấy dày, là bần đạo không phải mới đúng." Văn thủ khách khỳ nói. "Chuyện phía bên trong, hai người tới đại sảnh, chủ khách ngồi xuống." Đợi lễ nghi đúng chỗ, Lý Tịnh mỉm cười hỏi, "Không biết chân nhân đến tìm Lý Mộ, có chuyện gì quan trọng?" Văn thủ ngừng dừng một chút, nói thẳng, "Không dối gạt tướng quân, bần đạo xuống núi đã hơn 10 năm, một mực tại tìm kiếm người có duyên, thu làm đệ tử. Hôm nay đi tới triều đình, trong lòng có cảm giác, cũng liền đến quý trước cửa phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, quý phủ có một người cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo nghĩ tu nó làm đệ tử, mong rằng tướng quân thành toàn." nói có chút đi ban lễ cấp bậc lễ nghĩa rất là chủ đáo Lý Tịnh lại là lông mày nhẹ nhàng nhíu lại hai tay vội vàng duỗi ra chân nhân quá khách khí tuyệt đối không thể như thế Đợi Văn Thù ánh mắt nhìn về phía hắn thần sắc hơi trầm ngâm một chút nói không biết chân nhân nghị thu ai làm đệ tử không bằng dạng này Lý Mỗ trước đem trong phủ người trẻ tuổi triệu tập tới chờ chân nhân xác định nhân tuyển lại làm thương nghị có thể hay không đa tạ bần đạo thật sự là làm phiền tướng quân Văn Thù lộ ra một chút ý cảm tạ chân nhân khách khí Lý Tịnh nói xong ngay lập tức căn bài hai người thì là hàn Huyên, cùng là thân phận bất phàm, thực lực cao cường hai người lẫn nhau ở giữa, ngược lại là nói chuyện có chút thư sướng. Thằng đến quản gia đến báo chuẩn bị kỹ cảng, Phương mới dừng lại. Hai người ra đại sảnh, đã đã mấy trăm năm người tuổi trẻ đứng ở nơi đó. Lý gia gia đại nghiệp đại, chủ mạch chi mạch nhân số đông đảo, người trẻ tuổi tự nhiên cũng nhiều. Bất quá ở đây, tự nhiên là có chỗ cho lựa. Văn Thù lập tức liền phát hiện, trong lòng có chút thở dài, Minh Bạch Lý Tịnh ý tứ nhẹ khẽ thở dài, đáng tiếc không có bần đạo muốn thu làm đệ tử người có duyên kia Lý Mỗ lại triệu tập chút những người khác, Lý Tịnh thần sắc bình thản nói. Văn Thù nhìn Lý Tịnh vẫn như cũ ôn hòa, tướng quân không cần như thế, nhất thời hữu duyên cũng không phải là vĩnh cửu hữu duyên, có lẽ là bần đạo cùng hắn duyên phận không đủ đi, hay là không làm phiền tướng quân, bần đạo cáo tử. Chân nhân làm gì như thế liền đi, không bằng trong phủ đợi chút thời gian. Lý Tịnh thuận theo không có nhắc lại chiêu thu đệ tử sự tình, khách khí nói, đa tạ tướng quân, nhưng bần đạo còn có chuyện quan trọng cần xử lý, liền không ở lâu, hôm nay làm phiền tướng quân. Văn Thù ôn hòa nói, chân nhân khách khí, đã như vậy. Lý Mẫu liền không lưu chân nhân. Lý Tịnh hơi có chút thở dài nói, không bao lâu, Lý Tịnh đem Văn Thủ đưa ra phủ, ánh mắt khẽ biến, có chút nghiêm trọng. Văn Thủ này đến, thật là vì thu đồ. Đã không phải những cái kia xa xôi chi mạch cùng hạ nhân bên trong người trẻ tuổi, đó chính là chủ mạch. Bây giờ đại kết đến, nghĩ thu ta Lý gia chủ mạch người làm đồ đệ, ý muốn như thế nào? Không sai, hắn để quản gia triệu tập mà đến những người tuổi trẻ kia, cùng Lý gia, cùng hắn Lý Tịnh quan hệ đều không sâu. Dù cho bị Văn Thủ thu làm đồ đệ, ngày nào xảy ra chuyện gì, cùng hắn Lý gia quan hệ cũng không lớn làm như thế, hắn ý tứ rất rõ ràng, không muốn cùng văn thủ cùng hiển giáo liên lụy bao sâu. văn thủ cũng thấy rõ, không có dây dưa, mở miệng rời đi, nói cho kim trang một cha, còn có chủ mạch chi mạch các đệ tử, không được gây chuyện thị phi, vô sự liền ngốc trong phủ hảo hảo tu luyện, dám gan xuất phủ gây chuyện thị phi người, hết thể nghiêm trị. đặt tới thiên tiên người, trực tiếp tiến vào trong quân. nghĩ đến, lý tịnh mở miệng nghiêm nghị nói, hắn tính cách cẩn thận, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, hay là hạ mệnh lệnh như vậy. về phần nhập quân doanh, không thể bình thường hơn được, lý gia thực lực người hợp lệ, tuyệt đại bộ phận đều nhập hắn bản bộ cũng là hắn nắm giữ đại quân trợ thủ tốt nhất một trong. Vâng. Một bên quản gia cùng kinh đáp. Nghĩ nghĩ, Lý Tịnh còn có chút không yên lòng, lúc này nhập thư phòng, viết một phần tấu chương trình cho đế tân, đem chuyện hôm nay viết rõ ràng. Một bên khác, văn thủ gia Lý phủ không có lưu lại, trực tiếp ra triều đình. Mặc dù Thương đình, nhân tộc đều cùng xiển giáo quan hệ rất sâu, nhưng bây giờ thời cơ lại cũng không tốt bao nhiêu, mà lại ngoại lai người, bình thường đều không thích đợi tại người khác địa bàn, nhất là trong đó tâm. Tỷ như hắn cùng đại thương, triều đình chính là đại thương trung tâm. Đại thương quốc vận hội tụ chi địa, đối hết thể ngoại lai tu sĩ, đều có được to lớn áp chế. Nếu để cho đại thương quan viên đi đông cô lôn, cũng sẽ nhận áp chế. Cho nên văn thủ không thích đợi tại Triều Ca. Một bên rời đi, trong lòng vẫn là có chút thở dài cùng đáng tiếc. Lý Tịnh hay là quá mức rời xa xiển giáo? Hoặc là nói, gióng đốn mà biết toàn cảnh, thương đình cao tầng, thậm chí nhân tộc, đối xiển giáo thậm chí nhân giáo, Tiệt giáo, đều đã dâng lên to lớn phòng bị. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút nặng nề. Đại kiếp, nhíu mày một hồi, cất bước tiếp tục đi hướng tây, thủ đô vẫn là phải tiếp tục nhất là đại kiếp giáng lâm có lẽ đây chính là truyền thừa hắn y bắt người ngày thứ hai đế tân liền thấy lý tịnh tấu trường trong mắt lộ ra một kia có nhiều ý vị ánh mắt văn thủ suy nghĩ một lát buông xuống việc này mặc kệ đối phương đến tột cùng là mục đích gì một cái văn thủ đã sớm không đáng hắn lưu ý thêm tự có người phía dưới sẽ điều tra sau một tháng tương tự một màn lại tại lý phụ xuất hiện xiền giáo phổ hiền chân nhân đến đối lý tịnh nói người có duyên tại nó trong phủ muốn thu nó là đồ. lý tịnh trong lòng nhíu mày không thôi dùng phương pháp giống nhau tuyển cử phổ hiền Sau đó lại lần nữa bên trên tấu chương cho Đế Tân. Một năm sau, triều đình phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, đại thương 16 vị thượng tướng quân một trong, tiếng tăm lừng lấy hoàng gia hoàng phi hổ trưởng tử hoàng thiên hóa ra khỏi thành du ngoạn mất tích. Hoàng gia sốt ruột, chẳng trận điều động nhân thủ, cường giả hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Vì thế, thống quân bên ngoài, trấn áp một phương hoàng phi hổ, thậm chí thân từ trở lại triều đình, nhưng vẫn là không có tìm tới. Nhân Vương bọc hậu điện. Đế Tân nhìn đến đây tình tội, thối lui hoàng phi hổ bóng lưng, một vòng linh ý hiện lên. Mấy tức về sau, Đạm Mạc nói, còn chưa tìm được. Hồi bẩm bệ hạ, không có. Phía dưới một bên, Chính Hòa vội vàng nói, trong lòng có chút phiền muộn cùng nghi hoặc. Tiếp tục. Đế Tân thanh âm tăng thêm chút, tựa hồ có chút tức giận. Vâng. Chính Hòa lập tức đáp, đầu thật sâu thấp. Trong lòng cũng là có chút quyết tâm, một cái hoàng gia tiểu tử, thế mà có thể để cho Thiên La cũng không tìm tới, có thể nói là để hắn tại Đế Tân trước mặt đại đại thất sắc. Chậm rãi. Đương nhiên, Đế Tân tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng lại, lại nói, không dùng, bình thường tìm kiếm một hai là đủ. Trình hòa kinh dị, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức xác nhận, thấy đế tân phất, hành lễ lui ra. Đế tân trong mắt trở nên có chút u lãnh, cực kỳ khiến người. Hoàng phi hổ, ngươi lại thức tỉnh bao nhiêu? Vu tộc muốn làm cái gì? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, một điểm trước đổi mới, sớm chúc mọi người nằm chơi một chút vui vẻ, thay chúng ta viết tiểu thuyết kia phần, cũng chơi đi, bĩ thường, rơi lệ. Chương 438, Na cha xuất thế, du lịch Cửu Châu. Lông mày khen nhíu một cái, đế tân trong lòng có chút sát ý trần nộm, lại bị hắn đè ép xuống. Gia hoàng cung, trở lại hoàng gia cùng hoàng gia mọi người nói vài câu, hoàng phi hổ một mình đi vào phòng bế quan bên trong, quen chân ngồi xuống, cương nghị khuôn mặt, dâng lên một chút phức tạp. nhớ tới từ hắn đột phá đến chuẩn thánh cấp độ thứ tư về sau, kia thỉnh thoảng hiện ra đến một chút ký ức, lại kiên định. đại đạo mới là chân thực. hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham nộ lên cảm giác kia vô cùng quen thuộc đại đạo, giống như đại đạo phía trước ngay tại dưới chân, mặc hắn đi lên phía trước, chỉ là hắn không có cất bước trước, nhìn không thấy mà thôi. tựa như là đại đạo của hắn vốn liền là phi thường cường đại, phi thường dài, hắn chỉ cần nhắm mắt lại trực tiếp đi lên phía trước chính là tốc độ nhanh hơn người, mà hắn không biết là đầu này đại đạo hắn đi càng nhanh, trở nên càng mạnh. Vô thanh vô tức ở giữa, hoặc là nói tự nhiên mà vậy, hắn tại phát sinh một chút biến hóa. Tư Duy nhận biết tính cách các phương diện biến hóa. Hằng hoang bất kể năm, thời gian từng giờ trôi qua, mêng mông trong hằng hoang, trên đại thể càng phát bình tĩnh. Bình tĩnh có chút quỷ dị, tựa hồ giống như là đang đợi cái gì bộc phát. Cựu Châu, đế tân 700 năm, đại thương của thần, chư hầu hội tụ triều đình, triều bái đế tân. Đế tân 730 năm, thanh, từ hai châu ổn định rất nhiều. Đại thương phát triển bắt đầu hướng về phía trước gia tốc. Đế Tân 850 năm, nguyên bản dừng lại thống hợp Cựu Châu sự tỉnh, lần nữa mở ra. Lần này, là thống hợp phương Bắc ký, Duyện Hai Châu. Rất nhiều Bắc địa chư hầu thất vọng, càng nhiều nam địa, Tây chư hầu cao hứng. Lúc này thống hợp, so sánh với cùng thống hợp Thanh, từ hai châu lúc, không thể nghi ngờ chậm hơn rất nhiều. Từ Duyện Châu bắt đầu, thời gian 10 năm mới thống hợp 10 cái vực. 50 năm ở giữa, mới trung thống hợp 30 vực. Thang đến Đế Tân 1.06 năm, Duyện Châu mới thống hợp hoàn tất, sau đó thống hợp sự tỉnh, lần nữa ngừng lại. Đại thương bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, gia tăng nội tình. Năm thứ hai, Lý Tịnh con thứ ba xuất thế, lấy tên Na Tra, trời sinh thần dị. Không chỉ có mang mấy năm mới sinh ra, còn tự mang hai kiện tiên tiên pháp bảo hạ phẩm. Cả triều văn võ quan viên cơ hồ đều đưa tới hạ lễ. Đồng nhiên, Xriền giáo Thái ất chân nhân đến đây, muốn thu Na Tra làm đệ tử. Lý Tịnh từ chối nhã nhặn, trong lòng càng thêm lương trọng, thậm chí đã có nặng nghề cảm giác. Xriền giáo ba vị chân nhân đến đây hắn phụ thượng tu đủ, việc này thấy thế nào, đều không bình thường. Hắn là không thẹn với lương tâm, thanh bạch. Nhưng tại triều đình cái này thùng nhượng bên trong, không thẹn với lương tâm, thanh bạch có lúc là vô dụng. Liền xem như bệ hạ tin tưởng hắn, nhưng trong lòng thật cũng không có lưu dưới một cây đâm sao. Hắn không dám khẳng định. Đồng thời, đối với tiểu nhi tử Na Cha, hắn cũng có chút không yên lòng. Kẻ này sinh ra bất phàm, còn tự mang bảo vật, nói không chừng chính là vị nào cường giả chuyển thế. Hắn tính cách cẩn thận vừa tỉ mỉ, cảm thấy một cố bất an, nghĩ cho tới bây giờ đại kiếp chẳng biết lúc nào tiến đến. Hắn liền không chú ý người ta cái nhìn, cố ý mang theo Na Cha cầu kiến Đế Tân, để Đế Tân nhìn xem có phải là cường giả chuyển thế, hoặc là có phải là có gì không ổn chỗ? Nhân Vương bọc hậu điện, Đế Tân hai mắt kim quang thoáng hiện, nhìn về phía kia đã quen ngủ mất hải đồng. Thiên nhãn thần thông thôi phát đến cực hạn, nửa ngày, Đế Tân trong mắt kim quang tán đi, lạnh nhạt nói, cũng không tệ, là nữ oa nương nương bên người một viên linh châu tự chuyển thế. Lý Tịnh cuối cùng thoáng yên tâm không ít, nữ oa nương nương bên người, định là nhân tộc một phương không thể nghi ngờ. Đa tạ bệ hạ Long Ân, thần quấy giời bệ hạ. Lập tức hành lên nói, không sao, lui ra đi. Đế Tân vất, không thèm để ý nói. Vâng. Lý Tịnh ôm Na Cha rời đi. Đế Tân trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú chi ý, tại cặp mắt của hắn hạ, Na Cha kiếp trước kiếp này tự nhiên không đạt được. Kiếp trước đích thật là nữ hoa bên người một viên linh châu tử, không coi là bao nhiêu xuất sắc, phổ thông mà thôi. Hạ đến năm bộ châu lúc còn cùng Thái Ức có chỗ gặp nhau, thậm chí vì vậy mà chết. Cho nên vậy quá Ức mới có thể đến tu Na Cha làm đồ đệ. Để hắn cảm thấy hứng thú, không phải Na Cha người này, cũng không phải Thái Ức, mà là muốn nhìn một chút, cái này Na Cha chi sau đó phát sinh sự tình, còn cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng sao? hoặc là nói không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, lại không có để ở trong lòng. Nho nhỏ một cái Na Cha, không thể để cho hắn để ý cái gì. Cảm thấy hứng thú cũng chỉ là nhất thời mà thôi. huống chi, Lý Gia bây giờ tại Triều Ca, mà không phải Trần Đường quan. Lấy Lý Tịnh cẩn thận tính cách, là sẽ không để cho Na Cha có cơ hội hồ nháo. Còn có kia Long tộc Tam thái tử, liền thật như vậy kém cỏi. Tóm lại, Na Cha vận mệnh cùng hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, định sẽ phát sinh biến hóa. Hắn tồn tại, cải biến đồ vật rất rất nhiều, một cái Na Cha cải biến, cũng căn bản không thèm để ý. Đế tân nghĩ không sai, Lý Tịnh thấy na cha tinh lịch, đem hắn quản đến mức dị thường nghiêm ngặt. Hai kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo trực tiếp thu vào. Đế tân một năm, vô cương trong điện, một tháng một lần ra yến, bốn cái tiểu gia hỏa sớm đã lớn lên, bất quá thực lực phương diện tự nhiên vẫn là kém xa. Dùng nữa lúc, hết thể như thường. Giao cơ, gương tử đồng chờ nữ tử nói chuyện. Đế tiện huynh đệ năm người thì là muốn thu liễm rất nhiều, không dám nhiều lời. An cơm xong, Đế chính đứng lên, khí chất trầm ổn lãnh nghị, khởi bẩm cha đế, nhi thần có một chuyện thần cầu. Thấy thế, trong đại điện yên tĩnh trở lại. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đế Chính Hòa Đế Tân, nói. Đế Tân thản nhiên nói. Nhi thần nghĩ du lịch một phen Cửu Châu, phong phú tự thân kiến thức. Đế Chính nghiêm túc nói, nâng lên toàn bộ rũ khí, đang đối mặt xem Đế Tân trông lại ánh mắt. Đồng thời, Đế vải ánh mắt sáng lên. Đế Tân tinh thần chuyên chú không ít, chăm chú nhìn xem Đế Chính, vừa định không đồng ý, lại dừng lại. Lãnh đạo nói, mình chọn hai vị đại la kim tiên đi. Vâng, Nhi thần tại cha đế. Đế Chính ánh mắt vui mừng, lại mạnh mẽ ngăn chặn, hành lễ đáp. Cha đế, Nhi thần cũng muốn du lịch Cửu Châu, phong phú kiến thức. Đế vải lập tức đứng lên hành lễ nói, thân sắc có chút áp chế không nổi chờ mong. Đế Tân ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía hắn. Đế bố tại năm huynh đệ bên trong cao lớn nhất, thân thể khôi ngô lập tức run lên, bản năng có chút e ngại. Đồng dạng. Vâng, nhi thần tại cha đế. Đế vải mừng rỡ trong lòng. Đế Hồng ánh mắt bình tĩnh không có có tâm động, chỉ là suy tư hạ, bây giờ đại kiếp đến, có phải là có chút không thích hợp. Thân là đại thương thái tử, dù là thực lực còn không được, nhưng biết đến lại rất nhiều, đại kiếp sự tình đồng dạng biết. Đế rộng thì giống như là không nghe thấy, tổn tại cảm yếu nhất. Đế tiền có chút nhũ mẩy, trong lòng Đế Hồng Tâm Tư đồng dạng, luôn cảm giác bây giờ lúc này không thích hợp, nhưng bọn hắn không có phản đối, bởi vì bọn hắn rõ ràng phản đối vô dụng, sẽ còn bị không hiểu thấu trách phạt. Ra yến tán đi, Đế Tân chân mày hơi nhũ lại, ánh mắt dâng lên vẻ suy tư. Bây giờ thời cơ không phải lão nhị, lão tứ du lịch Cửu Châu thời điểm tốt, nhưng đột nhiên hắn liền cảm thấy dị thường. Số lượng từ hơi ít thật có lỗi. Chương 439 Đại Kiếp Bàn Chất Nhị Tử Mục đích Đại Kiếp Bàn Chất kỳ thật cũng không phức tạp, khi sinh linh bị giết chết lúc liền sẽ hình thành sát nghiệt, hoang khí, tử khí chờ không rõ chi khí, cũng có thể gọi là kiếp khí. Những này kiếp khí một mực tích lũy ở trong thiên địa, bình thường thời điểm cực ít có người có thể nhìn thấy. Khi những này kiếp khí tích lũy tới trình độ nhất định, thiên địa liền sẽ bản năng phóng xuất ra. Đại kiếp trinh thức bắt đầu. Phàm là liên quan đến đại kiếp sinh linh, sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị kiếp khí ảnh hưởng tư duy, cảm xúc chờ một chút, làm ra chút bình thường sẽ không làm không lý trí sự tình. Tỷ như tam tộc tranh bá, Vũ Ưu đại chiến lúc, song phương rất nhiều tộc nhân đều giết tới mất lý trí. Liền ngay cả tổ lòng, phụ tổ đông hoàng như vậy hoàng giả đều nhận ảnh hưởng trực tiếp liều đến cuối cùng nếu không có lẽ bình thường thời điểm bọn hắn sẽ không như vậy đánh đến cuối cùng mà đại kiếp bắt đầu kiếp khí phóng thích bình thường đến nói cũng là quá trình tiến lên tuần tự sẽ không lập tức toàn bộ phóng thích cụ thể trường nào thì bắt đầu phóng thích phóng thích bao nhiêu bởi vì cái gì sự tình phóng thích không có ai biết nhưng tiểu gì cũng sẽ có kiện sự tình làm cớ nguyên nhân gây ra như vu yêu đại kiếp vu yêu quật khởi lúc tạo thành giết chóc quá nhiều gây nên đại kiếp giáng lông đại kiếp kỳ thật chỉ là chất xúc tác Chân chính để bọn hắn chém giết nguyên nhân lớn nhất là Vu yêu Song phương đều nghĩ độc bá Hồng Hoang không có khả năng cho phép bộ tộc khác cùng mình cùng tồn tại, mà lúc đó bọn hắn cũng đều tại khắc chế, dù sao Hồng Hoang còn có những cường giả khác tồn tại, nhất là chư Thánh tồn tại, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhất quyết tử chiến. Chân chính đạo đưa bọn họ triển khai quyết chiến cớ nguyên nhân gây ra là Song phương tộc nhân không ngừng phát sinh xung đột, thẳng đến năm đó 10 Kim ô Thái tử tự mình ra Thiên đỉnh cùng Vu tộc Đại Vu khoa phụ hậu nghệ tranh đấu, khoa phụ hậu nghệ cùng Vu tộc Đại lượng tộc nhân bọn mình mười Kim ô Thái tử chỉ còn một vị cái này mới hoàn toàn dẫn phát quyết chiến, quyết chiến lúc đại kiếp mở ra hoàn toàn, kiếp khí toàn bộ bộc phát, để vu yêu hai tộc giết đỏ cả mắt. bây giờ đến đại kiếp, nói là nhân tộc của thời tạo thành giết chóc quá nhiều, điểm này có lẽ không kém. nhưng đại kiếp chỉ là chất xúc tác, càng thêm có khả năng sẽ khiến đại chiến, làm khả năng đưa tới đại chiến càng thêm thảm liệt thôi. mà đại chiến lại là bởi vì cái gì mà lên? bây giờ xem ra đơn giản là nhân tộc một nhà độc đại, có thể sẽ dẫn tới một số người không dối gạt. đây mới là đại chiến nguyên nhân thực sự. tạm thời không đề cập tới cái này nguyên nhân chân chính nghĩ hoàn toàn dẫn phát đại chiến. Trước đó không chừng có thật nhiều tiểu nhân nguyên nhân gây ra cớ, như vụ yêu ở giữa tộc nhân xung đột mâu thuẫn, đến chín kim ô thái tử cùng hai vị đại vua chết đi, chuyện để dẫn phát quyết chiến. Hắn trong trí như phong thần, Na cha giết chết Thạch Kỳ, trụ vương khu trục truy sát hiển giáo hai vị chân nhân, thậm chí Na cha giết chết Đông Hải Tam Thái tử, cùng Thương Chu ở giữa hiển giáo tiệt giáo không ngừng chém giết, tạo thành chết người càng ngày càng mạnh. Đây đều là tiểu nhân nguyên nhân gây ra cớ, cuối cùng dẫn phát quyết chiến. Như vậy bây giờ đại kiếp, cái này nguyên nhân gây ra cớ lại đều sẽ từ nơi nào bắt đầu? nguyên bản hắn suy tư liên tục, cũng không xác định cái gì, dù sao hắn đã cải biến quá nhiều đồ vật. Duy nhất có thể xác định chính là cơ xương bên kia. Nhưng ngay tại đế chính nói muốn du lịch Cựu Châu lúc, hắn trong cõi u minh, hào không có lý do cảm ứng được một tia dị dạng. Lấy hắn thực lực hôm nay, cái này tia dị dạng tuyệt đối không đơn giản. Một cái ý nghĩ không khỏi trong lòng hắn dâng lên. Giá lưỡng tiểu tử, ánh mắt có chút thay đổi, một sợi cổ quái cùng nhàn nhạt vẻ thú vị hiện lên. Cũng không có cái gì lo lắng cùng ngăn cản ý nghĩ, ngược lại, có chút hứa chờ mong. Bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, cái nhiếp bảo hộ nhị thái tử, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, vương việt bảo hộ bốn thái tử, không đến nguy hiểm tính mạng, không được hiện thân. thanh âm nghiêm nghiêm, phân biệt truyền đến ở vào khác biệt địa phương sáu người trong hai. Vâng. hoặc tu luyện, hoặc đọc sách, hoặc luyện đan sáu người thần sắc nghiêm lại, lập tức đứng dậy đáp. Đế tân hơi níu kẹp môi lên hạ, liền khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, tu luyện. nửa tháng sau, đại thương nhị thái tử đế chính hòa bốn thái tử đế vài lần luyện bế quan, không tại triều sẽ lên xuất hiện. đối đây cũng không có mấy người để ý. Bây giờ đại thương năm vị thái tử bên trong, trừ đế tiện bên ngoài, còn lại bốn vị bất quá kim tiên chi cảnh, dù là thân phận cao quý, nhưng kỳ thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, cũng không có cái gì thực quyền, trình độ nhất định đến nói, không quan trọng gì. Về phần hai người kỳ thực là du lịch cựu châu sự tình, người biết trừ hậu cung phi tử, đế tiện ba vị thái tử cùng tiền cô nương bên ngoài, lác đác không có mấy. Triều đình đi hướng phía đông trên đường, một đạo khôi ngô thân ảnh thần sắc mang theo hư vấn, từng bước sinh phong, long hành hồ bộ, sau lưng đi theo hai người, một đường hướng đông. Nghe nói Đông Di đều là khác biệt huyết mạch kết hợp tập chủng, bị Bạch tướng quân giết phơi thay ước vạn dặn, bây giờ cô đầu rút cổ lên, cũng không biết là dặn gì. Thật đáng tiếc không cùng theo cùng một chỗ. Thái tử điện hạ, ngay cái này nếu là ra Cửu Châu. Sau lưng một người thất kinh. Làm sao rồi? Thế nhưng là ngài không phải nói là du lịch Cửu Châu sao? Du lịch Cửu Châu là du lịch Cửu Châu, lại không có nói không ra Cửu Châu, còn có, không muốn lại gọi ta thái tử, gọi ta tướng quân. Triều đình đi đi về phía Nam Vương trên đường. Một người phía trước, hai người ở phía sau. Cái trước một thân đơn giản, lại không mất lộng lây áo bào màu đen, giữa lúc dơ tay nhấc chân, đều là lãnh nghị trầm ổn, cũng giống như thực chất bên trong mang theo cao quý khí tức. Đôi mắt liếc nhìn bên trong, cực kỳ khiết người, lộ ra cố lạnh lùng khí tức. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng phía nam, một sợi chớm mong hiện lên. Đông chư hầu đã bị thống hợp, Bắc địa thống hợp một nửa, tây năm đó bị đổi hơn phân nửa, chỉ có nam địa chư hầu tương đối nhất là thâm căn cố đế. Lần này đi định muốn xem thật kỹ một chút. Bây giờ thực lực của ta không đủ, tại triều đình bên trong không có có quyền lực gì, địa vị. Triều đình bên trong lại hiện đầy các phương nhạn tuyến không nên tuyển nhận thành viên tổ chức chỉ có nam địa chư hầu có thể thử sớm tuyển nhận một số người huynh đệ bên trong lão tư yêu thích chiến đấu không đáng để lo lão ngũ nhất biết thần tàng đáng tiếc lén lút khó thành đại khí chỉ có đại ca thực lực cường đại tâm tư kín đáo lại thân phận đặc thù lão tam bốn bề yên tĩnh trời sinh liền có thật nhiều người ủng hộ hai người bọn hắn là ta đối thủ không thể khinh thường hiện tại ta đại thương chiều hướng phát triển lấy thân phận của ta định có không ít chư hầu tranh nhau đầu nhập vào nơi này là ta cơ hội một vòng kiên định hiện lên ta đế chính mới là đại thương xuất sắc nhất thái tử là nhất giống cha đế đại thương dừng lại thống hợp sự tình Tích xúc thực lực nội tình cựu châu an tĩnh lại đại thương triệu đường hết thảy đâu vào đấy hùng hoang bình tĩnh như trước có chút quỷ dị kia đặt ở vô số đại thần thông giả trên đầu đại kiếp không có nửa điểm dấu hiệu nhưng không ai có chút buông lòng lúc này mới chỉ là mấy trăm năm mà thôi thú tộc tung hoành tam tộc tranh bá vũ yêu tranh hùng cái này ba lần đại kiếp từ bắt đầu đến kết thúc cái kia một lần không phải trải qua mấy cái hội nguyên thậm chí là mấy chục cái hội nguyên đại kiếp mở ra lúc vô thanh vô tức giai đoạn trước một mực tích lũy lấy kiếp khí thỉnh thoảng phóng thích chút quá trình này có lẽ là mấy cái hội nguyên có lẽ là mấy chục cái hội nguyên sau đó mới tại cuối cùng hoàn toàn bộc phát đương nhiên cũng có thể là mấy chục năm mấy trăm năm liền hoàn toàn bộc phát không ai có thể xác định đến cùng sẽ bao lâu một mực cảnh giác cũng chính là dù sao tại trong hồng hoang, thời gian có lẽ là thứ không thiếu nhất đồ vật nhất là đối với bọn hắn những này đã thành đạo đại thần thông giả chân chính hết thảy trong bình tĩnh hai thân ảnh tiến vào nam địa cùng đông di địa khu dương châu suy tư liên tục đế chính đến nơi này. Dương Châu sát bên Từ Châu, Kinh Châu lại có một góc cùng dự Châu tương liên. Chờ đại thương thống hợp bắc địa về sau, nếu như lần tiếp theo lựa chọn nam địa, như vậy chắc chắn là lựa chọn Dương Châu mà không phải Kinh Châu. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, tận khả năng tuyển nhận càng nhiều thành viên tổ chức. Đến Dương Châu về sau, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại làm ra quyết định trước đó, hắn liền đã làm đại lượng chuẩn bị, đối với Dương Châu chưa hầu tin tức, hơn phân nửa hắn đều hiểu rõ có 6 7 thành. Từng cái sàng chọn về sau, thích hợp tuyển nhận, bất quá 10 cái thôi. Cho nên hắn không nóng nảy, càng không thể gấp Từ nhỏ hắn ngay tại đế tân trên thân học xong một điểm, người thành đại sự, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể xuất ruột, phải giữ giữ lý trí, tỉnh táo. Việc này không thể dùng sức mạnh, không phải nói trực tiếp bên trên chư trong hầu phủ nói tuyển nhận đối phương là được. Cần dùng trí tuệ. Hắn tới cửa tuyển nhận, kém xa đối phương chủ động đầu nhập. Thân là thượng vị giả, quân chủ động mãi mãi cũng không thể giao ra. Đây cũng là hắn từ nhỏ đã học được. Ngay tại đế chính đối Dương Châu một vị chư hầu bắt đầu bố cục lúc, đế dây vải lấy hai người tiến vào đồng gì? Không có cái gì cái khác mục đích, khiêu chiến, giết người. Đây chính là hắn cách làm. Vừa tiến vào Đông Di, liền bắt đầu khiêu chiến Đông Di Kim Tiên. Thắng trực tiếp giết chết, bại tạm thời rút đi, đi trước khiêu chiến một cái, chờ cảm giác thực lực bản thân đầy đủ về sau, lại đi khiêu chiến kia để hắn bại trận Kim Tiên cường giả. Về phần sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, hắn tỉnh không để ý. Mà lại hắn khiêu chiến giết chết đều chỉ là Kim Tiên, cũng không có người biết thân phận của hắn, hắn thấy không tạo được ảnh hưởng gì lớn. Sau 3 tháng, đế chính bên người cung kính đứng một vị Dương Châu chư hầu, có được đại la Kim Tiên cao tầng thực lực, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tựa hồ sợ vị này cực giống cái kia đạo trong lòng hắn trí cao vô thượng tính sợ vô cùng người sẽ không muốn hắn đi nhớ vốn thái tử cũng không có tới qua nơi này đế chính lông mày thoáng nhíu một cái trầm mặc một lát đạm mặt nói vâng thần chưa bao giờ từng thấy điện hạ kia chư hầu lập tức kiên định nói dừng đế chính tùy ý ứng tiếng lại nhìn đối phương giống như là do dự một chút mới nói thôi chờ ngươi triệu bái ca hậu đi vốn thái tử một lần kia đi kia chư hầu đại hỉ rốt cục nghe tới hắn cơ hồ tha thiết ước mơ đa tạ điện hạ thần nhất định đi bái kiến điện hạ đa tạ điện hạ. nói trong lòng có chưa bao giờ có cảm giác an toàn, bản hầu tại triều đình cũng rốt cục có chỗ dựa. hai thái tử điện hạ cực giống bệ hạ, mà lại bên người hai người cũng là vương tướng quân cháu, mông tướng quân chi tử. điều này nói rõ hai vị thượng tướng quân cùng hai thái tử điện hạ quan hệ tốt đẹp. bản hầu là hai thái tử điện hạ người, cũng liền cùng hai vị thượng tướng quân giao hảo. ha ha ha. tại chư hầu bên trong, bản hầu cũng nhất định có thể nhảy lên trở thành trung thượng đẳng. Tốt, ngươi trở về đi. đế chính phất, giống như cũng không quá để ý. vâng, điện hạ, thần cáo lui. Kia chưa hầu càng thêm cung kính hành lễ đáp. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 440 là vinh hạnh của ngươi. Bao gồm hầu rời đi, đế chính khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. Nha nha sách điện tử, nha nha sách điện tử. Hết thảy đều đang nắm giữ tự tin, cùng ung dung không vội bá đạo. Sau lưng vẫn đứng hai người dư quang giao hội hạ, đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Các ngươi đang kinh ngạc? Đương nhiên, đế chính thản nhiên nói. Sau lưng hai người thần sắc nghiêm lại, bên trái một người có chút thi lên nói, công tử anh minh, ta hai người sát thực kinh ngạc. Vì sao? Đế chính chậm rãi nói, sau lưng hai người lại liếc nhau một cái, hay là bên trái kia có người nói, Lý Sông Trung Quy là chư hầu một phương, nhận ra công tử thân phận của ngài, nhưng cũng không đến nỗi như thế, không kiềm chờ đợi đầu nhập công tử ngài đi. Hán, có thể hay không khác có tâm tư, trong lời nói mang theo một chút kinh nghi bất định. Ba tháng ngắn ngủi thời gian, bọn hắn du lịch mấy cái chư hầu lãnh địa, chỉ là ở đây bởi vì vì một số việc nhỏ chậm trễ thời gian, lại bị kia Lý Sông nhận đã xuất thân phận. Sau đó thời gian, để hai bọn họ quả thực kinh ngạc, kia Lý đeo giống như là nhận định, đối với mình ba người khắp nơi cung kính một bộ hoàn toàn đầu nhập dáng vẻ, đơn giản, quả thực không muốn giống như Trư hầu một phương. Các ngươi đang nghĩ, hắn không giống Trư hầu một phương. Đế chính lạnh nhạt mở miệng nói, hai người lại là giật mình, hiển nhiên bị nói đúng tâm tư. Không chờ bọn hắn có phản ứng gì, Đế chính đứng người lên, thần sắc lộ ra một chút ba khí, lãnh nào, các ngươi coi là Trư hầu vì sao? Cha đế đang vị trước đó, ta đại thương tuy mạnh, nhưng 800 trăm Trư hầu lại cũng không yếu, cùng ta đại thương chỉnh thế chân vạc chi thế. Nhưng cha đế đang vị về sau, cầm cưa xương, đội cựu châu, chiến hạo thiên thành tựu cái này vô thượng sự nghiệp vĩ đại bây giờ, chư hầu lại đáng là gì? Ta đại thương thống hợp cửu châu chi thế đã thành, ai cũng phản kháng không được, những này chư hầu tất nhiên sẽ vào triều ca. một cái không đến chuẩn thánh chi cảnh bá tước, các ngươi coi là sẽ đặt tại cha đế trong mắt. Lý Song là người thông minh, cho nên hắn mới sẽ tích cực như vậy đầu nhập vốn thái tử, bởi vì hắn hiểu được, chờ hắn đến triều đỉnh, cũng không phải là cái gì. sau lưng hai người có chút bừng tỉnh đại ngộ mới hiểu được, Song Vương đứng tại cao độ, góc độ không giống, trong mắt bọn hắn, chư hầu rất mạnh, nhưng ở đế chính trong mắt chư hầu cũng bất quá là một cái thần tử thôi, không tính là gì. Thái tử điện hạ anh minh, hai người trịnh trọng hành lễ nói. Đế chính phất, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Từ hắn hiểu chuyện về sau, hộ vệ của hắn thủ lĩnh chính là hai người này. Vương tiễn cháu vương cách, được điểm chi tử được thành. Hắn không rõ vì sao là hai người này, hai vị thượng tướng quân xuất sắc tử tôn trở thành hộ vệ của hắn thủ lĩnh, nhưng thật ra là có chút nhân tài không được trọng dụng. Cái này nhất định là Vương Tiễn, được điểm tướng quân tử nguyện. Hắn không rõ ràng ở trong đó đến tận cùng có nguyên nhân gì, nhưng hắn không có đi nhiều tìm kiếm mà là hoàn toàn đem hai người này xem như người tín nhiệm nhất đối đãi, Chỉ thế thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Đế chính lạnh nhặt nói, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Lý Sông không bị cha đế để vào mắt, nhưng đối với hắn, lại có tác dụng lớn. Mà Lý Sông, cũng chỉ là cái thứ nhất, tuyệt không phải cái cuối cùng. Đông Di. Một đường từ Tây sang Đông khiêu chiến, ba tháng ngắn ngủi, đế phải giết chết Đông Di Kim Tiên hơn 30 vị. Bất quá có mang sau hai vị đại la Kim Tiên hiểm hộ, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Dù sao dù cho bây giờ Đông Di bị Đế Tân một trưởng đánh nguyên khí trọng thương, lại bị Bạch Khởi xuất quân giết thực lực đi hơn phân nữa. Nhưng cảnh giới Kim Tiên tồn tại vẫn như cũ rất nhiều. Chỉ là hơn 30 vị Kim Tiên cũng không làm người khác chú ý. "Ngươi là nhân tộc. Ta Di tộc cùng nhân tộc đã ngưng chiến, ngươi dám xâm nhập ta Di tộc, ngươi đang tìm cái chết. Giống như phế vật đồ vật, cũng dám làm cản, bản tướng đưa ngươi đi gặp vua của các ngươi." "A. Phúc. Ta Di tộc cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là Di tộc Bản tướng ngày sau định tự mình xuất quân đem nó hủy diệt, bất quá ngươi không nhìn thấy, đi chết. Oành! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thân thể cao lớn bị một kích đánh thành khối vụn. Chỉ còn lại có một thân khôi giáp, thân thể cực kỳ khôi ngô đế vại, tay nắm một thanh Phương Thiên Hỏa kích, đứng ngạo nghệ hư không. Có thể chết ở bản tướng kích hạ, cũng coi là ngươi vinh hạnh." Tự ngạo nói câu, đối ra hiện tại hắn sau lưng hai vị đại la kim tiên khẽ cười nói, "Đi, bản tướng muốn tìm cái mạnh hơn, bản tướng vội điện sắp đột phá đến tầng thứ 5, trong vòng nửa năm, nhất định phải đột phá." Hai vị tia đại la kim tiên giật mình, Tướng quân tốc độ thật sự là quá nhanh. Một người sợ hãi than nói, một người khác gật đầu. Người khác không biết, bọn hắn làm sao không biết? Đế vải tu luyện chính là võ điện, truyền thừa tại nhân tộc bát tổ một trong vũ tổ, cực khó tu luyện. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền tu luyện tới sắp đột phá đến tầng thứ năm tình trạng, thật là kinh người. Đế vải cười một tiếng, lộ ra một chút nạo khí cùng tự tin. Bất quá đỏ mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ý chí chiến đấu sụp sôi nói, cái này không tính là gì. Đại ca lúc trước so bản tướng bây giờ càng nhanh, bất quá bản tướng nhất định sẽ vượt qua hắn, để cha đế xem thật kỹ một chút bạn tướng mới là mạnh nhất, hai người kia không tiếp tục nhiều lời liên quan đến đại thái tử cùng bệ hạ, không có bọn hắn nói nhiều phần. đi, tiếp tục hướng phía trước. đế vải vung tay lên, dẫn đầu sải bước đi hướng đông vương. hắn muốn đánh xuyên qua cái này trên một đường thẳng tất cả kim tiên. trước mắt lại là thời gian một năm quá khứ, đông di chết đi kim tiên đã có trên trăm vị, đông di cao tầng cũng rốt cục phát hiện không đúng, đang chuẩn bị có hành động lúc, lâm cửu ngày mấy vương trước mặt xuất hiện hai người tứ liệu. lâm cửu ngày mở trường hai mắt, mắt lộ ra chấn kinh cùng vô cùng đề phòng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ đại kiếp đến thời điểm thương đình vương thất tứ trưởng lao sẽ đến đến đông di, thương triều lại có âm mưu quỷ cái gì, cái khác mấy vương cũng là cùng nhau chấn kinh, đề phòng vô cùng. Cùng bạch khởi đại quân đại chiến lúc tứ trưởng lao đã từng đến chi viện qua bạch khởi thống lĩnh đại quân, cho nên bọn hắn đều biết, chư vị không cần khẩn trương. đối mặt lâm kiệu ngày mấy người đề phòng, tứ trưởng lao từ từ nói, một cô ở trên cao nhìn xuống, xem thường thái độ tự nhiên mà vậy xuất hiện, hắn có tư cách như vậy, bởi vì đông di tại bây giờ đại thương trước mặt không đáng kể chút nào. Lâm Cửu ngày mấy người giận dữ, nhưng cũng quen thuộc. Ngày đó đại chiến thời điểm, đối phương chính là thái độ này. Ngươi đến ta di tộc có mục đích gì? Lâm Cửu ngày âm thanh lạnh lùng nói. Không có gì, chỉ là ta đại thương bốn thái tử điện hạ muốn từ ngươi Đông di cái này đi một chuyến thôi, không dùng các ngươi làm cái gì. Đại La Kim Tiên cùng phía trên người không cho phép ra tay. Tứ trưởng lão thần sắc có chút không có sợ hãi, cứ có lực lượng nói. Hắn cùng bắt trưởng lão, Vương Việt thương lượng một phen về sau, vẫn cảm thấy trực tiếp cảnh cáo Đông di cao tầng cho thỏa đáng. Dù cho bốn thái tử thân phận bại lộ, cũng không có gì Chỉ cần còn tại Đông Thắng thần châu, gần có 3 người bọn họ, lại có đế Tân làm làm hậu thuẫn, căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà lại không bại lộ cũng không có cách, Đông Di cuối cùng không phải đơn giản như vậy, so như bây giờ liền phát hiện đế vại gây nên, bọn hắn lại không thể thay đổi can thiệp đế bảy cách làm, chỉ có thể như thế như vậy. Lâm Cửu Ngày mấy vương tắc là giận quá, tứ trưởng lao thái độ, căn bản chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng cùng lúc, Lâm Cửu Ngày lại là chấn động. Đế Tân bốn thái tử, đại kiếp đến, thế mà lại đi tới ta Đông Di, thật chỉ là đi một chuyến vẫn là phải đem ta đông di cũng kéo vào trong đại kiếp. không ngừng giết ta di tộc kim tiên chính là ngươi thương đỉnh bốn thái tử, giống chư vương mở miệng hét lớn đều là phẫn nộ, mặt khác tam vương cũng giống như thế, tứ trưởng lão rất rõ ràng, chỉ cần thoáng một liên tưởng liền có thể phát hiện, mà đại kiếp lại là bí mật sự tình người bình thường căn bản không biết, tứ vương hiển nhiên cũng không biết, có thể chết ở bốn thái tử điện hạ thủ hạ là vinh hạnh của bọn hắn, tứ trưởng lão bên người cầm kiếm mà đứng vương việt lanh lẹm nói, ngươi, tứ vương giận dữ, hắn không thể lập tức độc thủ, nhưng lại chỉ có thể cường tự nhẫn lại. Lão phu không muốn cùng ngươi nhóm nói thêm cái gì, dám quay giày bốn thái tử điện hạ người chết. Tứ trưởng lão không nhìn tứ vương phẫn nộ, nhàn nhạt nói câu, quay người liền muốn ly khai, vương việt theo sát, tứ vương mắt thử một nước, so với lúc trước cùng bạch khởi đại quân đại chiến lúc, càng cảm thấy quẫn đủ. Đại ca, máu báo vương nhìn về phía lâm cửu này, lâm cửu này ánh mắt gắt gao nhìn xem tứ trưởng lão hai người bóng lưng rời đi, đưa tay ngừng lại tứ vương, trầm giọng nói, coi như đem bọn hắn lưu tại nơi này, thì có ích lợi gì? Tứ vương trì trệ, nói không ra lời, hữu dụng khẳng định có dụng. Nhưng hai người này cùng kia bốn thái tử sẽ ra chuyện, Đông Di sẽ còn tồn ở đây sao? Người sau lưng bọn họ, thật có thể ngăn trở một vị phẫn nộ nhân đế, hay là tại nhân đế chiếm lý tình huống dưới? Không sai, nếu như bọn hắn đối hai người này cùng kia bốn thái tử đồng thủ, nhân đế liền ở vào chiếm lý một phương. Bởi vì mệnh cho tới bây giờ đều không phải đồng giá. Mạng của bọn hắn kém xa kia bốn thái tử chân quý. Đây chính là mệnh. A. Rồng Trư Vương một tiếng phẫn nộ, biệt cốt hét lớn, trực tiếp quay đầu rời đi. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh tiếp nhận. Đại ca giống heo hắn cũng chỉ là bị khuất. vạn mãng vương nhìn về phía lâm cửu ngày, có chút thở dài nói. lâm cửu ngày giao phía dưới, không có để ý, trong lòng còn là đang nghĩ lấy vấn đề kia. rất nhanh, mấy vương tán đi, về phần bắt kia không ngừng giết chóc đông gì kim tiên người hành động, không ai nhắc lại. lâm cửu ngày nhanh chóng đi tới tiểu thế giới kia, đối kia phiến tôn quý kim sắc lông vũ nói, không cần để ý, bây giờ đại kiếp chẳng biết lúc nào giáng lâm, bất kể như thế nào, di tộc không được thiện động. lông vũ bên trong, bình thản bên trong mang theo cao quý khí tức cầm thanh âm vang lên. lâm cửu ngày trong lòng tối sầm lại túi đầu xác nhận một bên khác đế vải tự nhiên không biết tứ trưởng lão vương việt gây nên tiếp tục chiến ý mãnh liệt hướng đông đánh tới dương châu đế chính tiến triển cũng có chút thuận lợi đi tới dương châu cùng từ châu chỗ giao giới một vị chư hầu trên lãnh địa càng là ở vào biến cảnh cùng một cái khác châu giao giới địa khu chư hầu kỳ thật liền càng xa cách một châu chư hầu trung tâm bởi vì đó cũng không phải nơi tốt cũng ít có chư hầu sẽ cùng bọn hắn giao hảo đại chiến nhiều nhất cũng là loại này chư hầu nhưng đế chính nhiều nhất mục tiêu lại vừa vặn là loại này chư hầu Bởi vì bọn hắn cơ bản không có gì chỗ dựa, dễ dàng nhất thu phục. Quả nhiên, chỉ dùng 8 ngày tầm đó. Vị này chư hầu liền không kịp chờ đợi, tất cung tất kính biểu thị muốn đầu nhập đế chính. Thái độ không phải quá coi trọng, cũng không phải khinh thị đáp ứng về sau, đế chính mang theo vương cách, được thành rời đi. Qua mấy ngày, ba người đi ngang qua một chỗ sơn phong lúc, không khỏi dừng bước. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 441, nhất định phải hán đến. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, từng đợt tiếng oanh minh cùng pháp lực va chạm ba động truyền đến. Mặc dù cũng không nhiều mạnh, nhưng cũng có chút bất phàm. Công tử là hai vị kim tiên tại tranh đấu. Vương Cách ngưng tiếng nói, đế chính thần sắc không thay đổi, bước chân tiếp tục di chuyển, không cần để ý. Phương hướng không có biến hóa, vẫn là hướng về phía trước. Vâng. Vương Cách được thành những tiếng, đi theo tiếp tục hướng phía trước. Giống như là không thèm để ý chút nào phía trước có người tranh đấu, cũng không có tận lực giấu giếm. Ba người tiến lên một hồi, kia tranh đấu song phương càng thêm kịch liệt. Trong đó một phương triệt để vượt trên một phương khác, sát ý nồng đậm. Ba vị đại hữu, còn xin cứu mạng. Đương nhiên, kia nhìn qua nguy hiểm trùng điệp, đau khổ trèo chống một người lo lắng quá khẽ, một người khác thế công càng hung manh hơn, giống như sợ có người nhúng tay. Đế chính giống như không có nghe được, phối hợp cất bước. Vương Cách được thành tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ba vị đạo hiếu, nơi này có một đóa tám hỏa linh cổ, nguyện làm ân cứu mạng hồi báo. thanh âm kia vang lên lần nữa, thanh thúi bên trong mang theo nồng đậm lo lắng cùng thần cầu. Một người khác gấp, một bên công kích một bên quát lạnh nói, khá lắm lòng xấu xa nữ nhân, vậy mà cầm bần đạo đồ vật đi mời người đối phó bần đạo. Tắc tử, nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ta phát hiện ra trước tám hỏa linh cổ. Ngươi muốn cướp đoạt không nói, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi mơ tưởng đã được. Thanh âm thanh thúy bực tức nói. Hổ ngôn loạn ngữ, ba vị đạo hiu, bần đạo chính là Đông Thắng Thần Châu Thanh Quang Cửa đệ tử, phần thuộc sỉn giáo môn hạ, còn xin ba vị đạo hiu cho cái chút tình mọn, không muốn nghe tin nàng này Hổ ngôn loạn ngữ. Người kia lớn tiếng nói. Nữ tử mở miệng liền còn lớn tiếng hơn quát mắng, lại bị người kia cưỡng ép đánh gãy, một kích phía dưới để nó thổ huyết lui lại. Mà cùng lúc đó, một mực giống như không có nghe được phối hợp đi tới đấy, chính ánh mắt dừng lại, lãnh đạo ánh mắt hướng về phía trước phía dưới ném đi. Nhìn về phía kia đang tay cầm một món pháp bảo, tiếp tục thẳng hướng nữ tử kia đạo nhân, không chứa bất luận cái gì tình cảm lạnh lùng âm thanh âm vang lên, Người đang uy hiếp ta. Đạo nhân kia thần sắc khẽ biến, không hiểu cảm thấy một trận linh ý, động tác không khỏi dừng lại, nữ tử cũng thừa cơ chậm một chút, miễn cưỡng lui lại. Đạo nhân pháp lực bộc phát, tiếp tục đánh tới, một bên quát, đạo hữu hiểu lầm, bản đạo chỉ bất quá thật sự là thanh quang cửa đệ tử, thuộc về xiển giáo môn hạ. Thanh quang cửa, xiển giáo, đạo hữu đế chính miệng bên trong nhẹ nhàng nói, một cỗ linh ý từ hắn trên người tràn ngập. Công tử, ta đi xử lý hắn. Sau lưng Vương cách nói khẽ, đang chuẩn bị gật đầu, đế chính lại dừng lại, trong lòng có chút ý động, hắn rất lâu không có chân chính động thủ. Tay phải nâng lên, một trưởng tựa hồ có chút tùy ý chụp được, lại lực sâu thiên quân, vô hình trưởng lực phản phất thái sơn áp đỉnh, ép hướng đạo nhân kia. Đạo nhân kia đã lại là một trưởng đập vào trên người nữ tử, để nó không có cái gì sức phản kháng, thế thế, thần sắc đại biến, đạo hữu muốn làm cái gì? Trong tay pháp bảo quang mang đại thịnh, hướng lên phía trên đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đạo nhân kia sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt hoàng hốt, hắn nhìn không thấu phía sau hai người kia, cho nên một mực không dám trêu chọc, nhưng không nghĩ tới, cái này nhìn qua bị người bảo vệ cũng là như thế cường đại. Mà phía trên, đế chính lông mày níu lại, giống là có chút kinh ngạc, trong mắt nhiều chút nghiêm túc, tiến lên một bước, phải tay nắm chặt thành quyền, một cỗ còn như thực chất uy nghiêm từ trên người hắn bay lên, ép hướng đạo nhân kia, một quyền ngang nhiên đánh ra. Đạo nhân kia trong lòng dâng lên một cỗ băng lãnh cảm giác tử vong, toàn thân giống như là bị một con man hoàng cự thú khóa chặt, cương tự tỉnh táo lại, trong mắt đều là tàn nhẫn chi ý nắm lấy kia không có gì sức phản kháng nữ tử, trở tay ném về một quyền kia. Chỉ cần đối phương ngừng dừng một chút, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Nữ tử kia một thân váy áo xanh lục, gương mặt xinh đẹp tinh xảo đáng yêu, lúc này lại đều là sợ hãi. Áp lực kinh khủng đặt ở nàng toàn thân mỗi một cái góc, không thể động đậy chút nào, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Ánh mắt nhìn, kia khủng bố pháp lực hình thành một quyền, hình thành một cái trong suốt cự quyền. Cự quyền về sau, thì là một đạo uy nghiêm lạnh lùng thân ảnh, cùng kia lạnh lùng đến cực hạn hai mắt, không có tình cảm, lạnh để nàng thất thần. Trong hai mắt không khỏi lộ ra khẩn cầu hoảng sợ, đáng thương các cảm xúc. Đừng. Nhưng cặp mắt kia bên trong không có chút nào dao động. Cự Quyền vẫn là một tấc một tấc, không hề dừng lại ngang nhiên nện xuống. Chớp mắt, Cự Quyền đánh vào trên người nữ tử, nháy mắt đem nó vỡ nát, lại hung hăng vọt tới chấn kinh, thậm chí có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đạo nhân trước mặt. Bang! Tiếng va ba chạm bên trong, đạo nhân như gặp phải trọng kích, pháp lực quang mang ngẫn diện, chân xuống núi đổ sụp, thân thể đập xuống, trong mắt vẫn là có chút chấn kinh, không hiểu chi ý. Vì cái gì, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, ngay cả chờ chờ đều không. Nàng là đế chính thần sắc không thay đổi, lại là một quyền ném ra. Vô không muốn. Tiếng anh minh bên trong, một tiếng sợ hãi kêu to vang lên, chớp mắt liền biến thành bình tĩnh, khí tức tiêu tán. Đế chính thu tay lại, không có để ở trong lòng, hai cái tiểu nhân và thôi, như như vô sự cất bước hướng vương xa đi đến. Vương cách được thành cũng điểm nhiên như không có việc gì đi theo, chỉ là vương cách tay khẽ. Đây, phía dưới một chỗ trong sân gốc, một cây màu đỏ linh thảo bay tới, đến trong tay hắn, chính là kia tám hỏa linh cỏ. Rất nhanh, ba người biến mất không còn tâm tích. Hai ngày sau. Một đạo thân mặc màu đen cung trang mỹ lệ nữ tử đến nơi này, mấy tức về sau, sắc mặt giận dữ, trong lòng đại thống bay đến phía dưới loạn thạch bên trong. Bích vân, ngọc tay nắm chặt, bi thống, phẫn nộ chỉ ý rõ ràng. Trận trận hắc sắc quang mang từ trên người nàng bút lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ quét ngang phương viên mấy ngàn dặm. Cương tự tỉnh táo lại, hai tay bắt đầu thi pháp. Hai ngày trước phát sinh sự tình, trong đó một chút hình tượng xuất hiện ở trước mắt nàng, mặc dù không nhiều, nhưng trọng yếu nhất một màn kia lại nhìn rất là rõ ràng. Đối phương khí tức, nàng cũng một mực ghi nhớ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Thần sắc buồn giận đan sen bên trong, thân thể lói lên, hướng một cái phương hướng đổi theo. Mấy canh giờ sau, ngay tại không hoàng hốt không nội phi hành đế chính ba người, vương cách được thành hai người thần sắc biến đổi, vô cùng nghiêm trọng, nhìn về phía sau lưng. Công tử cẩn thận, hai người cả kinh nói, quay người đem đế chính hộ tại sau lưng. Đế chính nhẹ nhàng nhíu mày lại, lại không có cái gì kinh loạn. Vô hình, hô hấp ở giữa, nguyên bản bình tĩnh nơi xa, một màn màu đen còn như sóng biển, khuyển khắc phủ lên chân trời, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bay thẳng đế chính ba người. Vương Cách hai người ngưng trọng tới cực điểm chuẩn thánh, mà lại tuyệt không phải phổ thông chuẩn thánh. Các ngươi vì sao giết ta đồng nhi? Một tiếng gầm thét dâng lên, thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo mỹ lệ thân ảnh đã xuất hiện tại ba người trước mắt. Màu đen cung trang, mày liều rơi lên, nổi giận đùng đùng, nhưng toàn thân khí chất lại là có loại đường đường chính chính, khí quyển cảm rác. Đế chính ba người nhanh chóng suy tư, nhưng cũng không có bao nhiêu đầu mối. Tiền bối là người phương nào? Vương Cách cảnh giác nói, toàn thân pháp lực sớm đã xếp tới cực điểm. Nữ tử nhìn Vương Cách, được thành hai người, liền gắt gao nhìn xem Đế chính cả giận nói, nói, vì sao giết ta đồng nhi? Đế chính những mày, một trận không vui. Trầm giọng nói, ngươi đồng nhi là ai? Hai ngày trước, chết tại ngươi quyền hạ nữ tử. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, vương cách trong lòng hai người một cái lộ bộ, là nàng. Đế chính lại những mày, bị bất thình lình phiền phức có lên, không khỏi có nhàn nhạt không kiên nhận dâng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, hai ngày trước tiện tay giết chết hai người một chồng, thế mà lại gây nên như vậy phiền phức. Tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Vương cách trầm giọng nói, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, bất quá chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đều định muốn cho ta cái bàn dao." Nữ tử quét mắt vương cách, ánh mắt lại khóa chặt đế chính, giống như là nhận định hắn. Điều này cũng làm cho vương cách hai người nhíu mày không thôi, hiển nhiên đối phương đã xác nhận là điện hạ giết nữ tử kia. Đế chính hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt nhìn trước người hai người, vương cách hai người hiểu rõ thoáng tránh ra nửa cái thân vị, đế chính trực diện nữ tử, không tiếp tục nhiều lời cái khác, "Ngươi muốn cái gì bàn dao?" Nữ tử thân sắc lạnh như băng nói, "Tốt, ta trước hết nói cho ngươi thân phận của ta, ngươi người sau lưng nếu như khư phục, cũng có thể tìm tới cửa." Ta chính là khô lâu núi bạch cốt động Thạch Kỳ, người giết nữ tử kia chính là ta môn hạ Đồng Nhi, cũng là đệ tử của ta. Đế chính trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng tán thưởng, đối phương như vậy đường đường chính chính khí quyền hành vi, ngược lại là hiếm thấy. Vương Cách được thành hai người cũng cảm giác có chút bội phục, bất quá cũng là càng thêm đề phòng. Đối phương nói như thế, hiện nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bất quá Thạch Kỳ chi danh ngược lại là chưa từng nghe qua, Đế chính đồng dạng chưa từng nghe qua. Ngưng tạm, Thạch Kì tiếp tục nói, hai ngày trước ngươi một quyền đấm chết ta Đồng Nhi. Hôm nay ta cũng sẽ không đả thương cùng vô tội, chỉ tìm cứu nhân, ngươi tiếp ta một trưởng, việc này thôi." Vương Cách hai người chăm chú nhíu mày, được thanh Nghiêm nghĩ nói, "Từ vạn bối tiếp tiền bối một quyền được chứ?" "Không được, nhất định phải hắn tới." Thạch Kim một chỉ hai mắt lại híp mắt chút đế chính, âm thanh lạnh lùng nói, "Không có khả năng." Được thanh Thanh âm cũng triệt để lạnh xuống, Vương Cách đã xuất ra một thanh trường kiếm. Không nói điện hạ chỉ có kim tiền tu vi, coi như nhất định có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn cũng không có khả năng bước lên một điểm phong hiểm. Hai người bọn họ không có trước khi chết, Thạch Kim là vọng tượng. Vậy cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, trước thu thập các ngươi, sẽ giải quyết hắn." Thạch Kỳ nhíu mày, tức giận nói. Đế chính trong mắt hoàn toàn biến thành lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì bối rối, lạnh lùng đến cực điểm nhìn xem Thạch Kỳ, "Ta cho ngươi một cơ hội, thối lui." Thạch Kỳ liền giật mình, càng thêm phẫn nộ, khá lắm cuồng vọng tiểu nhi. Ngươi muốn chết? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 442, đế thất làm việc chuẩn tắc. Đế chính trong mắt sát cơ giống như thủy triều, ầm vang hiện lên, đã không chịu bỏ qua, như là đã kết thủ, vậy liền trạm thảo trừ căn. Nha nha sách điện tử nha nha sách điện tử từ nhỏ hắn liền học được điểm này người chết rồi cựu hận cũng liền không có thạch kyi lại là khẽ giận mình lập tức chính là giận tới cực điểm nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy càn rỡ tiểu bối quả thực là vô pháp vô thiên không biết trời cao đất rộng còn tàn nhẫn làm người ta kinh ngạc đế tân không để ý đến thạch kyi lửa giận ánh mắt khẽ nâng quét về phía xa bầu trời xa xăm lãnh lẹm nói không biết là vị nào trưởng lão còn xin huyết thân giết nàng nháy mắt vương cách hai người có chút sững sờ thạch kyi tức giận lại là giận mình lập tức cảnh giới phòng bị buôn vía ở ngoài mấy ngàn dặm, một món pháp bảo ẩn tàng phía dưới, ba đạo thân ảnh đứng thẳng hư không, chính là Tam trưởng lão, Thất trưởng lão, cái nhiếp. Tam trưởng lão ánh mắt hơi khác thường cùng hồi ức, tựa như lại trở lại năm đó. Cũng là như vậy, không có dấu hiệu nào xác nhận Chung Băng có trưởng lão tồn tại hộ vệ, mà lại đồng dạng tàn nhẫn, thiết huyết, vô tình. bất quá, nhìn Thạch Kỳ, Tam trưởng lão lại không khỏi có chút đau đầu. nhìn Thất trưởng lão, cái nhiếp, ba người đều hơi gật đầu. lúc này bọn hắn không hiện thân cũng không được. sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Thạch Khi xuất phát hiện ra trước. Thần sắc lập tức ngưng trọng lên, thật còn có người. Thạch Kỳ đạo hữu, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Thanh âm nhàn nhạt từ Tam trưởng lão miệng bên trong vang lên, số cái hô hấp ở giữa, ba người liền đi tới Đế Chính ba người bên cạnh. Tam trưởng lão, Thất trưởng lão đối Đế Chính gật đầu, cái nhiếp tiên lặng thi lễ một cái. Gặp qua ba vị đại nhân. Vương cách hai người vui mừng, nhẹ nhàng thở ra hành lễ nói. Đế Chính đối ba người gật đầu ra hiệu, đồng thời, cũng làm tức minh bạch một chút. Cái này Thạch Kỳ chỉ sợ lai lịch bất phàm, không phải Tam trưởng lão không sẽ như thế nói, mà là thạch kỳ ánh mắt ngưng trọng từng cái đào qua tam trưởng lão ba người trong lòng càng ngưng trọng này ba người một cái nàng còn có thể nhìn ra một hai không yếu hơn nàng cái gì hai người khác nàng đúng là cảm nhận được một cô áp lực trong lòng hít một hơi lãnh khí kẻ này lai lịch chỉ sợ so với nàng trong dự đoán càng lớn không chỉ gấp mười lần các ngươi là ai tam trưởng lão thần sắc bình thản ung dung không nội nói lão phu vì đại thương đế thất tam trưởng lão đây là ta đại thương hai thái tử điện hạ hắn không có nghĩ qua dấu diếm thân phận vừa đến giấu diếm khả năng cũng không lớn thứ hai càng quan trọng chính là che giấu tung tích chỉ là không duyên cớ ném đại thương mặt mũi giết một kim tiên thôi đối mặt bất quá nhất định thánh trung đẳng cấp độ nữ tử thôi há có thể lén lút che giấu tung tích thạch kỳ chân kinh nhưng lại có chút hiểu rõ tại cái này cựu châu phía trên không là toàn bộ trung thổ trời châu phía trên có thể xuất động ba vị như thế cường giả bảo hộ người trẻ tuổi cũng cơ hồ chỉ có thể là thương đình thái tử bất quá liền xem như thương đình thái tử cũng không thể như thế bỏ qua lệnh giọng quát không hồ là cuồng vọng nhưng hắn giết ta đồng nhi các ngươi nói nên như thế nào giải quyết tam trưởng lão thất trưởng lão trong lòng có chút không vui Nếu như là bình thường chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả, dù là có được thực lực thế này, đã kết thủ, kia giết cũng chính là. Nhưng đế chính ba người không rõ ràng thân phận của đối phương, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Thạch Kỳ thuộc về Tiệt giáo đệ tử đời hai, dù luôn luôn ẩn thế tu luyện, nhưng nó tính cách trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, có chút thiệt lương, cho nên tại Tiệt giáo bên trong giao hữu rất nhiều. Bây giờ đại kiếp chẳng biết lúc nào giáng lâm, bọn hắn đương nhiên không thể trực tiếp giết, để tránh dẫn tới không thể nào đoản trước hậu quả. Cho nên dù không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tam trưởng lão lạnh lùng nói: hai thái tử điện hạ xuất thủ là nặng chút nhưng trước đó cũng không biết người kia đồng nhi thân phận bất quá là hiểu lầm một trận thôi không bằng như vậy coi như thôi lão phu nguyện lấy ba kiện hậu thiên linh bảo xem như bồi thường nói tới nói lui chung phi là đế chính ra tay giết đối phương thạch kia cũng có bối cảnh không thể tùy tiện giết như vậy cũng chỉ có thể thoáng bồi thường một chút chấm dứt việc này đương nhiên cái này thoáng bồi thường phân lượng tuyệt đối không nhẹ thậm chí rất nặng đối phương bất quá một kim tiền ba kiện hậu thiên linh bảo bồi thường dư sài có thể như vậy tài đại khí thô hưng hoàng đều không có bao nhiêu nhưng thạch kỳ nguyên bản miễn cưỡng áp chế xuống lửa giận, lại là lần nữa mánh liệt giấy lên, nộ trừng tam trưởng lão, đây chính là ta đồng nhi một cái mạng, há lại ngươi lời nói hiểu lầm là được? còn có, ngươi đem ta thạch kỳ xem như người nào, lấy chính mình đệ tử mệnh đi đổi lấy chỗ tốt, các ngươi khinh người quá đáng, tam trưởng lão, thất trưởng lão những mày không vui càng sâu, bọn hắn tự nhận đã cho đủ thạch kỳ mặt mũi, nhưng bây giờ thạch kỳ nhưng thật giống như không tiếp nhận, về phần bọn hắn làm ra phải chăng có sai, càng không nghĩ tới, dĩ vãng đại thương vương thất, bây giờ đại thương đế thất, tất nhiên là có mình làm việc chuẩn tắc. Đối mặt kết thù người, chỉ có hai loại ứng đối phương pháp. Một là nếu như có thể giết, vậy liền giết. Người chết tự nhiên không có cửu hận, chạm thảo trừ can, chấm dứt. Hai là nếu như không thể giết, vậy coi như trận chấm dứt cửu hận. Lợi ích liền là biện pháp tốt nhất, mà nếu như đối phương không tiếp thụ, lại kiến cơ hành sự, làm như vậy không quá mức bá đạo. Phải chăng không thích hợp, có sai? Bọn hắn chưa hề cảm thấy, hưng hoang lại nào có cái gì quá nhiều đúng sai? Thực lực vi tôn thôi, yếu chính là sai. Hai vị trưởng lão không vui, cái nhất thì là thần sắc hờ hững, phản phất cái gì đều không nghĩ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý?" Tam trưởng lão thanh âm bên trong nhiều một tia lạnh ý. Thạch Kim xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thần sắc đạm mạc đế chính, suy tư một lát, âm thanh lạnh lùng nói, "Đoạn hắn một tay, tại ta đồng nhi trước mộ phần nhận lầm bối tội." Du La lại giận, nàng cũng rõ ràng, nàng không có khả năng muốn đế chính mệnh, chỉ có thể lùi bước. Bất quá ở trong mắt nàng lùi bước, lại là để đế chính có chút nhắm hai mắt lại, một vòng sát ý nồng nặc cùng trào phúng hiện lên. Cũng làm cho Tam trưởng lão, Thất trưởng lão bao quát cả nhiếp, sắc mặt đều lạnh xuống. "Ngươi tại độ nhã ta đại thương sao?" Tam trưởng lão thanh niên hoàn toàn băng lãnh, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn bốc lên. Thất trưởng lão, cái nhiếp cũng giống như thế. Mặc kệ là tay cụt, hay là nhận lầm hoặc bồi tội, trong mắt bọn hắn đều là một loại nhục nhã, khiêu khích. Tay cụt đương nhiên không cần phải nói, đế chính thân vị đại thương nhị thái tử, đừng nói chết chỉ là một cái kim tiên, trực tiếp chỗ rửa chỉ là một vị trung đẳng cấp độ chuẩn thánh. Cho dù chết chính là một vị chuẩn thánh, trực tiếp chỗ rửa là hôn nguyên cường giả, thì tính sao? Cũng căn bản không có khả năng tay cụt. Về phần nhận lầm, bồi tội, cường giả sẽ hướng kẻ yếu nhận lầm bồi tội sao? Có lẽ một chút tính cách ôn hòa cường giả sẽ, nhưng đế vương gia dòng dõi tuyệt không có khả năng sẽ đối một ngoại nhân, hay là kém xa nhà mình ngoại nhân nhận lầm, bồi tội. Đế vương cùng không phải đế vương cường giả, chung quy là không giống. Giống như lúc này đế tân, hắn tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nhận lầm, bồi tội. Thay lời khác, hắn đã không có sai, mà đế chính thân là con của hắn, nếu như đối một cái chết đi kiếm tiền, một cái thạch ki nhận lầm bồi tội, kia rất chính là toàn bộ đại thương mặt. Tóm lại, tuyệt không có khả năng. Thạch ki cảm thụ đối phương tam người khí thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt nhận biết lý niệm lập trường chờ một chút khác biệt, để nàng cũng không cảm thấy mình yêu cầu có sai. Mà đối phương tam người kia khí thế cường đại, cường ngạnh thái độ, chính là đang uy hiếp nàng. Nhanh chóng rời đi, xem ở tiệt giáo phân thượng, việc này bỏ qua. Tam trưởng lão lại nói, cường thế vô cùng. Song phương phía sau đều đứng quái vật khổng lồ, nhưng Thạch Kỳ tại tiệt giáo thân phận mặc dù không thấp, lại cuối cùng không thể cùng đế chính cùng bọn hắn tại đại thương địa vị so. Bởi vậy mặc dù không thể trực tiếp giết nàng, nhưng cưỡng chế nàng lại là không có vấn đề. Thậm chí lại dám dây dưa, nàng không ngại cho đối phương một bài học bỏ qua, an dám như thế lớn ta, không cho ta một cái công đạo, các ngươi đừng muốn rời đi. Thạch Kinh nộ khí trùng thiên quát, Tam trưởng lão hai mắt híp lại, từng tia từng tia nguy hiểm hào quang lóe lên, không biết tốt xấu, tự tìm khổ ăn, ngươi lại không rời đi, đừng trách chúng ta không niệm tiệt giáo mặt mũi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao không niệm mặt mũi. Thạch Kinh không chút nào yếu thế, Tam trưởng lão, ta tới đi. Đông Nhiên, cái nhíp hờ hững nói, chỉ có trong hai mắt có một vòng có chút hương phấn chiến ý. Tam trưởng lão hơi ngừng lại, mặc dù nghĩ mình thân tự xuất thủ, mau chóng giải quyết nhưng suy nghĩ một chút, hay là gật đầu đồng ý. Cái nhiếp là bệ hạ tín nhiệm người, bán đối phương một bộ mặt, vừa vặn. Cái nhiếp cất bước tiến lên một trượng, bàn tay lẳng lặng cầm chuôi kiếm, chiến ý càng phát ra nồng đậm. Tốt như vậy đối thủ, thật lâu không có. Thạch kỳ giận nghiến răng nghiến lợi, thế mà còn muốn dẫn đầu trực tiếp động thủ. Cho là ta sợ các ngươi sao? Mời. Cái nhiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, tốt, rất tốt. Ta liền nhìn xem, các ngươi còn vọng ngang ngược mạnh bao nhiêu? Tức sôi ruột Thạch Khi gầm thét, toàn thân hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, xuất động thủ trước, một trượng đánh về phía cái nhiếp. Cái nhấp ánh mắt hơi sáng, một kiếm ngang nhiên đâm tới, mũi kiếm vô cùng sắc bén, càng trực tiếp từ một điểm đâm rách một trường này trường lực. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Kỳ, không có đột công, nghiêm mặt nói: "Sử dụng toàn lực." Thạch Kỳ hơi kinh về sau, lửa giận ngập trời bên trong, trong tay phải một thanh trường kiếm xuất hiện, trong tay trái, một vòng bạch quang hiện lên, một trường khăn tiểu dáng pháp bảo xuất hiện. Chính là nàng mạnh nhất pháp bảo, Thái A kiếm, Bát Quái Vân quán khăn. Cái nhấp trong tay siết chặt, không còn dừng lại, trường kiếm ầm vang chém ra. Nhất hỡi, kiếm quang sáng chói còn như tinh thần diệu thế, kinh diễm vương viên mấy phần giảm. Vô cùng sắc bén khí tức cực kỳ nội liễm, toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, hội tụ đến nuôi kiếm, thấu xương bức người. Thối lui đến xa xa đế chính, vương cách, được điểm ba người, toàn thân đều là không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thạch Kỳ trong cơn giận dữ, không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp một kiếm nên đón tiếp lấy. Đồng thời trong tay khăn cũng làm tốt xuất kích chuẩn bị. Oanh! kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung, đông đảo kiếm khí, pháp lực dây dưa triệt tiêu, cái nhiếp thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, Thạch Kỳ cũng giống như thế. Thật mạnh thân thể, thật mạnh kiếm. Trong lòng hai người cả cùng nói: nhưng đều không có chút nào thoái ý, một là chiến ý, một là tức giận. Trong ngay mắt, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ lần nữa đụng đụng vào nhau. Kiếm khí ngút trời, pháp lực đánh hụt. Kiếm cùng kiếm không đoạn dao đấm, bát quái vân quang khăn thỉnh thoảng thoáng hiện tia sáng chói mắt. Hai người trực tiếp ngay từ đầu liền cơ hồ dùng tới toàn lực, trong lúc nhất thời, có thể nói là đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 443, trùng hợp. Tam trưởng lão bọn người ở tại nơi xa nhìn xem, nhìn không chuyển mắt. Quả nhiên không hổ là Thạch Thần, đích xác cứng rắn. Thất trưởng lão hơi có chút sợ hãi thản nói. Tam trưởng lão hơi gật đầu. Thạch kỳ tuy ít xuất thế, nhưng đại thương đối nàng hiểu rõ lại cũng không thiếu. Hoặc là nói đúng Tam giáo có thực lực đệ tử, đại thương đều sẽ tận lực đi làm hiểu rõ. Thạch kỳ bản thể chính là một ngón thạch, sinh tại thiên điệu huyền hoàng bên ngoài, kinh lịch địa hỏa phong thủy, có thể nói cân cước lai lịch đều có chút bất phẳng. Nàng dù khiến người ngạc nhiên đi nguyên thần nói, nhưng ngục thân cũng trời sinh cường đại. Đây cũng là vì cái gì? Nàng không phải am hiểu chiến đấu loại hình, càng không có cái gì cường lực pháp bảo, lại có thể cùng cực kỳ am hiểu chiến đấu cái nhiếp nhất thời đánh đến bất phân cao thấp trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thật đối với Tam giáo tuyệt đại bộ phận đệ tử đến nói, bọn hắn đều không phải am hiểu chiến đấu loại hình. Dù sao bọn hắn tu luyện cũng không phải vì chiến đấu, chiến đấu chỉ là một loại hộ đạo thủ đoạn thôi. Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, Hồng Hoang đều bị loại này tập tục chiếm cứ chủ lưu. Một lòng tu đạo, không thiện chiến đấu. Cùng người lúc giao thủ, càng phát ra dựa vào pháp bảo. Bất quá, thạch kỳ chống đỡ không được bao lâu. Tam trưởng lão mở miệng nói, Thất trưởng lão gật đầu. Hai người nhìn về phía cái nhiếp trong ánh mắt, không khỏi nhiều một chút tán thưởng. Thạch Khi cũng không am hiểu chiến đấu, cái nhiếp thì là cực kỳ am hiểu chiến đấu. Mỗi một kiếm đều để bọn hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Thạch Khi có thể nương tựa theo thực lực cường đại cùng thân thânượng chống một lát, nhưng thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là cái nhiếp. Tam trưởng lão hai người sau lưng cách đó không xa là đồng dạng đang quan chiến đế chính ba người. Vương Cách được thành hai người nhìn nhìn không chuyển mắt, rất mong chờ. Đế chính lại là tâm tư chuyển rời đến một phương diện khác, hắn đang suy tư việc này khả năng đưa tới ảnh hưởng. Đây chính là hắn cùng Vương Cách hai người khác biệt trong mắt hắn một trận chuẩn thánh trung đẳng cấp độ chiến đấu, dù là hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng không kém khát, hấp dẫn không ánh mắt của hắn. Hai mắt trầm mắt, tâm lý, suy tư góc độ vân vân đều không giống nhau. Việc này, mặc dù hắn bởi vì tùy ý giết chết một nữ tử đắc tội thạch kỳ, nhưng hắn kỳ thật tịnh không để ý. Đắc tội lại có thể thế nào? Chỉ bất quá tâm tư kín đáo hắn, nhưng lại không thể không suy tư, kia phía sau khả năng đưa tới ảnh hưởng. Mà lại chẳng biết tại sao, khi tam trưởng lão bọn hắn hiện thân, tự thân sau khi an toàn, đế chính trong lòng bản năng cảm thấy một kia dị dạng Hắn nói không nên lời dị dạng ở nơi nào, chỉ là học được Đế Tân đa nghi tính cách hắn, đối cái này tia dị dạng, cảm thấy như có gai ở sau lưng. Tại hắn trong suy tư, cái nhiếp cùng Thạch Kỳ đại chiến, càng phát ra kịch liệt. Quả nhiên, khi cái nhiếp quen thuộc Thạch Kỳ thủ đoạn, không ngừng thí nghiệm phía dưới, chậm rãi liền đem nó ép đến hạ phong. Mặc cho Thạch Kỳ lửa giận mãnh liệt, nhưng ở hắn một thanh kiếm cùng hờ hững biểu lộ hạ, cũng như châu đất xuống biển, không làm nên chuyện gì. Tam trưởng lão, Thất trưởng lão nhìn lộ ra ý cười, cái nhiếp áp chế Thạch Kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác được cao hứng, có mặt mũi. Càng thêm bây giờ càng ngày càng mạnh đại thương cảm thấy tự hào. Đột nhiên, Tam trưởng lão dẫn đầu ánh mắt khẽ biến, ngay sau đó, Thất trưởng lão, Cái Nhiếp, Thạch Kỳ ba người ánh mắt cũng là thay đổi, nhìn về phía một cái phương hướng. Hô hấp ở giữa, một đạo đạo bào màu đỏ hơi mập thân ảnh lại tới đây. Thạch Kỳ đạo hữu, người đây là? Người tới để phòng nhìn Tam trưởng lão hai người, liền hỏi hướng Thạch Kỳ. Thái Ức đạo huynh. Thạch Kỳ vui mừng, một bên ra sức chống cự lại Cái Nhiếp, một bên lần thứ nhất lộ ra ý cười. Như vậy ở bên ngoài tu ước hiệp, nhìn thấy dù không coi là nhiều thân cận, nhưng cũng coi là đồng môn người thời điểm tuyệt đối là cao hứng. Tam trưởng lão hai người nhíu mày lại, Thái Ức chân nhân, mắt thấy là phải đuổi Thạch Kỳ, nhưng lại đến như thế một vị nhân vật, tâm tình tất nhiên là không tốt. Đồng thời, Thạch Kỳ đã mở miệng nói, đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra. Thái Ức sắc mặt càng ngưng trọng thêm, mày nhăn lại, không khỏi có chút hối hận. Không nên xúc động như vậy liền đến. Việc này liên quan đến rất sâu, nếu như hắn không đến, có lẽ sự tình liền đã tạm thời. Nhưng nếu là lại tuyển một lần, hắn hay là sẽ lập tức tới. Tiên giáo tiệt giáo đệ tử qua nhiều năm như vậy, là có rất nhiều bất hòa nhưng trung Quy là đồng môn năm đó đó cũng là tại cùng một nơi bái sư học nghệ qua bọn hắn không cùng là bất hòa tam giáo hay là một thể tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ngoại nhân khi nhục thạch kỳ nhìn về phía tam trưởng lão thái ất ngưng tiếng nói hai vị trưởng lão việc này là quý phương chi sai lại còn như vậy ước hiếp thạch kỳ đạo hiếu phải chăng quá mức chút tam trưởng lão thần sắc cũng có chút nghiêm trọng nghiêm mặt nói ta đã đề cập qua bồi thường nhưng thạch kỳ chưa từng tiếp nhận còn sách chút nhục nhã ta đại thương yêu cầu chúng ta lúc này cũng chỉ là muốn để nàng thối lui mà thôi thái ất không giống với thạch kỳ mặc kệ là thực lực hay là thân phận đều trọng yếu hơn. tăng thêm hắn không muốn đem việc này tiếp tục làm lớn chuyện, cho nên thái độ rất tốt. thái ất trong lòng càng là làm khó, có chút không biết nên làm như thế nào. tiếp tục rằng có nữa, chỉ sợ kết quả cuối cùng vẫn không có cái gì cải biến, hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương hai người. đây cũng là tại cửu châu đại thương địa bàn, lúc nào cũng có thể có cao thủ đến. huống chi đại kiếp còn trên đầu đè ép đâu, hắn không dám nhiều nhạ sự đoan. như vậy bỏ qua, vậy hắn chẳng phải là quá thật mất mặt, thân là đồng môn, thạch kia gặp nạn, bị khi nhục hắn cũng không dám ra mặt chuyến đi hắn còn như thế nào đặt chân trong lòng có chút tiêu khổ tìm đệ tử tìm hảo hảo làm sao liền tâm huyết dâng trào phía dưới đến nơi này lúc này thạch Kỳ cũng rất giống phát hiện cái gì trầm thanh quát thái ất đạo huynh trước tạm để ta cùng người này phân ra cao thấp thái ất lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặt ngoài lại là nhũ nhũ mẩy mới ngưng trọng gật đầu tam trưởng lão thất trưởng lão cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra ba người cùng một chỗ chuyên chú nhìn xem trận đại chiến này rất nhanh lại là hai khắc nhiều thời giờ quá khứ cái nhất một thân kiếm Thạch Kỳ trong tay Thái A kiếm rời khỏi tay, thân thể hướng về sau lui nhanh, Âm trầm không chừng nhìn về phía không có truy kích cái nhiếp. "Nàng thua, ngươi thua, rời đi thôi." Cái nhiếp lánh đạm hờ hững mở miệng nói. Thạch Kỳ cắn răng, trên mặt đều là không cam lòng, Hung Hăng chừng mắt liếc cái nhiếp cùng hai vị trưởng lão, liền gắt gao nhìn về phía còn đang suy tư đế chính. Gặp hắn cái kia không có nhìn nàng, giống như là đang suy tư điều gì, rõ ràng cũng không có đem việc này quá để ở trong lòng dáng vẻ, chính là một trận lựa giận công tâm. "Nhưng Nàng thua, bất kể như thế nào, Hằng Hoang chung quy là thực lực vi tôn." Lúc này nàng cũng không tốt lại dây dưa tiếp, không lại chỉ là không duyên cớ né mặt mũi. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau thực lực tăng cường về sau, lại để chấm dứt việc này. Về phần thái ớt tồn tại, nhất thời kinh hỉ về sau, nàng liền phản ứng lại. Không thể để cho nó hỗ trợ cùng Thương Đình người tranh đấu. Bởi vì một khi như thế, sự tình tất sẽ hỗn náo càng lúc càng lớn. Nàng cũng là biết được đại kiếp sự tình, một mình nàng còn có thể cùng Thương Đình tranh luận, bởi vì liên lụy không lớn. Nhưng thái ớt gia nhập, cụ thể hậu quả nàng không biết, chỉ biết nàng không thể liên lụy đến người khác, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Bất quá ngày sau, cái này đế chính trở lại nhân vương cung, nàng còn có cơ hội sao? Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, không cam lòng, rõ ràng kỷ nhân đang ở trước mắt, nàng lại mảy may không làm gì được đối phương. Loại cảm giác này, chủ yếu là để nàng khó chịu. Đạo Hữu, Thái Ức hơi có chút bận tâm tiêu lên. Đạo huynh, chúng ta đi trước, việc này ngày sau hãy nói." Thạch Kỳ cường tự tỉnh táo, lạnh lùng nói. Thái Ức trong lòng có chút ý xấu hổ, nhưng vẫn là lựa chọn ngậm thừa nhận. Oán hận nhìn tam trưởng lão bọn người, nhất là đế chính một chút, Thạch Kỳ quay người rời đi. Thái Ức cũng không có khách khí, trực tiếp đi theo rời đi. Tam trưởng lão bọn người nhẹ nhàng thở ra, như thế rời đi, vừa vặn. Sau đó, ba người đối đế chính gật đầu, cũng không nói gì, thân ảnh biến mất. Đế chính ngẫm quyền, có chút đi bán lễ. Ánh mắt lại nhìn về phía Thạch Kỳ hai người rời đi phương hướng, kia tia cảm giác khác thường càng lớn. Chính là từ Thái Ức xuất hiện thời điểm. Nói không rõ, không nói rõ. Chỉ có một điểm, hắn nghĩ ra. Cái này, có phải là có chút trùng hợp rồi? Trầm tư một hồi, nghĩ cũng không được gì, thế là thu hồi tâm tư, tiếp tục mục đích của mình về phần kia kia cảm giác khác thường có phải trùng hợp hay không đến lúc đó giao cho cha đế suy nghĩ chính là đây còn không phải là hắn nên tiếp nhận sự tình một bên khác rời xa về sau thạch kia ổn định cảm xúc cảm kích đối thái ất nói lần này thật sự là nói cảm tạ huynh ngàn vạn lần đừng có như thế ta cũng không có hỗ trợ cái gì đạo hữu không trách tội ta cũng đã là tốt thái ất liền vội vàng khoát tay nói hắn tính tình không phải trầm ổn như vậy nhất là bao che khuyết điểm dù là thạch kia cùng hắn còn cách một tầng nhưng đối mặt thương đình bọn hắn vẫn là người một nhà không có đến giúp người một nhà Hắn tất nhiên là cảm thấy không có ý tứ. Thạch Kỳ lắc đầu, trong lòng Minh Bạch Thái ất ý tứ, nghiêm nghị nói, "Đạo huynh qua khách khí, đạo huynh đến đây vì Thạch Kỳ chỗ dựa, đã là đại ân. huống chi bây giờ thời kỳ, đạo huynh đích xác không nên xuất thủ." Thái ất không khỏi hảo cảm đại thăng, như vậy hiểu chuyện người, coi là thật để người vui vẻ. "Đạo hữu bây giờ định làm như thế nào?" "Chương thứ nhất, ngày mai buổi sáng 12 giờ trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 444, hai thái tử gặp mặt." Vui vẻ phía dưới, Thái ất có chút chân thành hỏi. Thạch Kỳ có chút nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Muốn báo thủ, nhưng bằng mượn thực lực của bản thân hắn, căn bản không thể nào làm được, thế nhưng là lại không nghĩ liên lụy người khác. Trầm mặc nửa ngày, Thần Sát thay đổi liên tục nói, về núi trước tu luyện, chờ đại kiếp trôi qua về sau lại nói. Thái Ứt nhẹ nhàng thở ra, như thế mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng không cần hắn lại thuyết phục. Thật Long An ngu một câu, đạo hữu không cần nắm đổi, bất kỳ cái gì ân đoán, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chấm dứt. Ừm. Thạch Kỳ cảm xúc không cao, chỉ gật đầu. Thái Ứt thấy thế, biết mình không nên nói thêm gì nữa, tùy ý nói chút, liền cáo từ rời đi. Thạch Kỳ cũng hướng Khô Lâu núi bay đi, thần sắc càng phát xa sút, không cam lòng. Nhân vương điện. Đế Tân Yên lặng thu hồi ánh mắt, một sợi vẻ quái dị hiện lên. Thạch Kỳ, Thái Ức, trùng hợp. Đại kiếp phía dưới, kiếp khí dẫn đạo, hay là có người bố cục? Các loại khả năng ở trong lòng hiện lên, khoảng cách quá xa, dù là dựa vào hắn lưu tại đế chính trên thân đặc chất kim bài, có thể sắp hiện ra trận thấy rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng kém xa đích thân tới, rất nhiều thứ phát hiện không được. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng không quá để ý. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cuối cùng đều chỉ có một cái mục đích đại kiếp hoặc là nói là gây nên tranh đấu để đại kiếp hiệu quả đạt tới đỉnh phong những này đều tại hắn trước đó đoán trước chuẩn bị bên trong cho nên không lạ kỳ duy nhất để hắn cảm thấy quá dị chính là con của hắn thế mà thật sự là bắt đầu trong đó một vòng lão đại lão nhị đều đã lịch lão tứ dù còn không có nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là nhanh một sợi do dự hiện lên hay là từ bỏ triệu hồi bọn hắn ý nghĩ đó cũng không phải trùng hợp mà là hắn thân phận hôm nay phía dưới tất nhiên hắn làm đại kiếp khả năng trung tâm thân là con của hắn kinh lịch những cái kia nhìn như trùng hợp Không có quy luật có thể nói, nhưng kỳ thực lại là loại loại tình huống hạ tạo thành tất nhiên sự tình, mà lại cuối cùng sẽ có bắt đầu sự tình, để bọn hắn đi mở cục, thế cục còn có thể bị trưởng khống trong tay hắn, không đến mức xử trí không kịp đề phòng. Huống chi, nam nhân cuối cùng cần trải qua chư nhiều chuyện, không chết cũng chính là. Vung xuống việc này, phân ra chút tâm thần một mực tại kia hai tiểu tử trên thân, một bên xử lý lên chính vụ. Duyện Châu bị thống hợp, lần nữa hao phí đại thương mấy trăm năm nay đến tích lũy, dẫn đến thống hợp sự tình tạm dừng. Đại thương cũng năm chặt thời gian, ổn định địa phương. Dẫn đạo bách tính quy tâm, tại mới được ba châu thực hành tân chính, hết thệ đều không vội vàng được. Bất quá dựa theo bây giờ tốc độ, bọn hắn cũng nên hành động. Đế Tân nhếch miệng lên một vòng ý cười, lại là cực lạnh, tràn ngập sát ý Hai tháng sau, trung thổ trời châu biên giới chi địa, đế vải đứng ở một khối trên đá ngầm, thần sát phấn chấn. Hắn rốt cục đánh xuyên qua kia trên một đường thẳng kim tiên, tinh khí thần đều đạt tới một cái đỉnh phong, võ điển cũng đột phá, đạt tới tầng thứ 5. Lúc này trước mặt hắn, là mênh mông vô bờ biển cả, biển cả đối diện chính là đồng thắng thần châu. Năm bộ châu ở giữa kỳ thật cũng không dại dỗi, lẫn nhau ở giữa có biển rộng mênh mông ngăn cách, chính là đông, nam, tây, bắc tứ hải. Bất quá cái này đem mấy đại bộ phận châu ngăn cách mở hải vực cũng không nhiều lớn. Đem so sánh với chân chính tứ hải, mấy châu ở giữa hải vực càng nhiều giống như là một con sông lớn, là tứ hải một đầu chi nhánh. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, đế vải trong lòng càng cao, chỉ cảm thấy tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Trong cõi u minh, tự thân đại đạo cũng có chút cái bóng. Ồ, ngược lại không kém. Đột nhiên một thanh âm từ trong biển vang lên, lập tức phá hư đế vải cảm xúc để hắn chăm chú những mày xinh lòng không vui cảm xúc có chút bạo nóng nảy lên nguyên bản ở phía sau hai người cũng vẻ mặt nghiêm túc không vui nhanh chóng đi tới đế vải sau lưng không nghĩ tới hay là cái có bối cảnh thanh âm kia tái khởi ngữ khí ngưng trọng một điểm nhưng vẫn có thể cảm thấy đối phương kia cố không thèm để ý hoặc là nói tự cao tự đại sung túc lực lượng nơi nào đến nghiệt xúc lại dám quấy giày bản tướng đế vải thần sắc trở nên lạnh lùng không chút khách khí trực tiếp lạnh lùng quát lực lượng tự tin càng thêm sung túc kia cô tùy tiện chi ý cũng tận hiện không thể nghi ngờ Thanh âm kia chỉ trệ, cũng lạnh xuống. ngươi dám mắng vốn thái tử, với anh. Nháy mắt, biển cả đống nhiên lăn lộn, trên bầu trời cũng biến thành mây đen cuộn cuộn, mưa gió muốn tới chi thế. Đế vải sưng sở, vốn thái tử ba chữ, trong lòng hắn dâng lên, để hắn nghĩ tới rất nhiều. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trước phương đại hải từ giữa đó tách ra, ba đạo thân ảnh xuất hiện, bay đến trên đại dương bao la, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đi đầu một người, thân cao một trượng, thân người đầu rồng, người mặc hoa lệ áo giáp, khí thế cực kỳ cường đại. Đằng sau hai người, một tôn thủ linh thần, một cua thủ linh thần. Khí tức không kém. Đế Vỹ sau lưng hai người ngưng trọng tới cực điểm, một vị chuẩn thánh, hai vị đại la kim tiên. Bọn hắn không phải là đối thủ. Long tộc. Đế Vỹ nhíu mày, nhìn xem kia thân người đầu rồng tồn tại. Không sai, ta chính là Đông Hải Long cung Tam thái tử Ngao Bính. Kia thân người đầu rồng tồn tại âm thanh lạnh lùng nói, mang theo bẩm sinh cao quý. Đế Vỹ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ chán ghét, bực bội cảm xúc. Nghe đối phương kia cao ngạo ngữ khí, hắn liền phiền chán. Thứ độ gì, có thể có bản tướng cao quý? Hừ, bản tướng quản ngươi cái gì thái tử không quá tử, nói Vì sao quấy dày bản tướng? Trong lòng phiền chán phía dưới, đế vải không chút khách khí. Trong mấy huynh đệ, hắn yêu đấu, tính cách nhất là bạo ngược vội vàng sao động, đồng dạng có bẩm sinh cao quý tâm lý, lực lượng. Làm sao có thể khiến người khác ở trước mặt hắn cao cao tại thượng? Ngao Bính sững sờ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới đế bảy thái độ, trong lòng một cỗ thiêu đốt giận lửa cháy lên, nhìn xem kia bất quá kim tiên sâu kiến, càng phát ra không vừa mắt, nhất là đối phương, kia đồng dạng cao ngạo, cũng không có đem mình để vào mắt dáng vẻ, để hắn có chút không hiểu phát điên. Lớn mật, chỉ là kim tiên sâu kiến. Dám đối bản thái tử như thế bất kính, chớ cho rằng có chút bối cảnh liền có thể cản rỡ không thành. Trong lòng giận lên, âm thanh như lôi đình, chợt vang ở bên trong vùng trời này. Mây đen càng thêm nồng đậm, biển cả lăn lộn không thôi. Đế bố đồng dạng giận quá, trừ cha đế cùng mẫu phi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với hắn. Liền ngay cả thường xuyên chỉ điểm đại ca của hắn, đó cũng là hắn chủ động tìm tới cửa. Một đầu thối ca trạch, làm cản. Thân sắc tùy tiện cao ngạo, lạnh lùng quát, làm cản, bản tướng chính là đại thương bốn thái tử, ngươi lại dám như thế đối ta nói chuyện? Ngao bính sướng sở, toàn thân khí thế trì trệ, đại thương bốn thái tử, to lớn sung kích, để tâm tình của hắn đều có chút ngưng kết, làm sao có thể? Hắn bất quá là tùy ý đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một nhân tộc kim tiên, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ, liền tâm huyết dâng trào phía dưới, tùy ý mở miệng ăn. Đối phương không chỉ có không cảm thấy vinh hạnh, còn dám nói năng lô mãng, chống đối cùng hắn, cái này cũng liền thôi, bất quá là một không biết trời cao đất rộng sâu kiến, nhưng làm sao có thể là thương đỉnh bốn thái tử? Đế vải thì là lập tức lộ ra tùy tiện ý cười, nhìn ngao bính kia có chút cứng ngắc thân sắc hắn liền cao hứng, một đầu thối cá chạy cũng dám ở bản tướng trước mặt cao ngạo, ngao bính nhìn thấy đế bày ý cười, một cỗ tức giận dâng lên, chỉ cảm thấy nhận quất đủ, cũng âm thầm mắng mình một câu, thương đình thái tử lại như thế nào, có thể nào ở trước mặt hắn như thế ném mặt mũi, ánh mắt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là thương đình thái tử, dù là trong lòng của hắn đã xác định, dù sao không ai sẽ, lại không người dám giả mạo cái thân phận này, nhưng vẫn là muốn mở miệng hỏi một chút, bản tướng đế vải đại thương bốn thái tử chính là nhân đế thân tử, đế vải không hoảng hốt không đội cao ngạo nói. Đúng là có chút nhìn xuống ngao bính khí thế. Ngày hôm qua, số lượng từ hơi ít. Chương 445, là ai? Khí thế kia cũng không cường đại, nhưng chính là có loại kia nhìn xuống tư thái. Không bởi vì thực lực cường đại mà tồn tại, dựa vào là tâm lý, thân phận, kiến thức các thứ. Ngao bính trong lòng xấu hổ, lại trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy đâm lao phải theo lao. Dù là hắn lại thế nào tự cao tự đại, cũng rõ ràng người trước mặt không phải hắn có thể đánh giết. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Bất quá, một cái ý niệm trong đầu chợt không hiểu dâng lên, lập tức chiếm cứ hắn tất cả tâm tư không thể đánh giết, nhưng giáo huấn một lần lại giống như gì. Trung quy là tiểu bối ở giữa tranh đấu, chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh, không nhục nhã qua hung ác, lượng kia Thương đỉnh cũng không mặt mũi nào nói thêm cái gì. Ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức vô cùng kiên định. Nguyên vốn có chút trễ lùi biếng khí thế, đột nhiên lần nữa bắt đầu cường thế, hung hăng đặt ở đế vải bà trên thân người. Mục Quang lánh lệ nói, coi như ngươi là Thương đỉnh bốn thái tử thì tính sao? Ngươi bây giờ bất quá kim tiền, cũng dám cùng bốn thái tử tranh chấp. Hôm nay, định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Nói xong, không đợi đế vải nói thêm cái gì, Ngao Bính Long chảo rũa ra, chụp vào ba người bọn họ. Đế vài ba người sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Ngao Bính lại nhanh như vậy, như thế quả quyết độc thủ. Lúc này, ba người đi ra chiêu, đánh ra toàn lực của mình. Chỗ xa xa, Tứ trưởng lão, bắt trưởng lão ngăn lại muốn xuất thủ Vương Việt. Yên tâm, kia Ngao Bính có trường mực, không có hạ nặng tay. Tứ trưởng lão toàn thân pháp lực đã nhấc lên, chăm chú nhìn xem Ngao Bính nói. Vương Việt nhíu mày lại, vẫn là không có xuất thủ. Sa người ở ngoài xa Vương điện, một đôi tính mịch ánh mắt có chút híp mắt hạ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn hù dọa ngàn vạn song lớn, long chảo vỡ vụn, đế vải ba người bay ngược trở ra, đế vải con tốt che ở trước người hắn hai người sắc mặt lại là đỏ lên, khoe miệng chảy ra máu tươi. triệu thống, cao điện, đế mặt vải sắc khó coi, lửa giận phun trào, có chút bận tâm nhìn thoáng qua trước người hai người, cùng đế chính bên người hai người không sai biệt lắm, hắn lựa chọn hai người, là cùng hắn có chút thân cận triệu vân tướng quân cùng cao thuận tướng quân nhi tử, từ hắn hiểu chuyện đến nay, hai người này chính là hộ vệ của hắn thủ lĩnh, quan hệ tri thân cận không dùng ngôn ngữ, hai người giao phía dưới, triệu thống trầm giọng nói, điện hạ ngài đi trước, không sai, điện hạ, chúng ta cản bọn họ lại, ngài đi trước, hắn sẽ không đem chúng ta thế nào. Cao điện lập tức đồng ý nói, đế vải trong mắt có chút dữ tợn, lại không có chút gì do dự nói, bản tướng là loại kia bỏ xuống chiến hữu người sao? Nói, gắt gao trừng mắt ngao bính, sắc ý lưu truyền, chết cá trạch, ngươi hôm nay tốt nhất giết bản tướng, nếu không ngày sau, ta tất rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Hắn từ nhỏ hơn đấu, huynh đệ trong mấy người tính cách nhất là lỗ mãng xúc động, được công nhận là rất không giống cha đế, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn không có quá muốn kia chỗ ngồi. Hắn nghĩ chỉ là kia phần nhiệt huyết sôi trào cùng thả gậy không quang, liền như bây giờ, thua trận cũng tuyệt không thua người. Ngao bính trong lòng tức giận bành bái, tư duy đều giống như dừng lại một chút, không còn như vậy rõ ràng tỉnh táo, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay vốn thái tử liền để ngươi xem một chút, ngươi đến cỡ nào nhỏ bé? Long trảo nắm tay, hung hăng một quyền đánh ra, lực lượng mạnh hơn ba thành không thôi. Đế vải trong tay một kiện hình tròn pháp bảo xuất hiện, đưa cho triệu thống, triệu thống vội vàng toàn lực thôi động, một tầng vòng bảo hộ bảo vệ lấy bọn hắn. Cao điện cũng xuất thủ công kích, ý đồ yếu bất lực lượng của đối phương nơi xa tứ trưởng lão ba người như mày có chút bận tâm nhưng vẫn là không có xuất thủ bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không liên quan đến nguy hiểm tính mạng không được xuất thủ Cũng minh bạch đạo mệnh lệnh này hàng nghĩa là vì lịch luyện đế vải cho nên sẽ không dễ dàng xuất thủ lại là một trận càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh vòng bảo hộ vỡ vụt, triệu thống cao điện che chở đế vải thân thể hướng về sau lần nữa thối lui còn làm trận phun một ngụm máu tươi đế vải vẫn là gắt gao nhìn xem ngao bính kia cô băng lãnh phảng phất tựa như nhìn một người chết ngao bính lại là hưng phấn lên nghĩ đến thân phận của đối phương lại nhìn một chút đối phương tại dưới tay hắn bất lực dáng vẻ trần vật, hắn liền có một loại không cách nào nôn ngựa hưng phấn. hưng phấn hắn suy nghĩ đều lại mơ hồ một chút, lại đấm một quyền đánh ra, lực lượng bất chi bất giáp càng hơi lớn. tứ trưởng lão ba người vẫn là không có xuất thủ, triệu thống, cao điển cắn răng hợp lực thôi động đế vải cho kiện pháp bảo kia, nhưng tiếng oanh minh bên trong ba người vẫn là bị đánh bay. không đợi rơi xuống đất, đế vải ánh mắt hung ác đối triệu thống hai người nói, trong lòng hai người có chút không bỏ, nhưng vẫn là hơi gật đầu. chết cá chạy, ngươi cho vốn thái tử chờ lấy. đế vải lạnh giọng hết lớn, lập tức. Triệu thống cầm kiện pháp bảo kia ra sức hướng phía đông bắc ném đi, giống như một đạo lưu tinh sẽ qua, mà ba người bọn họ thì là lập tức hướng tây phương bay đi. Ngao bính mừng rỡ, nấy mắt minh bạch tâm tư của đối phương. Đây là muốn từ bỏ cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo, lấy tranh thủ trốn thời gian. Trong lòng lập tức đại hỉ, vừa vận hắn không chỉ có bậc thang hạ, còn có thể thu hoạch một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, cái gì thương đình bốn thái tử, hạng người vô năng. Tuy ý nhìn chính hướng tây phương chạy tới ba người, không để ý đến, bước chân một bước, tốc độ cực nhanh truy hướng món kia hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hai cái hô hấp ở giữa, liền một tay lấy nó trộn vào lòng chảo bên trong, thần sắc hưng phấn. Cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng không thể không nhìn một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ mới vừa tiến vào chuẩn thánh không lâu, dù là Long tộc lại thế nào giàu có, cũng không có khả năng cho hắn quá mạnh tiên tiên linh bảo. Mừng dỡ đánh giá, đột nhiên, chỉ thấy cái này tiên tiên linh bảo bên trên một cỗ quang mang lấp lóe không yên. Nông đậm cảm giác nguy cơ, lập tức bao vây hắn. Mắt rồng trừng lớn, bàn tay qua ra, liền muốn đem nó ném đi. Nhưng đã muộn. Vành, Tam thái tử điện hạ cẩn thận, hạ phẩm tiên thiên linh bảo ầm vang bạo tạc ra, phảng phất một đầu đại đạo bạo tạc, lực lượng mạnh mẽ cùng vô tận đạo vận giống như là dòng lũ, điên cuồng tứ ngực ra. phiến thiên địa này ở giữa, lập tức tựa như thiên băng địa liệt, ở vào trung tâm nhất ngao bính, chính là kia điên cuồng tứ ngực lực lượng đối tượng, lửa giận trong lòng đạt tới cực điểm, hắn bị kia hôn trướng buông địch, nhưng lúc này cũng không nói hoài những cái kia, pháp lực điên cuồng phun trào, chống cự lại kia không ngừng xung kích hắn lực lượng, chỉ là trong lòng âm thầm quyết tâm, hôn trưởng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là trung phẩm tiên thiên linh bảo nếu không hắn nói không chừng thật phải chết ở chỗ này đương nhiên lấy đối phương tam người thực lực có thể để cho hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo cũng đã là có chút khó tin sự tình trung phẩm tiên thiên linh bảo căn bản là không có cái kia khả năng một bên chống cự một bên tiếp tục trong lòng quyết tâm đột nhiên phản phất lôi đỉnh tại sâu trong linh hồn nổ vang tất cả suy nghĩ lập tức chấm không mất đi hết thể cảm giác sau một khắc kia lực lượng cuồng bạo càn quét hủy diệt lấy thân thể của hắn y dì theo đế bảy biện pháp ném ra hạ phẩm tiên thiên linh bảo về sau. Triệu thống hai người liền mang theo đế vải chạy trốn. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đế vải rõ ràng đối phương không dám thật làm gì hắn, nhưng lại nói rõ muốn nhục nhã hắn dừng lại. Bây giờ thực lực không bằng người, chỉ có thể trước tiên lui nhường, ngày sau lại báo. Cho nên hắn không chút do dự bỏ qua một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạch bạch lưu cho Nga Bính. Tâm niệm chuyển động, cưỡng ép để món kia hạ phẩm tiên tiên linh bảo tự bảo, một là không lưu cho Nga Bính, hai đưa cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, là không thể nào để một kiện hạ bình tiên tiên linh bảo tự bảo nhưng đây chính là đại thương nội tình, tương ép làm được cũng trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong. Một bên bay lên, đế vải một bên trong lòng quyết tâm. Ngày sau, hắn nhất định phải thân báo thủ này, rút ngân của hắn, lột da của hắn. Thái tử điện hạ, không, tam thái tử. Đống nhiên đang liều mạng chạy trốn ba người thần sắc biến đổi, bởi vì kia đằng sau vang lên thanh âm, tựa hồ có chút không đúng. Ba người liếc nhau, triệu thống, cao điện về sau nhìn thoáng qua, cái này xem xét, thần sắc sửng sốt, trong hư không tăng hành tích tứ trưởng lão ba người thấy đế vải thụ như thế khi nhủ ai cũng không vui nhưng vẫn là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh không có xuất thủ gặp hắn quả quyết bỏ qua hạ phẩm tiên tiên linh bảo trong lòng có chút tán thưởng dù tính cách xúc động hiếu chiến không quá giống bệ hạ như vậy nhưng phần này quả quyết cũng là không sai nhìn ngao bính bị hạ phẩm tiên tiên linh bảo tự bảo huy lực xung kích càng là hận không thể xuất thủ bổ sung như vậy một chút bất quá lập tức ba người sửng sốt. gắt gao nhìn về phía nơi đó bốn thái tử gặp rắc rối nhân vương điện đế tân ánh mắt dần hiện ra một vệt kim quang Một tia kinh nghi bất định hiện lên, là ai? Thế mà có thể giấu giếm được cô? Một vòng chấn kinh dâng lên, mặc dù cách quá xa. Nhưng cái này không giống với Thạch Kỳ sự tỉnh, có người trong bóng tối động thủ. Hắn có thể cảm giác được, nhưng căn bản phát hiện không được đối phương là ai. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, toàn bộ tâm tư, toàn bộ đặt ở phòng đoán này người thân phận bên trên. Trung thổ trời châu biên giới ven biển địa khu, Thái tử điện hạ, ba thái tử điện hạ. Đi theo tại ngao bính sau lưng một tôm một cua sửng sốt, thanh âm khóc thảm vô cùng. Nguyên bản thấy ngao bính bị hạ phẩm tiên tiên linh bảo tự bạo uy lực xung kích, bọn hắn liền có chút lo lắng, nhưng cũng rõ ràng, lấy ngao binh thực lực cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Ngay từ đầu cũng đích xác là như vậy, nhưng chính là trong nháy mắt đó, đột nhiên ba thái tử điện hạ hết rồi, vô cùng to lớn sung kích để bọn hắn triệt để sương sờ, càng có chút điên cuồng. Ba thái tử điện hạ chết rồi, liền chết tại bọn hắn trước mắt. Ánh mắt lúc này bò bừng, gắt gao trừng mắt về phía đã dừng lại phi hành đế vài ba người. Tạ tử, chạy đâu? Giết ba thái tử điện hạ còn muốn đi sao? Trường thứ nhất, ngày mai mười giờ trưa tả hữu đổi mới. Chương 446, người kia mục đích. Không có để ý Tôn cua, dừng lại Đế vải ba người ánh mắt nhìn nhau một cái, lông mày đều là thật sâu nhăn lại, lộ ra chấn kinh, không thể tin được Chi Ý nha nha xách địa tử. Một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo tự bạo, thế mà có thể giết đến Nga Bính. Vừa mới nhục nhã mình đích nhân, bị mình giết chết. Nhưng giờ này khắc này, liền ngay cả Đế vải trong lòng đều không có cái gì cao hứng chi ý. Có chỉ là ngưng trọng. Vừa mới ngọn lửa kia thiêu đốt phẫn nộ, đến quỷ dị nhanh chóng, đi cũng như thủy triều vô tung vô ảnh, trong đầu hoàn toàn tỉnh táo. Mình gặp rắc rối giết Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? cảm xúc chập trùng ở giữa, tạm thời cũng không nhịn được không có chú ý. trong hư không, tứ trưởng lão ba người cũng đều là chăm chú như mày, sự tình biến hóa nhanh chóng, quả thực khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. không ai từng nghĩ tới, một kiện hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tự bạo, thế mà có thể giết đến một vị chuẩn thánh, hay là Long tộc chuẩn thánh. làm sao bây giờ? bát trưởng lão trầm thanh vân nói, tứ trưởng lão ánh mắt lấp lóe, sắt ý, do dự thỉnh thoảng hiện lên. nếu không giết hai người này đông nhiên Vương Việt mở miệng tứ trưởng lão bắt trưởng lão do dự một chút lắc đầu giết cái này một tôn một cua không khó, nhưng nghĩ đem việc này che giấu không ai phát hiện đây cơ hội là không có khả năng Long tộc đồng dạng là thế lực lớn hơn nữa còn là thế lực lớn bên trong đỉnh cấp tồn tại thủ đoạn chi huyền ảo khó mà diễn tả bằng lời đối phương sớm muộn có thể tra được đến lúc đó ngược lại sẽ mất mặt mũi bất kể như thế nào trước mang bốn thái tử hồi triều ca nơi này không thể lợi lại do dự một chút mắt nhìn kia bay về phía đế vải ba người một tôn một cua tứ trưởng lão ngưng tiếng nói bắt trưởng lão vương việt gật đầu lập tức ba người hiện thân tại đế mặt vải trước đế vải ba người vui mừng bốn thái tử chúng ta đi trước tứ trưởng lão nghiêm nghị nói đế vải tự nhiên sẽ không phản đối xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía kia bị mình ba người chấn nhiếp một tôm một cua tứ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói chuyện hôm nay có nhiều kỳ quặc các ngươi sau khi trở về chi tiết bẩm báo nói xong mang theo đế vải ba người nhanh chóng rời đi một tôm một cua từ kia khí thế cường đại hạ lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương hoảng sợ bây giờ bọn hắn cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn xem ba thái tử điện hạ chết đi. Sau khi trở về, thương đình bốn thái tử cùng nạo giết ba thái tử điện hạ, nhanh, nhanh chạy trở về bẩm báo long vương. tướng tôn có chút kinh hoàng nói, Cua đem gật đầu, không chần chờ chút nào, bay hướng đông hải. mà sớm tại ngao bính triệt để chết đi một khắc này, đông hải chỗ sâu, kia trắng lệ vô cùng hùng vĩ long cung chi bên trong, một đạo khóc thảm tiếng long ngâm ầm vang lên, lộ ra không biến phẫn nộ. là ai, là ai dám giết ta long nhi? với theo tiếng long ngâm loe sáng. Vô số kinh đảo hải lãng tại Đông Hải phát động, mà lại, còn có càng ngày càng nhiều mang theo bi thương phẫn nộ long ngâm dâng lên. Đông Hải Long cung, triệt để sôi trào lên. Từng vị cường giả đi ra, dẫn theo đại quân, nhanh chóng hướng tây bên cạnh mà đi. Nhân vương trong điện. Đế Tân vẫn đang trầm tư, phòng đoán lại cũng không có thể thật xác định người kia đến tột cùng là ai. Để lao tứ giết kia con rồng nhỏ, từ đó để thương đỉnh cùng long tộc kết thù. Mục đích đến tột cùng vì sao? Vừa mới từng màn nhanh chóng hiện lên, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp khi đã bắt đầu xuất hiện Thạch kỳ sự tình hắn không xác định, nhưng Ngao Bính sự tình, nếu như không có kiếp khí ảnh hưởng, giữa hai người xung đột sẽ không như vậy nhanh chóng, không hiểu. Đứng ở bên cạnh quan sát, hắn dù cho không cảm giác được kiếp khí, cũng có thể nhìn ra được hai người trạng thái một chút không đúng, từ đó suy đoán ra kiếp khí đã vô thanh vô tức ảnh hưởng Ngao Bính cùng lão tứ. Người này trăm phương ngàn kế, mà lại đối kiếp khí hiểu rõ, thậm chí nắm chắc đều có thể nói là cái người. Ngao Bính kia con rồng nhỏ vừa chết, thương đình cùng Long tộc kết thù. Việc này hắn không thèm để ý, đại thương cùng Long tộc quan hệ vốn cũng không tốt, mà lại dù cho kết thù. Đối phương dám thật cùng Thương Đình đối địch động thủ, từ đó nhập đại kiếp sao? Không cần nghĩ, hắn liền xác định đối phương không dám. Thương Đình bây giờ chính là một cái phiền ái nguyên, ai dính, ai liền có khả năng nhập đại kiếp. Từ một phương diện khác đến nói, đại kiếp kết thúc trước đó, cái này cũng có thể nói là một tầng bảo hộ. Một chút mặt mũi, một đầu tiểu long, cùng nhập đại kiếp hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên hắn bây giờ căn bản không thèm để ý đắc tội Long tộc. Đây cũng là hắn vì cái gì bỏ mặc Đế bảy hành vi. đương nhiên, trong đó cũng không khỏi có hắn không thích Long tộc chi nhân. Trong thiên hạ này, giống một chữ này một cái tồn tại đảm nhiệm liền đầy đủ về phần người kia mục đích chẳng lẽ là vì đại kiếp về sau ý nghĩ này lập tức liền bị hắn vứt bỏ đại kiếp trước mắt không ai sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy lại là vì đại kiếp về sau không phải là như thế kia làm sao có thể liền không nhiều đối phương hoặc là có nắm chắc để long tộc động thủ thật từ đó nhập kiếp. mục đích đúng là kéo long tộc nhập kiếp, cùng nhân tộc đối lập hoặc là chính là triệt để đoạn mất long tộc cùng nhân tộc liên hệ không sai là nhân tộc mà không phải thương đỉnh thương đỉnh cùng long tộc quan hệ là không tốt nhưng cũng không có nghĩa là nhân tộc cũng là như thế. dù bởi vì các loại nguyên nhân, giữa song phương không có khả năng quan hệ quá tốt, nhưng cho tới nay cũng duy trì một loại đặc biệt liên hệ, thậm chí có chút giống là lẫn nhau có ăn ý minh hiếu. nếu như đoạn đi nhân tộc cùng long tộc liên hệ, đại chiến cùng một chỗ, đế tân ánh mắt khẽ động, thường tiêu từng sợi tinh quang phát hiện, nhân tộc thực lực hồng hoang thứ nhất, địa vị đặc biệt. dù một mực chủ động cùng bốn phương tám hướng tồn tại giao hảo, nhưng chân chính quan hệ, hoặc là nói có thể trở thành cường lực minh hiếu, trừ tam giáo lại là chỉ có long tộc xem như gần phân nửa. đại chiến cùng một chỗ. Đông, Nam hai phương chủ yếu là tam giáo thế lực, không cần nhiều lời. Phương Tây có vạn tộc tạc ư, còn có một cái một mực bị áp chế Tây phương giáo, cùng nhân tộc quan hệ chưa từng tốt qua. Phương Bắc Bắc Câu Lô Châu trường khí bao phủ, thường nhân cũng không thể sinh tồn ở nơi đó. Trong đó cũng là nhiều tộc hỗn loạn. Bên ngoài thế lực lớn nhất là Vu tộc thế lực còn xuất lại. Vu tộc cùng nhân tộc trước kia quan hệ không tệ, nhưng theo nhân tộc càng ngày càng mạnh, phần quan hệ này liền nhạt. Mãi cho đến lúc ấy là Đế Hiên Viên cùng Si Vu tranh chấp, quan hệ triệt để lạnh xuống. Vu nhân thế hệ này biểu song phương hữu hảo quan hệ đặc thù tồn tại cũng bị nhân tộc triệt để mẫn diệt. Bây giờ quan hệ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như đại chiến dâng lên, bốn phương tám hướng, đoạn đi có khả năng nhất trở thành minh hữu long tộc, thương đình hoặc là nhân tộc, chỉ sợ thật là muốn tứ cố vô thân. Thú vị. Đế Tân khẽ miệng nổi lên một chút ý cười, không có cái gì phẫn nộ, lo lắng, chỉ có một loại có chút phức tạp cảm xúc. Giống là có người giúp hắn làm hắn muốn làm sự tình, để hắn cao hứng, nhưng mục đích lại là vì tính toán hắn, để hắn không vui. Nửa ngày, bình tĩnh cảm xúc, những cái kia đều chẳng qua là chính hắn suy tính thôi. Đến tận cùng như thế nào hắn không thể xác định. bất quá rất nhanh, long tộc lựa chọn, có lẽ liền có thể giúp hắn xác định một bộ phận. dù xuống ánh mắt, lại đầu nhập vào chính vụ bên trong. mấy ngày sau, tứ trưởng lão ba người mang theo đế vải ba người trở lại triều đình, có chút bận tâm hướng hắn bẩm báo lấy hết thảy. đế vải ba người ở một bên thành thành thật thật đứng, trong lòng cũng là lo lắng bất an. theo tứ trưởng lão, đế tân sắc mặt dần dần lạnh xuống, ánh mắt như là lưỡi dao sắc nhạt, ép tất cả mọi người cúi đầu xuống. đại điện lâm vào trong bình tĩnh. cái này chính là của ngươi du lịch tiểu châu. đế tân ánh mắt cuối cùng rời về phía đế vải không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói. Đế vải toàn thân một cái giật mình, thân hình cao lớn, đều giống như thấp rất nhiều, trực tiếp thuần thục quỳ xuống, nhi thần biết tội. thân là đại thương thái tử, như thế không côn ngoan, xúc động, lại dạy mãi không sửa, người sẽ biết sai. Đế tân thanh âm lạnh xuống, khiển trách. nhi thần lần này thật biết sai. Đế vải vội vàng nói, hắn biết, nhận lầm sẽ bị phạt, nhưng không nhận sai sẽ bị phạt gấp mười, căn bản không có đạo lý gì có thể giảng. Đế tân vung tay lên, kim quang thoát hiện, Đế vải thân ảnh biến mất, để hắn đến tiền điện bên trong tiếp tục quỳ, ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão. Triệu thống năm người, thẳng nhiên nói, các ngươi có gì phát hiện? Tứ trưởng lão năm người cúi đầu, dư quang tiếp xúc một chút, đều hiện lên một chút chấn kinh. Cảm ơn đã ủng hộ, kỳ thật càng nghĩ, lại càng thấy phải phong thần khắp nơi đều là hố, khắp nơi đều là không hợp lý, chỉ dựa vào mặt ngoài những sự tình kia giải thích, căn bản chống đỡ không nổi. Chương 447, Long tộc tổ điện. Ý của bệ hạ là? Không dám chần chờ, tứ trưởng lão dẫn đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy một chút không đúng. Nói, đệ tân thần sắc không thay đổi. Vâng. Tứ trưởng lão ứng tiếng, nghiêm nghị nói, Vậy hạ, Tiêu Ngao Bính thực lực chính là chuẩn thánh cấp độ thứ hai tả hữu, bốn thái tử điện hạ tự bạo hạ phẩm tiên tiên linh bảo uy lực mặc dù còn có thể, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy diệt sát Ngao Bính. Hơn nữa lúc ấy, Tiêu Ngao Bính tựa hồ là đột nhiên liền mất đi sức chống cự. Lời nói dừng lại, không có tiếp tục lại nói tiếp, Dư Quang Thoảng nhìn xem Đế Tân. Mấy ngày qua, ngày đó sự tình không ngừng trong lòng hắn hồi ức. Hai điểm này, là hắn có chút nghi ngờ. Đương nhiên, cái này cũng có thể cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng đã Đế Tân đã hỏi, vậy hắn tự nhiên đều muốn nói ra tới. Đế Tân thần sắc vẫn là không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Bát Trưởng lão cùng Vương Việt. Hai người lúc này nói đồng ý tứ trưởng lão, hai người bọn họ nghi hoặc cùng tứ trưởng lão giống nhau. Trên đường trở về, ba người cũng bởi vì chuyện này mà âm thầm thương nghị qua một chút. Chính là bởi vậy, ngược lại để ba người đều tăng lớn nghi ngờ của mình. Dù sao một người nghi hoặc có lẽ là ảo giác, nhưng ba người giống nhau nghi hoặc, vậy liền cơ hồ khẳng định không phải là ảo giác. Đế Tân ánh mắt chuyển hướng Triệu Thống, cao điện hai người. Hai người không thể nghi ngờ càng thêm câu thúc, lấy bọn hắn thực lực hôm nay địa vị, dù là thân phận xem như liên hách bình thường cũng cơ hội là không có cơ hội nhìn thấy đế tân miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc triệu thống hành lễ nói khởi bẩm bệ hạ thần cảm thấy bốn thái tử điện hạ lúc ấy giống như giống như so với di vãng càng xúc động chút nói xong thật sâu túi đầu không dám đa động hắn không có tứ trưởng lão đám người thực lực phân biệt không ra ngao bính thực lực tự nhiên cũng phát hiện không được nghi ngờ của bọn hắn nhưng đi theo đế vải nhiều năm như vậy hắn tuyệt đối là hiểu rõ nhất đế bảy người một trong lúc ấy còn không có thế nào cảm giác sau đó hắn liền càng ngày càng cảm giác được một chút dị dạng bốn thái tử điện hạ Lúc ấy so với Di vãng càng thêm xúc động dễ giận. Nếu như Đế Tân không hỏi, hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không nói, dù sao lấy đế bẩy thân phận, nhận như vậy ức hiếp, càng thêm xúc động chút cũng bình thường. Sau đó, Cao Điển nói ra lời giống vậy, hắn cũng phát hiện cùng Triệu thống vấn đề giống như trước. Năm người nói xong, Đế Tân không nói một lời, tựa hồ đang suy tư bọn hắn nói tới. Đại điện bên trong, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Tứ trưởng lão năm người trong lòng cũng là càng phát ra nặng nề, một là Đế Tân thái độ không thể phỏng đoán. Thứ hai là trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn minh bạch, việc này Hắn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. "Quên việc này, đi xuống đi." Rốt cục, đế tân thanh âm đạm mạc vang lên. Năm người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại không khỏi nghi hoặc đế tân như mệnh lệnh này dụ ý. Là vì che giấu bốn thái tử điện hạ sự tình, hay là che giấu kia cấp độ càng sâu sự tình? Tâm bên trong một cái giật mình, không còn dám nhiều nghi tiếp, cùng một chỗ xác nhận lui ra. Đế tân nhìn quỷ gối thiền điện lão tứ, không lại để ý, nhàn nhạt ra lệnh, "Để nhị thái tử trở về." "Vâng." Ngoài điện, Trịnh Hòa vội vàng đáp. Nam Bộ Châu phía trên nhưng có gì động tĩnh? Đế Tân hỏi, hồi bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có bất cứ động tĩnh gì. Trịnh Hoa nghiêm nghị nói, tiếp tục giám sát, tùy thời bẩm báo tại cô. Vâng. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đế Tân một bên suy tư điều gì, một mặt lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Long Tộc, cũng chờ đợi tổ đình. Cơ hồ cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung bên trong, cái này tráng lệ lại uy nghiêm hùng vĩ đại điện, lúc này lại là một mảnh túc sát chi khí. Đông Hải Long Vương ngao quẳng ngồi tại trên Long Ngự, thân hình cao lớn tản mát ra kinh người áp bách. Kia là thực lực bản thân cùng Long Vương uy nghiêm cộng đồng tồn tại kết quả để ở đây mỗi người đều không dám chút nào có hành động lớn. Mắt rồng âm trầm, nổi giận, gắt gao nhìn phía dưới quỳ một tô một cua, đè nén nổi giận thanh âm lạnh như băng văng lên, các ngươi nhưng xác định, giết Tam Thái tử là thương đỉnh bốn thái tử đế bại. Khởi bẩm Long Vương, thần xác định, chính là kia thương đỉnh bốn thái tử đế bại, tuyệt sẽ không sai. Tướng Tôn lập tức có chút hoảng sợ nói, Long Vương, thần cũng xác định, kia là hắn chính miệng nói, hơn nữa còn có ba vị nhân tộc chuẩn thánh đại năng hộ vệ, định không có sai. Cua Đêm cũng liền bận bịu mang theo hoảng sợ cảm xúc nói, Ngao Quảng một tay lấy tỏa hạ Long Ý, tay vịn bắt xuất ra đạo đạo vết rách. Long đầu có chút dữ tợn, mắt rồng bên trong sát ý lan lộn. Thương đình bốn thái tử, đế vải, bổn vương cùng người không xong. Ngang! Thế lương tiếng Long Nâm thật lâu không thôi. Sau nửa canh giờ, Long tộc tổ địa, Ngao Quảng lại tới đây, thần sắc bi thương, đối tổ địa đại môn làm một lễ thật sâu. Vừa nói, thúc phụ, đại ca, Tiểu Tam hắn bị hại chết rồi, còn xin thúc phụ cùng đại ca vì Tiểu Tam làm chủ. Tiểu Tam chết rồi, ai giết? Một đạo tràn ngập uy nghiêm cương dương thanh âm từ trong cửa lớn vang lên. Còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận cùng nghi hoặc. Ai dám giết Đông Hải Long Cung Tam Thái tử? Đại ca, là kia Thương Đình bốn thái tử, hắn cùng tiểu tam bất quá lên chút tranh chấp, liền sát hại hắn. Ngao Quảng mang theo một chút hận ý nói, "Thương Đình." Kia uy nghiêm cương dương thanh âm nhiều chút kinh nghi cùng nghiêm trọng. "Ngươi xác định?" Đương nhiên, một giọng dàn mùa từ trong cửa lớn không nhanh không chậm truyền ra. "Thúc phụ, chất nhi đã xác định, sẽ không có sai." Ngao Quảng nghiêm nghị nói, đem trải qua tinh tế nói đến. Thanh âm dàn mùa bên trong, giống như cũng nhiều chút ưng trọng. "Vâng." Ngao Quảng ứng tiếng, ngăn chặn không bình tĩnh cảm xúc, tận lực không mang bất kỳ tâm tình gì, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Hắn dù hận không thể lập tức giết chết cái kia nhỏ nghiê súc, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây không phải sự tình đơn giản. Thân là Đông Hải Long Vương, Long tộc tứ vương một trong, thậm chí là tứ vương đứng đầu, hắn không thể mất đi tỉnh táo cùng lý trí, để tránh ảnh hưởng đại sự. Ngươi như thế nào nhìn? Ngao Quảng nói xong, thanh âm dần mua lại và nói. Ngao Quảng không do dự lập tức nói, tiểu tam chết đi sự tình có chút điểm đáng ngờ cùng kỳ quặc, nhưng tuyệt đối là chết tại kia đế vải trong tay không thể nghi ngờ. Ừm, còn không có bị mất con thống khổ say mê hai mắt. Thanh âm giản mua nhiều bôi vui mừng. Chất Nhi không dám. Ngao Quảng lập tức nói, việc này không thể coi thường, ngươi trước đừng rêu rao, chúng ta sẽ dò xét. Nếu thật là như thế, bất kể là ai giết ta Long Tộc Hoàng thất huyết mạch, đều quyết không thể bỏ qua. Một câu cuối cùng lúc, Thanh âm giản mua đống nhiên lộ ra cố khinh thường bắt phương bá khí. Vâng, Chất Nhi cáo lui. Ngao Quảng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khi biết hung thủ là ai thời điểm, hắn liền rõ ràng, đây cũng không phải là hắn có thể quản sự tình, dù là hắn là Tiểu Tam thân cha. Sự thật chính là như vậy bất đắc dĩ, không gì khác nguyên nhân, thực lực không đủ thôi. Chỉ có thuốc phụ đáp ứng mới có báo thủ khả năng. Khi Ngao Quảng tối lui, trong cửa lớn, kia uy nghiêm cương dương thanh âm nhiều hơn không ít nghiêm trọng, "Thuốc phụ, bây giờ đại kiếp sắp tới, lại ra chuyện thế này, chỉ sợ." Đại kiếp là đáng sợ, ta Long tộc hẳn là cẩn thận, nhưng cũng không thể mất ta Long tộc đặng phách, cốt "Khí. Mặc kệ việc này đến tột cùng như thế nào, chúng ta đều hẳn là tra cái rõ ràng." Thanh âm giản mùa trịnh trọng nói, "Thuốc phụ nói đúng lắm, đứa cháu kia đi dò xét một phen, nhìn xem sự tình đến tột cùng như thế nào." uy nghiêm cương dương thanh em nói, ừm, do xét cha rõ ràng về sau, không dùng xúc động, trước sẽ đến thương nghị. thanh em giản buồn nói, vâng. sau một khắc, một đạo nhàn nhạt màu xanh long ảnh chợt lóe lên, biến mất không còn tâm tích. long tộc tổ khôi phục bình tĩnh, chỉ có một đạo như có như không nói mớ vang lên. đại kiếp sắp nổi, lại có quan hệ ta long tộc sao? hơn một ngày sau, ngao bính chết đi địa phương, một đạo cực kỳ cường hãn cao lớn thân thể, một thân màu xanh đế vương long bảo, thân người đầu rồng, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. mà khi hắn xuất hiện lúc, vạn vật tinh tĩnh kết thệ tất cả tựa như đều lâm vào thần phục bên trong, liền ngay cả kia dưới lòng bàn chân biển cả cũng không có lưu động, mắt rồng như kiếm, giống như là xuyên thủng hư không. Ngày đó chuyện xảy ra, đại bộ phận cũng bắt đầu trong mắt hắn lưu truyền. Nửa ngày, một vòng lạnh lùng hiện lên, lạnh lùng nhìn cựu châu phương hướng, bước chân một bước hướng đông vừa đi đi, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. phiến thiên địa này khôi phục bình tĩnh. ba ngày sau, long tộc tổ địa, màu xanh đế vương long bảo thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài cửa chính, thần sắc lạnh lùng nghiêm trọng, thúc phụ, ta đã xem xét các nơi. Tiểu Tam đích thật là chết tại người kia đế thứ tư tử tự bạo hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong. Bất quá cũng có được điểm đáng ngờ, lấy Tiểu Tam thực lực, hẳn là không đến mức như thế. Điểm đáng ngờ, người như thế nào nhìn? Thanh âm giản mua từ bên trong cửa truyền ra, có lẽ là đại kiếp ảnh hưởng, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là có người trong bóng tối hạ thủ. Thân ảnh màu xanh ngứa khí càng thêm ngưng trọng, cùng lạnh lùng. Còn có, không biết là ai truyền ra tin tức, người kia đế thứ tư giết chết chết Tiểu Tam tin tức đã tại ngoại giới truyền ra. Thanh âm rơi xuống, trận trận sát y đã tại hắn mắt rồng bên trong lưu tụ. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 448, Long tộc người mạnh nhất. Trong cửa lớn hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày, thanh âm dàn mua thở dài, xem ra hay là có người ở sau lưng a. Màu xanh đế vương Long Bảo thân ảnh không nói, giống như là ngầm thừa nhận. Việc này truyền nhanh như vậy, hiển nhiên không bình thường, tăng thêm trước đó cái kia điểm đáng ngờ, nếu như bọn hắn không nghi ngờ, chỉ sợ tại cái này mênh mông trong hừng hăng, cũng không sống tới hiện tại. Thôi, lão Long ta liền tự mình động một cái. Trong cửa lớn, âm thanh em vang lên, phương viên số trong vòng vặn rặng, đột nhiên tựa hồ cũng chấn động một cái thúc phụ màu xanh đế vương bảo phục thân ảnh giật mình việc này ta đến liền là làm gì làm phiền thúc phụ không ngươi còn chấn không được người kia đế thanh âm già mua trầm trầm nói mà lại việc này đã không chỉ là người kia đế sự tình nhân tộc tổ đỉnh tất nhiên sẽ nhúng tay vào màu xanh đế vương bảo phục thân ảnh nhựt nhựt mày nghiêm nghị nói thúc phụ ngài muốn làm sao xử lý nếu là nhân đế chi tử giết tiểu tam vậy hắn liền nhất định phải cho chúng ta long tộc một cái công đạo thanh âm dù vẫn như cũ già mua nhưng cũng bá đạo vô song khả năng này tồn tại người sau lưng tạm thời không cần phải để ý đến Đại kiếp đã bắt đầu giáng lâm, khắp nơi đều là sương mù nồng nặc cùng vô số tính toán, chúng ta không thể tùy tiện xâm nhập. Nhân đế chi tử giết Tiểu Tam, vậy chúng ta chỉ cần tìm hắn là đủ. Về phần phía sau điểm đáng ngờ, nhân tộc sẽ tra tìm. Thanh âm giản mua không nhanh không chậm, bá khí biến mất, nhiều cô đam lưu túc trí cảm giác. Thúc phụ lời nói rất đúng. Mậu xanh đế vương bảo phục thân ảnh gật đầu, lập tức lại có chút không tâm lòng, bất quá kia người sau lưng dám gan tính toán ta Long tộc cũng không thể bỏ qua, mặc kệ ẩn tàng lại sâu, cuối cùng có một ngày sẽ lộ ra ngoài. Thanh âm giàn mua không thèm để ý nói hắn đã sống quá nhiều năm, nhìn quá nhiều sự tình, dù cho bởi vì tính cách nguyên nhân, có khi bá đạo vội vàng sao động, nhưng mặt đối với chuyện này cũng có thể càng nhanh bình tĩnh trở lại. thúc phụ chuẩn bị khi nào đi, cần phải chuẩn bị một phen. màu xanh đế vương bảo phục thân ảnh hỏi, long tộc người mạnh nhất lần nữa xuất thế, phô trương uy thế tất nhiên là không thể nhỏ. Ngưng dừng một chút, thanh em giản mua nói, đã đều đã truyền ra, kia liền không thể ẩn tàng tiền đến, bất quá cũng không cần thiết những cái kia phô trương, ta tự mình tiến đến một phen, tại triều ca lộ diện chính là. gật đầu, đế vương thân ảnh lại khẽ nhũ mày cần phải làm toàn diện đại chiến thành thế. Không tất yếu, không ai sẽ tin, vẽ vời thêm chuyện thôi. Làm ra thành thế, uy hiếp nhân tộc, nhìn như không sai, nhưng bây giờ đại kiếp đến, còn không có đàm, liền một bộ toàn diện khai chiến dáng vẻ, không ai sẽ tin Long tộc thật toàn diện khai chiến, ngược lại sẽ lộ ra vẽ vời thêm chuyện, buồn cười. Ta xuất thế, chính là tốt nhất cảnh cáo, ta Long tộc dù yên lặng, nhưng cũng tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Đại kiếp đến, cũng đúng lúc cảnh cáo tất cả mọi người. Thanh âm giản mua lại khôi phục không gì sánh kịp bá khí. Mâu xanh đế bảo thân ảnh ngưng trọng gật đầu, trong lòng minh bạch Thúc phụ tự mình xuất động, cũng hẳn là vì toàn bộ Long tộc suy nghĩ Đại kiếp đến, giết chóc trung điệp, vừa vặn mượn nhờ việc này, hướng bốn phương tám hướng người cảnh cáo, không nên treo chọc Long tộc, làm toàn diện khai chiến thanh thế, kỳ thật cũng là một loại cảnh cáo nguy hiếp. không nên treo chọc Long tộc. Bất quá cũng không thể khinh thường, ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm bất hải, ta cũng sẽ hạ lệnh toàn diện đề phòng, lấy phòng ngừa vạn nhất chuyện như thế cũng không thể lại phát sinh. Tốt, ta cái này liền đi. Mau xanh đế vương thân ảnh những tiếng, trực tiếp cất bước hướng vương bắt mà đi, mấy tức về sau. Cái này Long tộc tổ địa đại môn Du lên, như có như không tiếng long ngâm nặng nề vô cùng, trong khoảnh khắc, tại toàn bộ Đông Hải cường giả vang lên bên tai. Thúc phụ xuất thủ. Trong long cung, Ngao Quảng thần sắc vui mừng, lập tức lại có chút bận tâm dâng lên. Trong Đông Hải, tất cả chuẩn thánh cường giả bên tai chấn động, một cỗ cường hoành lực áp bách từ kia tiếng long ngâm bên trong truyền đến. Đây là ba tòa tiên vụ lượn lờ trên hải đảo, một khí quyển cao quý tuyệt mỹ nữ tử biến sắc. Lão bất tử này, cư lại vào lúc này xuất thế. Đông Hải một chỗ vô tận dưới vực sâu, một đầu quái vật khổng lồ mở ra sơn mạch tự nhãn. Vô số cường giả thần sắc biến động, trong lòng chấn kinh, mà cũng có một chút chuẩn thánh cường giả, càng thêm chấn kinh. Là ai? Có thể cho bọn hắn như thế áp bách? Đế Tân thứ 1.0815 ngày 1 tháng 10. Nhân Vương trong điện, một tháng một lần triệu hội đúng giờ tiến hành. Hai các, chín bộ, bốn giám lần lượt báo cáo chính vụ, thảo luận đối sách. Mấy canh giờ về sau, hết thảy hoàn tất, nhưng trong đại điện bầu không khí cũng không có nhẹ nhõm một tia, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều đại thần trong ánh mắt đều là trịnh trọng, thỉnh thoảng mắt nhìn ngự trên bổng, kia nhất là Khôi Ngô thân ảnh cao lớn, khởi bẩm bệ hạ, Thần có một chuyện khởi bẩm. Lễ bộ đại phu Mai Bá đứng ra, thần sắc nghiêm túc nói: "Giảng." Đế Tân lạnh nhạt mở miệng: "Vâng, bệ hạ, ngày gần đây dân gian đều đã truyền khắp bốn thái tử điện hạ giết Đông Hải lòng cung tam thái tử Nga Bính, việc này can hệ trọng đại, thần muốn hỏi bốn thái tử điện hạ, lời ấy thế nhưng là là thật." Như không là thật, còn nên sớm ngày ngăn lại lời đồn đại. Mai Bá nhìn không chuyển mắt, nghiêm mặt nói, cũng không có đi nhìn kia thần sắc có chút biến đế vãi. Vừa mới nói xong, cả triều quan viên cũng đều không che giấu cái gì, nhao nhao nhìn về phía đế vãi. Đại thương bốn thái tử điện hạ giết Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính một chuyện, tại cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, ầm vang lưu truyền ra tới, lập tức thành gần nhất náo nhiệt nhất sự tình. Dân gian không nói, trên triều đình càng là chú trọng. Nếu thật là như thế, như vậy việc này liền tuyệt đối là ngập trời đại sự, cần mau chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối mới là. Đế vại thân sắc có chút mất tự nhiên, bên cạnh hắn đế tiền ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, đế hồng nhíu mày, giống là suy nghĩ cái gì, đế quảng bình tĩnh, tổn tại cảm vẫn như cũ yếu kém. Đế vại, đế tân cao cao tại thượng, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào lạnh nhạt tiêu lên, nhi thần tại, đế hạng buôn vải lễ đáp, hiểu rõ đối mặt chúng thần, có chút mất tự nhiên nói, mai đại phu, 9 ngày trước, vốn thái tử ở trung thổ trời châu cùng đông hải tương lâm chỗ gặp phải kia nga bính, chúng ta lên chút tranh chấp, hắn dùng vũ lực áp bách vốn thái tử, vốn thái tử tự bạo một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trong lúc vô tình, đem hắn cho giết chết rồi, bắt ngắt trong đại điện, mấy ngàn người tồn tại, lại là lặng ngắt như tờ, rất nhiều quan viên đều đã trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được, lập tức tuyệt đại bộ phận quan viên cũng bắt đầu dư quang giao thoa, bí mật truyền âm cái này, bốn thái tử thật giết ngao bính, phiền phức lớn. Long tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm, hoàng thất huyết mạch càng là cực ít. Bốn thái tử giết ngao bính, Long tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, kia truyền ngôn là thật. Bốn thái tử điện hạ, xúc động. Lần này phiền phức đi. Lít nha lít nhít truyền âm, tại Đông đảo trong quan viên tiến hành. Liên ngay cả nhị phẩm bậc này đại thương trụ cột, đại bộ phận cũng cau mày lên, nói vài câu thương nghị. Đế tân ngồi ở phía trên, làm như không thấy, mặc kệ tự nhiên. Ngự trên bậc, Đế tiền lông mày càng nhăn, Đế hồng cũng giống như thế. Đế rộng nhìn Đế vải, thở ơ. Đế vải rủ xuống ánh mắt, mặc dù hắn nghe không được trúng thần, nhưng kia Đông đảo ánh mắt, hắn là nhìn ra, là thở dài, là không thích vân vân. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bị đè nén. Ngươi là vô tâm chi tội, cũng không trách người, kia ngao bính cái chết, có lẽ chính là hắn mệnh trùng chú định thôi bỗng nhiên. Đế tiện nói khẽ. Đế vải khoe miệng giật một cái, nhìn Đế tiện, mặc dù hắn hay là chán ghét đầu kia thối cá chạy, nhưng nghe đến nhà mình đại ca nói như thế, hay là cảm thấy một chút không có ý tứ. Bất quá trong lòng bị đè nén cũng ít đi rất nhiều, có chút gật đầu tử đệ không cần lo lắng, cha đế nhiều lắm là trừng phạt ngươi một chút, không có việc gì đế hồng sắc mặt do dự một chút, có chút mất tự nhiên nói, đế vải nhịn không được hành đế hồng một chút, nếu không phải rõ ràng hắn tính cắt gì, thậm chí cho là hắn là đang cười nhạo mình. mấy ngày nay mỗi ngày quỳ, mặt mũi đã sớm không có, đế rộng trâm ngâm hạ cũng nói câu, tia ngao bính đã chết, tam ca ngươi giết đều giết, cũng không thể đổi ý, cần gì phải quan tâm phía dưới những đại thần kia cách nhìn, Tuy ý bình thản tiếng nói, lại là để đế vải mừng rỡ. không sai, chết đều chết rồi, giết đều giết, còn có thể thế nào? Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 449, đến hoàng. Sự tình đều đã phát sinh, không thể thay đổi, hắn cho đại thương mang đến phiền phức, không thể ngụy chuyển. Nghĩ quá nhiều thì có ích lợi gì? Tăng cường thực lực bản thân mới là chính xác. Nghĩ đến, trong ngực càng nhiều một chút kiên định, không xem qua quang hay là rủ xuống, bởi vì hắn vẫn không muốn nhìn thấy những cái kia để hắn cảm thấy chán ghét ánh mắt. Yên lặng. Đột nhiên, ngự sử đại phí trọng đứng ra, một tiếng quát khẽ, vang vọng đại điện, cũng ngăn lại tất cả mọi người nghị luận. Chiêu đinh tốc kỳ, chính là ngữ sư đại phụ trách phàm y nghị luận dừng lại, đông đảo ánh mắt, đại bộ phận cũng đều biến thành dư quang, chuyển hướng đế tân. khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, tiêm ngao binh cùng vọng tự đại lấy thực lực bản thân nước hiếp bốn thái tử điện hạ, ngoài ý muốn chết đi cũng là tự làm tự chịu. cao thuận đứng ra, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây nghiêm túc nói, không ít quan viên cùng tướng lĩnh kinh ngạc, hắn thế mà lại đứng ra nói như thế. đế tân không nói gì thêm, ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt chúng thần. khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng cũng thế, việc này ra ngoài ngoại ý muốn, bất quá việc cấp bách là cùng long tộc triển khai đàm phán, ven qua việc này. thị can lúc này đứng ra nghiêm mặt nói: "Như thế nào đáp phán? Long tộc sẽ tùy tiện vén qua việc này." Rốt cục, Đế Tân mở miệng. Đạm mạc nước khí, để phía dưới đông đảo quan viên cũng phân tích không ra cái gì. Không rõ ràng Đế Tân ý tứ. Dù sao việc này nói đơn giản đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Liên nhìn Đế Tân có bỏ được hay không đế vải. Không đến mức chết, nhưng trong đó trừng phạt cường độ, cho Long tộc bằng dao, là không, giống. Cũng chính là bởi vì không biết Đế Tân ý tứ, đông đảo quan viên cũng là mới không biết nên nói thế nào. Bất quá thương lượng, thương dung những ngày triệu đỉnh tầng cao nhất này quan viên kỳ thật cũng đoán được một chút đế tân ý tứ chuyện xảy ra những ngày này đế tân cũng không có triệu bọn hắn tiến cung thương nghị việc này như vậy nhất định chính là làm tốt quyết định y theo bọn hắn đối đế tân hiểu rõ không có khả năng đối long tộc quá mức thỏa hiệp khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng nên trước cùng long tộc tiến hành câu thông lại nói cái khác mà long tộc dù năng ngược nhưng ta đại thương càng thêm cao quý ngao bính tuy là long tộc hoàng thất huyết mạch nhưng cuối cùng bất quá là đông hải long vương chi tử không phải tổ long đến long chi tử bốn thái tử điện hạ giết hắn làm chút bồi thường cũng chính là bàng thống đứng ra nói, dư quang trừng mắt nhìn bình tĩnh ra cắt lượng, cùng bình chân như vại rủ xuống ánh mắt giả hủ. trong đại điện rất nhiều quan viên không khỏi âm thầm gật đầu, cho rằng bàng thống nói không sai. ngao bính thân phận là bất phàm, nhưng thua xa bốn thái tử, giết, làm chút bồi thường chính là. bị bàng thống trừng giả hủ tơ ơ, yên lặng đứng, tại nhị phẩm quan viên bên trong, tồn tại cảm thấp nhất. ra cắt lượng thì là trong lòng hiện lên một vòng bất đắc dĩ, đảng phái sự tình thật là mặc kệ ở nơi nào đều có, cũng còn không lấy tự thân ý nghĩ làm chủ đạo, thản nhiên thi lễ một cái, trinh trọng nói, khởi bẩm bệ hạ thần coi là cũng thế, ngao bính đã chết, long tộc dù tất nhiên sẽ giận, nhưng tuyệt không nguyện cùng ta đại thương lên xung đột quá lớn. việc này khi phái một sứ giả tiến đến cầu thông thương nghị, cung trần điền phong ánh mắt có chút do dự, nhìn mấy người không có mở miệng. dừng lại hai hơi, đế tân đạm mạc mở miệng, ai muốn đi? mai ba nhũ mày lại, việc này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn lễ bộ sự tình. nhưng bệ hạ hỏi như thế, hiển nhiên khác có tâm tư. bất quá thân là lễ bộ đại phu, nên tỏ thái độ hay là tỏ thái độ, đang chuẩn bị mở miệng lúc cung trần đã trước tiên mở miệng khởi bẩm bệ hạ, thần nguyện tiến về. Khởi bẩm bệ hạ, thần tiến cử một người. Đông nhiên, Bàng thống hành lễ, nghiêm nghị nói, giả đại phu lưu trí hơn người, chính là lựa chọn tốt nhất. Giả hù một mực rủ xuống ánh mắt, rốt cục có chút nhất hạ, bình tĩnh ánh mắt nhìn Bàng thống. Chết gà." Rất nhiều trung hạ tầng quan viên kinh dị, hôm nay Bàng đại phu tựa hồ dị thường quan tâm việc này, mà những cái kia bên trong cao tầng quan viên thì là cảm thấy chút dị dạng. Bọn hắn đối trên triều đình vòng quan hệ càng hiểu hơn rõ ràng, gia cát lượng, Bàng thống, cung Trần, còn có kia Điền Phong cùng Cao Thuận. Triệu Vân luôn luôn đi gần nhất, Minh lộ ra một cái vòng quan hệ. Về phần giả hủ, thì hướng là độc lai độc vãng, không cùng người khác nhiều giao lưu. Nhưng làm sao đột nhiên, giống như bị bảng thống châm đúng rồi. Giả hủ khoe miệng động hạ, vẫn là không có mở miệng nói cái gì, một độ nghe theo mệnh lệnh ý tứ. Nhi thần nguyện đi. Ngự trên bậc, đế tiện ánh mắt cụp xuống nói, thái độ có chút thanh lánh. Đế vải như mày, trong lòng lại có phần cảm giác khó chịu. Đế tân ánh mắt đảo qua cung trần, giả hủ, đế tiện ban lời, tựa hồ chính đang do dự. Đột nhiên, bình thiên quan hạ, ánh mắt ngưng lại. Nhìn hướng về phía đông, đôi môi khẽ mở, thản nhiên nói, "Đều không cần đi." Chúng thần giật mình, ngẫu nhiên, một số nhỏ đại thần liền phản ứng lại. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía phương đông. Vậy hạ." Thương Dung mở miệng, liền bị đế tân đưa tay ngăn cản, đạm mạc nói, "Đã tự mình đến ta đại tường, vậy liền cô cùng hắn đảm." Không đợi chúng thần suy nghĩ nhiều, một cỗ kinh thiên khí thế, đột nhiên từ đồng phương dâng lên, cực tốc hướng chiều đỉnh mà tới. Bên trên động tiểu tiêu, hạ nhiệt tâm u, mỗi người đều lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng cảm giác đè nén. Càng cảm giác được rõ ràng cỗ khí thế kia, cảm giác đè nén liền càng mạnh. sau một khắc, cỗ khí thế kia âm vang hướng triều đình đè xuống, không là cố ý, mà là đối phương tới gần triều đình, tự nhiên mà vậy áp bách. hừ, một tiếng hừ nhẹ vang lên, từ đế tân làm trung tâm, trong hư không nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, triệt tiêu cỗ khí thế kia áp bách. nhân đế còn không hiện thân, thanh âm giàn mùa, cương dương to lớn, lộ ra tựa hồ bẩm sinh bá khí uy nghiêm. triều ca thành phương đông, che khuất bầu trời mây đen cuộn cuộn mà đến, một con bái vật khổng lồ tại trong mây đen như ẩn như hiện. đế tân đứng người lên, ánh mắt cực kỳ hiếm thấy nghiêm trọng một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện tại tiêu ca thành trên không. Đến hoàng đến tiêu ta ca, cô không có từ xa tiếp đón. Đạm Mạc thanh âm uy nghiêm, cùng kia vĩ ngạn thân thể, lập tức ổn định chấn động tiêu ca thành. Quân thần cũng đều cấp tốc ra nhân vương điện, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem vậy căn bản trông không đến đầu mây đen, cùng kia thỉnh thoảng lộ ra một đoạn còn như dãy núi khổng lồ chấn thế long thân. Thăng thêm lên hoàng hai chữ, bọn hắn đều đã biết người tới là ai, Long tộc hoàng giả, Hồng Hoang trí cường giả một trong, đến rộng. Dù là có đế tân tồn tại, giờ này khắc này, bao quát ra cắt lựa bậc này nhân vật Trong lòng đều là cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà làn đến rồng tự mình đến đến triều đình. Rõ ràng, kẻ đến không thiện. Đồng thời, triều đình bốn phương tám hướng, vô số tồn tại cường đại bị kinh động, quăng tới từng tia ánh mắt. Đế Tân trong mắt u lãnh, kim quang nội liễm, nhìn kỹ trong mây đen kia dài tới mấy trăm ngàn dặm, để thiên địa đều giống như đang lắc lư to lớn cử vận. Nến rồng, hoàng giả. Lần đầu tiên trong đời, trực diện hoàng giả chi uy. Trong lòng một chút kinh ngạc đè xuống, hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ trực tiếp đền đến rồng xuất động. Bất quá cũng không nhiều để ý. Ai đến đều giống nhau. Đồng thời, Nến Rồng cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Đế Tân, trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi thán phục. Hắn sinh tại Hồng Hoang sinh ra, thấy qua kinh diễm hạng người, nhiều vô số kể, nhưng chưa bao giờ ai có thể như trước mắt vị này. Quật khởi nhanh chóng, hoành ép cổ kim, Kinh Tài Tuyệt Ba Diệu Hưng Hoang. Trong lòng sợ hãi thán phục, miệng bên trong không ngừng, thanh âm phảng phất giống như thiên địa thanh âm rung động chín tầng trời, nhân đế khách khí, bản hoàng đến mục đích, chắc hẳn nhân đế đã rõ ràng, không biết nhân đế như thế nào cho ta lòng tộc bản dao. Đến hoàng muốn cái gì bản dao? Đế Tân đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, toàn thân khí độ uy nghi, cũng không vì nến rồng đến mà có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là phía dưới nhân vương trước điện, chúng thần càng thêm ngưỡng trọng, đế vải nắm thật chặt quyền, có không cam lòng. Trong hậu cung, chân mật gấp khóa chặt ngọc lông mày, đều là lo lắng cùng một cỗ tín nhiệm. Chiêu ca thành bên trong, vô số ân tình tự chập trùng, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Ngao Bình chính là ta Long tộc hoàng thất huyết mạch, ngươi thứ tư tử giết hắn, nhân đế không muốn nói nhiều sao? Nến rồng mở miệng, vẫn như cũ chấn động thiên địa, càng nhiều vẻ tức giận. Đế Tân thần sắc không thay đổi. Đạm Mạc nói, tiểu bối tranh chấp, thất thủ ở giữa chết đi, không phải rất bình thường sao? Đến rồng liền giật mình, phía dưới quần thần cũng là như thế. Lần thứ nhất, bọn hắn biết nhà mình bị hạ, chân chính tâm tư, căn bản không thèm để ý. Phản phất chết đi ngao bĩnh, chính là một phổ phổ thông thông nhân vật. Chương thứ nhất, khoảng 12 giờ cảng. Chương 450, chân thế thiên thành. Chết rồi, cũng không có gì lớn không được. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, đó là một loại cực hạn bao che khuyết điểm. Trực tiếp đem việc này định nghĩa vì tiểu bối tranh chấp, vô luận sinh tử, trưởng bối đều không được nhúng tay rõ ràng bao che khuyết điểm. đương nhiên, đông đảo quan viên không dám nhắc tới đến đây hai chữ. đế tiền ánh mắt có chút cổ quái, nhiều tia hứa thở dài cùng ngọn ý. cái khác ba huynh đệ có chút sững sờ. trong hậu cung, chân mật cười một tiếng, vẻ kinh tâm động vách. quả nhiên, với trong nháy mắt, phản phất thiên điệu tức giận, mây đen quay cuồng sôi trào, kia tử trong mây đen thỉnh thoảng hiện lộ thân hình khổng lồ, tản ra khiếp người vô cùng khí tức. nhân đế đây là ý gì? gia nuôi ba khí thanh âm, tức giận phun trào. không có giữa sinh tử tranh đấu, như thế nào thành tài? Tiểu Bối ở giữa sự tình, nến hoàng quá mức huy động nhân lực. Đế Tân không nhanh không chậm, nhặt tiếng nói, "Ý của ngươi là nói Ngao Bính chết là tài nghệ không bằng người?" Đáng đời. Nến hoàng trong lòng thật sự có chút giận, trước khi đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhân đế sẽ là như vậy thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương có nhất định đạo lý, tăng thêm kia không nhanh không chậm, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, còn ngược lại sấn thác hắn có chút buồn cười. Tiểu Bối muốn thành tài, liền không thể nhất muội che chở, cô chi ngũ tử, bên ngoài du lịch thời điểm, chỉ cần không gặp lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, cùng cảnh giới tranh đấu. Sinh tử cô tuyệt sẽ không nhiều lời, bọn hắn đã có được đái ngộ tốt nhất, chết cũng chỉ là mình phế vật thôi." Đế Tân Tử tuột nói, không chứa bất luận cái gì tình cảm ba động. Phía dưới, Đế Tiện mấy trong lòng người không khỏi có chút phức tạp. Mà càng nhiều người, bao quát đến rộng, tất cả giật mình. Thật là lòng dạ độc ác. Mặc kệ lời ấy có phải là tại giải thích, có phải là tại giữ gìn đế vãi, đã dám ở cái này vô số mặt người trước nói ra, lấy hắn đế vương chi tôn, ngày sau cơ hồ khẳng định sẽ như thế làm, nếu không mặt mũi, uy nghiêm ở đầu. Cho nên Đế Tiện Mễ huynh đệ, trong lòng mới có chút phức tạp. Nếu như ta thật chết tại cùng cảnh giới bên trong, cha đế, hắn, thật sẽ không báo thủ cho ta. Bọn hắn không biết đáp hắn này. Nến rồng tỷ mị nhìn xem đế tân, đột nhiên, hắn đối tự mình tới đây, có chút hối hận. Bởi vì hắn ý thức được, vị này nhân đế cùng nhân tộc di Vãng Tam Hoàng Ngũ Đế đều rất khác nhau. Đây là một vị chân chính đế vương. Có lẽ, khát khao nhất hắn xưng hô, không phải nhân đế, mà là thương đế. Hắn càng thêm lý trí, nhưng có khi cũng càng thêm không lý trí. Bất quá bất kể như thế nào, lúc này hắn cũng không thể lùi bước, nhất là đối phương phế vật kia chi ngôn nếu như hắn lúc này lùi bước, không nói hắn tự mình xuất thế mục đích liền không đạt được, ngược lại sẽ trở thành trò cười. càng là thừa nhận ngao binh chính là cái phế vật, long tộc còn có mặt mũi nào? tức giận càng sâu, khí tức kinh khủng điên cuồng tăng trưởng, tựa hồ không có cực hạn. ý của ngươi là, không cho ta long tộc bất luận cái gì bàn dao, không sai sự tình, cho cái gì bàn dao? Đế tân lãnh đạo nói, toàn thân càng là bá khí tuyệt luân. đối mặt kia che khuất bầu trời mây đen, đập phá thiên địa to lớn cự vật, thân thể lại không chút nào hiện nhỏ bé. tốt tốt tốt, xem ra ta long tộc nhiều năm chưa từng xuất thế đã bị người không nhìn, sát hại ta Long tộc hoàng thất huyết mạch, còn thờ ơ. Hôm nay, bản hoàng liền nhìn xem, nhân đế ngươi lớn bao nhiêu bản sự, không nhìn ta Long tộc hoàng thất huyết mạch. Bá đạo tức giận bên trong, thiên địa biến sắc, hết thể hết thể tựa hồ cũng biến đến vô cùng yếu ớt, vừa chạm vào tức nát. Nến rồng như núi cao mắt rồng lạnh lùng trừng mắt Đế Tân, mặc dù không tưởng được, nhưng động thủ sự tình, vốn là tại hắn trong dự liệu. Cũng tốt, dù sao hắn hết sức tò mò, vị này nhân đế đến tột cùng có gì bản lĩnh. Rất lâu không có động thủ, người này phù hợp. Đủ tư cách. Đế Tân song quyền lặng yên nắm chặt hai mắt có chút hiếp mắt chút vô hình khí thế càng ngày càng mạnh triều ca thành bên trong vô số người càng ngày càng khẩn trương khí quyển không dám nhiều thở bốn phương tám hướng kia đưa tới từng tia ánh mắt cũng càng thêm chuyên chú trong lòng suy nghĩ ngàn vạn như thế thời điểm đến dồn xuất thế đối mặt nhân đế hiện nhiên cái này không giống bình thường rất có thể đại kiếp liền từ này triển khai nhân tộc tổ đình bên trong hơn 10 đạo tồn đang ánh mắt nghiêm trọng hoàng huynh, thật không ra mặt thần nông có chút cau mày nói chờ một chút phục hy hai mắt giống như như vũ trụ rộng lớn Không có đi nhìn đến rổng, ngược lại tỉ mỉ nhìn xem Đế Tân. Trong mắt chỗ sâu là một vòng tìm tòi nghiên cứu, cùng chờ mong. Ngang. Trong lúc đó, cao tiếng long ngâm chấn động Cửu Châu, lại không, có nhiều lời những lời khác, mây đen tán đi, một con to lớn vô cùng lòng chảo nhô ra, giống như là thế giới chi cánh tay. Cường hàn đến lực lượng kinh người, để phương thiên địa này đều giống như dễ nát đồ chơi. Những nơi đi qua, pháp tắc chi võng, ầm vang vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không gian giống như là một bức họa, một trang giấy, bị lấy đơn giản nhất trực tiếp lực lượng, từ giữa đó vỡ ra tới. Đế tân ánh mắt mãnh liệt, như có như không tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên. Phải tay nắm chặt thành quyền, huyền chi lại huyền lực lượng, hóa thành uy nghiêm cùng nặng nề hai tầng thế giới. Uy nghiêm là trời, nặng nề là địa, thiên địa đối lập, quyền ở trung tâm. Nháy mắt, tất cả thiên địa hóa tại một quyền bên trong, vô cùng đơn giản một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, càng là bá đạo vô cùng một quyền. Ngang nhiên xoay ra, trực diện kia long trảo nơi trung tâm nhất, một quyền một trảo chạm vào nhau, một sát na kia thiên địa y mắng, vạn vật hết thảy đều mất đi thanh âm. Trong ngay mắt, Long trời lở đất tiếng oanh minh, phản phất vô số thế giới cùng một chỗ bạo tạc, cựu tiêu rung động, trời giao động. Tiếng oanh minh bên trong, long trảo tối lui, hữu quyền thu hồi. Đế tân thần sắc khẽ biến, thân thể khẽ run, dưới chân nhàn nhạt gợn sóng nổi lên. Một đầu dài tới mấy triệu dặm, còn như thực chất trường thành xuất hiện, thương sắc cổ phát tường thành, vô cùng vĩ ngạn, cũng là vô cùng nặng nề, không thể phá vỡ. Vừa xuất hiện, liền hoành trên mặt đất phương, kia còn chưa bắt đầu run rẩy hư không đại địa, lập tức vững chắc. Hùng vị trường thành, rung động lòng người, giống như là vô luận cái gì, cũng không thể chấn động nó một phân một hào mà khi cái này trường thành xuất hiện thời điểm, tổ đình bên trong bao quát phục hy ở bên trong mấy người trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút khó tin, cùng yên tâm. đồng thời càng nhiều tồn tại trong lòng dâng lên chân kinh. Cố này động tĩnh ba động, đế cảnh đỉnh phong. đến rồng kia thanh em giàn mua nói ra những người kia chân kinh cũng xác định bọn hắn ý nghĩ, bao hàm chính hắn trong lòng đều có chút không phản bắt được. Thiên đỉnh, hạo thiên nhìn lên trước mặt hạo thiên kính, ánh mắt hiện lên dị sắc. đế tân ba trong giáo từng kia từng kia kinh ngạc cùng cái khác cảm xúc dâng lên, nhân tộc tổ đỉnh. mọi người kinh hỉ, hắn lại thật nhanh như vậy, liền đến đế cảnh đỉnh phong, thiếu hạo trong giọng nói mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, ngũ đế liên nhau, không khỏi có chút phức tạp, bọn hắn đều bị vượt qua, hai vị hoàng đệ, các ngươi tự mình đi một chuyến đi. Phục hy mở miệng nói, thân ông, hiên viên gật đầu, thân ảnh biến mất không gặp, nếu rồng không có lập tức động thủ, mắt rồng mang theo kinh ngạc cảm xúc, chăm chú nhìn xem đế tân, chính hắn ra tay, tự nhiên hiểu rõ nhất, vượt qua đế cảnh đỉnh phong một chút lực lượng. Hắn bản ý chính là trực tiếp chiếm thô phòng, không nhiều đánh. Không nghĩ tới, còn có mắt rồng nhìn kia hùng vĩ trường thành, đột nhiên, chẳng biết tại sao, trong lòng hiện lên một tia rung động, tựa hồ cùng nó có quan hệ. Nhưng đây chỉ là đế tân một loại vô thượng thần thông, dù cho để hắn đều cảm thấy kinh diễm, nhưng lại làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Bỏ ý niệm này đi, mắt rồng lại nhìn kia dài dưới thành, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái nhân đế, là bản hoàng xem từ ngươi. Huấn luận bên trong, bản hoàng lại cùng ngươi hảo hảo so chiêu. Cho dù là hắn, cũng không muốn giao thủ ba động, thương tới phía dưới nhân tộc bởi vì như vậy, sự tình khả năng liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản được. Đế tân trực tiếp đáp, trong một ý niệm thu hồi Trần Thế Thiên hành. hắn càng không muốn ở chỗ này giao thủ, dư ba quả lớn, hắn cũng không có khả năng một mực bảo vệ phía dưới. Mặc dù rất có thể đã không dùng lại giao thủ, Nến rồng không nói một lời, một trảo đánh ra, vô biên lực lượng so vừa mới càng mạnh rất nhiều, nội liệm đến cực hạn, trực tiếp đánh vào trong hư không, không có cái gì tiếng nổ, một cái lô đen xuất hiện, càng giống là một con đường. Cảm ơn đã ủng hộ, cái kia bạo càng tiêu chí, tựa như là mỗi quyển tiểu thuyết đều có. Ta, ta sẽ cố gắng đổi mới. Chương 451, Triệt tiêu lẫn nhau. Chính cơ hồ là hoàng giả đặc hữu năng lực. Nha nha sách điện tử. Đạt tới loại kia cấp độ, lực lượng đã là một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, liền ngay cả hống hoang gánh chịu nó tồn tại đều là một loại gánh vác. Khi lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra lúc, thậm chí sẽ mơ hồ bệ xích. Tăng thêm hoàng giả lực lượng bản thân, bọn hắn có thể đánh xuyên qua một đầu trực tiếp thông hướng hỗn độn thông đạo. Đương nhiên, cái thông đạo này cũng không phải tốt như vậy qua, cho dù là hỗn nguyên thực lực, cũng có thể ở trong đường hầm mê thất, hoặc là thủ thương nến rồng nắm nhìn đế tân liền muốn đi vào trong thông đạo nến hoàng trầm đã đột nhiên một đạo thanh âm trầm ổn vang lên để nến long thân thân dừng lại cùng đế tân ánh mắt ngay lập tức nhìn qua sau một khắc cách đó không xa trong hư không một trận văn mèo hai thân ảnh bình tĩnh xuất hiện đồng thời một cỗ lực lượng dâng lên hình thành vòng bảo hộ bao phủ mấy người cũng hoàn toàn ngăn cách ngoại giới ánh mắt mọi người lập tức ngoại giới một trận xôn xao trận trận tiếng nghị luận ầm vang mà lên đây là hai hoàng hẳn là chúng ta tộc hai hoàng đến rồi lần này tốt nhìn thiên đến rồng còn dám làm cản Thần Nông, Hiên Viên, hai hoàng như là đã đến, trận chiến này cũng đã không đánh được, đáng tiếc, đáng tiếc. Vong Bảo Hộ bên trong, Nến rồng cùng Đế Tân tùy ý người đến hành động, trong chớp mắt, hai vị thân ảnh liền đến Đế Tân bên cạnh, chính là Thần Nông cùng Hiên Viên. Cùng Đế Tân liếc nhau, gật đầu ra hiệu về sau, liền nhìn về phía Nến rồng. Nến Hoàng, đã lâu không gặp. Thần Nông khẽ cười nói. Hiên Viên cũng lộ ra thiếu dung, thái độ muốn càng thân cận mấy phần, tiền bối. Địa Hoàng, Thái Hoàng, các ngươi tới đây, chẳng lẽ muốn làm khó bản hoàng? Nến Dùng thái độ cũng dịu đi một chút. Đại Thương cùng Long tộc quan hệ mặc dù cũng không tốt, nhưng cả nhân tộc, hoặc là nói nhân tộc tổ đỉnh cùng Long tộc quan hệ lại là không sai. Trừ vậy song phương ăn ý phía dưới âm thầm minh hiểu quan hệ, nhân tộc quật khởi trong lúc đó cũng cùng rất nhiều Long tộc từng có có chút thân mật quan hệ hợp tác. Tỷ như Hiên Viên năm đó liền có Long tộc cường giả trợ rút qua hắn. Nên Hoàng nói đùa, Thần Đông thái độ thân hòa, cười nói chúng ta tộc cùng Long tộc từ trước đến nay thân cận, quan hệ rất tốt, lại cái kia có khó khăn mà nói. Tốt, người kia Đế Chi ngôn, các ngươi như thế nào nhìn? Nên rồng nhìn bình tĩnh Đế Tần trầm giọng nói, Thần Đông. Hiên Viên cũng nhìn Đế Tân, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Sự tình bọn hắn tự nhiên đều đã biết được, tại bọn hắn cấp độ này xem ra, kỳ thật cũng không tình lớn. Long tộc hoàng thất huyết mạch đích xác thân phận bất phàm, nhưng Nao Bính cuối cùng không phải tổ long hoặc đến rồng thân tử, chỉ là tổ long đông đảo cháu trai một tròng, tổ long còn sớm đã chết đi. Nhưng Đế Tân cùng đến rồng, đều rõ ràng không nghĩ lùi một bước. Chuẩn xác hơn, là Đế Tân một bước không nghĩ lùi. Một phe là thân tử, một phe là số lượng thừa tất long tộc hoàng thất huyết mạch, lại đều dính đến tự thân vấn đề mà nguễ, cùng một chút nguyên nhân khác dẫn đến lúc này cái này các loại tình huống, nến hoàng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, đây chỉ là một hiểu lầm, còn liên quan đến đại kiếp, cùng cấp độ càng sâu tồn tại, long tộc vốn tại đại kiếp bên ngoài, Nến hoàng cần gì phải tự mình đi tới đâu? thần nông thần sắc hơi túc, trinh trọng nói, ta long tộc dù không nghĩ liên quan đến đại kiếp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ lo sự tình, địa hoàng hay là đừng muốn dùng cái này nói để bản hoàng tối lui. nến rồng trầm giọng nói, đế tân ánh mắt khẽ động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thần nông hai người lại không có mở miệng. thần nông hai người mặt mũi, hắn phải cho, nến hoàng. Tổ Long huyết mạch chết đi một cái, đích sắc nghiêm trọng, nhưng kia tiểu long trước đó hứa hiếp nhân đế thứ tư tử, mới đưa đến một hệ liệt hậu quả, đến hoàng không muốn nói nhiều sao?" Thần nông khe cau mày nói. "Hừ, bản hoàng không có nói thẳng muốn đối phương tính mệnh, vốn là lui một bước, động lòng người đế lại là không chút nào đem bản hoàng cùng long tộc để vào mắt, một chút bản giao cũng không cho, điệu hoàng, thái hoàng không muốn nói cái gì?" Nế rồng lạnh lùng nhìn về phía đế tân. Hắn chưa bao giờ nói muốn đế tân thứ tư tử mệnh đến hoàn lại, trong lòng cũng không có có ý nghĩ này, bởi vì hắn rõ ràng, kia không có khả năng nhưng đế tân không để mảy may thái độ, lại là chân chính đem hắn chọc giận, cũng làm cho hắn đâm lao phải theo lao. kia là căn bản cũng không có đem hắn cùng long tộc để vào mắt hải vi, nếu là hắn không cường thế biểu hiện, long tộc cùng hắn mặt mũi ở đâu? thân ông, hiên viên dư quang liếc mắt đế tân, trong lòng càng là có chút bất đắc dĩ. nhân tộc bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua đế tân như vậy tính cách nhân đế, hiện ở ngoài mặt nhìn, một điểm không để ý tới đại cục. nhưng đây chính là tính tình của đối phương, bọn hắn cũng có chút quen thuộc, không có khả năng cưỡng ép làm cho đối phương như thế nào làm. ở trước mặt người ngoài. Càng chỉ có thể đứng ở hắn một phương. Thần nông trong lòng than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, đến hoàng còn nhớ rõ Long tộc thiếu thần nông một cái công đạo. Nén mắt rồng quang biến đổi, Hiên Viên trong lòng cũng có chút thở dài, đế tân ánh mắt thật sâu nhìn về phía thần nông, một sợi không được tự nhiên tại trong lòng dâng lên, nhưng vẫn là không có mở miệng. Phần hào ý này, hắn không thể cự tuyệt. Nếu không sẽ cùng nhân tộc tổ đỉnh quan hệ lên ngăn cách. Chỉ bất quá, đích sát hỏng dự đoán của hắn, càng làm cho hắn thật sự thiếu một phần tĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Nén rồng nhíu mày. Việc ngày xưa cùng chuyện hôm nay, triệt tiêu lẫn nhau thần nông hai mắt hiếp mắt một nửa bình thản nói, không có gì vang ấm cùng khí tức, đến tim rồng đầu nhũ mày không thôi, càng có chút bất đắc dĩ, muốn mở miệng phản đối, nhưng căn bản nói không nên lời. nếu không phải thần nông nhắc lại chuyện này, hắn đều căn bản không có nhớ tới. nhưng chuyện này bọn hắn long tộc đích xác thiếu khuyết cho thần nông một cái công đạo, dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng sự tình vẫn như cũ là tồn tại. tốt, xóa bỏ. dừng lại mấy tức, đến rồng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ nói, mắt rồng liếc mắt nhìn trầm trầm đế tân, thân thể cao lớn nhanh vinh người, trong ngay mắt biến mất không còn tâm tích. Hiện trường chỉ còn lại có ba người, Đế Tân nhìn về phía thần đồng, thanh âm hơi có chút trình trọng, không cần như thế, Long tộc không dám động thủ. Nằm trong dự đoán của hắn, Long tộc tuyệt không dám toàn diện khởi sướng đại chiến. Nhiều lắm thì Long tộc cường giả cùng hắn tranh đấu một trận, hắn vừa vận hiện ra thực lực cùng một vài thứ, để đạt tới hắn một chút mục đích. Cuối cùng tại tổ đình ra mặt hạ, chỉ cần hắn một mực không nhượng bộ, dù cho có phương diện khác đền bù, Long tộc chỉ có thể thối lui lòng thời, cũng nhất định lòng mang tức giận không cam lòng, cùng nhân tộc quan hệ xa bên trên một bước giải. Đây chính là hắn khác một mục đích cùng kia kẻ sau màn khả năng tồn tại mục đích nhất trí, để nhân tộc lại không cái khác cường lực minh hiếu, tăng lớn nó áp lực. chỉ có như thế, hắn tại nhân tộc bên trong mới có thể có càng địa vị trọng yếu, tác dụng. nhìn như có chút buồn cười, thậm chí ngu xuẩn, nhưng đây chính là hắn phương pháp, thích đem hết thể quyền chủ động trộn vào trong tay mình phương pháp, thích mạnh đến, mà không phải hảo hảo trao đổi phương pháp. về phần hắn có thể hay không chống nổi những cái kia áp lực, hắn sẽ không nghĩ kia thất bại sự tình. bất quá thần nông biện pháp lại là để long tộc chỉ có thể bất đắc dĩ bình ngưng lựa giận rời đi còn để hắn thiếu một cái nhân tình, thần nông nhìn xem đế tân, không che giấu chút nào mình thân hòa thái độ, một lần nữa lộ ra tiểu dung, lắc đầu có chút thản nhiên nói, sự tình đều đã qua lâu như vậy, nếu như không phải hôm nay sự tình, có lẽ vĩnh viễn cũng không dùng tới, nhân đế không cần chú ý. đế tân trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt kinh ý, chớp mắt lại biến mất không còn tâm tích. năm đó thần nông còn chưa thành đế lúc, có một nữ tên tinh vệ, chết tại trên biển, hung cẩm chính là long tộc. khi đó nhân tộc xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, thần nông vì nhân tộc đại cục, không có đi hướng long tộc báo thù cũng là phần này vì nhân tộc đại cục cho tới bây giờ phần kiêu hận này vẫn là bị vùi lấp chính là việc này mới khiến cho đến rồng á khẩu không trả lời được thối lui tại thế hoàng giả thân nữ cùng chết đi tổ long cháu trai dù là hắn là long tộc cũng biết cả hai không cách nào so sánh hắn chỉ có thể thối lui mà thần nông ý tứ cũng rất đơn giản nếu như không có chuyện hôm nay hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đi đề cập thủ này cho nên không có cái gì nguyên nhân chính là vì nhân tộc đại cục nhưng chính miệng buông xuống thân nữ kiêu hận phần nhân tình này ngay cả đế tân cũng nhất định phải thừa nhận ngừng tạm Thần ông thần sắc nghiêm túc mấy phần, tiếp tục nói: Long tộc là không sẽ động thủ, nhưng cuối cùng không tốt náo quá mức. Nhân đế thân vì nhân tộc trung chủ, có tính toán của mình, kế hoạch, chúng ta lý giải sẽ không ngăn cản. Nhưng chúng ta cũng có chúng ta tâm tư, sẽ đi làm một chút tại chúng ta xem ra là vì nhân tộc tốt sự tình. Cuối cùng mà nói, hết thảy mục đích là giống nhau. Có ý riêng lời nói lộ ra một cỗ chân thành, từ một loại khác trình độ đi lên nói cũng là một loại thẳng thắn giao lưu cùng tín nhiệm. Đế tân từ chối cho ý kiến trong lòng rõ ràng, mình hiện ra thực lực cùng một vài thứ mục đích đạt tới một nửa. Nhân tộc tổ Đình đã thấy, càng đối với hắn biểu đạt tiến một bước tín nhiệm. Đạt tạ. Nhàn nhạt, nhạt hai chữ mở miệng, nhìn không ra cái gì cái khác cảm xúc. Thần nông cùng hiên viên cũng không thèm để ý, gật gật đầu, quay người rời đi. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, chưa mai đổi mới. Chương 452, Tam hoàng cười. Hai hoàng rời đi, huyền ảo lực lượng biến mất, đế tân lại xuất hiện tại vô số mặt người trước. Bái kiến bệ hạ. Chiêu ca thành bên trong vô số dân chúng lúc này đại lễ tham viếng, hành lễ âm thanh bay thẳng vật tiêu, liên đối lấy tất cả những người khác cũng chỉ có thể đi theo hành lễ. Nhân vương trước điện đông đảo đại thần, sau cung chi bên trong chúng phi cũng rốt cục triệt để buông xuống tâm. Vừa mới bọn hắn có thể trông thấy nến rồng rời đi, nhưng cũng chỉ có hiện tại tận mắt nhìn thấy Đế Tân vô sự, bọn hắn mới có thể yên tâm. Bình thân, Đế Tân uy nghiêm nói, dừng lại hai hơi, thân ảnh tiến vào nhân vương điện. Bài triều. không có nói ra chuyện vừa rồi, Đế Tân trực tiếp ra lệnh, hóa thành kim quang rời đi. Mọi người mang hiếu kỳ, thương nghị thối lui. Không biết vừa mới kia bốn vị tồn tại đến tột cùng đã nói những gì, để nến rồng trực tiếp rút đi. Không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ. Bốn phương tám hướng quăng tới từng kia ánh mắt cũng tò mò. Không ít tồn tại càng là có chút thất vọng, đúng là không có đánh lên. Đồng thời, theo việc này, theo đế cảnh đỉnh phong sự tình, kia vô hình đạo đạo ám lưu, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Nhân vương bọc hậu điện, đế tân yên lặng suy tư vừa rồi hết thảy. Thần nông cử động, ra ngoài ý định, để đến rồng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Bất quá, dù không có hoàn toàn đạt tới long tộc cùng nhân tộc quan hệ đoạn tuyệt mục đích, nhưng qua chiến dịch này, vẫn sẽ có chút hiệu quả. Còn lại, chính là nhìn tổ đỉnh bên kia đáp lại, cùng ngoại giới động tác. Một vòng chờ mong hiện lên, bình tĩnh lại tiếp tục suy tính lấy từng cái chuyện có thể xảy ra, tồn tại bỏ sót, nhân tộc tổ đỉnh. Mười mấy người lần nữa tề tụ, một bộ phận mặt mỉm cười, còn lại thì là dễ dàng cùng phức tạp đều có. Nhân đế đã đạt đế cảnh đỉnh phong, đây là thật đáng mừng sự tình. Phục Hy dẫn đầu nói. Mọi người gật đầu, lúc trước đem cựu đỉnh lực lượng giao cho Đế Tần, tạm thời xem ra không thể nghi ngờ cũng là chính xác. Bất quá Long tộc phương diện, chư vị thấy thế nào? Phục Hy lại nói. Lần này hẳn là hiểu lầm, có lẽ là đại kiếp đến lĩnh trước dấu hiệu, màn đến rồng dư thối lui, nhưng ngăn cách lại là đã tồn tại sẽ không dễ dàng biến mất. Nhân đế phương diện này xử lý có chút quá mức cường ngạnh. Thiếu hạo dẫn đầu nói, không ít người khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, trong mắt bọn hắn, đế tân vương thức xử lý thật có chút quá mức cường ngạnh. Nếu như là bọn hắn, bọn hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. đương nhiên, bọn hắn dù không thích, lại tuyệt sẽ không đi quản, cũng quản không được. Thần ông hai đầu lông mày có chút tâm tình rất phức tạp dâng lên, có chút ngưng trọng nói, hắn là một vị chân chính đế vương. Thậm chí là chúng ta tộc, vị thứ nhất chân chính đế vương, hắn không giống với chúng ta. Có lẽ, đó chính là hắn đạo. Ánh mắt mọi người ngưng lại, dù là chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới việc này người, cũng là ngay lập tức minh bạch thần ông. Đế Tân đích sắc không giống với mọi người tại đây. Bọn hắn đã từng là nhân vương, nhân đế, nhân hoàng, bọn hắn cũng coi là đế vương, nhưng lại chưa từng tính chân chính đế vương. Bọn hắn càng nhiều, là nhân tộc trung chủ, là nhân tộc lĩnh tụ. Bọn hắn thống lĩnh hạ người đỉnh, là thuộc về tất cả nhân tộc, mà không phải thuộc về bọn hắn chính mình. Chế độ công hữu kết thúc, độc chiếm thiên hạ tiến đến về sau, những người kia vương cũng không tính chân chính đế vương. Bởi vì bọn hắn không có có đủ thực lực duy chỉ có đế tân khác biệt, hắn là độc chiếm thiên hạ, càng là thực lực đầy đủ, chân chính nhân tộc đế vương. Gì là chân chính đế vương? Cái này cũng không có chính xác định nghĩa, nhưng tuyệt không phải giống như bọn họ. Tam hoàng ngũ đế thậm chí trong đó mấy tổ, bọn hắn nói, nhưng thật ra là đại khái giống nhau. Bọn hắn đi là nhân hoàng nói, cũng bởi vì cái này nhân hoàng nói, nhân tộc mới có thể chấn kinh hồng hoang, liên tiếp xuất hiện tam hoàng ngũ đế, thành tựu từ xưa đến nay hồng hoang thứ nhất tộc thanh danh. Mà nhân hoàng đạo cùng chân chính đế vương chi đạo cũng không giống nhau. Bọn hắn biết, đế tân đi chính là đế vương chi đạo cũng chính bởi vì cái này đế vương chi đạo bọn hắn mới có thể tín nhiệm hơn, lại cảnh giác đế tân. Tín nhiệm hơn là đế tân nói, quyết định hắn cùng đại thương buộc lại với nhau, là nhân tộc một phương này. Cảnh giác là bọn hắn biết, chân chính đế vương đáng sợ, tâm tư khó dò, tuyệt đối thâm bất khả chắc, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Hắn là cùng đại thương buộc lại với nhau, nhưng cũng cùng nhân tộc không có. Nhìn như sẽ không tổn thương nhân tộc, đối với hắn như vậy không có chỗ tốt, nhưng cụ thể ai có thể nói chuẩn? Đối với một vị đi đế vương chi đạo chân chính đế vương, cho dù là bọn hắn nhân tộc một phương mọi người ở đây cũng không dám có chút buông lỏng lòng cảnh giác nhân đế cách làm có lẽ là có hắn mình ý nghĩ kết quả chưa hề đi ra trước đó chúng ta không nên làm nhiều bình luận hắn trung quy là bây giờ nhân đế ta tin tưởng hắn sẽ không làm nguy hại nhân tộc cử động như thế liền đủ phục hy mở miệng bình tĩnh ấm áp thanh âm dị thường có sức thuyết phục ý tứ rất rõ ràng đế tân là bây giờ nhân đế nhân tộc lĩnh tụ bọn hắn đừng để ý đến sự tình kết quả ra trước khi đến bọn hắn cũng không nên làm nhiều phê bình bất quá cũng có mấy người hơi nghi hoặc một chút nhìn phục hy Sẽ không làm nguy hại nhân tộc cử động. Trước kia Phục Hy nhưng chưa từng có nói qua như vậy khẳng định tuyệt đối lời nói, là lại phát hiện cái gì sao. Mà lại lời này, tựa hồ càng giống là một loại tuyên bố, để mọi người không muốn lại hoài nghi đế tân phương diện kia. Thấy Phục Hy không có nói nhiều ý tứ, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, có chút sự tình không tiện hỏi nhiều. Còn lại người, đại bộ phận thì là như có điều suy nghĩ, nghĩ đến cái gì. Mọi người đại bộ phận gật đầu ngầm thừa nhận. Sau đó, còn nói vài câu, mười mấy người tắn đi. Mấy tức về sau phục hy thần ông, Hiên viên ba người ý thức lại cùng lúc xuất hiện tại một địa phương khác. Vừa mới các ngươi cũng đều nhìn thấy. Phục Hy thần sắc có chút nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Vũ Đế năm đó liền theo chúng ta nói, Cửu đỉnh bên trong hội tụ trung thổ trời châu chi lực, tựa hồ có cái gì dị động. Mặc dù chúng ta tra thăm một lần, Cửu đỉnh chi lực vẫn đang. Nhưng Cửu đỉnh là hắn tự tay luật chế, cảm ứng nhất là nhạy cảm, sẽ không có sai. Tăng thêm vừa mới sự tình, sẽ không có sai." Thần nông hai gật đầu, thần sắc đồng dạng có chút nghiêm nghị. Vừa mới vì ổn định dự châu, ngăn trở giao thủ dự ba nhân đế sử xuất loại thần thông kia mà không có sử dụng cửu đỉnh, cái này rõ ràng rất không hợp lý, không có gì bất ngờ xảy ra, cửu đỉnh chi lực không có, tăng thêm hắn trước kia hướng chúng ta đòi hỏi nhân tộc khí vận chi lực, cửu đỉnh chi lực cùng trở thành nhân vương về sau, đột phi mạnh tiến, thực lực tăng cường tốc độ không thể tưởng tượng nổi, còn cơ hồ chưa bao giờ sử dụng qua nhân tộc khí vận chi lực, thậm chí đại thương khí vận chi lực chờ một chút lực lượng tranh đấu, hắn đế vương chi đạo nhất định cùng khí vận cùng thế giới chi lực có quan hệ, thậm chí là khí vận cùng thế giới chi lực càng nhiều, hắn liền có thể càng mạnh, hiên viên mắt lộ ra tinh quang. Trong giọng nói có chút khẳng định nói, "Ừm, có lẽ hắn cũng là chính nhờ vào đó cơ hội, mượn đến Long chi tay, hướng chúng ta cho thấy điểm này." Thần nông gật đầu nói. Ba ánh mắt liếc nhau một cái, đột nhiên, ba người đều cười. Cười đến có chút nhẹ nhõm, thậm chí có loại như thả phụ trọng cảm giác. Không sai, chính là như thế. Đế Tân quật khởi, đối nhân tộc là chuyện tốt, càng là một loại áp lực. Hắn quá thần bí, quá kinh diễm, quá bất khả tư nghị, lại là một vị đi đế vương chi đạo chân chính đế vương. Bọn hắn nhân tộc còn kinh lịch năm đó chuyện này, bọn hắn đối Đế Tân có bao nhiêu kỳ vọng, áp lực phòng bị liền sâu bao nhiêu. Dù là hắn đi đế vương chi đạo cùng đại thương buộc chung một chỗ, cũng không ngoại lệ. Dù sao cái này cũng không có cùng nhân tộc buộc chung một chỗ, mà lại đi đế vương chi đạo cùng đại thương buộc chung một chỗ, nhưng đại thương coi như hủy diệt, đế tân có lẽ cũng không có gì, chỉ là con đường phía trước khả năng tạm thời đoạn mất. Cho nên, bọn hắn không thể có mảy may bương lỏng. Nhưng bây giờ, không giống. Bọn hắn đã xác định, đế tân tu luyện nhất định cùng khí vận chi lực, thế giới chi lực có quan hệ. Liên quan thậm chí sâu đến một thể cấp độ, là loại kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Vạn vật đều có đang có phản, lực lượng cũng chưa từng là từ không sinh có. Đế Tân tu luyện cùng khí vận chi lực, thế giới chi lực có quan hệ, thậm chí là. Vậy liền nhất định là cùng nó gắt gao buộc lại với nhau. Một tổn hại chung tổn hại, một vinh cộng vinh. Cái này nhìn như là một cái nhược điểm, nhưng ở phục hi ba người đến xem, đây là thiên đại hảo sự. Có thể làm cho bọn hắn buông xuống đối đế Tân không tín nhiệm, cảnh giác. Bởi vì đế Tân đúng có một thanh nửa khí vận chi lực, tuyệt đối chiếm cứ hắn muốn có khí vận chi lực, thế giới chi lực tuyệt đại bộ phận. Hắn lại làm sao có thể đối nhân tộc bất lợi. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 453, xác định, sao động bầu không khí. Bọn hắn có thể không tín nhiệm đế tân tính cách, không tín nhiệm hắn phẩm tính, nhưng tuyệt đối sẽ không không tín nhiệm hắn đạo. Nha nha sách điện tử. Hắn nói, hắn tu luyện là như thế, liền định sẽ không đi làm đối nhân tộc chuyện không tốt, từ đó để thực lực bản thân giảm nhiều. Bọn hắn xác định điểm này, cho nên cùng đế tân lúc nói chuyện, rõ ràng muốn càng thành khẩn. Vừa mới cũng cơ hồ giống như là tuyên bố, để mọi người tin tưởng đế tân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể xác định đế tân sẽ không làm đối nhân tộc không tốt sự tình, bọn hắn liền có thể tin tưởng hắn. Thông chi hiện tại xem ra, Đế Tân rõ ràng sẽ tăng cường nhân tộc thực lực, bởi vậy gia tăng nhân tộc khí vận chi lực. Nhân tộc tổ đình cùng Đế Tân thành lập đầy đủ tín nhiệm, cơ hồ giống như một thể tín nhiệm, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Nhất là bây giờ loại này đại kiếp đến thời điểm. Về phần nhân tộc khí vận chi lực, đôi này mỗi một người tu luyện đều hữu dụng, nhưng so sánh với nhân tộc cường thịnh mà nói, lại không tính là gì. Thì như lúc này Tam Hoàng, Phục Hy thu luyện tiểu dung, nghiêm nghị nói, hiện tại cũng nên làm muốn xác định. Thần nông cùng Hiên Viên liên nhau, đối Phục Hy gật đầu, biểu thị đồng ý vừa mới hết thảy, cho dù bọn họ mấy có lẽ đã khẳng định, nhưng vẫn bất quá là suy đoán của bọn hắn thôi. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đem phần này suy đoán hoàn toàn xác định. Ta tự mình tiến đến cùng hắn trao đổi. Thần nông trịnh trọng nói. Được. Phục hy hai người gật đầu. Kia lấy cỡ nào thiếu làm chuẩn. Thần nông lại nói. Phục hy suy tư một chút, mắt nhìn hai người nghiêm mặt nói, việc này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép càng nhiều người biết, liền từ ta đám ba người trong tay ra đi. Thần nông hai người không có phản đối, gật đầu đồng ý. Hiên viên có chút cau mày nói chỉ là chúng ta ba người trong tay chỉ còn lại có nửa thành cũng không biết có đầy đủ hay không ta đi trước hỏi thăm một phen lại nhìn thần nông chỉnh trọng nói ừm nếu như hắn thật sự có thể đột phá đại kiếp phía dưới có lẽ hắn sẽ là nhân tộc tốt nhất lãnh tụ phục hy trong mắt dâng lên một chút dị dạng quan mang nhìn xem hai người nói khẽ thần nông hiên viên thần sắc khẽ động thật sâu nhìn xem phục hy trong ánh mắt dâng lên không bình tĩnh cảm xúc ba người ở giữa bầu không khí đột nhiên có chút dị dạng kia là một vòng có chút không an phận sao động khí tức nửa ngày thần nông cùng hiên viên lướt nhau cực kỳ nghiêm túc gật đầu, giống như là đạt thành thỏa thuận gì ước định. Sau đó làm một phen chuẩn bị. Ta đi trước. Bình phục lại cảm xúc, Thần nông mở miệng nói. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Nhân Vương bọc hậu điện. Đế Tân vẫn là đang đợi, ngoại giới còn không có nhắc lên cái gì động tĩnh lớn. Hắn dẫn đầu đợi đến Thần nông. Bất động thanh sắc vẫy lui tất cả mọi người, Thần nông vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại nơi này. Không có khách khí, Thần nông thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Đế Tân ngưng trọng nói, ba người chúng ta trong tay, chỉ còn lại có nửa thành nhân tộc khí vận chí lực, không biết nhân đế có thể đột phá. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, một sợi khiếp người tinh mang hiện lên, nhìn thẳng thần nông ánh mắt, hào không tránh né, cũng không có ngạc nhiên, giống như là hết thảy đều trong dự liệu, có thể. Thần nông lộ ra ý cười, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bắt đầu hành động, đem bọn hắn tam hoàng trong tay còn sót lại nắm giữ nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, giao cho Đế Tân. Đây chính là bọn họ hoàn toàn xác định phương pháp. Đem nửa thành nhân tộc khí vận chi lực giao cho Đế Tân, nhìn hắn có thể hay không đột phá. Chỉ cần có thể, hết thảy đều không cần nhiều lời. Không bao lâu thời gian, hai mắt nhắm lại thần nông cùng Đế Tân đều mở ra. Thần nông mang theo ý cười nói, "Có lẽ phải nhờ vào ngươi." Đế Tân không nói gì, hắn không thích như vậy hướng người hứa hẹn. Thần nông cũng không thèm để ý, trực tiếp quay người rời đi, chỉ là lưu câu tiếp theo mong đợi lời nói. "Sau khi đột phá, nhưng nói cho chúng ta, Tổ Đình sẽ cố gắng hết sức." Thanh em rơi xuống, Thần nông đã vô thanh vô tức ra nhân vương cùng. Đế Tân không có quá để ý thần nông câu nói sau cùng, kia mặc dù là đang nói có thể cho hắn càng nhiều khí vận chi lực, nhưng so sánh với cùng không biết tương lai, hắn càng chắc chắn hiện tại. Cảm thụ được kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, cũng đã hưng phấn thất long chân khí trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không ưởng công hắn đem tự thân nhược điểm lớn nhất nói cho tam hoàng. Không sai, hắn hiện ra toàn bộ thực lực, thi triển tự thân còn chưa hoàn toàn hoàn thiện vô thượng thần thông chân thế thiên hành, đi ngăn trở một kích kia dư ba, chính là muốn nói cho tam hoàng hắn nhược điểm này, để bọn hắn biết, hắn đã cùng nhân tộc khí vận chi lực buộc lại với nhau, chân chính hoàn toàn tín nhiệm với hắn, chỉ có như thế, hắn mới có thể thu được càng nhiều nhân tộc khí vận chi lực, từ đó đột phá. Đây cũng là hắn bây giờ muốn đột phá đường tắt duy nhất, dù sao muốn đột phá tầng kia bình cảnh. Cần khí vận chi lực thực tế quá nhiều. Dù là hắn hiện tại lập tức thống hợp còn lại Ký Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Mây Châu cũng không có thể đột phá. Mà đại kiếp đến lúc này, hắn không thể nghi ngờ cần có được thực lực mạnh hơn. Về phần Tam Hoàng có thể hay không cho hắn, hắn có 90% chắc chắn. Bởi vì một khi tín nhiệm hắn về sau, Tam Hoàng sẽ chỉ hy vọng hắn càng mạnh. Mà mặc dù khí vận chi lực là đồ tốt, không có bất kỳ cái gì sinh linh không cần nó. Nhưng đối với Tam Hoàng, thậm chí Ngũ Đế cùng trong đó mấy tổ, thậm chí tất cả mọi người tổ đến nói, trong tay bọn họ nắm giữ nhân tộc khí vận chi lực đối bọn hắn tu luyện đã là cực kỳ bé nhỏ. Từ trên tình cảm đến nói, bọn hắn hy vọng đế tân cường đại để nhân tộc càng thêm hương thịnh. Từ trên lợi ích đến nói, bọn hắn càng hy vọng đế tân cường đại để nhân tộc hương thịnh. Chỉ cần nhân tộc càng thêm hương thịnh, bọn hắn thực lực mới càng có thể có thể tiến lên trước một bước. Đây chính là nhân hoàng nói. Nhân tộc càng hương thịnh, nhân hoàng đạo liền càng mạnh. Sa so trong tay bọn họ khí vận chi lực hữu dụng. Tam hoàng ngũ đế cùng trong đó mấy tổ đi đều là nhân hoàng nói, còn lại mấy tổ cũng đều cùng nhân hoàng đạo hữu quan, hoặc là nói cùng nhân tộc có quan hệ nhân tộc càng hưng thịnh, bọn hắn càng tốt. đây cũng là đế tân tự tin từ tam hoàng ngũ đế trong tay bọn họ thu hoạch nhân tộc khí vận chi lực nguyên nhân lớn nhất, tình cảm cùng lợi ích còn có áp lực cái này tam trọng nguyên nhân hạ, bọn hắn sẽ từng bước một giao ra trong tay nhân tộc khí vận chi lực, nhất là áp lực, đây cũng là đế tân hắn nhập chủ nhân tộc tổ đỉnh tốt nhất nguyên nhân cơ sở, cũng là cơ hội duy nhất. Hồng hoang chi lớn, quá mức minh ngông, nơi này tràn ngập vô số đủ loại tính toán, tính toán bất quá người khác, vận khí không tốt lắm, đều chết rồi. đế tân không thích tính toán, nhưng bây giờ cũng nhất định phải tính toán lần đại kiếp nạn này chính là hắn cơ hội tốt nhất thậm chí là cơ hội duy nhất nhân tộc tổ đỉnh tam giáo thiên đỉnh, tây phương giáo hết thể tồn tại mặc kệ là địch nhân còn là người một nhà đều nằm trong tính toán của hắn hắn cũng tại đối phương tính toán bên trong ai có thể thắng đến cuối cùng ai cũng không biết đế tân không biết cũng không nghĩ biết hắn chỉ tin tưởng mình có thể đi thẳng xuống dưới thu liêm cảm xúc bắt đầu để thất long chân khí nhanh chóng thôn phệ lấy nửa thành nhân tộc khí vận chi lực đối tam hoàng trong tay chỉ còn lại có nửa thành nhân tộc khí vận chi lực hắn không có hoài nghi thần nông cũng không đến nỗi lửa hắn Bất quá lại là suy đoán. Năm đó cho hắn một thành nhân tộc khí vận chi lực, chỉ sợ đều là từ Tam Hoàng trong tay cầm. Thần nông kia lời nói, chính là nói nhược điểm của hắn, chỉ có Tam Hoàng biết, những người khác không biết, tối thiểu không xác định, cho nên cho hắn, chỉ có Tam Hoàng trong tay nhân tộc khí vận chi lực, không có Tử Ngũ Đế bát tổ trong tay bọn họ cầm. Mười thành nhân tộc khí vận chi lực, bây giờ trong tay hắn xem như nắm giữ hai thành. Mẹ người nữ hoa trong tay tối thiểu có một thành, cung cấp nuôi dưỡng cả nhân tộc, hẳn là sẽ có hai đến ba thành. Tam thanh trong tay, ít nhất cũng có một thành nhiều hơn phân nửa. Ngũ Đế Bát Tổ cùng tổ đình số ít người trong tay, có lẽ còn có hai thành tà hữu. Đây chính là Đế Tân suy đoán, mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng hắn thấy sẽ không kém quá nhiều. Mà những này tại trong đại kiếp, không thể nghi ngờ đều là mục tiêu của hắn, một chút xíu tới. Điều chỉnh tốt thôn phệ nửa thành nhân tộc khí vận chi lực tốc độ, trên tay bắt đầu xử lý lên chính vụ. Hắn không biết là, khi thần nông trở lại nhân tộc tổ địa, cùng phục hi hiên viên bí mật thương nghị một phen sau. Tổ đình bên trong, bắt đầu một số bí mật động tác, chuẩn bị. Những động tác này, chuẩn bị, ngay cả Ngũ Đế Bát Tổ bằng hắn Đều cơ hồ không rõ ràng, dù cho có phát giác cũng tự giác không có đi hỏi thăm. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 454, lực bất tòng tâm, tô hộ quyết tâm. Đây cũng là một loại ăn ý, tôn trọng, cùng xác thực tồn tại cấp độ phân chia. Tam hoàng ngũ đế bát tổ tạo thành nhân tộc tổ đỉnh tầng cao nhất, nhân tộc chân chính lãnh tụ. Lẫn nhau ở giữa âm thầm làm chuyện gì, chỉ cần không quá lớn, những người khác sẽ không hỏi nhiều, đây là một loại vô số năm qua thành lập được tín nhiệm cùng tôn trọng. Trong đó, chuyện này không quá lớn biến độ, tam hoàng tự nhiên là lớn nhất bởi vì bọn hắn mạnh nhất ở phía ngoài càng có thể đại biểu nhân tộc, tại nội bộ cũng là địa vị càng nặng. đây chính là thực lực mang tới biến hóa, không cách nào tránh khỏi. nhất là việc này uẩn ẩn liên quan đến tam hoàng toàn bộ, những người khác càng thêm sẽ không hỏi nhiều. tam hoàng đồng loạt ra tay, đây chính là đại biểu cả nhân tộc. nhân tộc tổ đình có một phen gió nổi, ngoại giới không biết có bao nhiêu thế lực, cũng giống như thế. long tộc trực tiếp trở về long tộc tổ địa đến rồng, rất nhanh liền nhận ngao quăng cầu kiến. bất quá không đợi hắn hỏi nhiều cái gì, đến rồng thanh âm tức giận liền vang lên, xuống dưới nếu không phải là các ngươi năm đó nhường đất hoàng chi nữ tinh vệ chết đi, ta ha có cái nục ngày hôm nay. ngao quảng sững sờ lại là giật mình, lập tức liền minh bạch, địa hoàng đây là lấy năm đó sự tình, bách thúc phụ đến rồng tối lui, dẫn đến đường đường đến hoàng vô số năm qua, lần thứ nhất đường đường chính chính xuất thế, lại là không công mà lui. trong lòng dù còn có không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, trong miệng xin lỗi một phen, nhanh chóng tối lui. nửa ngày về sau, một đạo thanh sắc quang mang thoáng hiện, người mặc màu xanh đế vương bảo phục thân ảnh xuất hiện tại long tộc tổ địa. thúc phụ, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? kia địa hoàng lấy năm đó nữ nhi cái chết cùng chuyện hôm nay triệt tiêu lẫn nhau. Nến rồng thanh âm bên trong không có phẫn nộ, phần lớn là một loại như có điều suy nghĩ. Tốt một cái địa hoàng. Mậu xanh đế vương bảo phục thân ảnh có chút bất đắc dĩ, như thế sự tình, nến rồng đích xác chỉ có thể tối lui. Nến rồng một chút trầm mặc, nữ khí ngưng trọng nói, người kia đế quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, mà lại hắn thái độ cứng rắn như thế, hẳn là đang mượn cơ lập như cái gì. Vì không tiến một bước xâm nhập, tăng thêm địa hoàng sự tình, thúc phụ ta cũng chỉ có thể thối lui. Mậu xanh đế vương bảo phục thân ảnh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ lý giải nhưng vẫn có chút nhiễu mày không gì hơn cái này vừa đến sợ có hại thuốc phụ uy danh đem việc này tuyên dương ra ngoài cũng tổn hại không có bao nhiêu nến rồng không thèm để ý ngừng tạm lại nói mà lại một chút uy danh ta sớm đã không quá quan tâm lần này đại kiếp khả năng so ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn ngươi muốn hành sự cẩn thận vâng chất nhi minh bạch bắc hải bên kia như thế nào nến rồng hỏi không có động tĩnh gì bây giờ hay là tự ứng long thuốc phụ nhìn xem thân ảnh màu xanh ngưng tiếng nói tăng lớn cảnh giác hắn trải qua hai lần đại kiếp Bây giờ, nhưng như cũ có thể sống được thật tốt, tuyệt không thể có bất kỳ bưng lỏng, lại tra xét rõ ràng, hắn thật cùng Phượng tổ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nế Rồng thanh âm hơi có vẻ nghiêm túc. "Ừm." Thân ảnh màu xanh gật đầu, trong hai mắt cũng hiện lên một vòng kiên kỵ. Long phượng ở giữa, tuyệt đối là tử địch. Đại kiếp đến, hết thảy đều có thể có thể, để tất cả Long tộc trưởng lão đều đi ra đi, nhìn chằm chằm Tứ Hải. Nế Rồng nói lần nữa, đột nhiên, trong giọng nói tựa hồ có một vòng mệt mệt. Thân ảnh màu xanh cảm động thân thụ, hai đầu lông mày cũng nhuộm một vòng mệt mệt. Tứ Hải quá lớn. Đông dạng Trong coi tứ hải long tộc cũng quá mệt mỏi nhất là đến rồng cùng hắn những này long tộc cường giả từ tam tộc tranh bá các từ thực lực đại tuồn rời khỏi tranh bá sân khấu về sau long tộc nhìn như tốt nhất còn bá chiếm cái này tứ hải nhưng vì thật chiếm lấy hai chữ đã sớm không thích hợp tứ hải dụ hoặc quá lớn nhìn chầm chầm tồn tại quá nhiều bọn hắn cũng đã sớm cảm thấy lực bất tòng tâm long tộc đích sắc rất mạnh đến bây giờ còn có đến rồng vị hoàng giả này hắn vị này đại đế cùng ba vị tổ cảnh rất nhiều truyền thánh cùng một chút xem như cường biện tồn tại chứ nhân tộc bên ngoài không hề yếu bất luận cái gì nhất tộc nhưng nhân tộc còn chỉ có thể chiếm dẫn trung thổ trời châu cựu châu địa khu, long tộc lại làm sao có thể còn hoàn toàn bá chiếm tứ hải? đông hải bên trên tiệt giáo một mạch, nam hải bên trên rất nhiều không còn trung tâm hải tộc, tây hải bên trên tây phương giáo cùng các tộc, bắc hải yêu sư cùng cùng rất nhiều tồn tại, vân vân vân vân trên thực tế sớm đã đem tứ hải chia cắt thất linh bát vái, có thể tại trên danh nghĩa vẫn như cũ bá chiếm tứ hải, đúng là bọn họ những này long tộc cường giả đau khổ chống đỡ lấy, cũng là bởi vì như vậy long tộc mới có thể cùng nhân tộc đạt thành ăn ý âm thầm liên minh quan hệ mới có đến dồn tự mình xuất thế động thủ. Y đồ uy hiếp tứ phương sự tình. đương nhiên, cũng chính bởi vì rất nhiều thế lực đã sớm đem tứ hải chia cắt thất linh bắt thoái, long tộc còn có thể mặt ngoài chiếm lấy tứ hải. Đi thôi, có lẽ một kiếp này về sau, ta long tộc sẽ khá hơn một chút. Nến rồng thở dài, thân ảnh màu xanh trịnh trọng gật đầu, bước nhanh rời đi. Tỉnh lại bế quan hoặc ngủ say các chưởng lão, triệu hồi bên ngoài trưởng lão chờ một chút, bố trí đại cục đều cần hắn tự mình đi xử lý. Mặt ngoài Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử ngao bính cái chết, hạ màn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có rất nhiều dâu dìa tiếng nghị luận. Đại thương chiêu cả thành bên trong. Đế vại vẫn tại tiếp nhận lấy trừng phạt, không nhẹ lại không quá nặng, lại luôn để hắn có chút im lặng. Chúng thần cũng tức thời không tiếp tục nghị luận việc này, một lòng đặt ở chính vụ phía trên bộ dáng. Bây giờ đại thương thống hợp từ Thanh, Duyện Ba Châu có được 419 vực, tăng thêm vừa mới thống hợp, chính vụ nhiều, không dùng nói rõ. Đế Tân một bên xử lý chính vụ, một bên thôn phệ kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, tích lũy lấy sung kích tầng này bình cảnh lực lượng. Chư hầu bên trong vẫn như cũ kinh hoàng, thở dài, con đường phía trước không ánh sáng dáng vẻ. Mà tại Kinh Châu địa khu Tô Hộ Phụ Thượng do dự không biết bao nhiêu lần Tô Hộ, rốt cục hoàn toàn làm ra quyết định. Thần sắc nghiêm túc kiên định, đi đến trong phủ an tĩnh nhất, đặc thù nhất tiểu viện. Lạnh lùng nhìn trước tiểu viện hai người mỹ phụ, đi thẳng vào, dừng ở trung tâm nhất lầu các trước cửa, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vào cung. Lệnh nhạt thanh âm có chút lãnh mạc, không thể nghi ngờ. Kia hai người mỹ phụ thần sắc khẽ biến, dâng lên tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Phụ thân lần này là hạ quyết tâm rồi. Trong lầu các, kia thanh tịnh sạch sẽ, giống như thế gian tuyệt vời nhất thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, vẹn vẹn chỉ là thanh âm lại làm cho chúng quanh hết thể thất sắc. Tô Hộ trầm giọng nói, thống hợp cửu châu sự tình đã không ai cả nổi, vậy hạ lại đã đạt đế cảnh đỉnh phong, nhất định có thể thành tựu hoàng giả sự nghiệp vĩ đại. Nhìn như hỏi một đằng, trả lời một mèo, nhưng cũng cho thấy hắn kiên định thái độ. Xem ra do dự mấy trăm năm, phụ thân thật là hạ quyết tâm. Trong lầu các thanh âm tái khởi, giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ ra một tia có chút không hợp nhau niệm ai. Tựa như cái này tiêm niệm ai, không nên cất ở đây để vạn vật thất sắc thanh âm bên trong. Tô Hộ nhịn không được trong lòng giận dữ, cho dù ai cũng không muốn nhìn thấy mình nữ nhi trảo phúng chính mình chúng chi sự thật đúng là như thế tình huống dưới hắn là do dự mấy trăm năm nhiều lần hạ quyết định lại đổi ý lần trước liền là bởi vì chính mình nữ nhi một phen đổi ý nhưng hắn đây cũng là cẩn thận cũng là vì tô ra hắn không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng tốt ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào nữ tử luôn luôn phải lập gia đình bệ hạ chính là lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có bệ hạ mới có thể hộ ngươi cả đời tô hộ đệ xuống phẫn nộ ngưng giọng nói ai nhẹ nhàng tiếng cười từ lầu các chuyên gia lâu các hết thệ trung quanh càng giống là mất đi sát thái trở nên ảm đạm Tô hộ nhẹ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. "Tốt, Nữ Nhi sẽ nghe từ phụ thân mệnh lệnh, tiến cung phục thị bệ hạ, nhưng từ nay về sau, Nữ Nhi cùng Tô gia liền lại không liên quan, phụ thân cũng đừng nghĩ từ Nữ Nhi nơi này được cái gì." Thanh tịnh sạch sẽ thanh âm lạnh lẽo xuống tới, mang theo một cố kiên quyết. Tô hộ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng trong lòng cũng không nhiều để ý. Tiến vào triều đình về sau, chỉ cần ạt kỷ nhận bệ hạ sủng ái, kia có một số việc, cũng không phải là ạt kỷ có khả năng quyết định. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng độ. Cái này tám chữ nhìn như không có gì, kỳ thực tràn ngập bất đắc dĩ tràn ngập để người không có cách nào tự chủ làm quyết định, thân bất do kỳ hạng nghĩa. Trung quy là tuổi còn rất trẻ, há có thể thực sự hiểu rõ trên triều đình tranh chấp, mà lại Trung quy là nữ nhi của mình, đến lúc đó nói tốt hơn lời nói, cúi đầu phục cái mềm. Bất kể như thế nào, kia hay là mình nữ nhi, không tiếp tục nhiều tiếp tục chờ đợi tâm tư, cất bước liền muốn ly khai. Đông nhiên trong lầu các thanh âm tái khởi, làm nữ nhi, nữ nhi lại khuyến cáo phụ thân một câu. Tô Hộ thân ảnh dừng lại, cõi đầu tường là sẽ không có kết quả tử tế, gặp chuyện do dự, càng sẽ bị mất tất cả. Tô Hộ mở trường hai mắt. Vung tay náo, lạnh lùng rời đi, hiển nhiên là thật bị tức đến. Thấy Tô hộ rời đi, nào giống như là hộ vệ hai mỹ phụ rốt cục nhịn không được. Một người trong đó nhíu mày, "Tiểu thư, ngài thật muốn vào cung sao?" "Làm sao rồi?" Trong lầu các kia mỹ diệu dễ, dễ nghe thanh âm, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hai mỹ phụ lẫn nhau, trong mắt lóe lên kiên định, lúc này cũng không đối hoài rất nhiều. "Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 455, phí trọng đáp ứng." "Tiểu thư, nhân đế là nhân tộc, người, hồ ở giữa, cách xa nhau quá sâu, tiểu thư nếu như vào cùng" Mặc kệ là đối tiểu thư hay là đối ta hồ tổng, đều con đường phía trước chưa biết. Nha Nha sách điện tử Nha Nha sách điện tử một mỹ phụ nghiêm túc nói, "Đúng vậy a tiểu thư, nếu như vào cung, ai cũng không biết nhân đế là như thế nào nghĩ, đối tiểu thư nguy hiểm quá lớn." Một cái khác mỹ phụ cũng đội vàng nói, "Ta tử có chừng mực." Trong lầu các, thanh âm dần dần thanh lãnh, lộ ra không thể nghi ngờ khí tức. Hai mỹ phụ ánh mắt giao hội, nhíu mảy. Một người lại nói, "Tiểu thư, một khi vào cung, sinh tử liền đều nắm giữ tại nhân đế trong tay, mong rằng tiểu thư nghĩ lại." trong lầu cắt thanh âm lánh lệ tiểu thư thế nhưng là cố kỵ tô hầu gia lớn không được chúng ta cho hắn một chút đền bù chính là một người khác có chút lo lắng mở miệng với anh đột nhiên một đạo cường hoành pháp lực ba động từ lầu cắt xung ra trong chớp mắt liền đánh tới kia không có cái gì phòng bị trên thân hai người phúc hai người như gặp phải trọng kích bước chân lui lại trong miệng máu tươi phun ra thần sắc khẽ biến vẻ kính sợ tăng nhiều cúi đầu xuống không dám nói thêm cái gì các ngươi không nghe thấy sao lạnh lèo thanh âm bên trong một cô túc sát khí tức nháy mắt tràn ngập cả cái tiểu viện Thuộc hạ biết sai, hai người đầu thấp hơn không ít, cung kính nói. Lùi ra, lạnh lẽo thanh âm quá khẽ. Vâng, hai người không còn dám nhiều lời bất luận cái gì lời nói, cung cung kính kính hành lễ rời khỏi. Tiểu viện khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh có chút dị thường, chỉ có một như có như không thanh âm, mang theo thất lạc trở mong cùng phức tạp. Hồ Tộc, Nhân Đế, Đế Tân. Một bên khác, rời đi tiểu viện, hạ quyết tâm tu hộ, lập tức là được bắt đầu chuyển động. Hoặc là nói hắn sớm liền bắt đầu đi động, vừa mới coi đáp lại, có bảy tám phần nắm chắc về sau, mới nói cho hạ kỵ. Dây đệ ghi nhớ, ngươi muốn đích thân đem chuẩn bị kỹ càng hậu lễ đưa đến phí trọng trong tay, nói xảy ra chuyện, sau đó mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đều đem phong thư này giao cho hắn, ta tô gia có thể hay không tiếp tục vinh quang, liền nhìn lần này, tô hộ gọi đến một người, trịnh trọng đem một khối ngọc giản giao cho đối phương nói, vâng, huynh trưởng, người kia hành lễ trịnh trọng nói, đợi kia người xuống dưới hành động về sau, tô hộ không khỏi nhẹ thở nhẹ một cái, đem phong thư này giao cho phí trọng, vậy liền đại biểu cho, hắn lại không có đổi ý lựa chọn chỗ trống, ạt kỷ vào cung, cũng thành tất nhiên sự tình. Hắn liền muốn một con đường đi đến cùng, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến. Ánh mắt nhìn phương Bắc, nhẹ nhẹ ngưng trọng dâng lên. Hy vọng, lần này sẽ không làm sai đi. Tháng 12. Phí phủ, chiêu ca thành bên trong cấp cao nhất phủ đệ một trong. Không phải là bởi vì nó có bao nhiêu trắng lệ, mà là chủ nhân của nó, là cái này chiêu ca thành bên trong, chữ số một cấp hàng ngũ quan viên một trong. Chỉ là như thế, cũng chỉ cần như thế. Ngự sử đại trái giám chính, tại toàn bộ trong triều đình, cũng tuyệt đối là không thể coi thường một nhân vật. Trạ Phí Trọng vừa mới xử lý xong một chút công vụ trở về trong phủ, liền nghe tới quản gia đến báo, Tô Gia Tô dày cầu kiến. Suy nghĩ một chút, để hắn đến đại đường. Chỉ chốc lát, Phí Trọng ngồi cao phía trên. Tô dày đến đây, có chút cung kính hành lễ nói, gặp qua đại nhân. Ừm, nói đi, nhà ngươi huynh trưởng phải ngươi đến, có chuyện gì? Phí Trọng tùy ý nhìn Tô dày, lạnh nhạt nói, không có bất kỳ cái gì thân cận chi ý. Tô dày cũng không thèm để ý, sớm đã có đón trước, liền thái độ này, hay là Tô gia hoa thời gian ngàn năm, xuất ra đại lượng tài bảo mới có. Đối phương cũng có tư cách này như vậy thái độ đối với hắn. Hắn chính là Tô hộ phái tới, thuộc về người Tô gia, bản thân càng là một vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả, tại Tô gia bên trong địa vị hiển hách, gần với Tô hộ phía dưới, tối cao địa vị một trong mấy người. Đại nhân, huynh trưởng để cho ta tới, đem phần lễ vật này giao cho đại nhân ngài. Tô dày mang một chút cung kính, cười nói. Nói, đem một phần danh mục quà tặng đưa cho phí trọng. Phí trọng tiện tay tiếp nhận, cũng không có quá để ý, cái này gần ngàn năm đến, Tô gia một mực tại làm hắn vui lòng, đưa đại lượng tài bảo, hắn đều quen thuộc nếu không phải hắn cùng tô hộ xem như quan hệ thông gia, tô hộ thế tử là hắn một cái bà còn xa thuộc muội, tăng thêm đế tân những năm này cũng không có truy cứu tô gia dáng vẻ. dù cho tô hộ đưa lên lại nhiều tài bảo, hắn cũng căn bản sẽ không để ý tới. dù sao năm đó sự tình quá mức trọng đại, tô hộ sở tác sở vi hoàn toàn đoạn mất những người khác cùng hắn liên hệ giao hảo con đường. ánh mắt đảo qua, đung nhiên phí trọng thần sắc khẽ động, dâng lên một chút kinh ngạc. hai mắt hiếc hiếc nhìn về phía tô dải, toàn thân khí thế không giận tự uy, ép hướng tô dải lạnh nhạt giọng nói, cái này là vì sao? Nói đi. Trên tay hắn phần này danh mục quà tặng rất nặng. Nặng đến hắn đều hơi kinh ngạc, mà hiển nhiên, đưa ra nặng như thế lễ, Tô hộ định có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tô Dật Tiếu Dung không thay đổi, vẫn là mang theo phân cung kính nói, không giối gạt đại nhân, Tô gia đích sắc có một chuyện muốn nhờ. Phí trọng bất động thanh sắc cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, đem tất cả quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay mình. Tô Dật không dám nhiều dừng lại, nói thẳng, huynh trưởng có một nữ, tên là A Kỳ, khuynh quốc khuynh thành, tu vi không tầm thường, cho nên nghĩ đưa vào cung phục thị bệ hạ cái này liền cần đại nhân sự giúp đỡ của ngài. phí trọng hơi như mày, thanh âm hơi có một tia thật trọng. a kỳ, cái kia năm đó truyền luôn cùng cơ xương chi tử bá ấp khảo đính hôn, thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ thiên hồ chi hồn, hư hư thực thực cửu vĩ thiên hồ chuyển thế a kỳ. đại nhân, chính là, bất quá nàng chưa bao giờ cùng kia bá ấp khảo đính hôn, đều là chút lưu ngôn vị ngữ. Về phân thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ thiên hồ chi hồn việc này, nửa thật nửa giả thôi, tình huống cụ thể, tại hạ cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, a kỳ tuyệt đối là chúng ta tộc, mà không phải cửu vĩ thiên hồ truyền thế. Tô Dậy vội vàng khẳng định nói: "Hai thứ này, đối muốn vào cung ạt kỷ mà nói, đều là bất lợi thuyết pháp. Mặc kệ là thật là giả, đều tuyệt đối không thể có thể thừa nhận." Phí Trọng nhíu mày lại, đem kia phần danh mục quà tặng ném cho Tô Dậy, nhặt tiếng nói: "Trở về đi, chuyện này bản quan giúp không được." Tô Dậy tiếp nhận danh mục quà tặng, có chút vội la lên: "Đại nhân, cái này là vì sao? Ngài nhưng còn có yêu cầu khác?" Tô gia nhất định toàn lực mà làm. Phí Trọng bày hạ thủ, không cần nhiều lời, "Trở về đi." "Đại nhân, ngài xem như ạt kỵ nàng cứu tử a." còn xin đại nhân ngài giúp lần này, a kỷ nhập cung chi về sau, tuyệt sẽ không quên ân tình của ngài. tô dầy cho mày, khẩn cầu. phí trọng thần sắc động dung hạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nương tiếng nói, a kỷ nàng không thích hợp vào cung phục thị bệ hạ. tô dầy lập tức minh bạch, vội vang nói, đại nhân, những cái kia đều chẳng qua là lời đồn đại mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật. bất kể có phải hay không là lời đồn đại, đã tù tại, liền không thể vào cung, nếu không triều đình bách quan chắc chắn dùng cái này hướng bản quan nổi lên, mà lại ngươi cho rằng bệ hạ hậu cung là dễ dàng như vậy tiến. Phí trọng ngữ khí nặng không ít, cũng nhiều một vòng không kiên nhẫn chi ý. Không đề cập tới kia hai cái thuyết pháp, đều không thích hợp vào cung. Dù cho thích hợp, hắn cũng không có nắm chắc. Bởi vì cho tới bây giờ, sau cung chi bên trong, đều vẫn chỉ có 11 vị phi tử. To như vậy đại thương, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người muốn đem tuyệt mỹ nữ tử đưa vào cung trong làm phi, đều thất bại. Hắn cho dù là rất được đế tân tín nhiệm, cũng không có nắm chắc. Đã không có nắm chắc, còn không thích hợp, hắn cần gì phải đi làm? Đến lúc đó mới đầu không lấy lòng. Tô giày bất đắc dĩ, biết mình nói cái gì đều không dùng chỉ có thể xuất ra một cái ngọc giản nói đại nhân đây là trước khi đi huynh trưởng giao cho ta nói là không quản đại nhân đồng ý hay không đều mời đại nhân mở duyệt phí trọng nhíu mày lại hay là tiếp nhận ngọc giản dù sao hắn lại thế nào không chào đón tô ra xem ở những năm qua nhiều như vậy tài bão phân thượng hắn cũng được nhìn một chút thân thức dò vào hô hấp ở giữa phí trọng thần sắc biến đổi cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc nhìn tô dày hiếu kỳ không biết huynh trưởng ở trong đó nói cái gì để cái này bụng dạ cực sâu phí trọng như thế động dung mấy tức về sau phí trọng liền xem hết không nói gì mà là rơi vào trong chấm tư, Tô Dạ tất nhiên là không dám đánh nhiễu. Trong hành lang, hoàn toàn yên tĩnh. Phí trọng ánh mắt chỗ sâu càng ngày càng sáng, trong ngực cũng càng ngày càng tâm động. Tốt một cái Tô hộ, đem mật kỳ ẩn dấu thật là kỹ, cho tới bây giờ mới hiển lộ ra. Đại sự như thế, Tô hộ định không dám lừa gạt cùng ta. Như vậy có hai thứ này, đặt kỳ vào cung cơ hội là 10 phần chín, những lời đồn đại kia không đáng để lo. Nhân bệnh hạ sứ ái, cũng là cực lớn khả năng. Như thế, ta tại hậu cung bên trong, cũng coi là có chẹo trống chưa hẳn không thể cùng bọn hắn giành giật một hồi. Tinh tế suy tư nửa ngày, phí trọng trong lòng dần dần quyết định chủ ý. Ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tô phúc Hậu, lập tức trở về nói cho ngươi huynh trưởng, bạn quan đáp ứng. Để hắn lặng chờ tin tức, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật vui mừng, lập tức thi lễ một cái nói, "Vâng, đệ tạ đại nhân." "Ừm, đi thôi." Phí trọng gật đầu, khua tay nói, thái độ thân hòa rất nhiều. Tô Dật mang theo vui sướng nghi hoặc rời đi, phí trọng tiếp tục rơi vào trầm tư bên trong. Nên như thế nào đem ạt kỳ giới thiệu cho bệ hạ? nhất định phải chọn cái thời cơ tốt mới là. Còn có, ạt kỳ vào cung về sau, một khi nhận bệ hạ sủng ái, ta một người cũng tranh không là cái gì. Có nên hay không nói cho Vưu Hồn. Trừ cái kia họ Vũ Văn Thác Đế thành giám, còn lại hai cách chín bộ ba giám bên trong chủ quan, cũng chỉ có hắn thích hợp cùng ta liên thủ. Nhìn nhìn lại, chờ ạt kỳ được sủng ái về sau lại nói, dần dần, nghĩ kỹ biện pháp, Phí Trọng liền bắt đầu chờ đợi lên thời cơ. Bảy ngày sau, Tô dạy trở về Tô gia, đem Phí Trọng nói cho Tô hộ. Tô hộ không có có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đem ạt kỳ tưởng tình nói cho Phí Trọng. Đối mặt tình huống thật tất kỳ, trong thiên hạ chỉ sợ không có một cái nam nhân sẽ tự tuyệt. Hùng chi là cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn đế vương. Phí trọng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn đồng ý. Lập tức, Tô hộ liền bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, nhất là ác kỵ bên kia, tuyệt không thể xảy ra sự cố, hắn thời thời khắc khắc tự mình nhìn chằm chằm. Chiều ca thành, đế tân 1.0815 ngày 1 tháng 11 triệu hội bình thường tiến hành. Mấy canh giờ về sau, triệu hội tán đi. Lại qua một ngày, đế tân tại xử lý chính vụ lúc, nhận phí trọng cầu kiến. Không có để ý, tên hắn tiến đến. Thần tham kiến bệ hạ. Phí Trọng cung cung kính kính hành lễ nói. Bình thân. Đế Tân thản nhiên nói, trong tay cũng không có dừng lại xử lý chính vụ, chuyện gì? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 456, sợ thấy nữ nhi của mình. Phí Trọng ngồi dậy, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, thần gần đây có một phát hiện lớn, muốn hiến cho bệ hạ. Đế Tân ánh mắt khẽ nâng, nhìn xuống Phí Trọng, không có nhiều lời. Phí Trọng hiểu rõ, không rầu diếm nữa, nói thẳng, thần gần đây phát hiện, Tô hộ chi nữ Tô Đắc Kỳ, thiên tư tung hành, đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 6 quả thật ta đại thương thứ nhất nữ tu." Đế Tân trong tay dừng lại, hoàn toàn nâng lên ánh mắt, còn như thực chất, nhìn về phía Phí Trọng. Phí Trọng hai mắt cúi xuống, tiếp tục nghiêm nghị nói, "Mà lại Tô Đát Kỷ đúng là người mang Cửu đỉnh thiên thể." Đế Tân trong mắt lóe lên một tia dị dạng, Đạm Mạc nói, "Cửu đỉnh thiên thể? Ngươi như thế nào biết được?" Hồi bẩm bệ hạ, thần cũng coi là Tô hộ thân thích, thần tộc muội gả cho hắn làm vợ. Mấy ngày trước đây, Tô hộ đưa tin đến đây, đem ạt kỷ tình huống tình huống hoàn toàn nói cho cùng thần, cũng lời nói, lời nói muốn đem ạt kỷ đưa vào trong cung, phục thị bệ hạ. Không có cái gì giầu diễm. Phí trọng như nói thật nói, từ đế tân vì thái tử lúc, hắn cùng lưu hồn liền sung làm nó bên người quan viên sâu sâu hiểu rõ một chút. Mặt đối nhà mình bệ hạ thanh khẩn vĩnh viễn so hận tàng tới tốt lắm, mà lại cái này cũng không có gì tốt dầu giếm, dù là trong đó có vài chỗ không ổn, tỉ như vì sao hiện tại mới nói vân vân, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn, là kia tô hộ sai đưa vào trong cung, đế tân thần sắc không thay đổi, nửa khí cũng không thay đổi, tựa hồ không có cái gì có thể để cho hắn động rung, cũng tựa hồ hết thề đều một mực trong lòng bàn tay của hắn, vì sao hiện tại? Phí Trọng lập tức nói: Bệ hạ, Tô Hộ nói cho thần là bởi vì Minh Bạch Cựu Đỉnh Thiên Thể Dụ hoặc chi lớn, cho nên ngày xưa căn bản không dám để lộ ra đi. Cũng biết do nó nhược điểm, lại không dám dâng cho bệ hạ, chỉ sợ ảnh hưởng bệ hạ, vậy hắn liền muôn lần chết cũng không đủ chuộc tội lỗi. Thằng đến bệ hạ bây giờ thần uy cái thế, cảm giác không ảnh hưởng tới bệ hạ về sau, mới dám hiến cho bệ hạ. Mà lại hắn còn nói có chút tư tâm, vẫn muốn cho bệ hạ một kinh hỉ. Thằng đến hạn kỳ tu luyện tới cảnh giới như thế, mới hiến cho bệ hạ. Nương tạm, Vội Vang lại nói, khởi bẩm bệ hạ, đối với Tô Hộ chi ngôn. Thần cảm thấy Tịnh Không đủ tin, người này luôn luôn lập trường không chừng, trung tâm không đủ, bây giờ chỉ sợ cũng là nhìn thấy Bệ hạ thần uy, tăng thêm sẽ phải chịu bài ca, mới muốn đem ạt kỷ hiến cho bệ hạ. Nói, ngữ khí cùng thần sắc đều có chút ghét bỏ, rõ ràng không phải cùng Tô hộ một đám. Mà là toàn đứng tại đại tường, đế tân góc độ đi nói. Đế tân thần sắc vẫn là không thay đổi, tâm tư của đối phương hắn tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng, càng không thèm để ý, thẳng như nói, ngươi như thế nào nhìn việc này? Phí trọng trong lòng vui mừng, biết mình không sai biệt lắm là thành công, nghiêm nghị nói, bệ hạ, Tô hộ chi tâm không thể đủ tin, nhưng lượng hắn cũng không có lá gan kia, dám lừa gạt bệ hạ ạt kỳ tình huống thật, cho nên tu vi cùng cửu đỉnh thiên thể sự tình nên là thật. Thân cả gan, mời bệ hạ đem nàng này nạp vào trong cung. nàng này tình huống không phải tầm thường, đủ để kinh diễm cửu châu, chỉ có bệ hạ mới có thể có được. nàng cũng càng hẳn là tiến vào trong cung phục thị bệ hạ, mà lại nàng này chi kinh diễm lưu tại cửu châu, sợ cũng là sẽ khiến rất nhiều phân loạn, chỉ có vào cung mới có thể lắng lại những cái kia phân loạn. lực lượng mười phần giống là có chút hiên ngang lắm liệt, giống như nạp phạt kỷ vào cung là lợi quốc lợi dân sự tình. Đây chính là phí trọng quyết định hiến nhà gái Pháp, thứ nhất tuyệt đối đứng tại bệ hạ một phương. Thứ hai chính là tại thứ nhất cơ sở bên trên, nói ra bản thân lời thật lòng. Không cần bỏ ra phí hắn bao nhiêu tâm tư, nói ra lời nói thật, mình lời thật lòng là đủ. Bởi vì ạt kỳ điều kiện thực tế quá mức xuất sắc. Tu vi đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6, nhìn tình huống, tiến vào chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, chỉ là vấn đề thời gian. Tu vi như thế nữ tử, đại thương không có. Toàn bộ hồng hoang cũng cũng không nhiều, đồng thời có được huynh thế dung mạo càng không nhiều. Nữ tử vĩnh viễn là nam nhân khoe khoang phẩm, thành you. Đối với đế vương mà nói càng là, tu vi càng cao nữ tử, phần này khoe khoang phẩm, thành tựu cấp độ liền càng cao. Hắn hiểu rõ nhà mình bệ hạ, tuyệt đối bá đạo, cũng có một vị đế vương bình thường có lòng ham chiếm hữu. Tu vi như thế a kỹ, lại thân phận phù hợp, tuyệt mỹ khuynh thành, nhà mình bệ hạ há có thể không động tâm. Hoặc là nói, há có thể bỏ qua. Coi như bệ hạ không tiện mở miệng, nguyện ý bỏ qua, mình thân là thần tử, lại há có thể không vì bệ hạ suy nghĩ. Như nữ tử này, liền nên là bệ hạ. huống chi A kỷ còn có được Cựu đỉnh tiên thể. Cựu đỉnh tiên thể thiếu hụt rất lớn, nhưng tuyệt đối là trên thế gian tốt nhất đỉnh lô song tu đối tượng. Còn có được cái khác đủ loại huyền bí. Không chỉ có thực chất chỗ tốt, đối nam nhân cũng càng là một loại thành tựu, khoe khoang phẩm. Trong thiên hạ, tuyệt đối không có mấy cái nam nhân sẽ tự tuyệt. Lại nói nhà mình bệ hạ đã đạt đến cảnh Cựu đỉnh tiên thể thiếu hụt, hẳn là ảnh hưởng không được nhà mình bệ hạ. Có thể nói, thực lực đạt thành chuẩn thánh cấp độ thứ 6, còn người mang Cựu đỉnh tiên thể hai bên kết hợp A Kỳ, xuất sắc trình độ đã thành một loại chất biến. Sắp sắp đến, toàn bộ hồng hoang đều không có mấy vị nữ tử có thể so ra mà vượt. Những này có thể so sánh nữ tử, cũng đều là hôn nguyên chi cảnh cường giả. Một khi chờ nó đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, Nghị Vững Vàng vượt trên nàng một đầu, bình thường hôn nguyên tổ cảnh nữ tử đều không được. Xuất sắc như thế A Kỳ, tự nhiên không dùng hắn hao tổn nhiều tâm trí. Nói ra bản thân lời thật lòng là đủ. Vậy hạ tuyệt đối động tâm. Đế Tân nhàn nhạt nhìn phí trọng, không có đem hắn để ở trong lòng. Bất quá hắn đích xác tâm động, mà lại vẫn luôn trong lòng động. A Kỳ tự nhiên nhất định phải là của hắn, dù là hắn khả năng cũng không có chỉ là cho tới nay, quá mức bận rộn, thời cơ không tốt thôi. Bây giờ Tô hộ chủ động đề cập, ngược lại là có thể. Để Tô hộ chi nữ chiều bái ca một chuyến. Đế Tân mở miệng, xem như chính thức đồng ý việc này. Vâng, bệ hạ. Phí trọng trong lòng hiểu rõ đáp. Bệ hạ không có chính thức hạ chỉ, hắn không ngoài ý muốn, lấy bệ hạ bây giờ thân phận, có thể nào bằng Bạch hạ chỉ nạp một chư hầu chi nữ vì phi. Một khi làm, chẳng phải là có phần, cũng đối cái khác nghĩ đưa nữ tử vào cung người không công bằng, Tô hộ lại không có cái gì công lao, ảnh hưởng không tốt. Mà thông qua hắn, nói cho Tô hộ cho nó một cái cơ hội, xem trước một chút con gái của ngươi lại nói. Đến lúc đó đem cơ hội này nguyên nhân đặt ở hắn phí trọng trên thân, có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Chỉ bất quá đến lúc đó khả năng đại thương cao con môn, cần trải qua một phen phiền thối. Nhất định sẽ có thật nhiều người tới cửa, muốn đối phương đem nữ tử hiến cho bệ hạ. Đương nhiên, một khi ạt kỵ xuất sắc bị người biết, nữ tử kia không phải xuất sắc tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng không mặt mũi nói. Phí trọng tối lui, đế tân trong mắt nhiều một vòng như có điều suy nghĩ. Dù không tương tự, nhưng hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, phong thần bắt đầu sự tỉnh. Từng tiện cũng bắt đầu. Một đường không trở ngại trở về trong phủ, phí trọng lập tức để thân tín đưa tin cùng Tô hộ. Vạn sự đều có, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Sau 8 ngày, Tô hộ nhận được tin tức, đưa tiễn phí trọng thân tín, nhưng trong lòng của hắn không có bao nhiêu ý vui mừng, ngược lại có chút thấp hỏm. Đưa Hạt Kỳ vào cung, chờ Tô gia vào chiều ca, đó chính là một mảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, để hắn bản năng có chút lo lắng. Lắng lại hạ cảm xúc, triệu tập Tô gia cùng dưới trướng chúng nhiều cường giả. Bởi vì không có hạ chỉ, cho nên bản thân hắn không thể vào triều đình chỉ có thể đem hạt kỷ đưa vào triều đình, từ phi trọng chính thức hiến cho bệ hạ. những này phi trọng ở trong thư đều đã nói, cũng đúng là như thế, mới có thể đem hạt kỷ vào cung nguyên nhân, đều đặt ở phi trọng trên thân, bỏ đi đế tân bản thân, để tránh ảnh hưởng không tốt. tô hộ hắn không thể vào triều đình, kia hộ tống một chuyện liền thành trọng yếu nhất. vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cơ hồ phái ra dưới trướng tất cả cường giả, thương nghị hoàn tất, đi hướng hậu phủ hậu viện. hay là cái tiểu viện kia, tòa kia lầu cắt, tô hộ không có đi đi vào, đứng tại lầu cắt ngoài cửa, nghiêm nghị nói, đã an bài tốt. Hai ngày sau lên đường, tiến về triều đình. Trong lầu các không có âm thanh, chỉ là bốn phương tám hướng, đống nhiên liền mở đi. Tô hộ trong lòng cũng có một chút không dễ chịu, trầm giọng nói: Vi phụ không thể tiến triều đình, chỉ có thể phái người đưa ngươi tìm đến. Bất quá hết thảy đều đã an bài tốt, ngươi nhất định có thể đi vào cung trong. Ngưng tạm, kim long không được thở dài nói: Ra tô phủ, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Triều đình không giống với nơi này, nơi đó kỳ nộ càng lớn, nguy hiểm cũng lớn hơn. Ngươi mặc dù rất xuất sắc, nhưng cũng phải cẩn thận. Vi phụ biết, ngươi tại hạ ta nhưng có khi ta cũng là thân bất do kỷ. ngươi rất xuất sắc, xuất sắc để vi phụ cũng sợ hãi thắng phục, mặc cảm. đáng tiếc ngươi không phải thân nam nhi, nếu không định rất có một phen thành cựu. bất quá triều đình nơi đó, có lẽ vẫn là sẽ càng thích hợp ngươi. trước khi đi nhìn xem mẫu thân ngươi, huynh trưởng tỉ mị bọn hắn đi. trong lầu các, vẫn không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, bốn phương tám hướng hết thảy cũng càng ảm đạm. tô hộ than nhẹ một tiếng, quay người đi ra tiểu viện, rời xa mấy chục trượng về sau, đột nhiên hắn một cái giật mình, giống là trong ngọng bừng tỉnh trong lòng không khỏi có chút nghi mà sợ cùng vô cùng cảnh giác, lại bị ảnh hưởng, hạt kỳ nàng quả nhiên mạnh hơn. Lúc này ta có lòng chắc cẩn, hai ngày này không thể tới nơi này, càng tuyệt không hơn có thể gặp nàng. Nhất định phải cảnh cáo tô dày bọn hắn, rời xa nàng. Hạ quyết tâm, rời đi bước chân càng nhanh thêm mấy phần. Không có người biết, đường đường trước kia tám hầu một trong ký châu hầu, bây giờ vẫn là chư hầu, chuẩn thánh trung đẳng cấp độ tô hộ, không biết bắt đầu từ khi nào, đúng là sợ thấy nữ nhi ruột thịt của mình. Không sai, chính là sợ. Tiêm kỵ, không dám. Cho nên từ từ. Hắn không còn chịu kiến mình nữa nhi, bởi vì kia muốn đích thân đối mặt. Có việc, hắn sẽ chỉ tới đây, đứng tại lầu các bên ngoài, càng là thời thời khắc khắc duy trì lòng cảnh giác. Không chỉ hắn, con của hắn, hạt kỳ thân huynh trưởng, đồng dạng không còn tới gặp hạt kỳ. Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 457, trăm năm kỳ mị lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sợ, sợ bị mình thân nữ nhi, thân muội muội, mê mẩn tâm trí. Rất nhanh, tô hộ liền hoàn toàn an bài tốt. Hai ngày sau, một mực chỉ có chút ít hơn mười người đội ngũ xuất phát, người cầm đầu chính là tô dải. Còn có ba vị Tô gia cùng Tô hộ dưới trưởng chuẩn thánh cường gia. Che chở Át Kỷ ngồi kiệu lớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng triều đỉnh tiến đến. Sau một ngày, ba vị trung niên bộ dáng mỹ phụ đi tới chi đội ngũ này trước. Một hồi, cũng đều tiến vào Át Kỷ ngồi trong tiệu. Hơn 10 trưởng bên ngoài, một bên như thường lệ phi hành đi đường, Tô dạy mấy người cũng thời khắc cảnh giác trong tiệu động tĩnh. Tô hộ đã sớm cùng bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, tuyệt không thể phạm sai lầm. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, một khi phạm sai lầm, Tô gia khả năng liền thật muốn xong. Cho nên dù là vừa mới ba người kia là hộ tộc Bọn hắn cũng vạn phần cảnh giác. Như cùng phong ở giữa trong tiệu đã bị một cố lực lượng phong đóng lại, không cách nào từ bên ngoài nghe tới nhìn thấy tình huống bên trong. Ba người mỹ phụ một trước sau đó đứng, đối đầu phương người kia có chút cung kính hành lễ một cái, gặp qua tiểu thư. Bố trí đơn giản một mạc trên giường nhỏ, Tô hộ chi nữ lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai con người nhẹ hợp. Một thân màu vàng nhạt lộng lây váy áo, không cách nào lời nói tuyệt thế khuynh thành dung nhan, cực hạn thanh thuần khí chất bên trong, lại có một cỗ khác cực hạn mỹ ý. Hai cỗ hoàn toàn tương phản khí chất, lại hoàn mỹ kết hợp với nhau, hình thành một loại không gì sánh kịp ma lực mị lực nếu như nói thường nga là đẹp hóa thân là giữa thiên địa đẹp cực hạn đại biểu để vạn vật thất sắc kia nàng chính là mỹ lực hóa thân tựa hồ hết thể đều muốn bị nàng hấp dẫn ngay cả quanh thân vật đều vì vậy mà thất sắc kia ba vị mỹ phụ đều ánh mắt không dám nhìn thẳng càng thời khắc cẩn thủ tâm thần nàng chính là truyền luôn tức tình thượng cổ cửu vị thiên hồ chi hồn chính là nó truyền thế tô hộ chi nữ tô đắc kỷ không có mở ra hai con ngươi sạch sẽ, sẽ thanh tịnh lại lạnh lẽo giống như thiên sơn linh tuyển âm thanh âm vang lên kia cực hạn mỹ lực càng đậm mấy phần nhị trưởng lão tự mình giá lâm nhưng có chuyện gì Ba vị này mỹ phụ trước mắt một vị chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh thanh khâu hồ tộc nhị trưởng lão. Thanh khâu hồ tộc mặc dù bây giờ thanh danh cũng không văn dội, nhưng ở hồng hoang trong vạn tộc tuyệt đối không tính là yếu. Thủy tổ chính là cựu vĩ thiên hồ, một cái chữ thiên liền đại biểu rất nhiều. Nó hoạt động tại thú tộc tung hoành cùng tam tộc tranh bá thời điểm là thanh danh hiển hách một phương cường giả. Cựu vĩ thiên hồ về sau hồ tộc dù đã không còn loại kia vị danh, nhưng cựu vĩ hồ chi danh cũng có chút vang dội. Uy tộc thiên đỉnh thời kỳ hồ tộc gia nhập uy tộc, nó tộc trưởng cũng là lúc ấy thiên đỉnh thập đại yêu thần phía dưới lợi hại nhất yêu thần một trong. Bây giờ dù càng phát ra liệu thấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này, vị này hồ tộc nhị trưởng lão đối mặt ta kỷ thái độ có chút cung kính nói, tiểu thư, lao thân đến đây chính là muốn khuyên can tiểu thư, không muốn tiến đến triều đình. Tô đắc kỷ muốn nhập nhân đế hậu cung sự tình, hồ tộc tử nhưng đã biết, nhưng một đến lúc có chút hạn chế, khi bọn hắn biết lại lập tức chạy đến, đã là đã khuya. Thứ hai, bọn hắn cũng không muốn cùng tô hộ phát sinh xung đột chính diện, cho nên liền lựa chọn tại cái này trên nửa đường cùng ngạc kỷ gặp mặt khuyên can nàng. Vì sao? Tô Đát Kỷ không có mở mắt, giống như thế gian đẹp nhất cánh hoa môi anh đảo khẽ mở, lư khí không có chút rung động nào, tựa hồ sớm có đón trước. Hồ tộc nhị trưởng lão trong lòng nhíu mày không thôi, ngưng tiếng nói, "Tiểu thư, nhân đế cỡ nào bá đạo tàn bạo, thế nhân đều biết, tiểu thư nếu như vào cùng, con đường phía trước thực tế không biết nguy hiểm trùng điệp." "Tốt, nhân đế dù bá đạo tàn bạo, nhưng không mất anh minh thần võ, không có cái gì nguy hiểm." Tô Đát Kỷ mở miệng lần nữa, lư khí không có biến hóa, giống như là nói không liên quan đến mình sự tình. "Tiểu thư, nhân đế anh minh thần võ, nhưng hắn chung quy là người, nhìn hắn xâm lần từ gì?" vì ý đồ sát tứ di con dân, nó tử chém giết Đông Hải Tam Thái tử cũng hiển nhiên như không có việc gì. Liên biết hắn đối cái khác vạn tộc căn bản không thèm để ý thái độ, tiểu thư nhập hắn cung trong, nguy hiểm khó dò a. Hồ tộc nhị trưởng lão trầm giọng nói, không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn từ bỏ thái độ. Ta bây giờ là tô gia tô hộ chi nữ, hắn như thế nào sẽ đối ta bất chắc. Không cần nhiều lời, ta từ có trừng mực. Tô Toát kỳ thản nhiên nói, trên thân lại có một cố khó được khí quyển. Tiểu thư làm gì cố chấp như vậy? Tiểu thư thế nhưng là cố kỵ tô hộ cùng tô gia, lớn không được có thể đem kia tô ra rời vào ta thanh câu dù cho nhất thời đắc tội nhân đế ta thanh đổi ẩn thế không ra còn có nương nương mấy phần quan hệ tại nhân đế hẳn là cũng sẽ không tìm chúng ta phiên phước. Hồ tộc nhị trưởng lão có chút gấp nói ta nói ta tử có trường mực bất kể như thế nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm tô đắc kỷ trong giọng nói nhiều hơn một phần bất mãn Hồ tộc nhị trưởng lão nghe vậy trì trệ dù rõ ràng còn muốn kiên trì nhưng cũng không dám lại nói ngưng tạm cung kính nói tiểu thư đã như vậy lao thân không dám nhiều lời bất quá người kia đế cũng trọng cũng chắc chắn không bình tĩnh vẫn là để thanh ngọc Thanh lị đi theo tại ngài bên người đi, không dùng, có hồ tính các nàng là đủ. Tô Đắc Kỷ ngữ khí khôi phục. Vâng, lão thân ba người cáo tử, tiểu thư nếu có bất cứ chuyện gì, tùy thời triệu hắn lão thân bọn người là đủ. Hồ tộc nhị trưởng lão mang theo sau lưng hai người thi lễ một cái nói, Tô Đắc Kỷ nhàn nhạt tiếng tiếng. Mười mấy hơi thở về sau, Hồ tộc nhị trưởng lão ba người đứng trong hư không, nhìn xem con kia không đáng chú ý đội ngũ đi xa. Nhị trưởng lão, thật để tiểu thư như vậy tiến vào nhân đế cung trong sao? Sau lưng người kia có chút cau mày nói, tiểu thư chủ ý đã định chúng ta thì có biện pháp gì? Hồ Tộc Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu thư vì sao như thế nghe kia tô Hộ lời nói? Còn có kia tô Hộ, đáng hơn nhất, hắn muốn lấy lòng nhân đế, liền muốn để tiểu thư nhập nhân đế cung trong. sau lưng một người khác như mày, nữ khí có chút không cam lòng cùng tức giận. Hồ Tộc Nhị trưởng lão nghe vậy cho mày, túc tiếng nói, tốt, lời này không nhiều lắm nói. Tô Hộ dù sao cũng là tiểu thư bây giờ thân cha. về phần tiểu thư nàng, tiểu thư còn chưa hoàn toàn trở về, tất nhiên là không bỏ xuống được đoạn này thân tình. chờ sau này liền tốt. Sau lưng hai người có chút bất đắc dĩ gật đầu Hồ tộc nhị trưởng lão trong lòng Lại là nhữ mày không thôi Còn chưa hoàn toàn trở về tiểu thư Thật là bởi vì không bỏ xuống được phần thân tình này Mới như thế nghe lời tiến vào nhân đế cung trong sao Nàng không biết nhưng tổng có chút cảm giác khác thường Thủy tổ cũng không biết ngài đến tột cùng khi nào mới có thể hoàn toàn trở về Đồng thời cũng lo lắng không thôi Đến lúc đó hoàn toàn trở về thủy tổ Cùng nhân đế ở giữa Lại sẽ xảy ra chuyện gì Có thể bị nguy hiểm hay không Nàng không rõ ràng cũng không đoán ra được. Đây cũng là toàn bộ hồ tộc cao tầng lo lắng sự tình, nếu không các nàng lại như thế nào sẽ khuyên can đặc kỷ. Tiến vào Nhân Đế cung trong, đây đối với toàn bộ hồng hoang chủng tộc đến nói, coi như không phải cầu còn không được, mừng rỡ như điên, cũng sẽ không phản đối. Cho dù là long tộc, phượng tộc trở đỉnh cấp chủng tộc, đối với tuyệt đại bộ phận tộc nhân tiến vào Nhân Đế cung trong, cũng sẽ không cự tuyệt. huống chi là hồ tộc. Nếu như có thể, hồ tộc trên dưới nữ tử, bao quát tộc trưởng ở bên trong, đều nguyện ý tiến vào Nhân Đế cung trong. Đây chính là nhân tộc địa vị, càng là Nhân Đế bây giờ địa vị. Thôi, đã khuyên can không được kia liền trở về thương nghị đối sách đi, bất kể như thế nào, tiểu thư không thể sai sót, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Tộc Nhị trưởng lão bình phục lại tâm tư, ngưng tiếng nói. Vâng. Sau lưng hai người thần sắc nghiêm lại đáp. Trong tiệu. Hồ Tộc Nhị trưởng lão ba người rời đi. Một lát sau, tô đát kỷ chậm rãi mở ra hai con người, thanh tịnh sáng tỏ, giống như thế gian nhất là thấu triệt thủy tinh trên thân thanh thuần, mị ý hai cố khí trước đều càng đậm không ít. Kia cố hấp dẫn vạn vật mị lực cũng càng lớn thêm không ít. Hai con người nhìn hướng phương bắc, cũng là đội ngũ chính tiến lên, nàng muốn đi phương hướng vẻ mong đợi cùng ngưng trọng hiện lên nhân đế gần một tháng về sau chi đội ngũ này tiến vào chiêu ca thành không có cách trong đội ngũ cũng không phải người người đều là chuẩn thành cảnh giới cái tốc độ này đã là nhanh nhất tiến chiêu ca thành tại sự tình lấy được trước thông báo phí trọng chỗ phái người dẫn đầu hạ trực tiếp tiến vào phí phủ cái này cũng không có gây nên cái gì lớn chú ý dù sao phí phủ mặc dù là chiêu ca thành bên trong cấp cao nhất quan viên phủ đệ một trong ở vào rất nhiều người trong ánh mắt nhưng phí phủ chi lớn nhân chi nhiều mỗi ngày lui tới người đều là quá nhiều Tăng thêm tận lực điệu thấp, tự nhiên không nhiều để người chú ý. Lúc chạm vào tối, phí trọng trở lại phí phủ, gần chút thời gian cũng không nhịn được có chút khẩn trường hắn, lúc này lựa chọn tự mình gặp mặt Tô Đắc Kỷ. Bất kể như thế nào, cho dù là đã không thể đổi ý, không có đường lui, nhưng cũng nên mình tận mắt nhìn, an tâm. Không có khinh thường, phái người đi mời Tô Đắc Kỷ, tất cả lễ tiết một điểm không thiếu. Không bao lâu, toàn bộ phí trọng, khách phòng thông hướng đại đường tại trên con đường kia, mặc kệ là nam nhân hay là nữ tử, đều sững sốt. Hoặc là nói, si mê. nhất là nam nhân càng là không thể tự kiềm chế, tự hồ hết thảy tất cả, đều bị cái kia đạo tập thiên địa trùng tú mẫn tu cùng một người thân ảnh hấp dẫn đi. Phí phủ đại đường, khi Tô Đắc kỷ đi vào lúc, phí trọng ngay lập tức có chút sửng sợ, nhưng cũng chỉ là trong mấy mắt, vội vàng ổn định tâm thần, nhưng vẫn có một loại kinh diễm vô cùng cảm giác. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn có một cỗ, chìm nổi tại kia mị lực phía dưới xúc động, cảm xúc có chút không thể bình tĩnh, giờ khắc này, hắn biết, hết thảy tất cả, tuyệt đối thỏa. Trong mắt nữ tử này, tuyệt đối là thiên hạ tất cả nam nhân bình thường khuynh thế vư vật, chúng chi lòng ham chiếm hữu mạnh hơn đế vương tăng thêm thể chất của nàng, Thu vi. Phí Trọng ánh mắt vô ý thức có chút tránh đi, không có nhìn thẳng Tô Đắc Kỷ, vừa đến kia mị lực quá mạnh, thứ hai hắn rõ ràng, đây không phải hắn có thể nhìn nhiều. Đứng người lên, ổn định tâm thần hòa ái cười nói, "A Kỷ ngươi đến đây, lão phu thật sự là không có từ xa tiếp đón." Song Vương có chút quan hệ, nhưng giờ khắc này, Phí Trọng không có lấy chủ ngôi, cùng bị cầu người thái độ hiển lộ. Càng nhiều, là một loại bình đẳng, lại xưng hô A Kỷ, lộ ra một cỗ thân thiết. "A Kỷ gặp qua Phí đại nhân." Tô Đắc Kỷ có chút cúi chào một lễ, thần sắc ngữ khí dù bình tĩnh, nhưng cũng cho thấy thái độ của mình, cố ý rút ngắn quan hệ của Song Phương, cho nên phí trọng tiểu dung càng nhiều, ngay cả bận bịu hai tay rối ra hư lỡ ạt kỷ ngươi quá mức khách khí, nhanh ngồi. Tô Đắc Kỷ hơi gật đầu, nhất cử nhất động, trừ tự thân kia cực hạn mị lực bên ngoài, hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm. Chương thứ nhất. Chương 458, Tịnh Đế Liên Hoa. Vì sao? Đế Tân ánh mắt như phòng, một mực chăm chú nhìn xem Tô Đắc Kỷ, tự nhiên mà vậy, vô cùng cường thế, hai mắt chỗ sâu đã ra hiện kim quang. Nha nha sách điện tử. Tô Đắc Kỷ tâm thần siết chặt. Đế Tân vấn đề này hiển nhiên không giống bình thường. Bình thường nữ tử có thể tiến cung, kia là vinh hạnh của các nàng, nào có cái gì nguyên nhân? Các nàng khẳng định nguyện ý. Đối mặt các nàng, Đế Tân thân làm một đời tuyệt thế nhân đế, cũng sẽ không hỏi vì sao bậc này nhìn như bình thường, kỳ thực rơi tư thái vấn đề. Mà hắn hiện tại hỏi, hiển nhiên là xác định nàng Tô Đát Kỷ không phải phổ thông nữ tử, khẳng định có cái gì nguyên nhân trọng yếu, mới có thể cam nguyện vào cung. Tô Đát Kỷ đối Đế Tân phần này xem như coi trọng hỏi thăm, cũng không biết làn lên vui hay làn lên bất gì. Chỉ là nàng biết, vị này nhân đế Trí tuệ ánh mắt đều như vực sâu, không nhìn thấy đáy, chỉ sợ đã nhìn ra nàng một chút nội tình. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển qua, nhẹ hít một hơi, nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Đế Tân, cố gắng bảo trì trầm tĩnh khí chất, giống như hạ quyết định, cái gì quyết tâm nói, hồi bẩm bệ hạ. ạt Kỷ kỳ thực là muốn cầu cạnh bệ hạ. Nói. Đế Tân cũng không kỳ quái, đạm mạc như khí, mang theo căn bản không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Bệ hạ nhưng từng nghe nói ạt Kỷ chính là thượng cổ cựu vĩ thiên hồ chuyển thế nghe đồn. Tô Đát Kỷ cũng không do dự, nói thẳng. Đế Tân không nói gì. Chỉ là hai mắt chỗ kim quang càng phát ra choi sáng, ẩn ẩn có lan tràn đến mắt bên ngoài xu thế. Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy toàn thân một mấy mắt, thật giống như bị toàn bộ nhìn thấu, trong đầu càng là an tĩnh giống như là sinh ra ý sợ hãi. Hiểu rõ tiếp tục nói, không dối gạt bệ hạ, nghe đồn cũng không tính sai, ạt kỳ đích thật là bởi vì Cựu vị Thiên Hồ mà sinh. Bất quá ạt kỳ lại không phải chân chính Cựu vị Thiên Hồ. Đế Tân trong lòng hơi động, ẩn ẩn có chút suy đoán. "Ngưng tạm, Tô Đát Kỷ tinh xảo đến hoàn mỹ ngọc dung đều là ngưng trọng cùng kiên định nói, năm đó Cựu Vĩ Thiên Hồ chết đi, chân linh cơ hội hoàn toàn tiêu tán." nhưng vẫn còn sót lại một điểm cuối cùng truyền thế, xem như ạt kỵ căn nguyên. Cái này một điểm cuối cùng chân linh quá mức yêu ớt, dù cho đã truyền thế, cũng lâm vào ngủ say bên trong. Cho nên tại điểm này chân linh bên cạnh, sinh ra bây giờ ạt kỵ chân linh, cùng cựu vị thiên hổ ngủ say cuối cùng điểm kia chân linh, giống như tịnh đế liên hoa. Đế Tân thật sự hiểu Tô Đát Kỷ dự định, cũng biết mình phát giác những cái kia dị dạng là cái gì. Mà Tô Đát Kỷ thanh âm còn đang tiếp tục vang lên, nàng sinh ra ta, nhưng ta không phải nàng, bất quá theo ạt kỵ tu luyện, càng ngày càng mạnh, nhất là đi đến bây giờ đại đạo về sau. Ta mỗi mạnh một điểm, nàng chân linh liền khôi phục một điểm. Mấy trăm năm nay, ta một mực tại áp chế tu vi, nhưng vẫn là một ngày mạnh hơn một ngày, nàng chân linh cũng khôi phục lại trình độ nhất định. A Kỳ rõ ràng, khi A Kỳ đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ về sau, chỉ sợ cũng áp chế không nổi nàng. Đợi đến đại đạo viên mãn thành tiểu hôn nguyên thời điểm, A Kỳ nhất định không còn là A Kỳ, bởi vì cái kia vốn là là nàng đại đạo, dù cho ta cùng nàng là Tịnh Đế Liên Hoa, cũng tuyệt đối không tranh nổi nàng. A Kỳ nghĩ tới hủy bỏ đầu này lại đạo, lại phát hiện mình căn bản làm không được, đại đạo tán Âm kỳ chân linh cũng sẽ tùy theo mà tán. Âm kỳ không nghĩ chết đi như thế, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ bệ hạ Nói, khuất thân túi chào một lễ, toàn thân cũng có loại đột nhiên buông lòng cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, bí mật này một mực ép trong lòng nàng chỗ sâu, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Hôm nay lúc này nói ra, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. đương nhiên, nhẹ nhõm bên trong, khẩn trương cũng là càng thêm nồng đậm. Thành bại ngay tại hôm nay. Khi nàng thành tựu đại la kim tiên, chậm rãi phát hiện nàng tự thân bí mật về sau, vẫn tại nghĩ đến biện pháp, mà nàng duy nhất nghĩ ra biện pháp chính là tìm cường giả trợ giúp nàng. Nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua vào cung cho một cái chưa từng thấy người khi phi tử, dù là người này là uy chấn thiên hạ nhân đế đế tân. Đây chính là nàng tiêu ngạo. Nhưng khi thân cha ba phen mới bận do dự, cũng hạ quyết tâm về sau, nàng cũng hạ quyết tâm. Đã như vậy, kia dứt khoát liền vào cung đến, xin giúp đỡ đế tân. Cho nên nàng mới sẽ như vậy thành thành thật thật tiến vào cái này đại thương sau cung chi bên trong. Đế tân trong mắt đã có chút kim quang thoáng hiện, chăm chú nhìn xem Tô Đắc Kỷ, không nhanh không chậm nói, ngươi muốn cho cô giúp ngươi trừ bỏ cựu vi thiên hồ chân linh. Tô Đát Kỷ ý tứ rất rõ ràng, tình huống cũng làm cho hắn thật sự có chút hứng thú. Từ khi đạt tới Hôn Nguyên Chi Cảnh về sau, hắn liền có phát giác, đại đạo viên mãn, thành tựu Hôn Nguyên. Kỳ thật cảnh giới này đã là một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Dù là chết đi, bởi vì đại đạo cũng sẽ lưu lại một chút vết tích, không có khả năng hoàn toàn biến mất. Cũng bởi vì những này vết tích cùng viên mãn đại đạo, thậm chí từng để hắn từng có suy đoán, có thể hay không tại không mấy năm sau, những cái kia chết đi tồn tại lại lần nữa trở về. Nhìn như có chút khó tin, nhưng Hôn Nguyên Chi Cảnh. Đại đạo viên mãn vốn là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Viên mãn đại đạo, tại trong hồng hoang cũng là không thể nào bị ma diện tồn tại. Vậy thì tại sao không có khả năng? Đương nhiên, bởi vì hồng hoang tử từ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên đây chẳng qua là hắn một cái suy đoán thôi. Mà giống Tô Đắc Kỳ loại tình huống này thì là cùng suy đoán của hắn khác biệt. Đây là chuyển thế, cường giả chết đi về sau, còn có chút ít chân linh tồn tại, chuyển thế chúng sinh. Hoàng phi hổ chính là như vậy, bây giờ trở thành bí ẩn nhân tộc năm đó sự tình đồng dạng. Tô Đắc Kỳ cùng Hoàng phi hổ bọn hắn tình huống, lại không giống. Hoàng phi hổ bọn hắn là cùng một cái chân linh, có thể coi như là tạm thời mất trí nhớ. Tô Đát Kỵ thì là hai cái chân linh, cùng Cựu Vĩ Thiên Hổ cũng không phải là thật một người, cho dù là giống như Tịnh Đế Liên Hoa, thậm chí giống như bây giờ cùng đi cùng hưởng một đầu đại đạo, cũng không phải là thật một người. Loại tình huống này càng thêm hiếm thấy. Khi Cựu Vĩ Thiên Hổ chân linh hoàn toàn khôi phục, cùng Tô Đát Kỵ chân linh, chắc chắn một núi không thể chứa hai hổ, chỉ tồn một cái. Tô Đát Kỵ rất có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không có bao nhiêu phần thắng, cho nên mới xin giúp đỡ cùng hắn. Đúng vậy. Tô Đắc Kỷ có chút thấp chán, túc tiếng nói, "Còn xin bệ hạ tương trợ A Kỷ." Toàn thân đều là kiên quyết chi ý, tựa hồ nguyện ý vì thế trả giá bất cứ giá nào. Cái này tại nàng nguyện ý vào cùng lúc, liền làm ra quyết tâm. Dù sao đối với một nữ tử đến nói, làm một cái nam nhân nữ nhân, nhất là đế vương nữ nhân, vốn là trả giá hết thảy. Đế Tân trong lòng dâng lên một vòng tán thưởng, không muốn chết, đơn giản nhất cũng là chân thành nhất nguyên nhân. Có lẽ sẽ có thật nhiều người bởi vậy xem nhẹ Tô Đắc Kỷ, nhưng hắn sẽ không. Đây là cái không đơn giản nữ tử. Tình táo, quả quyết, cơ trí. Nàng biết mình muốn chính là cái gì, càng sẽ vì thế liều mạng cố gắng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. "Dạng này nữ tử, tuyệt đối xưng bên trên lợi hại hai chữ." Tại hắn nhìn thấy nữ tử bên trong, như vậy quả quyết kiên quyết, thậm chí có thể được xưng là lanh khớp tầm tính, chỉ có một người có thể so sánh. "Tốt, cô liền đáp ứng ngươi." Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, không có cái gì dư thừa cảm xúc, tựa hồ đây cũng chỉ là một kiện bình thường phổ thông việc nhỏ. Tô Đắc Kỳ trong lòng vui mừng, lập tức nàng liền nghe tới không thể nghi ngờ hai chữ, "Tới." Nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền minh thị Cái kia sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối, thân thể nhịn không được rút lui về sau hạ. Đế Tân nhìn ở trong mắt, cảm thấy thú vị, đồng thời ánh mắt chỗ sâu cũng dần dần có chút lửa nóng. Luận tướng mạo, trong hậu cung chúng phi bên trong, có người không thể so Tô Đát Kỳ kém cái gì. Nhưng luận đối nam nhân lực hấp dẫn, Đế Tân cuộc đời nhìn thấy bên trong, hôn nguyên phía dưới, không người có thể cùng nàng so sánh. Nếu như bất luận thực lực, thân phận nguyên nhân, dù là hắn chỗ thấy qua hôn nguyên nữ tử bên trong, cũng chỉ có Thường Nga có thể thoáng ép một tuyến. Thường Nga Trong lòng thoáng qua một vòng dị dạng, lại hai mắt hờ hững, không thể nghi ngờ nhìn xem Tô Đắc Kỷ. Dù không tiếp tục nhiều lời, ý tứ lại rất rõ ràng. Tô Đắc Kỷ âm thầm cắn răng, tránh đi Đế Tân cường thế bước người hờ hững ánh mắt, trầm giọng nói, "Vậy hạ làm gì nóng lòng nhất thời. A kỷ có thể đối bệnh hạ đưa đến càng lớn tác dụng. Đế Tân một kỳ, đạm mạc nói, "Nói ổn định cảm xúc, Tô Đắc Kỷ nhanh chóng nói, "Vậy hạ đã đạt đế cảnh đỉnh phong chi cảnh, đứng trước hoàng cảnh hàng rào." A Kỳ chính là cựu đỉnh tiên thể thân thể, còn có cựu vị tiên hồ bí pháp, chỉ cần chờ A Kỳ đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, nhất định có thể vì bệ hạ đột phá tăng thêm hai thành nắm chắc đế tân ánh mắt ngưng lại hai thành nắm chắc nhìn như không cao nhưng đã là tất cả đế cảnh tha thiết ước mơ sự tỉnh tô Đắc kỷ có được bực này bản lĩnh ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn hắn không cần mượn đột phá này hoàng cảnh hàng rào nửa thành nhân tộc khí vận chi đủ sức đề nhưng suy tư chợt lóe lên mở miệng lần nữa không chứa bất luận cái gì tình cảm ba động có chỉ là huy nghiêm ngươi như thế có nắm chắc cho dù là huấn nguyên chi cảnh chuyển thế nhưng có lẽ giai đoạn trước tu luyện nhanh nhưng huấn nguyên chi cảnh vẫn không phải đơn giản như vậy liền có thể đến tới thậm chí có khả năng vĩnh viễn không đạt được, bởi vì thân thể, hoàn cảnh đều không giống, nhất định phải làm một chút cải biến. Tỷ như cựu vĩ tiên hồ là dùng hồ thân thành tựu đầu kia viên mãn đại đạo, mà Tô Đắc kỷ bây giờ là chân chính nhân thân, đối viên kia đầy đại đạo đương nhiên không có khả năng hoàn toàn thích ứng, cần cải biến. Loại sửa đổi này, có lẽ chính là vĩnh viễn. Tô Đắc kỷ lập tức nói, hồi bẩm bệ hạ, hạt kỷ cùng nàng là tịnh đế liên hoa, cùng hưởng một đầu đại đạo, chỉ cần trừ bỏ nàng chân linh, hạt kỷ có năm chắc, hai năm bên trong tất nhập huân nguyên, cũng không sụp sôi. Thậm chí ngữ khi có chút bình tĩnh trong lời nói, đều là tự tin, tự tin bên trong, càng là một loại kiên định. Vĩnh không từ bỏ, giống như không có gì có thể đưa nàng đánh bại kiên định. Đế Tân ngưng tạo, lại nói, "Tới." Tô Đắc kỷ tâm se chặt, có chút thất lạc. Kia là nàng chân chính ý nghĩ, muốn nói kéo dài một ít thời gian, cho nàng càng nhiều thời gian chuẩn bị ý nghĩ, tự nhiên là có, còn chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng thực tình là Đế Tân suy nghĩ tâm tư, cũng là không nhỏ. Dù sao Đế Tân càng mạnh, đối với nàng mà nói lại càng tốt, nàng cũng càng cam tâm. Âm trầm tự dài một tiếng, nhận mệnh Hai tay nắm chặt, cất bước hướng Đế Tân đi đến. Đế Tân không đồng ý, kia nàng liền không có phản đối tư cách. Ngắn ngủi hơn một trượng khoảng cách, nhưng thật giống như rất rất xa. Mỗi một bước, Tô Đắc Kỷ phảng phất cũng tại kinh lịch lấy một loại đặc thù chế biến. Rốt cục, đặt tới Đế Tân bên người, Đế Tân đứng dậy, một tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn xem A Kỷ, người rất thông minh. Tô Đắc Kỷ liền giật mình, bối rối lại phức tạp, cùng càng càng lạnh lùng trong lòng, hiện lên đủ loại suy nghĩ. Không biết Đế Tân cụ thể chỉ là điểm kia. Chương thứ nhất. Chương 459, phong tỏa, đột phá không xác định bên trong nhất thời đúng là không biết nên nói như thế nào đế tân không tiếp tục nhiều lời tay kia duỗi ra tại tô đát kỷ có chút lùi bước thần sắc hốt hoảng bên trong đặt ở trên đầu nàng trói mắt kim sắc quang mang dâng lên đem tô đát kỷ bao phủ đế tân trong hai mắt cũng xuất hiện cực kỳ lấp lánh kim quang a kỷ sững sờ về sau chính là vui mừng mình giống như nghĩ sai là vì cửu vĩ thiên hồ sự tình vội vàng ổn định tâm thần bắt đầu phối hợp lại trời dưới mắt cùng lực lượng tự mình do xét a kỷ hết thảy tất cả lập tức toàn bộ rõ ràng hiện ra tại đế tân trong mắt. Tô Đát Kỷ lời nói cũng không có lừa gạt hắn. Hắn bắt đầu phát giác được dị dạng cũng không sai, hẳn là kia cựu Vũ Thiên Hồ chân linh. Cựu Vũ Thiên Hồ chân linh, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đã khá nhiều, bản năng thời khắc cùng Tô Đát Kỷ tranh đoạt chủ điều khiển quyền. Khi tới gần hắn lúc, tựa hồ là cảm thấy cực hạn nguy hiểm, cho nên liền trốn đi. Cái này là sinh linh su lợi tránh hại bản năng, giống cựu Vũ Thiên Hồ bực này thần thú, càng là như vậy, muốn nhảy cảm hơn nhiều. Mấy tức về sau, tại Tô Đát Kỷ chủ động phối hợp xuống, Đế Tân liền tìm được Cự Vũ Thiên Hồ chân linh. Cha xét rõ ràng một phen vẫn còn nửa ngủ say bên trong, cũng không có thật hoàn toàn thức tỉnh. cái này cũng hẳn là tô đát kỷ một mực tại toàn lực áp chế mới có hiệu quả. bất quá nàng nói cũng không sai, chờ nó tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, cựu vĩ thiên hồ chân linh chắc chắn chân chính hoàn toàn tỉnh lại, khi đó nàng cũng áp chế không được. tiến một bước tinh tế do xét, đột nhiên đế tân nhưỡng mày chậm rãi thu tay về, hết thể bình tĩnh lại. ngươi cùng cựu vĩ thiên hồ đồng căn đồng nguyên, ngươi đến từ nàng, nàng chết ngươi không thể sống, ngươi chết nàng nhưng như cũ có thể sống. cô trừ bỏ nàng, ngươi cũng sống không được. thanh em đại mạc. Để Tô Đắc kỷ lập tức giật mình, lông mày thật sâu nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Nàng không có hoài nghi Đế Tân, chẳng biết tại sao, nàng bản năng liền cảm giác được, vị này nhân đế, không biết nói dối lừa nàng, hoặc là nói khinh thường tại nói dối lừa nàng. Cương tự tỉnh táo lại, đột nhiên, linh quang lóe lên, mang theo mong đợi nói, ý của bệ hạ. Đế Tân ánh mắt lại có tán thưởng, cô không thể trừ bỏ nàng, hết thảy ngoại nhân đều không thể, duy chỉ có người mình có thể đem nó trừ bỏ. Tô Đắc kỷ lập tức minh bạch, nàng cùng Cửu Vi Thiên Hồ tương đương với chung cùng một cái mệnh, ngoại lực trừ bỏ Cửu Vi Thiên Hồ liền tương đương với đem mệnh của nàng cũng tiêu diệt, duy chỉ có chính nàng có thể trừ bỏ, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là thôn phệ cửu vĩ thiên hồ. Như vậy mới sẽ không tổn thương các nàng cộng đồng tính mệnh. Như là một cây đại thụ, cửu vĩ thiên hồ là trên cây mọc ra nhánh cây mà nàng tô đắc kỷ là cửu vĩ thiên hồ cái này nhánh cây bên trên lại mọc ra nhánh cây, cho nên cửu vĩ thiên hồ chết rồi, nàng cũng được chết. Nàng chết, cửu vĩ thiên hồ nhưng như cũ có thể sống, nhưng là nàng có thể nghịch hướng thôn vệ cửu vĩ thiên hồ cái này nhánh cây liên tiếp đại thụ. Bất quá, bệ hạ. Đạt Kỷ dù tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, tranh không đoạt nổi nàng. Tô Đát Kỷ ngưng tiếng nói, vấn đề lại trở lại nhất nguyên bản, tiêu đại đạo chung quy là Cửu Vĩ Thiên Hồ đi ra đại đạo, dù là nàng có thể sử dụng, nhưng cũng không thể tranh đến qua Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hay là như là nhánh cây, đại thụ là đại đạo, Cửu Vĩ Thiên Hồ là một cấp nhánh cây, nàng là cấp hai nhánh cây. Cấp hai nhánh cây chung quy là cùng đại thụ cách một tầng, tầng này còn chính là một cấp nhánh cây, nàng lại làm sao có thể tranh đến qua một cấp nhánh cây? Lấy nàng kiêu ngạo, nếu là có tranh đến qua khả năng nàng lại làm sao lại ca nguyện vào cung đến? cô sẽ phong tỏa nàng chân linh, để nó không thể lớn mạnh. khi ngươi tiến thêm một bước mạnh hơn nàng, liền có thể chậm rãi thôn vệ nàng. Đế Tân nhìn như nói một cách đơn giản nói. Tô Đát Kỷ đại hỉ, hành lễ nói, tạ bệ hạ. Đế Tân ánh mắt nhìn Tô Đát Kỷ kia hoàn mỹ ngọc dung, không nói tiếng nào, bàn tay lần nữa duỗi ra. Tô Đát Kỷ đại hỉ thối lui, lại là kinh hãi, toàn thân đều bị một cô đối rối chẳng ngập. cô tự chấn định xuôi đến, để cho mình không có đi tránh né cái tay kia. chỉ là trong lòng nhẹ nhàng lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên, nam nhân rốt cục, kia phảng phất có thể chấp trưởng càn khôn bàn tay, đụng phải kia tựa hồ thổi qua liền phá ngọc dung. Đế tân bàn tay khẽ động, sờ nó chiếc cầm thon, đem rất nhỏ hơi thấp chán nâng lên, để nó ánh mắt nhìn chính mình. Hắn trong hai mắt lại là càng phát đạm mạc, băng lanh đến cực hạn, xem hết thảy như không đạm mạc, để tô đát kỷ toàn thân kìm lòng không được có chút lạnh. Ngươi rất thông minh, ghi nhớ, làm ngươi nên làm sự tỉnh. Lạnh lùng lời nói từ Đế tân miệng bên trong lạnh lùng vươn ra, thu tay lại, quay người hướng trong điện đi đến, chờ đợi ở đây, sáng mai rời đi. Hoa hoan không ít thanh âm bên trong. Đế Tân thân ảnh biến mất, Tô Đát Kỷ có chút sướng sở, chàng gấp nhìn xem đế Tân rời đi phương hướng, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bất động ta. Trong lúc nhất thời, cực kỳ kinh ngạc cùng nhàn nhạt nhíu mày, phức tạp. Nàng tự thân mị lực như thế nào? Mình lại quá là rõ ràng. Cho dù là nàng tra ruột cùng ca ca, một lúc sau, bây giờ cũng không dám tự mình gặp nàng. Hương chi nam nhân khác, kinh ngạc qua đi, cũng phản ứng lại, định là vì hoàng giả chi cảnh, cũng chỉ có bực này vô thượng cảnh giới, mới có thể để cho hắn bất động chính mình. Thầm nghĩ minh bạch sau đó chính là một cỗ chân chính nhẹ nhõm, hết thảy đều là tốt nhất trong dự liệu. trước đó ngay cả chính nàng cũng không dám hy vọng xa đời, không nghĩ tới thật phát sinh, nàng cũng không hỏi khi nào phong tỏa cửu vi thiên hồ chân linh sự tình, nàng rõ ràng đế tân tự có tính toán, nàng không thể xem vào, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, một chân lấy kinh diễm thiên hạ, Mỹ hoặc thế nhân tiêu dung xuất hiện, đáng tiếc không người có thể trông thấy, ổn định hạ cảm xúc, tinh tế phẩm vị đế tân kia cuối cùng xem như lời cảnh cáo, làm ta nên làm sự tình, nói cách khác, để ta không muốn lên tâm tư khác, đây là tán thưởng ta lợi hại sao? khoe miệng lại là nhất câu hơn một ngàn năm đến trong lòng chưa bao giờ có hiện tại như vậy vui vẻ nhẹ nhõm mắt đẹp chuyển động lúc này mới có tâm tư lặng lặng đánh giá tòa đại điện này uy nghiêm túc mục cùng đế tân khí chất có chút tương tự nhìn thêm vài lần nội thất tự nhiên sẽ không tiến đi ở phía dưới tìm một vị trí quanh chân ngồi xuống yên lặng suy tư hết thảy bất kể như thế nào từ đêm nay bắt đầu tại trong mắt mọi người nàng chính là đế tân phi tử cái này hậu cung cũng chính là cuộc sống của nàng sau này chỗ hết thảy đều muốn tinh tế suy tư chuẩn bị cách xa nhau không xa ngay tại cái này cùng một tòa trong đại điện đế tân thì là yên lặng chủ động tu luyện hắn không có lựa chọn động tô đát kỷ từ là vì nàng thành tiểu hôn nguyên chi cảnh về sau cựu đỉnh tiên thể công hiệu đột phá hắn lúc này cảnh giới nửa thành nhân tộc khí vận chi đủ sức đề nhưng về sau hắn cần khí vận chi lực sẽ càng nhiều cho nên hắn lúc này không hề động về phần phong tỏa cựu vĩ thiên hồ chân linh một chuyện trong miệng hắn tuy nói đơn giản nhưng kỳ thực vô cùng khó khăn dù sao cựu vĩ thiên hồ chân linh trên bản chất là hôn nguyên chi cảnh nếu muốn ở không ảnh hưởng tô đát kỷ điều kiện tiên quyết đem nó hoàn mỹ phong tỏa, để nàng lớn mạnh không được, lấy hắn gần như 14 đỉnh đế cảnh đỉnh phong thực lực, cũng làm không được. Chỉ có sau khi đột phá, hắn mới có nắm chắc. Thất Long chân khí tại hắn chủ động điều khiển hạ, điên cùng thôn phệ lấy nhân tộc khí vận chi lực. Nhanh, nửa thanh nhân tộc khí vận chi lực đã bị thôn phệ tám thành, nó dòng chân khí cũng dần dần đạt tới một cái cực hạn, giống như sau một khắc liền có thể đột phá. Tu luyện đồng thời, Đế Tân cũng chia ra một chút tâm thần, suy tư Tô Đát Kỷ sự tình. Đối phương tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài, mà lại lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ thân phận, có lẽ có tác dụng lớn đây cũng là hắn không có lập tức động tô đát kỷ nguyên nhân một trong Hưng đông thời điểm tô đát kỷ đi ra vô cung điện trở về mình chỗ ở một canh giờ sau đế tân hạ chỉ sắc phong tô đát kỷ vì chính tam phẩm phi tử từ giờ khắc này tô đát kỷ có được chính thức thân phận đế tân sau cung chi bên trong cũng xuất hiện vị thứ 13 nữ chủ nhân triều chính cùng sau cung chi bên trong đều gây nên chấn động không nhỏ Nhao nhau tham dò vị này tân tấn phi tử lai lịch thân phận tô đát kỷ tin tức triệt để truyền ra tới lưu tại triều ca thành người tô gia rốt cục kiên tâm lấy tốc độ nhanh nhất hướng tô hộ bẩm báo. khi tô hộ biết được tin tức về sau cũng yên tâm lấy hạt kỹ xuất sắc tô gia nhất định có thể đạt được bệ hạ tín nhiệm khôi phục di vãng vinh quang tây kỳ bá ấp khảo cũng nhận được tin tức ánh mắt ngưng trọng ẩn ẩn có vẻ bất mãn thật sự là tốt một cái tô hộ quả nhiên lợi hại hư lệnh một tiếng vang lên ánh mắt lại nhìn phía triều đình phương hướng có chút do dự huynh trưởng cũng cho ta đi như thế xử lý nhưng thật có thể thành công sao đế tân có thể thả thôi hay là tạm chờ tin tức đại kiếp chỉ sợ rất mau tới lâm chuẩn bị cũng hẳn là thêm nhanh. Đồng thời, đại thương cùng còn lại các chư hầu, nghe tới Tô Đắc Kỷ tình huống về sau, hướng đế Tân cùng trong đưa nữ tâm tư phóng đại. Nhưng lại rất khó khăn, dù sao như vậy xuất sắc nữ tử, bọn hắn căn bản không có. Bất quá cũng không trở ngại bọn hắn ôm may mắn tâm tư, thăm dò một phen. Không có để ý những việc này, đế Tân một bên xử lý chính vụ, một bên tu luyện. Tựa hồ Tô Đắc Kỷ vào cùng, đối với hắn mà nói, cũng không hề có sự khác biệt. Đương nhiên, lại một lần chúng phi cùng ngũ tử một nữ cộng đồng dùng cơm lúc, Tô Đắc Kỷ tồn tại không thể nghi ngờ để không khí hiện trường nhiều chút dị dạng. Dù sao nhiều năm như vậy, đột nhiên thêm một người, chúng phi còn tốt, Thiền, cô nương cùng lão nhị, Lao Tam, lão ngũ cũng còn tốt. Lao đại đế tiện ánh mắt, rõ ràng lạnh chút, giống là có chút bất mãn. Lao tứ đế vải cũng có chút, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, hắn còn tại bị trừng phạt bên trong. Tô Nát Kỳ bình tĩnh như trước không gợn sóng trầm tĩnh bộ dáng, nhưng âm thầm cũng đang đánh giá cái này toàn ra. Nghĩ tại hậu cung bên trong sinh hoạt, cái này toàn ra là nhất định phải mà đúng. Dần dần, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái nằm ngoài dự liệu của nàng, luôn cảm giác cái này toàn ra ở giữa bầu không khí, quan hệ có chút quái gì, cũng không hoàn toàn là nàng trong tưởng tượng như thế. Đế Tân đối đây hết thảy như như vô sự, chớp mắt liền đi tới Đế Tân 1.082 năm ngày 6 tháng 2. Như thường phân phó một chút, Đế Tân đi vào che trời thần mộ thế giới, cũng cắt ra nó cùng Hồng Hoang ở giữa liên hệ. Bởi vì hắn rốt cục muốn đột phá. Đi tới lúc trước ý thức thiên đạo vị trí địa phương, điều khiển thất long chân khí đối còn sót lại một thành nhân tộc khí vận chi lực một ngụm nuốt vào. Ta lại phạm bậy cũ, mang ta là hà hà Ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cố gắng đổi mới đi. Chương 460, lực lượng, hợp tác. Ngang.